t r ư ơ n g chín trăm hai mươi ba sảng khoái thiên đạo tụ lý c ả n k h ô n chấn t ứ thánh đệ nhất cảng cầu hoa tươi đại sứ bá xem ra thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này trong tay vân tiêu hỗn độn linh bảo diễn hóa s u ấ t vô cùng thần uy đánh vào thái cực đồ bên trên thái cực đồ quay cuối cùng hạ xuống hóa thành một trôi quần trục trong tay vân tiêu huyền quang hiện lên đem chấn áp đem thái cực đồ hóa thành hư huyền quang ảnh chỉ là so sánh với trương thái huyền ung dung như ý vân tiêu chấn áp thì không phải là bình tĩnh như vậy huyền quang bị thái cực đồ chấn được rung động không lớt thái cực đồ khi thì chân thực khi thì hư huyễn phản p h t sau một khắc liền muốn tho đây chính là nhất kiện hỗn độn linh bảo a cùng vân tiêu lôi chiến thái thanh lão tử chỉ cảm thấy bó tay bó chân muốn thường xuyên phòng bị món đó hỗn độn linh bảo hạ xuống không phải vậy một cái không bắt bẻ liền muốn bản thân bị trọng thương thánh nhân bất tử ở hỗn độn linh bảo trước mặt hơi khó coi chỉ ít lấy thiên địa quyền bính thay thế hôn nguyên đặc tính thánh nhân là không có biện pháp sở hữu chân chính hôn nguyên cường giả bất tử tính sư minh sao không chịu vua thông tin ê thanh bình kiếm diễn biến huyền diệu kiếm đạo thế giới đem nguyên thủy thiên tôn giam ở trong đó kiến thức thế giới rộng lớn hơn hiểu rõ hôn nguyên cảnh giới tu hành thông tin thực lực tuy là không cao bằng nguyên thủy bao nhiêu thủ đoạn lại hết sức bất phảm đánh nguyên thủy thiên tôn liên tục bại lui a n h ngươi còn chưa thắng đừng vội nói cái này mạnh miệm n g u y ê n thủy thiên tôn một bên cùng thông tin ê đối chiến một bên cảnh giác trương thái huyền rất sợ hắn đột nhiên gia nhập vào c h i ế n cuộc chỉ là đối phương nhưng chỉ là đứng tại trong hư không phản phất không có đem trước mắt toàn bộ không coi vào đâu một dạng côn lôn ngọc hư cung làm sao bây giờ thổ sư thất bại sư phụ sợ cũng một cây chẳng c h ố n g vững nhà a hoàng long thập phần lo lắng nhìn phía quảng thanh tử hoàng long sư đệ ngươi không muốn nói rồi quảng thanh tử thở dài chúng ta lại có thể thế nào đây chính là thánh nhân chi chiến chúng ta căn bản không xen tay vào ga phổ hiến gật đầu đúng vậy Cái k ê trong lúc nhất thời nhưng đang ánh mắt rơi vào cùng nguyên thủy đám người mặt đối lập nữ hoa thái huyền thông thiên chỉ là những thứ này thanh nhân biết tiếp thu hân sao lúc này trương thái huyền cũng không có tâm tư cùng nguyên thủy đám người tính toán mà là thi triển thần thông c ù mặt khác ta muốn dùng nhất thành thiên đạo bản nguyên đổi lấy vạn kiếp đạo kinh khai thiên tích địa pháp ngọc điệp ngương luyện pháp cảm ứng được thiên đạo ý niệm trong đầu Thần mà Pháp tắc cơ hội. trước ơ n đây hồng quân ở lúc đem loại này đại cơ duyên một mình hưởng thụ chỉ để lại một chút xíu cho thánh nhân mặc dù cái này dạng chư thánh cũng thập phần hưởng thụ hiện tại đi phía sau hồng quân thánh nhân quyền bính càng lớn có thể hưởng thụ được chỗ tốt càng nhiều thánh vị tự nhiên càng thêm đáng giá tiền giao dịch đạt đến thành trương thái huyền cũng cảm giác một đạo huyền quang bay lên rơi xuống trong tay chính là tạo hóa ngọc điệp mà tâm niệm cảm ứ n g chung ba tần h ma phát tắc cùng với ba vị thánh nhân vị quyền bính đã rơi xuống trong tay trương thái huyền trong lòng thỏa mãn sẽ không tiếp tục cùng thiên đạo giao lưu nhìn phía chiến trường ý niệm trong đầu k h ẽ động một phần thánh nhân quyền bính hạ xuống tự động quy phụ với vân tiêu thoáng chốc vân tiêu thực lực lại tăng vài phần mà thái thanh chuẩn đề nguyên thủy tiếp dẫn bốn người lại trận cảm giác thiên đ i ệ biến đến cao xa không gì sánh được chấp trưởng thánh nhân quyền bính tan biến không còn dấu tích cũng là thiên đạo đã thu hồi bọ có thiên điệ nếu đứng ở mặt đối lập thiên đạo đương nhiên sẽ không đơn giản tha thứ nếu không phải muốn cùng trương thái huyền giao dịch hồng quân vừa đi hắn thu hồi đại bộ phận lực lượng liền muốn cấp đoạt t h ư thánh quyền b í n h hiện tại giao dịch hoàn thành thiên đạo trực tiếp thu hồi tứ thánh quyền b í n h một phương thực lực tăng thêm một phương thực lực chợt giảm xuống chiến cuộc biến đến càng thêm rõ ràng tiếp dẫn đám người mất thánh nhân quyền b í n h thực lực bản thân tuy là còn ở vào hôn nguyên cảnh giới sức chiến đấu cũng đã không lớn bằng lúc trước chỉ là khoảnh khắc liền toàn bộ bị thua đi tứ thánh mắt thấy đại cục đã định trong lòng không có nửa điểm quyền luyến hóa thành huyền quang hướng phía thế giới ở ngoài bay đi chạy đi、đâu? trương thái huyền c ư ờ i khẽ ống tay h á o mở ra bao quát thiên địa chư thánh chỉ cảm thấy thiên địa tối s ầ m lại liền rơi vào đối phương trong tay h á o thái thanh lão tử trong lòng không cam lòng muốn thi triển thần thông sẽ mở ống tay h á o ly khai lại phát hiện mình thần thông cư nhiên tiêu thất đây là chuyện gì xảy ra tiếp dẫn nguyên thủy chuẩn đề thất thanh hỏi chúng ta thần thông làm sao tiêu thất đám người tâm tính mất thăng bằng trên mặt có chút không nhịn được quá bất hợp lý bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày lại bị tụ lý càn k h ô n chấn áp một môn nhóm thần thông có mạnh mẽ như vậy sao thông tin chấn động thái huyền đạo hữu thần thông tưởng thật được c ư n h i ê n lấy tụ lý cản khôn đem bốn vị thánh nhân trấn áp rồi nữ hoa gật đầu nguyên lai thần thông diễn biến đến mức tật cùng lại có như vậy uy lực sao vô đương triệu công minh hai người trong mắt chỉ còn dư lại sùng bái màu sắc nguyên vốn cho là mình thành hôn nguyên có thể chứng kiến thái huyền tổ sư sâu cạn không nghĩ tới đối phương vẫn là trước sau như một thâm bất khả c h ắ c đoàn người mình đánh mãi không s o n g thánh nhân cường giả chỉ là nhất chiêu liền thất bại nếu như đối phương ra tay toàn lực phía thế giới này thánh nhân cũng tốt hồng quân cũng được đại khái cũng sẽ t h o n g cái liền bị thua á khớt trương ố t tuyến bỏ buộc, là thời điểm chia cắt thành t lắm, là điểm đại chiến chia buộc, quả. bỏ thái huyền c ư ờ ý niệm trong đầu khẽ động hỏa vận động phong ấn nhất thời phá vỡ hoàng đế nguyên lai chính là chuẩn thánh viên mãn tồn tại chỉ là bởi vì hồng quân chèn ép nhân tộc đem phong ấn với h ỏ a vận động chung lúc này bị trương thái huyền tự mình s ắ t phong cuối cùng một phần thánh vị quyền bính liền rơi xuống trên người hắn thoáng chốc từ khí ngốc trời che tam giới nhất tôn m ộ ư ơ i thánh nhân xuất thế đa tạ thái huyền tổ cựu một linh sư tam hoàng trong động ba vàng tuy là không thể tham dự chiến đấu thực tế đối với chuyện xảy ra bên ngoài thấy rõ rõ ràng ràng được rồi thánh vị hoàng đế vội vã tạ ân nữ hoa thấy rồi họp theo huynh trưởng ta chỗ này thánh vị liền cho người a nữ hoa môn đồ cũng không nhiều đại thể chỉ là người hầu trong tay nàng thánh vị tự nhiên chỉ có thể cho chính mình huynh trưởng luận cảm tình luận huyết mạch huynh trưởng đều là không có hai nhân tuyển dứt lời phục hy cũng lập địa thành thánh nắm giữ một phần thiên địa quyền b í n h thoáng chốc phục hy liên quan tới viễn cổ ký ức cũng hồi quy huynh trưởng hoan nên trở về ha ha phục hy cười to không nghĩ tới ta còn có thành công cầm lại hết thể một ngày đa t ạ m g ộ i tử đa tạ thái huyền tổ sư theo lý mà nói phục hy trở thành kim tiên sau đó trí nhớ kiếp chức nên tức tỉnh thế nhưng hãn tuyển trạch thành trở thành nhân vương thu hồi trí nhớ phương thức thập phần thái quá chỉ có ký ức mà vô cảm tình dường như nhìn một bản lấy phục hy vì chủ giác tiểu thuyết một dạng cái này cũng không biện pháp hồng quân chèn ép nhân tộc tự nhiên không muốn phục hy quá mạnh mẽ tuy là phục hy lật không nổi cái gì sòng lớn thế nhưng bất luận cái gì một điểm nhỏ phiêu lưu hồng quân cũng không muốn mạo là lấy phục hy vẫn đ ầ n lộn dù cho trở thành nhân hoàng cũng không có thu hồi viễn cổ toàn bộ thân n ô n g thị nếu b á c h thảo giáo hóa nhân tộc có công chính là thánh nhân trương thái huyền nghĩ lấy thánh vị còn có hai vị ý niệm trong đầu khẽ động nhìn phía hỏa vận động chung người cuối cùng n h ấ thần t ờ i t h nông t hồng ị trở thành thánh nhân, h đầu hồng hỏa hồng chiếu Thần hồng sáng nông, giới. đầy trời, chiếu sáng tăm giới. Thần ông, hồng vân thần nông một trận mê man tiện đà cười ha ha từ nay về sau hồng vân c ũ n g ở tên ta thần nông là vậy thần nông thị b á i tạ thái huyền tổ sư nhìn thấy hai vị lão hữu đều thành thánh muốn nói không phải ước ao đó là giả đây chính là thánh nhân a tam giới chi cao vô thượng tồn tại kết quả không thể tưởng chính mình cư nhiên cũng có nhất tôn thánh vị không cần k h á c h khí trương thái huyền cười khẽ nhìn phía nga mi phía trước đại chiến trương thái huyền đã đem nga mi phong cấm dù cho thánh nhân cũng không khả năng tiến nhập lúc này đại chiến kết thúc phong ấn giải trừ bích tiêu quỳnh tiêu điều khiển t ư ờ n g vân thẳng đến chiến trường mà đến quỳnh tiêu bích tiêu chấp trưởng thái huyền giáo có công có thể làm thánh nhân thánh vị từ hai người thay phiên chấp trưởng nhất nguyên hội một vòng quỳnh tiêu mới chạy tới liền nghe được tin tức này trong lòng vui mừng không ngớt chỉ là vì sao là mình và tỷ tỷ thay phiên tới a thông tin khiếp sợ còn có thể cái này dạng trương thái huyền cười nói thánh vị chính là thế giới q u y ề n bính chỉ cần thế giới cho phép tự nhiên nghĩ thế nào sử dụng đều có thể chư vị sau đó một kỷ nguyên thiên đạo sẽ đem ba thần ma đạo quả phong ấn giải trừ phạm là thánh nhân đều có thể tìm hiểu tu hành các ngươi trở thành thánh nhân cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên a chúng ta cần tuân thái huyền tổ sư hiệu lệnh còn như khi trước tư thánh tuy là cùng bọn ta đối địch lại tội không đáng chết không bằng v ĩ n h chấn hỏa vận động các ngươi cảm thấy thế nào toàn bằng tổ sư làm chủ đám người tự nhiên không có ý kiến ngược lại địch nhân cũng không phải bọn họ chấn áp rồi chỉ có thông tin h ê thần nông thị thần sắc có chút phức tạp dù nói thế nào nguyên thủy thái thượng cũng là hắn huynh trưởng bây giờ bị phong ấn hắn tự nhiên không thể thờ ơ còn như thần nông thị đợi trước chính là hồng vân lão tổ chứng kiến hai cái cự nhân chuẩn tiếp dẫn bị phong ấn trong lòng không khỏi vui sướng trương thái huyền vung lên ống tay áo nhất thời tứ thánh rơi vào hỏa v â n động chung không tứ thánh khẩn trương muốn thoát đi lại cảm giác hỏa v â n động dâng lên một trận huyền quang mặc cho bọn họ như thế nào công kích cũng không thể di chuyển huyền quang mảy may ngược lại lực lượng càng dùng càng yếu dần dần có rơi xuống hôn nguyên tư thế thái huyền tổ sư bọn ta nguyện ý tạo điều kiện cho ngươi khu xử cũng xin thả chúng ta đi ra tiếp dẫn con mình hành lễ hướng lên trời tuần lễ c h u n đề cũng vẻ mặt thành kính lấy mãi thái thượng lao từ thở dài hai vị đạo hữ hà tất như vậy thánh nhân giới quyết định sao lại đảo mắt liền đổi chúng ta vẫn là hào hào ngốc tại chỗ này à chuẩn đề tiếp dẫn trận mắt nhìn bọn họ làm sao không biết đạo lý này chỉ là nhưng trong lòng không khỏi còn có một tia huyễn tưởng hiện tại lao tử đem hai người huyễn tưởng đánh vỡ tự nhiên va chạm vào bọn họ chân đau hồng vân láo h i ế u chấn nguyên tử xuất hiện ở chiến trường nhìn phía thần nông thị nhãn thần vui mừng chấn nguyên tử đạo hình đã lâu không gặp thần nông thị bật cười lớn chúng ta đã lâu không gặp mặt đợi sự tình kết thúc không bằng ngũ trang quan tiểu tự như thế nào cố mong muốn ngươi chấn nguyên tử tâm tình vui mừng đứng ở một bên lại hướng trương thái huyền trào trấn nguyên tử gặp qua thái huyền tổ sư đa tạ tổ sư giúp ta lão h ư u thoát ly lồng chim trương thái huyền cười nói cần gì phải k h á c h khí thần nông thị với nhân tộc ta có công tự nhiên phong thưởng ánh mắt rơi vào chúng thánh thân bên trên đại sự đã xử lý xong kế tiếp chính là chuyện nhỏ thiên đình việc nên xử lý như thế nào thông tin chắp tay toàn bằng thái huyền tổ sư làm chủ bọn ta tự nhiên thừa hành nữ hoa phúc hy thần nông đám người phụ hoạn bọn ta tự nhiên thừa hành tổ sư ý chỉ trương thái huyền trong lòng h ư ợ n g thụ cũng có chút không nói các ngươi là thánh nhân a làm sao thành đứng thanh trùng rồi hả vân tiêu n g ư ơ i chính là ba sáu giới chúa tể hoàng đế phúc hy thần nông các ngươi v ì tam đế phụ tá vân tiêu thống trị tam giới từ nay về sau tam giới lúc này lấy nhân tộc làm chủ chư tộc l à p h ụ phạm phẩm chất người ưu tú vô luận xuất thân vô luận chủng tộc đều có thể thành tiên thành thần thông thiên nữ hoa quỳnh tiêu bách tiêu triệu công minh các ngươi các phái hóa thân tỏa c h ấ n luân hồi về sau không thiên đình ý chỉ, thần thông giả không thể quái dày lục đạo luân hồi nếu loạn tiên địa luân thường tổ sư thánh minh triệu công minh hỏi tổ sư chỉ là không biết nếu có tiên thần muốn c h u y ể n thế nên xử lý như thế nào thượng biểu thiên đình từ tứ đế phê bình chú giải mới có thể c h u y ể n thế bọn ta nhớ kỹ đám người ứng tiếng trong lòng nghiêm nghị kể từ đó lục đạo luân hồi thực sự là trước nay chưa có nghiêm khắc ts tam hoàng thập p h ầ n hỗn loạn nơi đây lấy hoàng đế thần ông phục hy ba người chương chín trăm hai mươi năm cấp chi kỷ nguyên thiệt giáo đám người tranh nhau luân hồi canh thứ ba cầu hoa tươi vẫn tiêu nhẹ giọng hỏi phu quân hiện tại thiên đạo địa đạo đều phân phối xong nhân đạo nên phân phối như thế nào vừa nói cái này nhân tộc tam hoàng nhất thời nhìn sang Cái này cũng chú này bọn hắn chú ý nhất vấn là ý điều ề Nhân tộc nhân hoàng, làm từ hưu tộc từ làm người đảm nhiệm, vị cùng tứ ngự, luân ngũ thánh cung công hoàng giới sư, hồi việc. đại i đảm Đa đ tham tam tam thể thấp hỷ. vị cấp, có thể tham dự tam giới cao tứ tạ tổ dự này đại biểu nhân tộc lại là tam giới lớn nhất chủng tộc quả nhiên hồng quân đi rồi hết thể đều ở phát triển chiều hướng tốt nhân tộc lần nữa trở thành danh chính luôn thuận thiên địa nhân vật chính đoàn người vừa nói chuyện đi tới thiên đ ỉ n h đa bảo đám người chào đón bái kiến chư vị thánh nhân bái kiến thái huyền tổ sư bẩm báo nói tổ hạ tiên giao chỉ đã bị bọn ta chặn lại cũng xin đạo tổ xử lý trương thái huyền nhẹ nhàng g õ đầu nhìn phía hạ o thiên hạ o thiên n g ư y i tuy là hồng quân đồng tử lại chấp trưởng tam giới có công nên thưởng ngay vậy đám người không khỏi ghé mắt đương nhiên chư thánh cũng là trong lòng sớm có dự liệu dáng vẻ dù sao thái huyền tổ sư liền yêu tộc đều chịu cho dư cơ hội đối với hạ o thiên đương nhiên sẽ không nhiều hơn khiến trách lấy lập trường mà nói hạ o thiên đích thật là địch quân thế l ự c người mười bốn thế nhưng như đứng ở góc độ khách còn nói hạ o thiên chấp trưởng tam giới trong lúc cũng coi như cẩn trọng làm cho tam giới trật tự tình yên bên ngoài công lao thậm chí so với vô sợ sự sự thánh nhân còn lớn hơn c ò như n nói gọn nhân tộc khí v ậ n làm cho n h â n tộc đã không có nhân hoàng cái này mắc mơ gì đến hạo thiên hạo thiên đã không có bản lãnh gọn nhân tộc khí v ậ n cũng không có gọn qua nhân tộc khí v ậ n từ đầu đến cuối chen ép nhân đạo mà nói địa đạo cũng chỉ là hồng quân một người mà thôi đa tạ tổ sư hạo thiên ngoài ý muốn không ớt liền hội vàng hành lễ tham viếng còn đây là vạn kiếp đạo kinh có thể cho ngươi lịch k i ế p bất d i ệ t vạn kiếp trở về trưng thái huyền theo tay vung lên đem vạn kiếp đạo kinh ban thưởng thiên đạo d i biến kỷ nguyên tiếp theo là cấp chi kỷ nguyên nên có cấp chi thánh nhân xuất thế có thể hay không nắm chặt cơ hội thì nhị ngươi t hiện u ậ n t nhắc tại nhân gian nhân hoàng cơ n chưa r hội i n n bây giờ chuyển thế, như nếu làm đang ư c t h h n n à ở trước h t mắt cái kêu khỏa đã yên lặng thật lâu tâm lửa nóng nhìn phía giao t h ì chỉ thấy nàng cũng thập phần ý động giao chỉ cung kính hỏi xin hỏi tổ sư giao chỉ có hay không cũng có thể chuyển thế tu luyện c ấ ớ p đường đương nhiên có thể trương thái huyền gật đầu liền thánh vị ngươi cũng có thể tranh một chuyến kỷ nguyên tiếp theo thánh nhân bổn tọa cũng sẽ không can thiệp các ngươi toàn bằng bản lĩnh nói cũng đem vạn kiếp đạo kinh ban thưởng giao chỉ hô hấp dồn dập thánh vị nàng cũng có cơ hội hạo thiên thấy thần sắc giao chỉ trong lòng không nói không nghĩ tới tổ sư chỉ là nhẹ nhàng nói mấy câu liền đem chính mình đáng tin đạo hữu phân hóa thánh vị trước mặt không muốn nói đạo hữu chính là huyết mạch thân tình cũng không đáng tin cậy a liền đa bảo đám người cũng tập phần ý động thổ sư bọn ta cũng có thể chuyển tu cấp đường sao đa bảo đám người hết sức rõ ràng bọn họ chạy tới cuối con đường nếu như vẫn còn đi đường xưa chỉ sợ cả đời cũng sẽ ở tại chỗ đ ạ o quanh muốn trở thành thánh không có cơ hội tân kỷ nguyên thánh vị chính là một cái mới tinh cơ hội chỗ chưa chắc cần như vậy trương thái huyền cười nói các ngươi tự có một con đường khác có thể đi thiên đạo đã vì các ngươi những thứ này chuẩn thánh viên mãn hoặc là gần chuẩn thánh viên mãn cường giả chọn x o n g con đường xin hỏi tổ sư ra sao con đường đa bảo vô cùng kinh ngạc trương thái huyền chỉ vào bầu trời nói ra ngươi thành kính tuần lễ thương、tiên. Tự có được đến. Đa bảo, không i i m l n Quy kiểu đầu nhiều dấu chung luyện khuê u ngay Linh Liên Lạc vội tiên bái. tiếp bái, thời khai thiên điệp cái Khai thiên xong, hướng thương trong nhất hơn ấn. ấn ngưng ngọc phương cũng thành phía tham tích pháp, tích h địa, địa vã một một ước. có có nghĩ n tới bọn họ c ư nhiên có thể được thiên địa ngợi khen có đường tắt có thể đi con đường này có thể sánh bằng cấp đường dễ đi nhiều c như nhưng, nhưng này vị, trải l tới chỉ u n thánh cảnh t h giới là cơ duyên mà thôi cũng không phải là trăm phần trăm sự tình bọn họ so với hạo thiên giao chỉ vận khí vừa và nhiều thổ sư bọn ta hiện tại có thể chuyển thế sao hạo thiên đột nhiên hỏi đối với đa bảo đám người cơ duyên hắn cũng không ước ao nói cho cùng hắn chính là hồng quân dòng chính có thể bị tiếp nhận còn có cạnh tranh thánh vị cơ hội đã là thiên đại bản ơn như qua tham lam chính hắn đều muốn khinh thường mình giao chỉ c u n g cung kính hành lễ cũng xin tổ sư cho phép chúng ta chuyển thế liên k i ế p có thể trương thái huyền g ậ t đầu ống tay h á o vung lên nhất thời hai người liền biến mất ở, ở trong thiên đình đi qua lục đạo luân hồi chuyển thế mà đi sư tôn bọn ta có thể hay không tu luyện kiếp lực chi đạo đông nhiên có tiệc giáo đệ tử nhìn phía thông thiên nhẹ giọng hỏi bốn trăm m ư ơ i bảy nói t i ệ t giáo người trong có c h u ẩ n thánh cũng có đại la nhưng càng nhiều hơn là kim tiên thiên tiên c h u ẩ n thánh trở xuống cũng không có đường t ắ t đi bọn họ hết sức rõ ràng tân kỷ nguyên tạo hóa mới là bọn họ hẳn là tranh đoạt thông tin ê nhìn phía trương thái huyền hỏi tổ sư những thứ này t i ệ t giáo đệ tử có thể hay không tranh đoạt kỷ nguyên này thánh vị đương nhiên có thể trương thái huyền g ắ t đầu ta đã nói qua bằng bản lãnh của mình ai cũng có cơ hội đương nhiên nếu như thất bại cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt đám người vui mừng không nớt đa tạ tổ sư có thể có cơ hội cạnh tranh đã là thiên đại ban ơ n nếu như không tranh hơn đó cũng chỉ là bọn ta thực lực không đủ làm sao có thể trách tội tổ sư đúng vậy tổ sư g ầ n sâu bọn ta muôn lần chết k h ó báo trương thái huyền cười nói các ngươi có thể minh bạch là tốt rồi ý niệm trong đầu k h ẽ động đám người trong đầu quả nhiên có một bộ kinh văn chính là vạn kiếp đạo kinh đám người là hậu nhân của danh môn kiến thức bất p h à m chỉ là tìm hiểu một trận cũng cảm giác cái này kinh văn sâu áo huyền liền diệu ẩn chứa vô cùng tạo hóa nguyên thần trong nháy mắt thì có một cỗ vĩnh hằng bất hủ khí tức có trải qua các loại kiếp nạn mà không hư lực lượng sau một khắc đám người mở mắt hướng phía thông thiên trương thái huyền c ù n g kính tham viếng một chút thân thể bốc cháy lên đem pháp lực hoàn trả cho thế giới nguyên thần độn vào luân hồi chuyển thế lịch kết đi đám người tranh đoạt phản p h ấ t sợ hai chậm m ộ t bước mất tiên cơ giống nhau t r ư ơ n g chín trăm hai mươi sáu kỷ nguyên ban đầu vạn tượng đổi mới đệ nhất cảng cầu hoa tươi G ờ giúp chát tô tiểu tiểu kỳ quan a thực sự là kỳ quan a không nghĩ tới tiệt giáo chúng tiên n g cư nhiên cướp đi tìm chết umas thật thần kỳ diệp hắc bọn họ lựa chọn được sao mặc dù là tiệt giáo đệ tử thế nhưng con đường của bọn hắn chạy tới đầu a h à lập đích xác bọn họ tư chất không đủ để chứng đạo truyền thánh không đi được đường tắt chỉ có tân kỷ nguyên thánh vị có thể cho bọn họ huyễn tưởng một cái tù mạ cạ rợ x a chỉ là huyễn tưởng một chút không thái huyền ca ca không phải nói loại người gì cũng có cơ hội chứng đạo thành thánh sao hồ nhất phỉ hiện thực thế giới bất luận kẻ nào cũng còn có thể kiểm tra thanh bắc kiểm tra đông đại đâu đó cùng ra tiểu thư nếu như không g i a nhập g rút chat ngươi có thể thi đậu sao tù ma có điểm khó tô tiểu tiểu cái này cũng không biện pháp nha thánh vị chỉ có một cái thái huyền ca ca cho phép bọn họ tự do cạnh tranh đã so với hồng quân đạo tổ khai sáng nhiều diễm hắc đúng vậy đây chính là thánh vị dù cho đại đa số người biết mình chỉ là b u i chạy trong lòng cũng không có câu hoán hận dù sao cạnh tranh qua không có so qua nhân d â ra có chơi có chịu nhà hàn lập đây chính là một cơ hội t ố t ta theo tiệt giáo đám người truyền thế phản hồi thiên địa một số lớn linh khí trong lúc nhất thời cả thế giới linh khí lên một lượt t h ă n g mới thành hiện tại mọi việc đã xong là mở lại kỷ nguyên kỷ nguyên tiếp theo vì cấp chi kỷ nguyên chúng sinh không lại tu luyện linh khí t i ê n đạo mà là tu luyện k i ế p lực lịch tiếp thành tiên lịch tiếp thành thánh trương thái huyền t h a nhâm lộ ra một cỗ uy nghiêm khí độ chuyển tới tam giới mỗi một góc thoáng chốc trong thiên địa chúng sinh chỉ cảm thấy một c ố giảng buộc chi lực đánh tới ngoại trừ thái huyền phái m ô n người không có người nào có thể hấp thu đến một k i a linh khí dù cho cái kia linh khí liền tại trong cảm ứng cũng không thể lay động cùng lúc đó một môn lấy kiếp lực công pháp tu hành là cấn ở trong thiên địa phàm là có trí trường sinh giả đều có thể tu hành chỉ là lấy kiếp lực trường sinh khó tránh khỏi có chút quá mức sai lầm nhiều lần trải qua chữ cướp bất tử cần khí vận cũng không ít người thường cả cuộc đời trải qua cướp cũng chỉ có thể làm cho hắn tích lũy một ít lực lượng mà thôi khoảng cách thành tiên xa xa khó vời trong â n không không lúc nhất thời rất i nhiều tu hành giả đạo tâm liền nát mấy ngày thời gian thì có ba thành tu hành giả binh giải chuyển thế mà đi không có lựa chọn khác mà đối với thiên đạo căn bản không được chọn chứng chọi đá bọn họ ngoại trừ ô n tân kỷ nguyên con đường không có lựa chọn nào khác một tháng sau toàn bộ phong thần thế giới trần thánh trở xuống tiên thần hầu như tiện tích toàn bộ chuyển thế số lượng cao tiên thần chuyển thế linh khí trở về làm cho cả thế giới biến đến cực kỳ phồn vinh yêu tộc nguyên vốn cho là mình thời đại tới kết quả bọn họ cũng giống vậy không cách nào tu luyện yêu đan chi đạo linh khí tăng thêm tối đa để cho bọn họ khai linh trí mà thôi yêu tộc bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho khai linh trí yêu tộc học nhân loại văn tự thu được trí tuệ tìm hiểu vạn kiếp đạo kinh sau đó chuyển thế tu hành c ô l ôn n h i ê n đăng quảng thành tử thần sắc cô đơn tân kỷ nguyên thương thiên cho sinh linh hai con đường một con đường tu luyện cấp chi lực một con đường khác trần thánh ở trên cường giả có thể khai thiên tích địa trở thành hôn nguyên còn thiên địa n h â n quả kết quả lên côn lôn s â n tiên một cái cũng không có được thiên địa ban cho p h á p m ô n không nên chờ nữa kỷ nguyên mới nhất định là cấp c h i kỷ nguyên chúng ta chờ đợi thêm nữa nói không chừng liền muốn làm cho còn lại trước luân hồi nhân thu được tiên cơ nhân đ ă n g đứng lên không do dự nữa thân thể thiêu đốt đem linh khí phản hồi thiên địa nguyên thần nối thẳng địa phủ cùng lúc đó trong địa phủ một tấm tấu trương cũng theo đó tấu lên thiên đình quảng thanh tử xích tinh tử đám người thấy rồi trầm mặc một trận cũng tuyển trạch binh giải không cách nào hấp thu linh khí không cách nào tu hành bọn họ chỉ có ba con đường tuyển trạch phong ấn chính mình không lại tiến bộ ly khai thế giới đi xa đất khách chuyển thế tu hành ôm tân kỷ nguyên hệ thống ly khai bọn họ tự nhiên không muốn phương tiên địa này diệu dụng bọn họ tuy là còn không nhìn thấy cũng đã nghe sư tôn nói qua như thế nào cam lòng cho phong ấ n chính mình không lại tiến bộ đây cũng không phải là cái gì tốt t u y ề n trạch cùng muốn chết không có gì khác biệt địa phủ bởi ngũ thánh chấp trưởng địa phủ biến thành trong tam giới kinh khủng nhất một trong những địa phương triệu công minh ngồi ngay ngắn địa phủ chúa t ể tốt vị nhìn lấy như năng quảng thành từ chờ các loại người nguyên thần không có nửa điểm làm khó dễ ý nghĩ của mọi người trở thành t h á n h nhân còn nhằm vào những thứ này đã từng t ô m thức nhỏ đó cũng quá mất bộ mặt nhiên đăng cho phép chuyển thế quảng thanh tử cho phép chuyển thế thiên ngoại đa bảo kim linh quy linh ba người trên mặt đều là vui mừng màu sắc trải qua trương thái huyền cho bọn hắn mở một đoạn thời gian tiểu táo ba người đều trở thành chuẩn thánh viên mãn cường giả có khai thiên tích địa còn thiên địa nhân quả năng lực nói cách khác hắn có thể thành liền hôn nguyên cùng bọn chúng một đạo mà đến còn có chấn nguyên tử hắn đã sớm thành chuẩn thánh viên mãn cường giả nếu không phải cùng thần nông thị ôn chuyện sợ la đã sớm đến trong hỗn độn khai thiên tích địa trở thành hôn nguyên Các vị đúng ạ o hữu, h xin từ biệt, từ c ta hôn n vậy lại nói tiếp đều muốn cảm tạ vân tiêu sư mội đâu cũng không biết thổ sư nơi đó chúng ta còn có cơ hội hay không kim linh thánh mẫu trong mắt lóe lên không rõ quan hải làm cho quy linh thánh mẫu kinh ngạc triệu vương không nghĩ tới chính mình sư tỷ lại có ý tưởng như vậy sư tỷ chính sự quan trọng hơn hay là trước chứng huân nguyên lại nói còn lại a quy linh thánh mộ khuyến cáo tổ sư mạnh như vậy người nếu chúng ta quá yếu có tư cách gì đứng ở bên cạnh hắn đâu kim linh thánh mộ gật đầu sư muội nói là đa bảo đạo nhân không có xe n mồm lợi như vậy để không có quan hệ gì với hắn ba người hàn huyên một trận lẫn nhau khuyến khích một trận lúc này mới tách ra r i ê n g phần mình hướng một phương hướng mà đi nhân gian chỉ có thái huyền phái thu được thiên đạo khen ngợi có tu luyện quyền hạn h ấ t là hưng ơ thịnh cùng tiếp lực chi đạo trở thành tam giới chủ lưu không nghĩ tới ta cũng có trở thành tam giới cường giả định cao cơ hội tô đắc kỷ rung động trong lòng lần này trở về tự nhất nhiên huyền đem quá lúc này mới bao lâu a khí vận của người thật có thể như thế thái quá sao diệp hắc cười nói chớ quên tô đắc kỵ nhưng là phong thần thế giới nhân vật trọng yếu ai nhân vật như vậy làm sao có khả năng không có đại khí vận không đúng u ma g i lắc đầu tô đắc kỷ không phải ngay từ đầu đã bị đoạt xá sao có lẽ chính là bởi vì người của nàng tộc khí v ậ n rất vượng mới xứng đoạt xá tài năng mới có thể tiếp cận đương nhiệm nhân vương lý thế dân suy đoán phùng trình trình đoan ngồi một bên nghe đám người nghị luận thở dài nói chư vị chúng ta không phải qua đây hội tụ kỷ nguyên đạo q u ả sao hiện tại nhưng là kỷ nguyên lần đầu tốt thời cơ không nhanh điểm chờ chút liền đến kỷ nguyên bên trong tô tiểu tiểu nâng chán nơi nào khả năng nhanh như vậy a tuy là nói như thế đoàn người vẫn là riêng phần mình tìm cũng một chỗ trong tay nết tấn hội tụ bắt đầu phương này tiên điệu k i ế p đạo k ỳ nguyên pháp tác tới chỉ thấy tô tiểu tiểu trên tay một viên hư huyễn đạo quả ngưng tụ thành tản ra lộng lây vô hạ thần quang soi sáng thiên địa trên thực tế đạo quả vốn là vô hình chỉ là bởi vì tu luyện g i ả suy nghĩ trong lòng mới có thể hóa thành các loại hình thái nếu như người tu luyện trong lòng đạo quả chắc là quả loại ngoại hình như vậy ngưng luyện mà thành đạo quả là có thể hóa thành trái cây hình thái nếu như tu luyện g i ả trong lòng đạo quả hẳn là bảy trăm năm mươi ba là hình hoa sen hình thái như vậy ngưng luyện mà thành đạo quả sẽ hóa thành hoa sen hình thái đạo quả trong tay tô tiểu tiểu là một đoá bạch s ắ c hoa sen thánh khiết vô hạn một khẩu khí tu luyện một năm đạo quả mới chỉ có ngưng tụ thành biến thành một viên chân thực bất hư hoa sen tô tiểu tiểu mở mắt nhìn phía hoa sen trong mắt lóe lên một tiệc kinh ngạc màu sắc thật là thân d i ệ u cái này là đạo quả à xem ra ta có thể thành c h u ẩ n thánh nữa nha mượn hoàn vũ tháp tô tiểu tiểu thời gian tu luyện có thể không phải ngắn lại tăng thêm đạo quả ngưng tụ thành đã đã đủ dùng đạo quả trạm tam thi thành c h u ẩ n thánh ý niệm trong đầu khe động đạo quả bay lên dung nhập tô tiểu tiểu trong thân thể sắt na sau đó một người mặc bạch sắc quần áo thiếu nữ đột nhiên xuất hiện chính là tô tiểu tiểu chém ra tam thi một trong bởi vì tu luyện kỷ nguyên tri đạo tam thi cũng không thiện ác nắm phân chia chém ra tới vậy tương đối dễ dàng nhiều chỉ cần lấy ra đến kỷ nguyên lần đầu đạo quả là có thể biến hóa ra thân diệu thân diệu phản phất nhiều hơn một cái mạng một dạng tô tiểu tiểu cực kỳ vui mừng ý niệm trong đầu khẽ động đem tam thi thu hồi trong thân thể ôn hòa tu hành bắt đầu cảm ứng hôn nguyên đặc tính truyền thánh lại xưng hôn nguyên kim tiên bước vào cảnh giới này kỳ thực có thể cảm ứng hôn nguyên đặc tính đem r i ê n đưa ra mấy năm tô tiểu tiểu mở mắt may nhắc lại chuyện gì xảy ra đâu thế nào còn không có cảm ứng được hôn nguyên đặc tính đâu chẳng lẽ là k ỷ nguyên chi đạo không được nơi nào là k ỷ nguyên chi đạo không được ca một tiếng cười khẽ vang lên vân tiêu thân hình xuất hiện ở bên người nàng cảm ứng hôn nguyên đặc tính cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình nơi nào là mấy năm là có thể thành nếu thật sự là như thế trước đây m ộ n g kiểm chi chủ liền không khả năng tu luyện tới hôn nguyên viên mãn cũng không biết hôn nguyên đặc tính v vân tiêu tỉ t ô tiểu tiểu hoan hô một tiếng nên đón vậy ngươi có thể dạy dạy ta sao đương nhiên không thành vấn đề vân tiêu cười nói t ô tiểu tiểu kinh hi cơ kỳ chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới thật vẫn có thể thái huyền ca ca sẽ không nói a tô tiểu tiểu cẩn thận hỏi v â n tiêu không nói phu quân lúc nào hẹp hỏi như vậy vậy ngược lại cũng là tô tiểu tiểu gật đầu lại hỏi cái tiêu ta nên làm thế nào v â n tiêu cười nói không cần làm cái gì chỉ cần lĩnh n g ộ là tốt rồi một chỉ điểm tại tô tiểu tiểu mi tâm nhất thời một cỗ số lượng cao tin tức xuất hiện ở trong đầu của nàng tô tiểu tiểu lần nữa ngồi xuống toa hạ chăm chú tìm hiểu đứng lên liên tiếp mấy năm khí tức trên người nàng càng phát ra huyền rượu cổ quái so với phía thế giới này thánh nhân cao thâm hơn không ít nhất tôn hôn nguyên kim tiên so với hôn nguyên đại la kim tiên cao thâm hơn khó l ư ợ n g nếu như phía thế giới này nhân thấy rồi sợ không phải tại chỗ đạo tầm n g h i ề n nát thật bất khả tư nghị ta đem bờ gaf hôn nguyên đặc tính riêng đưa ra tô tiểu tiểu đ ỗ n g nhiên mở mắt trong mắt tràn đầy kinh hỷ muốn tìm vân tiêu đã thấy vân tiêu sớm rồi rời đi ha ha ta cũng là danh o chính n ô n thuận c h u ẩ n thánh cường giả đang cười chỉ thấy từng đạo huyền quang bay lên rơi xuống gần trước chính là u m a doanh chính đám người tô tiểu thư tìm được hôn nguyên đặc tính đồng thời đem hắn diên đưa ra doanh chính kinh ngạc thật là hảo thủ luận a t ô tiểu tiểu h ì h ì cười có chút đ ắ c ý ít nhiều vân tiêu tỉ tỉ chỉ điểm không phải vậy ta còn kém xa đâu làm sao vậy các ngươi không có tìm được phương pháp sao doanh chính l ắ t đầu còn không có tính rồi chuyến này có thể thành chuẩn thánh đã viên mãn còn muốn càng nhiều cũng lòng quá tham ta về trước đi chậm rãi linh hộ đợi đến kỷ nguyên bên trong tới nữa ngưng kết khắc một cái miếng đạo quả lý thế dân phụ họa đúng là nên như thế vừa nói chuyện đám người đều trở về riêng phần mình thế giới phía thế giới này linh khí bị thiên địa phong tỏa tuy là nhìn lấy nồng nặc không gì sánh được lại không cách nào hấp thu bọn họ n g ố c tại chỗ này cảm giác thập phần khó chịu chuyện bây giờ làm xong tự nhiên nghĩ lấy sớm ngày trở về u ma hỏi chúng ta cũng ly khai sao t ô tiểu tiểu trầm ngâm sau đó gật đầu ly khai a thái huyền k a ca phòng chừng vẫn còn ở kiểm kê thu hoạch chúng ta ở lại chỗ này cũng không thấy được hắn bản thân u ma gật đầu lần này thu hoạch rất lớn phòng chừng phải đợi rất lâu tài năng mới có thể nhìn thấy thái huyền k a ca trở về thế giới c h ư giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng chúng ta là có thể thiếu chở các loại một trận đúng rồi t ô tiểu tiểu gật đầu mặt mày rạ rỡ ta vừa lúc trở về cho ba mẹ báo hỉ hát hát. ta cũng là c h u ẩ n thánh đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta nói vung tay lên gọi đến xuyên về cửa trực tiếp ly khai phiến khắp thời gian la phủ động chung liền quặn cũ ế、e、xuống tới thế giới ở ngoài trấn nguyên tử đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu uy linh thánh mẫu trở về thế giới phụ cận riêng phần mình mở ra tứ phương đại thiên thế giới cũng thành lập được thế giới cùng phong thần thế giới liên hệ thoáng chốc một cố m ê n h mông linh khí dũng mánh vào phong thần thế giới làm cho phong thần thế giới linh khí càng thêm nồng nặc đi thôi chúng ta cũng nên bay về rồi Trấn Tử có chút biết ta thể tổ cấp, Nguyên khẳng cũng không biết chúng ta có thể hay không bị tổ sư an bài nhiệm hay có có bị bài sư vụ. đây chính ũ n g k ô n Trấn Nguyên、tử、muốn g phải thuê, lợi Tử làm mà là c h sử d ụ g mà t ô i phối đến nhiệm vụ, đại biểu tiếp thiên thiên Có cho có thể tiếp xúc được Có thể thể phân bính. bính, đến quyền quyền địa địa vụ, là có chính thể tìm thần hiểu ma lại lưu quả. là đạo Đây phía thế giới này lớn nhất tạo hóa a thành hôn nguyên h ắ n tự nhiên còn muốn tiến thêm một bước đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vi linh thánh mẫu nhẹ nhàng g õ đầu tâm tình cùng chấn nguyên tử độc nhất vô nhị Chương phong thần tương lai đã đủ trở thành một cái đại thiên thế giới c ủ a lại trương thái huyền ngồi ngay ngắn phong thần thế giới thiên đạo trong không gian nhìn lấy tứ thánh khai thiên tích địa cảm ứng phong thần thế giới càng ngày hết hạn linh khí nồng nặc về sau thái huyền giáo ở một giới này đã đủ trở thành vô thượng tiên môn trong tam giới chỉ có mình giáo phải mới chỉ có được hưởng đặc quyền có thể hấp thu linh khí cái này đã đủ tụ lại tam giới ưu tú nhất, nhất nguyên số lượng đây là trương thái huyền cùng thiên đạo cộng đồng định ra quy củ nếu như số lượng càng nhiều trong thiên địa kiếp nạn sẽ trở nên nhiều sau đó làm cho một nhóm người ứng tiếp đã trải qua thượng cổ đến phong thần diễn biến thế giới đã thấy linh khí c h i đạo tệ đoan không có thiên kiếp tu hành giả tùy ý trở nên nhiều tuyệt đối là một hồi đại tha i nạn ba thai kiếp số lượng thiên phạt trương thái huyền khoe miệng k h ẽ n h nết tâm tình vi diệu nguyên lai những vật này là như thế biến hóa ra lấy lại bình tĩnh không tiếp tục quản chuyện ngoại giới ý niệm trong đầu khẽ động thí thần thương c à n k h ô n đổ huyền hoàng xích bị hắn lấy ra ngoài thí thần thương bản nguyên trực tiếp lấy ra dùng để tẩm bổ chu tiên kiếm c à n k h ô n đổ bản nguyên trực tiếp lấy ra dùng để tẩm bổ c à n k h ô n đình huyền hoàng xích bản nguyên trực tiếp lấy ra một bên tế luyện các loại linh bảo trưng thái huyền bản thân lại không có rảnh rỗi bắt đầu tìm hiểu phía thế giới này tạo hóa tìm hiểu tạo hoàng ngọc điệp người hiểu rõ bản cầu nguyên thần ngưng luyện pháp tìm hiểu tạo hoàng ngọc điệp người hiểu rõ hôn đội thần ma tu hành pháp tìm hiểu tạo hoàng ngọc điệp người hiểu rõ lực chi đại đạo tu hành pháp tìm hiểu tạo hoàng ngọc điệp người hiểu rõ lực chi đ i đạo tu h h p h tìm hiểu tạo hoàng ọ c điệp người hiểu rõ bản cầu khai thiên phụ pháp cả khối tạo hoàng ngọc điệp ghi lại tất cả đều là bản cổ công pháp tu hành thần thông trong đó thậm chí còn có hồng quân kiến đ ế giải tuy là trương thái huyền phía trước cũng đã thôi diễn quá hôn độn thần m a tu hành nhưng này dù sao chỉ là trên lý thuyết đồ vật tuy là cũng có thể tu hành cũng có thể chứng đạo lại cùng nguyên bản có không ít sai biệt hai bên xác minh lẫn nhau trương thái huyền đối với thần m a c h i đạo có sâu hơn lý giải trên giấy phải đến cuối cùng thấy cạn tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành chỉ có tự mình chứng kiến hôn độn ma thần tu hành mới biết được một chủng tộc này cưng hãn trời sinh đại đạo tri tử vậy thì thật là đại đạo đ ổ i theo cho ăn cơm n g ư ơ i tìm hiểu ba thần ma đạo quả phân tích ra thời gian ma thần đạo quả hiểu rõ ba đại đạo lúc làm vinh dự nói n g ư ơ i tìm hiểu ba thần ma đạo quả phân tích ra tạo hóa ma thần đạo quả hiểu rõ ba đại đạo chi tạo hóa đại đạo n g ư ơ i tìm hiểu ba thần ma đạo quả phân tích ra hỗn độn ma viên đạo quả hiểu rõ ba đại đạo chi ma viên đại đạo bởi vì trải qua niên đại xa xưa ba thần ma đạo quả đã sớm hội tụ đến cùng một chỗ tìm hiểu chư pháp đệ một cái cửa hải khó khăn chính là đem bóc ra ra không phải vậy một hôn thành một hỏng bếp đồ đạc muốn tìm hiểu quả thực khó hơn lên trời bất quá nay cũng không làm khó được trương thái huyền tại hắn bóc ra phía dưới ba n g h n thần ma đạo quả biến đến ngay ngắn có điều biến thành thông minh của hắn tìm hiểu ba n g h n thần ma đạo quả ngoại trừ ba n g h n đại đạo trương thái huyền còn l ĩ n h ngộ thần ma bản mệnh thần thông đấu chiến phương pháp tu hành c h i đạo có thể nói nếu như lấy ba n g h n thần ma công pháp bố trí một cái tàng kinh các tuyệt đối là chư thiên thế giới nhất ngang tàng tàng, tàng kinh các phẩm chất quá cao Người lĩnh ngộ bộ phận thiên đạo cấp công pháp, ra khỏi thần ấn, khỏi lạc pháp, bộ cấp đạo ra ma là cấn. dung hợp đến vĩnh hằng cảnh lục thân pháp trung đem để thăng tới đ ỉ n h phong biến thành đại đạo cấp lục thân rèn luyện pháp bản nguyên thần mã thể người lính nộ ba ngàn đại đạo bóc ra thần ma l ạ c ấn đem dung luyện đến có từ lâu thái huyền hệ thống thần thông trung người thu được đại đạo cấp thần thông toàn trí toàn năng người lính nộ ba ngàn cửa thiên đạo cấp đấu chiến phương pháp ra khỏi thần ma l ạ c ấn đem dung luyện đến thái huyền tiên võ phương pháp trung người thu được đại đạo cấp đấu chiến phương pháp thái huyền bốn sĩ cựu thức phân tích hết ba ngàn thần ma đạo quả trương thái huyền cuối cùng cũng minh bạch rồi đại đạo như thế nào tu hành cũng minh dù cho đại đạo c h i tử muốn đem một môn ba ngàn đại đạo tu luyện tới cực hạn thôi diễn tới đ ỉ n h phong thời gian hao phí cũng là không cách nào lường được mà đại đạo cảnh giới nhưng phải tìm hiểu ba ngàn đại đạo đem dung luyện quý nhất hóa thành chính mình sở hữu cảnh giới này toàn trí toàn năng thần thông vô lượng mới có thể xưng đại đạo đương nhiên cảnh giới này cũng có k h á c một cái tên thần thoại đại la đáng nhắc tới giống như vô luận là ba ngàn thần ma vẫn là ba ngàn đại đạo trong đó ba ngàn đều không phải là số thực mà là số ảo trên thực tế phong thần thế giới thượng cổ bàn cổ chém giết ma thần viễn siêu ba ngàn số lượng mà lưu lại đạo quả c ũ nếu g viễn i s như g n Ra i những h t là thời điểm khác thần ma đương nhiên sẽ không tiết lộ chính mình công pháp thần thông thế nhưng ở đang lúc tuyệt vọng vì đại đạo tri lộ đám người cũng nguyện ý chết đến cái chết hơn nữa đối với bọn h ắ n loại đẳng cấp này tồn tại mà nói tử vong cũng không phải là chung kết bọn họ hoàn toàn có thể ở đạo quả trong đại dương tự hành tìm hiểu các loại đại đạo nói không chừng vô số năm phía sau thật có chứng đạo đại đạo cơ hội trương thái huyền nhìn phía đạo quả chi hải nhãn thần vô cùng kiên kỵ quả nhân a không có một cái đơn giản những thứ này đạo quả thật đúng là phòng tay ý niệm trong đầu k h ẽ động đem các loại đạo quả phong ấn chỉ để lại chư thánh quan ma thông đạo đạo quả không có động tĩnh phản phất không có cảm giác một dạng trương thái huyền trong lòng suy tính đối với lần này tâm như minh tính những thứ này đạo quả là thần ma biến thành bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm hiểu c h ư đạo ở đâu có thời gian do ngoại ý môi giới phong ấn cũng tốt sinh tử cũng tốt đối với bọn h ắ n loại này tồn tại đều là chuyện không sao cả bảy chương chín trăm hai mươi chín hôn nguyên viên mãn danh lưu đại đạo đệ nhất cảng cầu hoa tươi g giúp c h á t vân tiêu phu quân vì sao hiện tại tìm hiểu ba ngàn thần ma đạo quả phản phất ngăn cách lấy một tầng m ở dạng không có phía trước nhanh tô tiểu tiểu kỳ hì, hì ta biết thái huyền ca ca muốn ăn một mình gửi to u m a ha ha lại dám nói thái huyền ca ca nói vậy ngươi sẽ trở bị đ ạ nga tô tiểu, tiểu di mới vừa bị đánh một cái không phải đâu thái huyền ca ca ngươi cũng quá xuất quỷ nhập thần d i ệ p hắc ta nhớ được thật lâu phía trước đạo quân có thể tùy ý chu du chư thiên ngươi còn dám nói đạo quân nói vậy su dùm đạo quân làm như vậy khẳng định có chính mình đạo để ý a huống chi chưa chắc là đạo quân ca ca làm tô tiểu tiểu bất khả tư nghị a sụ dùm đã biến thành thái huyền ca ca hình dáng sao U m a dơ dơ dơ tiểu hỏa xe lái xe trương thái huyền không phải chính là ta làm ba ngàn thần ma đạo quả quan hệ đến thượng cổ ngư hoa bọn họ đều không có chết sở dĩ mây lẻ chín ba tiêu ngươi nói cho thông thiên bọn họ một tiếng đương nhiên bọn họ nếu như cảm thấy trực tiếp tìm hiểu tốt ta cũng có thể đem phong vấn giải vân tiêu tốt phong thần thế giới vân tiêu lấy thần n i ệ m đem tin tức truyền cho thông thiên đám người đám người n g h e xong trầm ngâm một trận chúng ta vẫn là tựa như như bây giờ vậy tìm hiểu a trực tiếp tìm hiểu một phần b ạ n bị đoạt xá đâu tuy là bọn họ là hôn nguyên t h á n h nhân thế nhưng đối phương kinh khủng hơn a mấy ngàn vị truy cầu đại đạo ma thần so với thanh nhân chắc chắn mạnh hơn nữ h a gật đầu ta đồng ý như vậy tìm hiểu tuy là chậm một chút nhưng cũng an toàn nhiều lắm đều được thánh thời gian vô hạn chậm một chút cũng không có gì cuối cùng chư thánh đạt thành trí gờ giúp chat tô tiểu tiểu thái huyền k a k a ngươi nhanh như vậy liền tìm hiểu đến rồi ba ngàn ma thần nội tình chẳng lẽ là đã đem phong thần thế giới nhiều chỗ tốt bắt vào tay rồi hả u ma nhanh như vậy lúc này mới bao lâu a u ma v â n tiêu tỉ tỉ ngươi tìm hiểu bao nhiêu cái thần ma đạo quả v â n tiêu v â n tiêu ngươi thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác ca một cái cũng còn không có tìm hiểu đến đâu mỗi một vị hỗn độn ma thần đều vô cùng cường đại nơi nào là tốt như vậy tìm hiểu tô tiểu tiểu chấm như vậy thiếu nghiên nhi không phải đây mới là bình thường tìm hiểu tốc độ a vân tiêu đúng vậy đây mới là bình thường tìm hiểu tốc độ tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi tìm hiểu đến rồi cái gì thiếu kỳ trương thái huyền ba ngàn đại đạo tường thuật tóm lược bản nguyên thần ma thể tường thuật tóm lược đại đạo cảnh giới tường thuật tóm lược tô tiểu tiểu va thần thoại đại la toàn t r í toàn năng rốt cuộc có cảnh giới này rồi sao u ma di khó khăn như thế sao thiếu nghiên nhi thần thoại đại la không phải trời sinh sao trương thái huyền chờ ta chứng thần thoại đại la đảo quả vì nhân không phải là đây cũng không khó đến lúc đó các người ở chư thiên vạn giới đều có thể biết danh hiệu của ta ta tuyệt đối là x ứ a nhất tồn tại d i ệ p hắc đích s á t phạm nhân cho rằng đại la tiên sinh là bình thường bởi vì bọn họ không hiểu thời gian nhân quả lời của chúng ta tự nhiên biết cái gọi là sinh nhi toàn năng đại khái tỷ lệ là đảo quả vì nhân gây nên thời gian trước sau với người đại thần thông lại không ý nghĩa tô tiểu tiểu chỉ là bởi vậy liền không yêu sinh nhi toàn năng có nhiều bức ấu a trương thái huyền không phải đều chuyện gì xảy ra sao đảo quả vì nhân phía sau dù ai cũng không cách nào biết quá khứ của ta ta chính là trời sinh toàn t r í toàn năng a tô tiểu tiểu mà chúng ta cũng sẽ không biết sao trương thái huyền nếu như ta không muốn các ngươi biết các ngươi đương nhiên sẽ không biết đây chính là toàn t r í toàn năng dù cho gờ giúp chat chỉ sợ cũng không cách nào che đậy loại năng lực này tô tiểu tiểu di cảm giác thật là nguy hiểm a mà d í c h s t a trương thái huyền tốt lắm còn sớm đâu ta trước tiên đem cảnh giới để thăng một điểm lại nói tô tiểu tiểu không đúng thái huyền ca ca ngươi không phải đem tạo hóa toàn bộ cầm rồi sao trương thái huyền ta còn vô dụng ba ngàn thần ma đại đạo ngưng luyện thuộc về mình nguyên thụy pháp tắt đâu chờ ta ra khỏi bọn họ là cấn đem p h á p tắc dung luyện quý nhất đủ để cho thực lực ta tiến thêm một bước tô tiểu tiểu bởi vậy bắt đầu chẳng phải chẳng mấy chốc sẽ đi tới hôn nguyên viên mãn U-ma-z. tốc độ này so với phạm nhân cảnh giới còn nhanh a kết thúc nói chuyện thiếm trương thái huyền một bên bóc ra bắt đầu các loại thần ma là cấn một bên dung luyện lấy ba ngàn thần ma p h á p tắc trí cường to lớn dù cho phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng tuyệt đối thuộc về cường h á n nhóm những thứ này phát tắc dung luyện thành nguyên thủy phát tắc thoáng như một tấm đại đạo đồ bao la và tượng ẩn chứa vô cùng tạo hóa nếu như luyện chế thành linh bảo chí ít cũng là hỗn độn tr chỉ là trương thái huyền hiện tại cũng không thiếu linh bảo chỉ muốn đem mình thật lực tăng lên chỉ là khổ tu đối với dĩ lực chứng đạo nhân mà nói quá đau khổ vừa lên tiếng nguyên thủy pháp tắc bị nuốt vào trong bụng vô cùng tạo hóa lực lượng tràn ngập ra trương thái huyền cảnh giới bắt đầu cực nhanh đ ề thăng chỉ là khuyến khắc cảnh giới thì đạt đến hôn nguyên thập bắt trọng tiên mà cái này t r ù n g hỏa t i ế n tốc độ tăng lên còn không có chậm lại ngược lại càng lúc càng nhanh không hổ là ba ngàn ma thần vô cùng k ỳ nguyên hối tụ tạo hóa cái này một lớp trực tiếp có thể ăn được ăn no a hôn nguyên hai mươi trọng tiên hôn nguyên hai mươi b ố trọng tiên hôn nguyên ba mươi sáu trọng tiên ở ba n g h n thần m a lực lượng phụng dưỡng ngược lại dưới trương thái huyền hôn nguyên cảnh giới thoáng cái liền viên mãn hôn nguyên đặc tính cũng tràn ngập ra là cấn với vô tận chư thiên một dấu ấn bay lên là cấn với trên đại lộ trương thái huyền tâm thần chấn động chỉ cảm giác mình tâm thần vô hạn cất cao sừng sững phía chân trời quan sát chư t h i ê n thế giới vô cùng thế giới p h ả n phất tinh hà không phải so với tinh hà càng rộng lớn hơn dù cho hôn nguyên viên mãn cũng không nhìn thấy mở nơi đó là thái huyền giới trương thái huyền tâm sinh cảm ứng nhìn phía thái huyền giới chỉ thấy mấy nghìn phương thế giới lấy thái huyền giới làm trung tâm dường như một cái tiểu tinh hệ một dạ mấy nghìn thế giới cấu thành một đại giới lại tăng thêm một cái đỉnh tiêm đại thiên vốn cho là ở vô lượng chư thiên trung thập phần thu hút kết quả thái huyền giới lại bình thường không có gì lạ không nghĩ tới chư thiên thế giới rộng lớn như vậy trước đây kiến thức vẫn là quá ít trương thái huyền trong lòng cảm k h á i đông nhiên h ắ n cảm ứ n g được một cỗ ánh mắt bén nhọn trông lại ánh mắt vi ngưng nhìn tới chỉ thấy vô hạn xa trong thời không một tôn vĩ nạn vô cùng cự nhân đứng lên giơ lên trong tay trường côn hướng phía trương thái huyền gọi lại một côn này thực lực phi phạm đem vô hạn xa vô hạn thời không hóa thành một tấc vông g i y lát trong một sát na liền muốn rơi vào trên thân trương thái、huyền. hai anh trương thái huyền hư l ạ n h ý niệm trong đầu k h ẽ động thái huyền thức xuất hiện ở trong tay thái huyền bốn mươi chín thức đệ nhất thức thi trở nên ra chỉ thấy thái huyền thức phá không mà ra đánh lên t r ư ờ n g côn、không、tám giang r i á c hôn nội linh bảo cấp trí bảo bị một kích nắp ấy hóa thành bụi lại đụng vào thần ma thân thể đem đánh thành cho bụi không chịu nổi một kích ý niệm trong đầu k h ẽ động trương thái huyền thu hồi thái huyền thức nhìn phía vô cùng chư thiên cường hãn khi tức tàn sát vừa bãi m ạ qua chư thiên vạn giới bình tĩnh không gì sánh được phản phất không có ai chú ý tới nơi đây phát sinh toàn bộ trương thái huyền trong lòng rõ ràng cũng không phải như vậy chỉ là mới vừa rồi một í c h lấy thủ đoạn lôi đình đem địch nhân kích sát c h ấ n n h i ế p t r ư thiên vạn giới mà thôi nếu như không có năm chắc tất thắng hỗn độn ma thần cũng không khả năng chạy đến chịu chết nhìn chăm chú vào t r ư thiên thế giới khoảng khắc Trương Thái Huyền l ú chư này mới t u đầu, Huyền, hồi thân. Thái niệm ý trong bản trở t r về thiên vạn giới trong hỗn độn đồng thời xuất hiện một tiếng thì thầm cũng không biết lại có bao nhiêu người lên tiếng danh lưu đại đạo người quả nhiên bất phàm cũng không biết kỷ nguyên này có phải hay không người này chứng đạo chương chín trăm ba mươi đại vận mệnh thuật hỗn độn trí bảo phần hai cầu hoa tươi keng ngươi thái huyền đại đạo chịu đến phương viêm thế giới ưu ái thế giới q u ả tặng ngươi đại vận mệnh thuật đại vận mệnh thuật ba ngàn đại đạo tổng cương đứng hàng đệ nhất G. i trương thái huyền thu hồi ý niệm trong đầu trở về tự thân liền nghe được g giúp chặt thanh â m nhắc nhở kỳ quái phương viêm mới tu luyện bao lâu a lấy hẳn cái thế giới kia cường độ làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tặng lại thứ tốt chẳng lẽ là mới vừa xuất thủ đem cái thế giới kia hủ dọa nhất chiêu kích sắt nhất tôn thiên đạo cảnh hỗn độn ma thần đem ở chư thiên vạn giới truyền thuyết là cấn đều đánh tan vĩnh viễn tuyệt bên ngoài phục sinh khả năng loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác tương trong ư nháy i h u mắt liền đem thần thông chung những người khác lạc ấn loại bỏ biến hóa vào chính mình thần thông bên trong thủ đoạn thực lực tuy là chưa chắc tăng trưởng kiến thức lại nhiều một chút trải qua ba ba thần thanh tẩy cùng với danh lưu đại đạo trưng ơ thái huyền kiến thức lại tăng trưởng thêm rất nhiều t ỷ như chư thiên vô cùng nhiều so với chính mình tưởng tượng càng thêm mênh ô n g t ỷ như tạo hóa ma thần sức chiến đấu thập phần mau lẹ r ũ mãnh cũng không phải tự mình nghĩ giống như chung cái dạng nào yếu cái gì gọi là tạo hóa biến không thể thành có thể tức là tạo hóa cũng tạo hóa cũng không phải đơn thuần chỉ bịa đặt tạo vật mà là có thể thống ngự các loại diệu pháp vô thượng đại đạo tạo hóa ma thần đấu chiến phương pháp cũng không thua ở còn lại ma thần ở ba ngàn ma thần bên trong chí ít đứng vào trước mười đây hoàn toàn phá vỡ hắn dĩ vãng bản khắc ấn tượng đích xác một môn phi tiên thuật đều có thể diễn biến suốt ngày đạo cấp thần thông tạo hóa đại đạo nếu như tinh nhiên như thế nào lại yếu đâu trương thái huyền cảm khái nhìn phía thái huyền thước c ả n cung đỉnh chu tiên kiếm lại lấy ra thận long kính có ba ngàn thần ma đại đạo kiến giải hắn có c à n g nhiều hơn ý tưởng một bên nuôi nấng lấy bổn nguyên t r i lực vừa đem bỏ đi các loại thần ma lạc ấn nguyên thủy pháp tắc dung nhập vào bốn cái trí bảo bên trong thoáng chốc bốn cái trí bảo tỏa hào quá mạnh uy năng cực nhanh đ ầ thăng thận long trong kính vô lượng thế giới chìm nổi từ chân hệ giả từ giả thành thật biến ảo không nớt một kính chính là một phương giờ khác này cái này một mặt bảo kính tiến hành rồi siêu cấp tiến hóa thời gian pháp v ư ợ t ra chỉ dưới thần long kính rất nhanh thì hấp thu ba n g h n thần ma đại đạo hóa thành một mặt hỗn độn trí bảo cấp huyễn đạo trí bảo chu tiên kiếm dưới dáng vẻ khí thế độc các thao thao kiếm quang ánh chư thiên p h à m kiếm đạo tu hành giả đều có cảm giác hiện tại kêu nữa chu tiên khó tránh khỏi có chút không thích hợp trương thái huyền trầm âm không bằng gọi thái huyền kiếm tốt lắm dứt lời chu tiên kiếm ở trên thần văn biến hóa từ chu tiên hóa thành thái huyền hai chữ cùng hắn bản thân càng thêm phù hợp c à n k h ô n định bên trong c à n k h ô n mênh ngông ngân càng có vô cùng tạo hóa. câu liên ba ngàn đại đạo tản ra đáng sợ thần uy thời gian từ từ ở thời gian đạo vực gia trì dưới bốn cái linh bảo rất nhanh toàn bộ hóa thành hôn độn t r í bảo trở xuống trương thái huyền linh đài hôn độn t r í bảo đặc biệt bất đồng vừa rơi xuống trở về linh đài trương thái huyền cũng cảm giác một cố minh mông lực lượng gia trì đến trên người nếu như là người thường khoảng chừng có thể trực tiếp bị này cổ lực lượng gia trì đến hôn nguyên viên mãn cái này một c ố lực lượng quả thực là đáng sợ bất quá đối với trương thái huyền này cổ lực lượng thì không phải là thần ký như vậy dù cho bốn cái hôn độn chí bảo ra chỉ cũng giống vậy nhìn phía bản cổ phủ trương thái huyền suy nghĩ một chút vẫn là không có để thằng cái này uy lực của linh bảo hôn đ ộ n thần ma bảo vật có trời mới biết biết có nguy hiểm gì cho người khác tăng lên bảo vật nói không chừng sau một khắc chém liền đến trên người mình bệnh thiếu máu gờ giúp chat trương thái huyền tu hành kết thúc trưng bày thượng phẩm hôn đ ộ n linh bảo bản cổ phủ thuê một lần một trăm ư c tích phân đại gia có nhu cầu có thể thử xem tô tiểu tiểu một trăm ư c một lần dương tiễn tốt tiến nghi đây chính là bản cổ thiên tôn linh bảo a bản cổ phủ nơi tay bắt đầu chặng phải nhất chiêu là có thể đem thiên đình đều chém sụt nhị lang thần bắt đầu há chỉ thiên đình nói không chừng ngươi cái thế giới kia đều có thể bị một búa chém không có Umaz, ta cảm thấy nếu như không phải ở trong hỗn độn đại chiến hay hoặc là có thể giống như thái huyền k a ca một dạng đem chiến trường phong ấn không làm thương hại thiên địa cũng không cần dùng cái này bản cổ phủ a quá nguy hiểm thiếu niên nhi đích sắc tương đối nguy hiểm tô tiểu tiểu tạm thời không phải suy tính thái huyền k a ca đem đồ chơi này trưng bày chẳng lẽ là bản cổ phủ có nguy hiểm trương thái huyền không biết tô tiểu tiểu ba diếp hắc chính là bởi vì không biết sở dĩ đạo quân mới đem hắn trưng bày a hỗn độn ma thần tính kế nhiều lắm ai biết đem bản cổ phủ giữ ở bên người có vấn đề hay không hà lập điều này cũng đúng tô tiểu tiểu thì ra là thế thái huyền k a ca n g ư ơ i bây giờ là cảnh giới gì trương thái huyền n g ư ơ i đoán tô tiểu tiểu n g ư ơ i đoán ta đoán không đoán u m a e ta tới đoán hôn nguyên hai mươi b ố trọng tiên xích đồng có thể đột một trăm năm mươi bảy phá được nhanh như vậy sao ta nhớ được phía trước thái huyền k a ca mới được hôn nguyên không lâu à? u m a e thái huyền k a ca có thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g trương thái huyền thiếu u m ã cái này còn thiếu tô tiểu tiểu chẳng lẽ đã hôn nguyên viên mãn trương thái huyền ngươi rất tinh nha cư nhiên đã đo n đúng tô tiểu tiểu thuận miệng nói một chút mà thôi cư nhiên thực sự viên mãn lúc này mới bao lâu a vân tiêu phu quân tốc độ này thực sự là doa người đây thật là dĩ lực chứng đạo sao trương thái huyền ngươi muốn nhìn ta được cái gì tạo hóa a đây chính là ba ngàn thần ma đạo quả ăn lớn như vậy một ngụm thuốc bổ còn không cực nhanh tiến bộ ta đều biết hoài nghi ta chính mình ăn thuốc giả vân tiêu điều này cũng đúng bất quá cũng chỉ có phu quân tài năng mới có thể nhanh như vậy đem bảo tàng tiêu hóa hết ta hiện tại liền một cái thần ma đạo quả đều không tìm hiểu thấu đáo tô tiểu tiểu không lời nào để nói ta lúc nào cũng có thể có ngưu như vậy tốc độ a mới chỉ có c h u ẩ n thánh thật chậm a vân tiêu quỳnh tiêu nếu như biết ngươi nói như vậy tuyệt đối muốn đánh người nàng tu luyện lâu như vậy mới tu luyện đến c h u ẩ n thánh cảnh giới ngươi cư nhiên ghét bỏ tự mình tu luyện chậm ts cảm t ạ biết bay tinh thánh thường cảm tạo một nghìn bảy trăm sáu mươi tám ba thúc giục thêm cảm t ạ c ấ p đại lao chống đỡ chương chín trăm ba mươi mốt hồng h o à n g nữ hoa vân tiêu hậu thổ gia nhập vào g rút chạn canh thứ ba cầu hoa tươi diễm hắc vô lực nổ nước bọt chúng ta tốc độ đã là cưới tên lửa nhanh không còn giới hạn n g ắ m lại hồng hoang thế giới c h u ẩ n thánh đây chính là tu luyện không biết bao lâu mới có c h u ẩ n thánh cảnh giới đ ó à. d m mã đúng vậy tiểu tiểu tỉ lòng quá tham tô tiểu tiểu hh tô tiểu tiểu phát hiện một cái thật là thần thông xử dính s o á t đại vận mệnh thuật phương viêm ngươi cũng bắt được đại vận mệnh thuật thật nhanh à. phương viêm cũng không có đây đại khái là đạo quân truyền lên à. tô tiểu tiểu ba trương thái huyền rất khiếp sợ tô tiểu tiểu chẳng lẽ không kỳ q u i sao a được rồi chắc là thái huyền ca ca đi phương viêm thế giới cấm a trương thái huyền ngươi nói như vậy thật giống như ta là tên trộm giống nhau đây là phương viêm thế giới chủ di chuyển đưa tô tiểu tiểu chủ động đưa trương thái huyền không sai video phía trước xảy ra một chút chuyện nhỏ sau đó g ờ giúp c h ặ t liền đem lễ vật đưa tới tô tiểu tiểu nhất tôn hỗn độn ma thần cứ như vậy bị ngươi g i ế t chết tu ma cái kia tôn hỗn độn ma thần dường như rất lợi hại à làm sao nhất chiêu cũng không có d i ệ p hắc bình thường ai chớ quên đạo quân cảnh giới à dĩ lực chứng đạo hôn nguyên viên mãn cường giả à tô tiểu tiểu hồng quân thật đúng là vẫn may đâu nếu không phải là có trở thành mồi câu tư cách sợ là cũng dạng này bỏ mình à h à lập đích xác tiếu、nguyên、nhi nói phương viêm vĩnh sinh chi môn bị giật mình ngươi thấy thế nào phương viêm ta nằm xem bạch nhãn phương viêm cái này rất kỳ q u á i sao đây chính là một k í c h diệt s á t thiên đạo cảnh hỗn đ ộ t ma thần đạo quân a vĩnh sinh chi môn sợ hãi một cái làm sao vậy không muốn nói ta nếu không phải nhận thức đạo quân ngươi cũng sợ a tô tiểu tiểu điều này cũng đúng keng bởi nhân viên quản lý đột phá hôn nguyên cảnh giới viên mãn hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân keng bắt mụ mụ đâu gia nhập vào g giúp chat keng mà nói địa đạo thánh nhân gia nhập vào g giúp chat keng vẫn yêu tiên tử gia nhập vào g giúp chat tô tiểu tiểu cái này thêm người lý do thực sự là đặc biệt thái huyền k a ca đ ộ t phá còn có thể kéo người sau ưu mà xong g g r ú p chặt đã là thái huyền k a ca hình thái t i ế u nghiên nhi không phải g g r ú p chặt không đã sớm là thái huyền k a ca hình thái sao bất chu sơn nữ hoa đang ở bóp tiểu nhân chật nghe trong đầu vang lên một giọng nói tay run một cái một cái tinh xảo tiểu nhân nhất thời biến thành hai đoạn là vị đạo hữu nào ở cùng ta đùa giỡn hay sao nữ hoa trong mắt lóe lên một kia tức giận trực tiếp đem tin tức truyền lại đến đối phương náo hải cái này cũng không phải cái gì có lệ phép sự tình a trí ít ở trong hầm hoang chuyện này tuyệt đối là cấm k � nữ hoa nguyên thần quét ngang thiên địa tìm kiếm đ ị c h nhân t ì m một trận lại không hề hình bóng chỉ có thể chọn đọc bắt đầu phong ấn tại đầu tin tức tới là một tôn sinh trưởng ở hồng h o a n g tiên thiên thần ma nữ hoa tự nhiên không phải là cái gì kẻ lỗ mãng ở tin tức đến lúc nàng liền đem bên ngoài phong ấn diệt sạch khả năng phát sinh nguy cơ hiện tại chọn đọc tin tức mới phát hiện ra khỏi ô long trừ thiên văn giới nguyên lai là những thế giới khác đạo hữu đang tìm bằng hữu sao hồng hoàng quá khẩn trương cùng những người khác tán gẫu một chút cũng không tệ ý niệm trong đầu khẽ động mở ra phong tỏa tiến nhập gờ giút c h t nữ hoa các vị đạo hữu tốt tô tiểu tiểu hoa là nữ hoa tỷ tỷ u ma thảo nào gọi bóp mụ mụ đâu nữ hoa tỷ tỷ không chỉ có thể bóp mụ mụ còn có thể bóp tổ tông a nữ hoa các vị đạo hữu nhận thức ta tô tiểu tiểu đương nhiên đoàn thổ tạo nhân nhân tộc thánh mâu nữ hoa người nào không biết diệp hắc diệp hắc gặp qua nữ hoa nương nương nữ hoa tạo nhân ta hiểu được tô tiểu tiểu chẳng lẽ là nữ hoa nương nương bây giờ còn chưa có tạo nhân nữ hoa ân hậu thổ nữ hoa đạo hữu ngươi cùng ta là một cái thế giới sao nữ hoa bên ta từ tử tiêu cung đi ra đang ở bất chu sân、chân. hậu thổ đạo h ư u n g ư ơ i ở nơi nào hậu thổ gì, ta phát hiện nữ hoa đạo h ư u xem ra chúng ta là một cái thế giới v â n tiêu tiên tử ta cũng ở bất chu tô tiểu tiểu lần này ba người rõ ràng đều là cùng là một cái thế giới trương thái huyền gờ giúp chắc cũng không nói một cái thế giới chỉ có thể gia nhập vào một cái người a u ma điều này cũng đúng vân tiêu ba lại tới một cái vân tiêu vân tiêu tiên tử người là ta khắc thế giới ta sao vân tiêu không sai vân tiêu tiên tử ta tương lai lợi hại như vậy sao cứ nhiên ở chư thiên vạn giới đều có hoa thân Tô Tiểu Tiểu, ô k h nữ g hoa, hoa nếu g ư ơ i t như nhân tâm sở hướng hán giang sơn cũng bại không được a tô tiểu tiểu đây đều là những thế giới khác hướng đi mọi người xem xem thì tốt rồi không cần vì vậy mà đọc khí v â n tiêu tiên tử có chút không thể nào tiếp thu được vân tiêu người bây giờ thế nào vân tiêu thành hôn nguyên nữa à? vân tiêu tiên tử ba đây là chuyện gì xảy ra tô tiểu tiểu đương nhiên là bởi vì vân tiêu tiên tử ô m đến b ắ p đùi a theo thái huyền ca c ca chứng đạo thành thánh thì có khó khăn gì video tô tiểu tiểu phía trước chúng ta còn đem hồng quân tổ sư đổi ra khỏi phong thần thế giới đâu d i ệ p hắc cùng chúng ta có quan hệ gì chúng ta liền đấu pháp đều không có tham gia chúng ta phụ tiền tiên tốt trách c ặ c c ặ c thì tốt rồi nữ hoa đó là hồng quân tổ sư cư nhiên chật vật như vậy hậu thổ thái huyền tổ sư rốt cuộc là cái gì cảnh giới cư nhiên kinh khủng như vậy thoáng cái liền đem hồng quân tổ sư đánh bại vân tiêu tiên tử vân tiêu cũng lợi hại a cư nhiên đánh bại tương lai đại s ư bá tô tiểu tiểu thái huyền ca ca hiện tại đã hôn nguyên viên mãn đương nhiên hắn là dĩ lực chứng đạo so với còn lại hôn nguyên cường giả mạnh hơn nhiều nữ hoa dĩ lực chứng đạo thật là lớn khí phái ca lại dám đi đường này hậu thổ đây không phải là tuyệt lộ sao dù cho phụ thần cũng thất、bại. thái huyền tổ sư hiện tại đi đường này thực sự đi được thông sao t h u ố c trương thái huyền đương nhiên có thể phía trước phong thần thế giới ta đã được đến ba n g h n thần ma cùng bản cổ đạo quả đã đủ chống đỡ ta đi tới đại đạo cảnh giới hậu thổ ba nữ hoa đây là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g chín trăm ba mươi hai hậu thổ vũ tộc có thể có mười hai vị hôn nguyên sao đệ nhất cảng cầu hoa tươi vẫn tiêu tiên tử cái thế giới kia có ba n g h n thần ma cùng bản cổ thiên tôn đạo quả vân tiêu không sai ta hiện tại đang tìm hiểu đâu vân tiêu các ngươi phía kia thế giới chỉ sợ cũng có vân tiêu tiên tử c h ú nữ g cũng ta Tô Tiểu Tiểu, nơi đây có. hoa n g i Bất quá, Hồng quân sáng tạo nhân tộc là làm hồng quân đồng loại sao hậu thổ thanh trừ bản cổ phụ thần là cấn nói cách khác về sau trên thế giới không có vu tộc rồi hạ tô tiểu tiểu không sai mặc dù không biết các ngươi phía kia thế giới làm sao rồi thế nhưng chúng ta ở những thế giới khác biết đến hồng hoàng truyền thuyết cũng là không chỉ vô tộc không tồn tại yêu tộc cũng biến thành cực kỳ nhỏ yếu thậm chí cuối cùng nhân tộc có thể tu luyện giả đều biến đến cực nhỏ ngàn tỷ người c h u n g không một ngươi có thể ngẫm lại hồng quân đem thiên địa g ọ t được lợi hại dường nào vật yêu ta bên này mà nói địa đạo bị nạo nhân đạo cũng bị nạo có thể chứng thực hồng quân tính toán chỉ là ngươi tám trăm chín mươi ba nhóm bên kia là tình huống gì ta cũng không biết số dùn không đúng rồi người đại thần thông không phải có thể siêu thoát thời không sau khi biết đợi sự tính sao nữ hoa ngươi nói là thông thường thế giới thế giới của chúng ta chỉ có thể suy tính thiên cơ trực tiếp nhảy ra thời không xem hồng quân tổ sư bạn c ổ phụ thần cũng sẽ không ngồi yên không lý đến hậu thổ càng là cường đại thế giới càng khó nhìn trộm thời không trường hà bên ngoài sự t ì n h bởi vì có tiền nhân định ra rồi quy củ hậu nhân rất khó đánh vỡ quy củ này vân tiêu tiên tử làm sao bây giờ nếu như chúng ta phía thế giới này hồng quân cũng như vân tiêu bên kia giống nhau chúng ta bắt đầu chẳng phải nguy hiểm tô tiểu tiểu không phải chỉ có ngươi cùng hậu thổ tỷ tỷ nguy hiểm nữ hoa là thánh nhân chỉ sợ sẽ không có nguy hiểm nữ hoa không phải thánh nhân cũng chưa chắc sẽ không nguy hiểm a nếu muốn thanh trừ những người khác là c ấ n thánh nhân tự nhiên cũng bao quát ở trong đó hậu thổ không sai vân tiêu tiên tử ta bây giờ còn chưa có bài sư gặp phải loại chuyện như vậy thật là xui xẻo a nên làm cái gì bây giờ a ta cũng không muốn phong thần a bọn mội mội phòng trừng cũng không muốn tô tiểu tiểu h ắ c h ắ cái c này có gì bê vờ cờ cao trào b chắc trở chớ quên các ngươi ở hồng hoang thế giới a chỉ cần không phải quá rác rưởi hồng hoang thế giới tích phân đó là hào h ả o trong thương thành công pháp không ít còn có thể thiếu khuyết công pháp của các ngươi sao tô tiểu tiểu xin sót liền bản cổ phủ đều ở đây đâu nữ h o a ba bản cổ phủ đều bị lấy ra bán tô tiểu tiểu thái huyền k a ca lo lắng có chuyện nha đương nhiên ta p h ỏ n g trừng thái huyền k a ca là có so với bản cổ phủ tốt hơn vật thay thế u mã tốt hơn chẳng lẽ là thái huyền k a ca đã có hỗn độn trí bảo chừng thái huyền xin sót u mã bốn cái hỗn độn trí bảo tô tiểu tiểu cái này còn là người sao nữ h o a đạo quân thực sự là thần thông còn lại thái huyền thiên cơ biểu hiện thái huyền đạo tổ thật tồn tại hậu thổ ta bên này cũng suy tính đến rồi chuyện gì xảy gì ra? trương thái huyền bởi vì ta đ ã đem lạc c ấ nhất đ á n tới c h hôn i nguyên i thể tình bình thường. Vân t thư tiểu tiểu, ca ca cảnh tồn tại loại thần thông này sẽ không có tác dụng đệ nhị danh lưu đại đạo hắn muốn chơi trú muốn liền đại đạo cùng nhau n g ư i liền rủa thật có ngưu bức như vậy c ũ nữ g không dùng sẽ chớ chú chi thuật, trực tiếp chính diện đấu pháp thì diện n trực tiếp rồi. tốt đấu hoa thái huyền đạo hưu, tự a nên tu luyện công pháp gì? Trưng thái huyền, tu Thái t gì? pháp xem chọn á kỳ thực người trước tiên có thể chứng đạo hôn nguyên lại nói trong thương thành thì có khai thiên tích địa ngưng luyện tạo hóa ngọc điểm phương pháp thành hôn nguyên có thể chứng kiến càng nhiều cũng có thể h ả o h ả o n h ư hoa chuyện của tương lai nữ hoa ta hiểu hậu thổ còn ta đâu trương thái huyền bàn cổ kim thân đây là ta vừa rồi căn cứ vô tộc đặc tính thôi diễn đi ra chứng đạo phương pháp có thể tu luyện tới hôn nguyên viên mãn người hướng còn lại tổ vu mượn một dọn tinh huyết là có thể tu hành còn tích phân nha về sau ngươi từ từ trả a hậu thổ đa tạng keng hậu thổ nhận lấy bao tiền lì xì trương thái huyền hậu thổ nếu như chúng ta lẫn nhau dành cho tinh huyết có phải hay không tổ vu đều có thể tu hành môn công pháp này ạ tô tiểu tiểu không phải đâu ngươi thật đúng là muốn kiếm ra mười hai vị hôn nguyên a nói thái huyền ca ca nữ hoa tỷ tỷ cái thế giới kia mạnh mẽ sao có thể chịu t ả i nhiều như vậy hôn nguyên cường giả sao hậu thổ chẳng lẽ không được sao trương thái huyền đương nhiên có thể bất quá lấy ra tinh huyết sẽ có một thời kỳ suy yếu các ngươi vẫn là điểm danh tới không muốn bị người thừa lúc vắng mà vào hậu thổ ta hiểu đa tạ tổ sư nhắc nhở trương thái huyền còn như thế giới cường độ vấn đề cũng không cần phải lo lắng nữ hoa đạo h ư u thế giới đang ở thập phần cường đại mười hai vị hôn nguyên mà thôi chút lòng thành tô tiểu tiểu chút lòng thành nếu thế giới cường đại như vậy cái kia thái huyền ca ca làm sao vô thanh vô tức liền đem cái thế giới kia vô tộc đặc tính hái được đây không phải là tự mâu thuẫn sao d i ệ p hắc có hay không khả năng đạo quân đã mạnh phi thường cơ chứ phía kia thế giới cường giả không phát hiện được đạo quân là chuyện rất bình thường vẫn tiêu tử rất có thể ta nên tu luyện cái gì vân tiêu n g ư ơ i nếu vẫn còn ở bất chu sơn đã nói lên còn không có hóa hình đúng không vân tiêu tiên tử ân vân tiêu vậy đi tiên võ tri đạo tu luyện tiên tiên thần mà thân thể a con đường này đối với cao đẳng thế giới mà nói hết sức dễ dàng tô tiểu tiểu không đúng tiên võ tri đạo sơ kỳ không phải luyện thể chân khí sao vân tiêu tiên tử liền n ụ c thân đều không có làm sao tu hành vân tiêu tiên tử n g ư ơ i khinh thường ta sao bạch nhãn không có thân thể ta cũng có thể căn cứ từ mình trạng thái đem trước mặt bộ phận đổi được phù hợp chính mình a nữ a ha ha tô tiểu tiểu thật thú vị đâu xem ra ngươi không có chính mình sáng tạo quá công pháp a tô tiểu tiểu cái này không phải là rất bình thường sao nữ hoa không phải cái này không bình thường ở chúng ta nơi đây đại năng chỉ biết rằng đạo còn như công pháp đó là chính mình t ă n cứ nói mà sáng tạo t ỷ như tam thi chứng đạo phương pháp tuy là đạo lý tương đồng ta tam thi c h i đạo cùng những đạo hưu khác tam thi c h i đạo nhưng thật ra là có chút nhỏ bé khác nhau nữ hoa ngươi tu luyện tới bây giờ lại không có sáng tạo quá chính mình công pháp thực sự là một chuyện khó mà tin nổi Trường Tiêu Vân mồ hôi còn tốt thái huyền ca ca không chỉ nói nói còn nói công pháp không phải vậy ta làm sao tu hành a ngộ đạo sáng tạo pháp thật là khó hà lập sáng tạo pháp hoàn toàn chính xác không phải phổ thông tu hành giả việc nữ hoa vấn đề là các ngươi đã không phải là phổ thông tu hành giả nữa à các ngươi đều trưởng thánh là thời điểm độc lập tự chủ tô tiểu tiểu đ ư n g a vì sao nữ hoa tỷ tỷ giống như mụ mụ giống nhau à há hốc mụ m u mã trên lý thuyết mà nói nữ hoa nương nương đích thật là nhân tộc mụ mụ thích hướng về phía hậu nhân lại nhải cũng bình thường diễm hắc sông hằng ly vương sao thái con hải ly nữ hoa ta còn không có đạo lữ a mới chỉ có không phải là cái gì mụ mụ đâu hai anh liền nhân tộc cũng không muốn sáng lập doanh chính bởi vậy sẽ không ảnh hưởng những thế giới khác nữ hoa sao triệu linh nhi cũng sẽ không a vạn giới nữ hoa coi như là một người hồng hoang nữ hoa cũng sẽ không ảnh hưởng những thế giới khác a tô tiểu tiểu nữ hoa tỷ tỷ người cái kia nữ hoa hậu nhân xuất hiện nữ hoa ba umaz hh ắ linh nhi tỷ tỷ kỳ thực chính là một thế giới nữ hoa hậu nhân nữ hoa nữ hoa đều được một chủng tộc rồi sao k h i p sợ hậu thổ thực sự là lợi hại đâu không giống ta ở chư thiên thế giới hẳn là không có ảnh hưởng gì là ca d i ệ p hắc hậu thổ nương nương nói đùa rất nhiều thế giới kết bái tế tự đều sẽ nói hoàng thiên hậu thổ ở trên hậu thổ nương nương địa vị ở chư thiên vạn giới cũng không thấp vương sao đúng vậy hậu thổ nương nương ở trong thần thoại nhưng là luân hồi chúa tể đại điệu mẫu thân a cùng nữ hoa nương nương giống nhau được người tôn kính hậu thổ ta đại điệu mẫu thân tô tiểu tiểu bình thường l à m coi như hồng h o a n g thế giới ngươi cũng hóa thân luân hồi đối với thiên địa vạn tộc đều có ân âu tô tiểu tiểu chỉ là bởi vì hồng quân cần chấp trường hồng hoàng cần chen ép nhân đạo mà nói địa đạo sở dĩ ngươi mới không có chứng huấn nguyên hậu thổ luân hồi di cái này dĩ nhiên là sứ mạng của ta v â n tiêu tiên tử hai vị tỷ tỷ đều có sứ mệnh ta đây có hay không sứ mệnh trương thái huyền cũng không có tuy là ngươi tại hậu thế cũng phong thần thế nhưng địa vị rõ ràng so với nữ hoa hậu thổ kém hơn nhiều v â n tiêu tô tiểu tiểu h ắ c h ắ c v â n tiêu tỷ tỷ cảm giác quá tức giận phu quân đều không vì mình nói v â n tiêu tiên tử là thế này phải không xem ra ta ở thế giới bên trong cũng không phải trọng yếu như thế a trương thái huyền không trọng yếu cũng không phải là cái gì chỗ hỏng ngược lại để cho ngươi không phải nổi bật như vậy có gờ giúp chặt cho ngươi che lấp thiên cơ ngươi có thể là có thể chậm rãi chỗ mã hậu thổ đích xác giống ta cùng nữ hoa muốn làm gì cũng có thể bị hồng quân ngăn lại v â n tiêu tiên tử điều này cũng đúng đâu hồng hoang thế giới bất chu sơn ba đám mây phiêu đãng nhàn nhã tự đắc đ ỗ n g nhiên một đám mây màu ngừng lại dẫn tới còn lại hai đoá đám mây kinh ngạc không thôi tỉ tỉ làm sao vậy nhưng là có nguy hiểm gì một đám mây màu hỏi các nàng nhưng là đám mây nguy hiểm cực nhỏ dù sao đám mây loại vật này cũng k thiên thiên hai ô n g có t h vị muộn g cũng k muội còn có huynh trưởng ta được đến một ít cơ duyên đối đại ta tìm hiểu diện pháp lại truyền cho các ngươi cơ duyên cơ duyên gì vẫn tiêu trầm âm còn không phải là nói thời điểm trong mây xanh nhìn đám mây nội bộ bên trong có một phe cực kỳ lợi hại tiên thiên linh bảo bên trong đệ tam tài có thể chứa thiên địa chính là hôn nguyên kim đấu bảo này tương lai có lẽ hữu dụng nhưng cũng không cần quá mức quyền luyến tu hành mới là trọng yếu nhất ý niệm trong đầu khai động hôn nguyên kim đấu đã biến mất ở đám mây nội bộ keng người buôn bán hôn nguyên kim đấu thu được một vật ước nhiều như vậy vân tiêu có chút khiếp sợ c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đáng tiền như vậy sao cái tiêu tiên tiên trí bảo biết trị giá bao nhiêu tích phân trên thực tế tiên tiên trí bảo căn bản là không có cách lấy tích phân để cân nhắc coi như trương thái huyền cũng chưa từng bán quá tiên tiên trí bảo không phải vậy trạm sát mậu hiểm chi chủ phía sau lấy được tích phân tuyệt đối không chỉ mấy trăm năm ước mà là một cái con số thiên văn vân tiêu chấn động kinh ngạc một chút lúc này mới nhìn lên rất nhiều t i ê n vo công pháp nhiều tiền lắm của phía dưới nàng trực tiếp mua lục bộ nối thẳng đại la công pháp bắt đầu tìm hiểu tới không thể không nói tiên tiên sinh linh Gặp sau một khắc đám mây nội bộ liền sinh ra từng đạo dòng năng lượng truyền thông đạo hấp thu trong thiên điệu tiên thiên linh khí chui luyện đám mây lại mua một cái hoàn vũ tháp thời gian tu luyện cứ việc tốc độ tu luyện cực nhanh vẫn tiêu vẫn là không hài lòng lắm sau một khắc nàng trực tiếp tốn một trăm linh vạn tích phân tiếp dẫn hoàn vũ tháp lực lượng bắt đầu ra tốc tu hành ở thời gian đạo vực phía dưới đám mây trưởng thành lại thu nhỏ lại rút nhỏ lại phần lớn thập phần thần kỳ nguyên bản bình thường không có gì lạ đám mây chậm rãi từ k ẹ o đường trạng thái hóa thành ngọc chất mỗi một khắc một đạo tiên tiên thần chiếu sáng rượu phía dưới đám mây bắt đầu chấn động đứng lên là chuyện gì xảy ra đại t ỷ không có sao chứ vẫn tiêu m ộ i t ử khí tức bình ổn chắc là muốn xuất thế xuất thế lúc này mới bao lâu a đang nói chỉ thấy tiên quang bay lên bên trong một đạo thân ảnh y i u điệu hiện hiện đợi cho yên hà tan hết một vị khí chất cao quý vẻ bề ngoài xuất trần an mặc trong vắt tiên y thiếu nữ đã xuất hiện ở tại chỗ ta hóa hình mà ra vẫn tiêu thập phân vui vẻ cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng trong mắt lóe lên một tia vui mừng xuất thế tức thái ớt xem ra ta lấy tiên võ c h i đạo tìm hiểu ra tới vân tiêu chân kinh cũng không có vấn đề trong lòng trong mây xanh hơi tiêu ngạo những thế giới khác vân tiêu có thể chứng hôn nguyên nàng cũng không kém a chỉ cần thời gian đầy đủ nàng nói không chừng cũng có thể chứng đạo tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi thực sự hóa hình thật là lợi hại a hai đ o á tiểu vân thải tiến đến gần trước phát sinh hoan hô hai chương chín trăm ba mươi b ố tam tiêu xuất thế đại la kim tiên canh thứ ba cầu hoa tươi ít nhiều phần kia cơ duyên vân tiêu cũng thập phần vui mừng ta trước chuyển cho các ngươi tu hành chờ các nơi g ư cũng h ó a hình lại nói t ư ở n g tận a vung tay lên ba đạo lưu quang bay ra hai đ o á tiểu vân thải hòa thanh gió liền được công pháp huynh trưởng nơi đó liền cần tự hành tìm hiểu công pháp cái này không làm khó được ta triệu công minh thập phần tự tin t h a n h cựu tiên thiên sinh linh có thể xem ma tiên tham huyền mộ đạo coi như không có công pháp cũng có thể ở quanh năm suốt tháng tham quan học tập trung tìm hiểu ra tu hành c h i đạo chớ đừng nói chi là hiện tại có công pháp có đối chiếu tốc độ kia thì càng nhanh làm cho ba người tụ lại một chỗ vẫn tiêu đưa tới hoàn vũ tháp lực lượng cung cấp mấy người tu hành mà chính làng trong b tiên, tiên sơ chịu, chịu cốc linh khí gào thét phản phất lôi đỉnh sao động hồng hoang sơ sinh cũng không thiên tiếp nhưng cái này kích động thanh âm lại như đồng hóa hình thiên lôi làm cho q u ỳ n tiêu bích tiêu hóa hình tốc độ càng thêm chót lọt ở tiên quang thụy thải bên trong quỳnh tiêu bích tiêu triệu công minh hóa hình ra tới ba người cũng như vân tiêu một dạng xuất thế tức có thái ớt tu vi mặc dù tại hồng hoang không thuộc về cao thủ nhưng cũng tính có nhất định sức tự vệ quỳnh tiêu nhìn phía vân tiêu đã thấy vân tiêu trên người khí thế tăng mạnh đầu đỉnh tam hoa nở rộ trước ngực ngũ khí lợn l tuy là ngồi ngay ngắn tại c h ỗ đó lại phảng phất ngăn cách lấy vô cùng xa có một loại siêu thoát hậu thế cảm giác đây là đại la kim tiên ba người nhất thời ngây ngẩn cả người chính mình ba người chính là biến hóa cái hình tỷ tại sao lại đột phá tỷ thiên tư lợi hại như vậy sao còn có mới vừa rồi cái loại này quỷ dị tốc độ thời gian trôi qua là chuyện gì xảy ra t h a n h cựu hồng h o a n g sinh linh bọn họ thiên sinh liền biết rõ một chút hồng h o a n g cấm kỵ thì như không thể can thiệp quá khứ tương lai thì như không thể thao túng thời gian phát tắc mấy thứ này đều ở đây chúng sinh trong lòng p h ả n phất nhân gian pháp luật nếu như giam t r ạ i với hậu quả thập phần tuyệt vời thế nhưng phía trước cái loại này không tầm thường tốc độ thời gian trôi qua tại sao không có gây nên thiên địa b i ế n hóa quỳnh tiêu thập phần khó hiểu trong lòng nàng có mười vạn câu hỏi vì sao bích tiêu mặc dù nhặt nhưng trong lòng cũng hết sức tò mò đang nghĩ ngợi chỉ thấy vân tiêu đầu đỉnh t ă n g hoa n g ũ khí thu liễm khi tất cả người biến đến bình thản phản g phất một người bình thường t ỷ t ỷ ngươi lại đột phá nếu như sẽ cho ngươi một ít thời gian ngươi bắt đầu chẳng phải lại sẽ đột phá quỳnh tiêu tiến đến gần trước t ỷ t ỷ nói nhanh lên ngươi k ỳ duyên a Tốt. vân tiêu gật đầu bất quá ta được trước hướng người cầu một ít che lấp thiên cơ đồ đạc không phải vậy có chút nguy hiểm nàng có g ờ giúp chat hỗ trợ che lấp thiên cơ quỳnh tiêu bích tiêu triệu công minh cũng không có g giúp chat vân tiêu tiên tử đạo quân có che lấp thiên cơ đồ đạc sao ta muốn mua ba cái trương thái huyền có thể giá thiên phủ thừa h ệ một trăm ước ba t r ư ơ n g ba chục tỷ tô t i ể u tiểu gì? đắt như thế diệp hắc không phải cái này rất tiện nghi a vân tiêu tiên tử là muốn che lấp hồng hoang thiên đạo dò xét loại vật này làm sao có khả năng tiện nghi a một trăm ước một tấm đã thập phần tiện nghi vân tiêu tiên tử đ ã tạng có cái này ba t r ư ơ n g phụ chú ta là có thể che lấp thiên cơ đem nói chuyện phiếm quần sự tình nói cho quỳnh tiêu các nàng vân tiêu quỳnh tiêu các nàng đều hóa hình rồi sao vân tiêu tiên tử ân tô tiệu tiểu không hổ là đỉnh cấp thế giới a vân tiêu tỷ tỷ tích phân thật nhiều vân tiêu tiên tử bán hôn nguyên kìm đấu tích phân đương nhiên sẽ không thiếu ít chính đa vẫn tiêu t ỷ t ỷ bây giờ là cảnh giới gì vẫn tiêu tiên tử đại la kim tiên mỗi mọi cùng huynh trưởng mới hóa hình mới chỉ có thái ớt cảnh giới tô tiểu tiểu mới chỉ có、U、ma -z. đây chính là đỉnh cấp thế giới nội tình sao tùy tiện tu luyện một chút liền trở thành đại la kim tiên rồi hả vẫn tiêu tiên tử ta dùng hoàn vũ tháp a tô tiểu tiểu không phải coi như mở thời gian treo người thường cũng rất khó tu luyện tới đại la cảnh giới a ngươi phải biết rằng rất nhiều thế giới thái ớt kim tiên để tu luyện ước văn năm lại không có đột phá vẫn tiêu tiên tử Đại khái là trương h ế giới t ê n n g ờ i chiếu ở hồng hoang thế giới cũng có thể hành. Không phải nói, thế giới nghiêm ta. Tháp thế thể thế thế tắc hết t U-Maz, hoang sao. Hoàn hình hồng hành. Không như pháp này cũng Vũ có sức ở ư r thái huyền bởi vì hoàn vũ tháp lại thăng cấp a nếu như chỉ là thông thường hỗn đ ộ t linh bảo đương nhiên khả năng bị h ư n g h o a n g thiên đạo phát hiện thế nhưng bây giờ hoàn vũ tháp đã là hỗn đ ộ t trí bảo tô tiểu tiểu ta làm sao không có phát hiện trương thái huyền ngươi có bản lĩnh phát hiện hỗn đ ộ t trí bảo tô tiểu tiểu ta nói vì hoàn vũ tháp lực lượng làm sao không có tăng mạnh trương thái huyền hoàn vũ tháp phụ trợ công năng đã hết sức lợi hại không cần phải lại tăng cường ta gia tăng rồi là hoàn vũ tháp phòng ngự tính bí mật công kích tính hiện tại hoàn vũ ta ơ có thể như còn lại hôn đ ộ n trí bảo một dạng c h ấ n áp địch nhân rồi tô tiểu tiểu là ý nói chúng ta có thể tiếp dẫn hôn đ ộ n trí bảo lực lượng công kích địch nhân rồi hả trương thái huyền tạm thời không mở cửa cái này công năng hôn đ ộ n trí bảo lực lượng quá mạnh mẽ nếu như các ngươi không chú ý rất dễ dàng liền đem chính mình đời giới đánh bể ta đến lúc đó còn muốn tới thu thập cục diện rồi dám quá phiền thoái Umaz, thái huyền ca ca nói hợp lý ngược lại có địch nhân hô hoán đại gia thì tốt rồi thực sự không được còn có bản cổ phủ tô tiểu, tiểu không phải chúng ta đàn có trung cực đại lao thái huyền ca ca, hh hồng h o a n g sơ g ố c vân tiêu lấy ra giả thiên phủ chỉ thấy trên đó huyền quang lưu chuyển tản ra khí tức mở ảo quỳnh tiêu bích tiêu đại huynh một người một thởm quỳnh tiêu hiếu kỳ tiếp nhận pháp lực vận chuyển đơn giản liền luyện hóa p h ù chú nhất thời rơi xuống thức hải chi không một chung thoáng chốc khí tức của nàng bắt đầu biến đến phiêu m i ệ u đứng lên coi như đứng ở gần bên vân tiêu cũng cảm giác suy tính không ra quỳnh tiêu thiên cơ bích tiêu triệu công minh thấy rồi biết đây là bảo bối tốt vội vã luyện hóa phụ chú khí tức cũng biến thành thập phần m ị mở đứng lên tỉ, tỉ. đây là vật gì quỳnh tiêu nhãn thần chiều sáng ta cuối cùng cảm giác cái này p h ụ chú không đơn giản a v â n tiêu cười nói tự nhiên không đơn giản đây là nhất tôn dĩ lực chứng đạo h u n nguyên viên mãn cường giả luyện chế phụ chú không phải là một dạng linh vật có thể sánh bằng dù cho nhất kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có thể đổi ở hồng hoang thế giới thiên cơ tác dụng quá mạnh mẽ mà có thể che lấp thiên cơ phụ chú đó nhất định chính là phần mềm học một dạng tồn tại giá trị chiến lược quá cao Đợt, cảm hồng quân tâm tư đệ nhất cảng cầu hoa tươi dĩ lực chứng đạo hôn nguyên viên mãn cường giả ba người có chút khiếp sợ nhân vật như vậy thật tồn tại sao không phải nói bàn cổ thiên tôn dĩ lực chứng đạo đều thất bại sao v â n tiêu cười nói ta biết các người muốn nói cái gì bàn cổ thiên tôn chứng cũng không phải là hôn nguyên mà là đại đạo sở dĩ mới chỉ có thất bại thì ra là thế tỷ tỷ là cái gì thời gian biết người lợi hại như thế quỳnh tiêu hiếu kỳ chúng ta không phải mỗi ngày cùng một chỗ một mực tại thiên thượng phiêu sao ta phía trước gia nhập một cái liên hệ trừ thiên vợ giút cha vân tiêu thần sắc nghiêm túc bên trong có thật nhiều thế giới người cũng có chúng ta người của thế giới này nói chung chư thiên và giới quá thần kỳ có phần này kỳ duyên chúng ta cũng có thể chứng đạo hôn nguyên quỳnh tiêu khiếp sợ chư thiên và giới còn có khác một cái vân tiêu tỉ tỉ vân tiêu gật đầu ân quỳnh tiêu cái k i a bắt đầu chẳng phải nói còn có khác một cái quỳnh tiêu tự nhiên có còn có bích tiêu huynh trưởng mười bảy đâu bích tiêu khiếp sợ lại có cùng chúng ta trùng tên chúng họ sinh ra cũng giống vậy người cái này cũng quá thần kỳ à, như vậy số mạng của các nàng như thế nào đây nguyên bản vận mệnh cũng không quá tốt vân tiêu thần s ắ cười nói bã, đem p h o tự h nhiên không phải các người thay phía tới một người tham lộ nhất nguyên hội một người làm nhất nguyên hội thánh nhân có ba ngàn thần ma công quả nghĩ đến phía kia thế giới bích tiêu quỳnh tiêu cũng có thể rất nhanh chứng đạo hôn nguyên à. các nàng thực sự là vận khí tốt đâu quỳnh tiêu không cam lỏng tỉ tỉ ta cũng là quỳnh tiêu à, có hay không khả năng làm cho đạo quân ưu ái đâu bích tiêu c ư ờ i khẽ m ộ i m ộ i ngược lại là ý nghĩ tốt chỉ là nhân ra đạo quân nếu như thích cũng chỉ là thích vân tiêu tỉ tỉ mà thôi ngươi không có cơ hội quỳnh tiêu hử nhẹ bích tiêu tỉ tỉ đừng đội đ á k í c h ta ta dáng dấp cũng không kém a bất quá vân tiêu tỉ, tỉ chúng ta lúc nào có thể gặp một lần đạo quân đâu còn có ta còn muốn gặp khắc một cái thế giới quỳnh tiêu vân tiêu b ạ c nhãn ngươi ngược lại là cái gì đều muốn、thấy. hay là t r ư ớ c tu hành a trở các loại ngươi chừng nào thì trở thành đại la kim tiên ta liền mang ngươi đi gặp một lần chư thiên thế giới bằng hưu đại la kim tiên quỳnh tiêu hử nhẹ chuyện nào có đáng gì có cái kêu hoàn vũ tháp chúng ta tu hành tốc độ hẳn là chậm không được a triệu công minh lắc đầu vậy cũng chưa chắc đại la toàn bộ nhờ lĩnh mộ nếu như nghĩ bằng pháp lực vượt qua thái ớt đến cảnh giới đại la vậy quá tốn thời gian vân tiêu gật đầu ta cho các ngươi tiếp dẫn một cái hoàn vũ tháp các ngươi trước tu hành a bích tiêu kinh ngạc tỉ tỉ kêu ngươi đây ta tự nhiên muốn đi lấy ra kỷ nguyên đạo quả xem xem có thể trở thành t r u y n thánh nói lại đem kỷ nguyên tri đạo tu hành c h i pháp nói một lần tuy là chưa chắc muốn đi kỷ nguyên tri đạo chứng đạo con đường thế nhưng nhiều một chút chuẩn bị cũng không có chỗ xấu a triệu công minh gật đầu m ộ i m bội nói không sai trước chuẩn bị sẵn sàng dù sao cũng hơn đến lúc đó không có lựa chọn tốt ngươi đi lúc cẩn thận một chút a đó cũng là một phương thần ma thế giới cường g i ả không ít có thể không phải phải bị người khi phụ vân tiêu cười nói huynh trưởng quá lo lắng ta cũng có bằng hưu a ta đã cùng khắc một cái vân tiêu nói xong rồi nặng sẽ cho ta hộ pháp quỳnh tiêu nhãn thần sáng lên chờ mong không ớt nàng q u á muốn gặp thấy k h á c một cái thế giới vân tiêu tỷ tỷ chỉ là vân tiêu làm bộ không nhìn thấy nét mặt của nàng mở ra xuyên việt cửa trực tiếp rời đi tỷ tỷ thật là cư nhiên giả thành ngốc tới bích tiêu bật cười tốt lắm về sau thời gian dài lắm trước tu hành a chúng ta về sau luôn có thể nhìn thấy k h á c một cái thế giới chính mình triệu công minh gật đầu đúng vậy tu hành không tốt nói không chừng lại muốn đi phong thần đ ư ờ n g xưa bị người tiễn t ư ợ n g phong thần bảng quỳnh tiêu vừa nghe cái này liền tức lên chờ sau này nhìn thấy những cái này thập nhị kim tiên còn có nhiên ă n g chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường đưa bọn hắn quy thiên bích tiêu không nói thiên đạo đại thế không thay đổi đã không có n h i ê n đăng thập nhị kim tiên còn sẽ có những người khác ngươi làm những thứ này không dùng được hay là trước đem ý nghĩ đặt ở chứng đạo hôn nguyên mặt trên a triệu công minh gật đầu nếu nói là c ứ u hận hắn tự nhiên là có thế nhưng trở thành thái ớt kim tiên hắn cũng thấy so với người bình thường càng nhiều n h ư hết thệ đều là hồng quân ngư hoa chém nhiên đăng thì có ích lợi gì đâu trừ phi có cam đoan tự thân tự do thực lực không phải vậy vẫn sẽ đi lên cái k i a m ộ t cái phong thần đường còn tốt có thái huyền đạo quân ở hồng quân ngư hoa cũng sẽ không thành công phong thần thế giới có ba ngàn thần ma đã quả phía thế giới này tự nhiên cũng có thể có hắn cũng sẽ không bỏ qua đương nhiên những lời này hắn cũng không có nói ra không phải vậy lấy quỳnh tiêu nhảy thoát tính cách đã không có động lực còn không t h i ê n thiên bất chu s â n chân nữ hoa đem bóp tốt tiểu nhân vọ thành một cục nắm bùn một lần nữa chia lịa thành tam quang thần thủy t i ể u thiên tức n ư ỡ n g bị nàng thu vào trong tử tiêu cung hồng quân cao mày nữ hoa làm sao đần như vậy thế nào còn không có lĩnh ngộ được thành thánh t r i lộ sáu trăm tám mươi ba rõ ràng hắn liền tức n ư ỡ n g tam q u a n thần thủy đều ban cho nữ hoa cũng bắt đầu bất n g ờ làm sao lại đột nhiên không phải ngắt đâu hồng quân hận không thể lấy thân đối đãi chính mình tự thân đi tạo nhân chỉ là nghĩ đến chính mình nữ hoa lại ngừng lại hợp đạo còn chưa thành công hiện tại s a n g bậy đã quay dày thiên đạo cùng với rất nhiều thần ma ý chí nói không chừng liền thất bại trong g ă n t ớ không phải chính là thời gian sao hồng quân trong lòng chấn định lại bần đạo t r ờ n ổ i trong hồng hoang khác khả năng không nhiều lắm thời gian vậy thì thật là dài rằng giặc đến không thể tưởng tượng coi như nữ hoa lùi lại một cái lượng kiếp tạo nhân đối với thiên địa diễn biến ảnh hưởng cũng không lớn chứng kiến nữ hoa không lại b ố t người hồng quân cũng thu hồi thần n i ệ m chuyên tâm hợp đạo hắn chỗ toàn bộ cũng là vì hợp đạo nữ hoa hiện tại nếu không hành động hắn cũng không cần phải thời khắc chú ý nữ hoa bước c h ậ m mà đi trở lại chung bất chu sơn một cái sơ g ố c tuy là nữ hoa cùng vân tiêu đám người cùng tồn tại bất chu sơn phụ cận thực tế cách nhau cực xa bất chu sơn tiếp thiên liền địa diện tích cực đại đông cùng tây nam cùng bắc bên ngoài khoảng cách không thể độ l ư ợ n g cũng m ộ i m ộ i hôm nay trở về tới sớm như thế chẳng lẽ là đã tìm được thành thánh c h i lộ rồi h ả phục hy đang ở tu hành chứng kiến nữ hoa trở về không khỏi trong lòng hiếu kỳ chương chín trăm ba mươi sáu nữ hoa phục hy m ư hoa bàn cổ điện hỗn loạn phần hai cầu hoa tươi nói là tìm được vậy cũng không sai nữ hoa gật đầu vẻ mặt nghiêm túc r ồ i tay ra mặt trên xuất hiện một tấm phụ chú huynh trưởng hay là trước đem tấm này phụ chú luyện hóa lại nói còn lại a vân tiêu đều biết che lấp thiên cơ thành cựu tử tiêu cung xuất thân chính quy nữ hoa tự nhiên càng rõ ràng hơn hoa tích phân mua một tấm phụ chú sự tình nghiêm trọng đến thế sao phục hy thần sắc biến đổi tiếp nhận phụ chú lấy pháp lực luyện hóa đợi cho giả thiên phủ luyện hóa phục hy thần sắc khiếp sợ đây là b ự c nào phụ chú lại có thần hiệu như thế đây là giả thiên phủ chính là thái huyền đạo quân thuận tay luyện chế đã đủ che lấp chúng ta phía thế giới này thiên cơ nữ hoa nói liên tục là không dối gạt huynh trưởng ta hôm nay đích sắc được rồi thành thánh c h i pháp thế nhưng hiện tại ta nhưng không nghĩ vội vàng thành thánh đây là vì sao còn có cái kia thái huyền đạo quân ra sao thần thông giả c ư nhiên lợi hại như vậy nữ hoa thở dài ta chi thành thánh pháp ở ban thưởng lão sư tam quan g thần thủy cựu thiên tức nhưỡng bên trên chỉ cần dùng cái này đoàn thổ tạo nhân sáng tạo nhân tộc liền có thể công đức thành thánh công đức thành thánh cái này cũng không có gì không tốt chỉ cần có thể thành thánh dùng cái gì phương pháp đều được、ra. phục hy khó hiểu chẳng lẽ là mội mội không nghĩ như thế nghĩ bằng thực lực của chính mình chứng đạo quá không để ý tới giải có đường tắt vì sao không đi ngược lại cuối cùng đều là thành thánh đại khái cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào cũng không phải là cùng dĩ lực chứng đạo nhân so với nữ hoa lắc đầu đầu ngón tay khé động một đạo lưu quang bay lên bị phục hy tiếp nhận phục hy chọn đọc trong đó tin tức n h ớ ố m mày hồng quân tổ sư có như thế mưu hoa cái k i a tạo nhân bắt đầu chẳng phải làm đồng loá hơn nữa chờ hắn thực sự thành công mội mội bắt đầu chẳng phải nguy hiểm phục hy thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng liền chính mình lẫn vào yêu tộc việt trung cũng cuối cùng vất l ạ thành cựu thiên địa cây trụ thánh nhân ở hồng quân trưởng đạo phía sau thật sự có cơ hội toàn thân trở ra sao việc này phiền tại a phục hy cảm khái chúng ta đây nên làm như thế nào đi tới là hố lui lại cũng hố a thực lực không đủ mặc cho ngươi tất cả mưu hoa cuối cùng cũng khó trốn nguyên bản vận mệnh cái này liền muốn nói đến thái huyền đạo quân nữ hoa thần sắc chấn định ta phía trước gia nhập một cái liên hệ chư thiên vạn giới gờ giúp chat trong đó có nhất tôn dĩ lực chứng đạo h u n nguyên viên mãn cường giả nếu như hắn đứng ra hồng quân chưa chắc có thể địch phục hy dĩ lực chứng đạo còn thành công rồi hả nữ h a nhẹ nhàng gõ đầu phục hy vẹ mặt nghiêm túc việc này tin được không nữ hoa gật đầu hẳn là có thể tin trừ cái đó ra cái kia gờ giúp c h ặ t bên trong còn có các loại chứng đạo hôn nguyên con đường huynh trưởng cũng không nhất định như vận mệnh chung một dạng vẫn lạc có thể trực tiếp thành hôn nguyên phúc hy chứng đạo hôn nguyên sao hắn nhãn thần biến hóa tâm tình cũng kích động trong h ư n g hoang phàm là tu hành giả ai không muốn chứng đạo hôn nguyên à chỉ là thiên địa có đạo thánh vị hữu hạn tại nguyên bản vận mệnh chung hắn nhất định là không cách nào thành thánh nữ hoa gật đầu ân nói liền đem các loại thành thánh tri lộ nói ra phúc hy trầm âm chúng ta nếu đều đã chảm thi thành trần thánh vẫn là dọc theo con đường này đi thông a còn hai họa ngầm các loại chờ chúng ta chứng đạo thành thánh tu luyện nữa mội mội ngươi nói thanh l i ê n tạo h ó a kinh hẳn là đủ ứng với một cũng không biết đạo quân có thể hay không b á n đại là sau này thanh l i ê n tạo h ó a kinh đâu nữ hoa trầm ngâm sẽ phải b á n a đến lúc đó ta hỏi một chút vừa tán g â u lấy nữ hoa vừa đem khai thiên tích đ ị a ngưng luyện ngọc điệp phương pháp ra mua chuyển thụ cho phục hy thực sự là thật là thần diệu pháp quyết thảo nào bọn ta vẫn không cách nào thành đạo nguyên lai là thiếu một bước mấu chốt nhất a tổ sư thực sự là đạo thật lớn một cái hố a tu luyện hắn đạo này trừ phi được rồi h k h ô nữ g hoa cười nói an tâm có giả thiên phủ cùng g giúp chặt che lấp thiên cơ cũng đủ rồi trong tay nạn gia phát ấn đem hoàn vũ tháp lực lượng dẫn dắt mà đến phục hy nhất thời cảm giác thời gian khắc thường thậm chí liền ngộ tính đều tăng trưởng rất nhiều không khỏi cực kỳ kinh ngạc bảo này thực sự là thần thông quảng đại cũ m ộ i m ộ i chứng đạo lại cẩn thận một chút ta muốn tu hành căn dặn một tiếng phục h y bắt đầu tu hành nữ hoa gật đầu huynh trưởng yên tâm như có chuyện ta sẽ gọi trong b ầ y nhân g i ú p một tay trong sơn cốc bày t r ậ n thế nữ hoa nhắm hôn đ ộ n bên trong mà đi bởi ra thiên phụ tồn tại nữ hoa vô thanh vô tức ra khỏi hồng hoang thế giới đi tới trong hôn đ ộ n bay thẳng đến hồi lâu mới chỉ có ở hoàn toàn chống trải chỗ bắt đầu diễn biến tiên đ i ệ đồng dạng ở bất chu sơn bàn cổ điện hậu thổ từ trong tu hành tỉnh táo lại không phải phải nói là kết thúc cùng mọi người nói chuyện phiếm ý niệm trong đầu chuyển động bắt đầu đưa tin cho còn lại tổ vu lúc này tổ vu vẫn chưa xuất thế đều ở đây bàn cổ điện ở chỗ sâu trong tu hành nghe hỏi đ á m người lập tức đến hậu thổ m u ộ i m u ộ i mở miệng cho mời đến nhưng là có chuyện gì xảy ra t r ú c dung thập phần cấp thiết hỏi chẳng lẽ là có đại địch xâm lấn cộng công hư lệnh chúng ta ở bàn cổ phụ thần còn để lại trong đại điện chính là thánh nhân thân tới cũng không công vào nổi ai không có mắt như thế à chúc dung g ố n g giận người cái này nói là ta nói có vấn đề hậu thổ thấy hai người lại muốn cãi vã liền vội vắng nói hai vị huynh trưởng trước tạm hãy nghe ta nói vì vậy liền đem nói chuyện phiếm quần sự tình nói một được lý triệu lần t r ú c c ử u âm các mày m ộ i m ộ i nói là cái k i a hồng quân muốn nắm giữ hồng hoàng liền muốn thanh trừ hết chúng ta những thứ này bản h n g cổ cùng với ba ngàn thần ma lưu lại tộc duệ không sai hậu thổ gật đầu t r ú c dung thần sắc giận dữ ta đi tìm hắn t r ú c c ử u âm hử lạnh đứng lại ngươi cho rằng ngươi là ai lại muốn đi tìm cái k i a hồng quân t r ú c dung dừng bước trên mặt lại hết sức không căm lòng n ư ờ i lạnh nói ta lại không sợ chết hắn hồng quân lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào đặt hàng chúc k i u âm lắc đầu đây là có sợ chết không vấn đề sao chúng ta chết rồi bắt đầu chẳng phải chính như hồng quân ý rồi hả chúng ta bây giờ nếu muốn giống như như thế nào phá cục ngắm hướng về sau thổ hậu thổ m ộ i tử cái kia gờ giúp chắc chúng có thể nói phương pháp phá c u ộ c t r ú c dung kêu la có thể có biện pháp nào đây chính là hôn nguyên cường giả muốn ta nói còn không bằng trực tiếp trở mặt t h ố n g thống khoái khoái chiến một hồi cũng tốt hơn bất tước như thế ngốc tại chỗ này nghĩ biện pháp gì chương chín trăm ba mươi bảy bản c ổ kim thân hậu thổ chứng đạo hôn nguyên canh thứ ba cầu hoa tươi đánh đánh đánh hậu thổ quả thực hết trôi nói rồi chính mình cái này một ít huynh trưởng làm sao lại thích đánh a vấn đề mấu chốt nhất là bọn hắn bây giờ buộc chung một chỗ cũng đánh không lại nhân ra a đây không phải là cùng chịu chết giống nhau sao nghĩ tới đây nàng cũng không khỏi phải nghĩ bắt đầu thái huyền đạo quân đồng dạng là người vì sao người k h á c liền lợi hại như vậy đâu không phải hậu thổ đ ô n g nhiên phản ứng kịp nàng không phải người là tổ vu a phương pháp phá cuộc đương nhiên cũng có hậu thổ đáp lại đạo quân cho một bộ tên là bản cổ kim thân công pháp chỉ cần góp đủ thập nhị tổ vu tinh huyết là có thể thành huấn nguyên đến lúc đó chúng ta tổ vu nhất tộc thì có mười hai tên huấn nguyên c ư ờ giả góp đủ thập nhị tổ vu tinh huyết là có thể thành hôn nguyên t r ú c cựu âm có chút không tin nếu như tổ vu tinh huyết ngưu bức như vậy sợ rằng chờ bọn hắn xuất thế toàn bộ hồng hoang đều muốn tới tính kế bọn họ mười hai dọn tinh huyết là có thể tạo nên một gã thánh nhân cái này có thể sánh bằng cái gì đại đan đều hữu dụng a còn lại tổ vu tuy là cũng là đầu góc toàn c ơ bắp cũng rất nhanh nghĩ tới vấn đề này hỏi giống nhau nghi vấn thật có thể được không đạo quân nhưng là dĩ lực chứng đạo hôn nguyên cường giả đương nhiên sẽ không lừa gạt chúng ta hậu thổ thập phần có lòng tin không bằng liền do ta đ ể m ộ t cái tới nếm thử a vừa lúc bản cổ điện có thể che lấp t i ê n cơ 913, cũng có thể phòng ngự kẻ thù bên ngoài là một cái tuyệt hảo bế quan địa điểm không bằng ta tới trúc dung lắc đầu ta cũng không sợ hậu thổ thành cựu tổ vu bên trong tiểu mộ i từ trước đến nay liền chịu rất nhiều hình trường bảo vệ tự nhiên không chịu để cho nàng mạo hiểm hậu thổ lắc đầu không cần cho dù có vấn đề hẳn là cũng không có nguy hiểm gì ngay vậy đám người tự định giá một cái cũng hiểu được đạo lý dường như chính là như vậy tổ vu tinh huyết có cùng nguồn gốc chỉ là dung nhập những người khác tinh huyết mà thôi hoàn toàn chính xác sẽ không xảy ra vấn đề gì nghĩ như vậy đám người ý niệm trong đầu k h é động trên tay đã xuất hiện một viên lớn trừng quả đấm xích bảo trâu màu đỏ chính là tổ vu tinh huyết hậu thổ mượn tử tiếp hảo đem mười một miếng bảo trâu cất xong hậu thổ c ả m tạng liền bắt đầu t u h à n h những người khác cũng khoanh chân ở bên một bên hộ pháp một bên khôi p h ủ tinh huyết huyết chi tinh hoa quan hệ bản nguyên người cũng tốt tổ vu cũng tốt cũng hoặc là yêu tộc toàn thân có thể tinh luyện tinh huyết kỳ thực cũng không nhiều thoáng gai chiết xuất ra một dọn tinh huyết dù cho tổ vu cũng cảm giác hai chân như n h ự a nguyên khí t ổ thương nếu như phổ thông huyết không muốn nói một dọn chính là để lên một hồ một hải đối với tổ vu cũng chỉ là chơi giống nhau bên kia hậu thổ đưa tới hoàn vũ tháp bắt đầu tìm hiểu bản cổ kim thân theo đối với công pháp hiểu làm sâu sắc nàng cũng minh bạch rồi bản cổ kim thân thần bí bản cổ kim thân thần bí cũng không phải đơn thuần dung hợp tổ vu tinh huyết mà là muốn đem tổ vu tinh huyết bên trong bản cổ pháp tắc ngưng luyện thành một viên đạo quả làm cho tu hành giả trở thành một tôn nhục thân hôn nguyên cường giả tinh huyết bên trong năng lượng cũng không phải là then chốt mấu chốt nhất nhưng thật ra là trong đó bản cổ đại đạo không phải vậy công pháp cũng sẽ không gọi bản cổ kim thân mà là tổ vu kim thân nguyên lai thần bí ở chỗ này hậu thổ rung động trong lòng hơn nữa đạo quân thực sự là lợi hại dù cho không hiểu được công pháp chỉ là đơn thuần dung hợp các loại tổ vu tinh huyết cũng có thể ngưng tụ ra đạo quả cái này dù cho đầu góc không thế nào linh quang người cũng có thể tu luyện a vừa nghĩ hậu thổ vừa đem tinh huyết dung nhập vào trong thân thể tinh huyết đồng nguyên đảo mắt liền biến thành nàng lực lượng làm cho thực lực của nàng tăng lên một đoạn mà trong đầu từng đạo huyền quang lưu t r u y ề n từng bước ngưng tụ thành một bóng người hư ả o bóng người tuy nhỏ lại tiếp thiên liền địa phản phất co vô hạn thần thông ở hậu thổ trong lòng bàn cổ chính là nói nàng ngưng luyện đạo quả tự nhiên cũng như bàn cổ một dạng chẳng qua là cho bàn cổ bản tôn bất đồng hậu thổ ngưng luyện bàn cổ là nhất tôn cùng nàng vẽ bề ngoài một dạng bàn cổ theo tổ vu tinh huyết một chút x í u thiếu trong đầu của nàng bàn cổ đạo quả cũng càng phát ra thần diệu chân thực đó là nhất tôn thân hình vĩ ngạ cầm trong tay cự phụ nữ cự nhân trên búa huyền quang lưu truyền thản g a đáng sợ sắc khí mai nhục thân cũng ở đạo quả phụng dưỡng ngược lại phía dưới biến đến càng ngày càng mạnh liền trung quanh hư bức bờ gờ không cũng bắt đầu chấn động quả nhiên có thể thành cảm ứng được hậu thổ càng ngày càng khí tức càng khí tức Cái này cổ viễn siêu tổ khí thức, này thời ổ vũ k í tức, cùng cái cổ này khiến n g với ư ta thực thân bất、phạm. Thời run chiêu bản dày sắc sự khí, kỳ kim phạm. ở cổ gian trôi qua ở hoàn vũ tháp ra chỉ dưới thời gian b i ế n thành thứ vô dụng nhất hậu thổ luyện hóa tinh huyết tốc độ trong mắt mọi người hai phần cấp tốc bất quá một năm mười một giọt tinh huyết liền dung nhập vào hậu thổ trong thân thể mà cái kêu một viên b ả n cổ đạo quả cũng ngưng tụ đi ra hậu thổ đầu đ ỉ n h đạo quả hiển hóa câu liên tiên đ i ệ thả ra vô cùng thần uy trên thân thể hôn độn chi khí l ậ lờ thoáng như nhất tôn hôn độn ma thần như thế còn tốt bàn cổ đại điện đem toàn bộ các đức cũng không có chiếu g i i ngoại giới không phải vậy thành thánh sự t ì n h tuyệt đối không gặp được t r ú c cứu âm đám người chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới dù cho tổ vu chi khu cũng n h ị n không được liền muốn xuống phía dưới phủ phục đúng lúc này cái loại này áp lực vô hình lại tiêu thất hậu thổ mở mắt nhìn phía đám người xin lỗi nói chư vị huynh trưởng còn có huyền minh tỷ tỷ hậu thổ thất lễ cái này không trọng yếu t r ú c dung thoáng cái nhảy nhãn thần tỏa ánh sáng hậu thổ mượn tử thành sao cộng công c ũ n g nói người làm mù sao mạnh như vậy khí tức nhất định là thành t r ú c dung nhất thời nổi giận liền ngươi nói nhiều loại chuyện như vậy nhất định phải đạt được hậu thổ nội nội tự mình thừa nhận mới chỉ có giữ lời à t r ú c cựu âm hư nhẹ tốt lắm đại gia huynh đệ nhà mình hà tất lại c a i vã nắm hướng về sau thổ nội tử nhưng là là được rồi hậu thổ gật đầu thành ta hiện tại đã là hôn nguyên nhất trọng thiên cường giả hơn nữa bởi vì chứng đạo hôn nguyên tổ vu nguyên thần cũng có thể hiền hóa điều này nói rõ chỉ cần chứng đạo hôn nguyên t ổ vu lại không một tia khuyết điểm thành nhưng lại hiền hóa nguyên thần đám người mừng rỡ thành cựu tổ vu bọn họ quá biết mình khuyết điểm quan trọng nhất là hậu thổ chứng đạo đã chứng minh rồi bản cổ kim thân là chân chính có thể tu hành vô thượng tấn h công cái này tức là nói hãn tổ vũ nhất tộc liền muốn phát đạt ra mười hai vị hôn nguyên cường giả đây là bực nào lực lượng hậu thổ đám người thần sắc bình tĩnh xuống tới mới đưa công pháp bên trong thần bí giảng giải một lần chỉ là đám người cũng không có đi tử tiêu cung nghe giảng đối với trong đó tu hành thưởng thức nghe xong cái lơ ngơ hậu thổ thấy rồi không thể làm gì khác hơn là bông tha ngược lại thằng n g ố c thức dung hợp tinh huyết cũng có thể thành chờ bọn hắn chứng đạo hôn nguyên dĩ nhiên là biết huyền công chỗ tinh diệu Trước tộc 12 vị hôn nguyên, hậu thổ thỉnh giáo, đệ nhất cảng, cầu hoa tươi. Tính rồi, đại gia trước tu trở, biết Trúc rồi, ra. vưu càng, cầu các chứng chuyện ngạc, vị nguyên, hậu kiểu hôn hoa hành kinh không hi liền giáo, gia gia gì xảy đại loại, đại đạo, đệ A âm vì sao phải làm điều thừa đâu trúc dung lần này khó được không có phản đối ngược lại phụ h o a nói là đâu hậu thổ nghe lời đem công pháp chuyển cho đám người lại nói lấy ra một dọn tinh huyết kế tiếp là ai trúc dung kinh ngạc không phải cùng nhau tu hành sao cùng nhau đại gia liền muốn một lần c h í c h xuất m ư ờ i một dọn tinh huyết ta chứng h u n nguyên ngược lại là không có vấn đề hậu thổ nhìn phía đám người các ngươi chịu được sao cộng công có hậu thổ m ộ i tự ở còn có bản cổ đại điện đại gia suy yếu không hề có một chút nào không bằng cùng nhau a đám người ý động thổ v u nhất tộc nhất là vội vàng sao động để cho bọn họ bày đặt hôn nguyên đạo quá không lớn ở một bên chờ bọn họ như thế nào nhìn được tuy là thời gian chờ đợi đại khái cũng sẽ không có bao lâu cũng tốt t r ú c cựu âm gật đầu đến lúc đó liền muốn hậu thổ m ộ i t ử cho chúng ta h ộ pháp hậu thổ cười nói đây không phải là chuyện đương nhiên sao nói lại nhiều lấy một m ư i ọ tinh t huyết phân xuống phía dưới đám người học theo cũng lấy ra một ư ơ i một dọ tinh huyết lẫn nhau trao đổi một ư ơ i một dọ tinh huyết lấy ra dù cho tổ vũ lấy n ụ c thân cường hãn nổi tiếng cũng mỗi người sắc mặt tái nhận dường như quỷ bị lao một dạng đám người tìm địa phương k h a n h chân mồi xong bắt đầu dung luyện tinh huyết hậu thổ ý niệm trong đầu k h ẽ động tốn tích phân đem hoàn vũ tháp lực lượng tiếp dẫn mà đến gắn vào m ớ i trên người một người thời gian trôi qua ngoại giới thời gian bất quá một năm hoàn vũ tháp dưới nhất nguyên hội thập nhất tổ vu nguyên bản sắc mặt tái n h ậ n dường như bệnh lâu người lúc này đã biến đến tinh thần sung mãn khí thế càng hơn quá khứ đông nhiên mọi người sâu thân chấn động đầu đỉnh hiện lộ ra bản cổ lạ o quả nhục thân len kèn dường như thần thiết đánh vang giờ k h ắ c này mười một tôn tổ vu đều hóa thành hôn nguyên c ư ờ g i ả chứng đạo ta cảm giác thiên địa thoáng cái biến đến thanh minh đi qua đủ loại hoảng như mộng viết một dạng chúc dung nhãn thần thanh minh cũng không còn phía trước cái dạng nào sao động trước kia ta tâm tính thật không bằng tầm thường người a cộng công gật đầu ta cũng là loại này tâm tính không bị người tính kế chết cũng kỳ quái a hậu thổ nhìn phía đám người chắp tay cười nói cung c h ú c chư vị huynh trưởng cùng huyền minh tỷ tỷ chứng đạo huấn nguyên huyền minh ngữ cười yên nhiên cái này còn may mà hậu thổ mội mội kỳ duyên a không phải vậy chúng ta thân là tổ vu thì như thế nào thoát khỏi nguyên bản vận mệnh đâu t r ú c cựu âm gật đầu đúng vậy hậu thổ mọi tử kế tiếp chúng ta làm thế nào chúc dung trầng âm khẳng định không thể đánh bên trên tử tiêu cùng a hồng quân chứng đạo đã lâu nói không chừng đã vượt qua hôn nguyên cảnh giới chúng ta đánh đến cửa khẳng định không cách nào thủ thắng cộng công gật đầu lời ấy thật là đối phương đã có mưu hoa hồng hoang sức mạnh thực lực đương nhiên sẽ không có yếu đám người gật đầu trong lòng dâng lên vẻ ưu sầu huyền minh trầm âm hậu thổ mội mội không ngại hỏi một chút gờ giúp chát nếu như đạo quân bằng lòng bày mưu tinh kế vậy quá bất chuyện chúc cựu âm nhãn thần sáng lên huyền minh mội tử nói không sai nếu như đạo quân bằng lòng ra chút điểm quan trọng giọt chúng ta cũng có hồi báo hồng hoang khác không nhiều lắm thiên thiên linh bảo cũng không thiếu a coi như là bọn họ cũng góp nhặt không vu t ộ c s á c thực không cách nào sử dụng tiên thiên linh bảo thế nhưng bọn họ nhãn quang cũng không sai a gặp linh bảo một dạng cũng sẽ thu t ậ p sẽ không ở lại bên ngoài tư địch hậu thổ bật cười ta hỏi một chút đi còn như tiên thiên linh bảo ta muốn đạo quân đại khái là không quá cần coi như hôn độn trí bảo hắn cũng có thể tự tay l u y ệ n chế t r ú c cựu âm lắc đầu cái này không cùng là hắn có muốn hay không chúng ta cũng muốn tiễn chúng ta cũng không thể thất lê a trúc dùng ngươi lại đi đem linh bảo mang tới nhớ kỹ là toàn bộ đạo quân để cho chúng ta chứng đạo hôn nguyên những thứ kia linh bảo cũng không cần dấu dếm chúc dung gật đầu t u t ta cái này liền đi như vậy cũng tốt hậu thổ g ầ n đầu ta cái này liền đi cùng đạo quân nói một chút gờ giúp c h ắ c hậu thổ trương thái huyền có dành không ta bên này tổ vu đều chứng đạo thành thánh bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào a tô tiểu tiểu chứng đạo thành thánh rồi hả nhanh như vậy thiếu niên nhi tốc độ này cũng quá kinh khủng a mà, chúng ta vì sao không thể như vậy chứ trương thái huyền tổ vu thành thánh là lấy trong thân thể bản cổ huyết mạch ngưng tụ bản cổ đạo quả các người nếu như nghĩ cũng có thể mua thập nhị tổ vu tinh huyết chứng đạo hôn nguyên tốc độ cũng là thập phần mau chỉ là các người dám không Tiểu Tiểu, bọn họ, bọn họ t ở trong quả, hồng hoang dài như vậy một đoạn thời gian không cách nào chứng đạo t h u y ề n thánh nguy hiểm có thể sánh bằng ngưng tụ bản cổ đạo quả lớn hơn Tumaz, cái này rõ ràng cho thấy tổ vu tài năng mới có thể đi đường a chúng ta liền không cần nghĩ từ từ sẽ đến a nếu như không có lựa chọn khác ngưng tụ bàn cổ đạo quả còn không sao cả có chọn ta tình nguyện chậm rãi tu hành d i ệ p hắc ta cũng là hôn nguyên tuy tốt nhưng phải tận lực tránh cho thai hoàng ẩm a hậu thổ ban cổ phụ thần cũng sẽ không hại chúng ta a trương thái huyền cũng sẽ không chúng ta chỉ là đang nói thai hoàng ẩm phàm là tu hành giả ai sẽ lưu lại một chút thứ không xác định ở trên người đâu hậu thổ đúng là như thế tiền lì xì đ ạ o quân đây là chúng ta mấy năm nay bắt được tiên thiên linh bảo cũng xin chỉ điểm một hai trương thái huyền thật là rộng lượng a nơi đây tiên tiên linh bảo lại có hơn ba trăm món tô tiểu tiểu hâm mộ các người đem hồng hoàng đều đánh t ố p sao cư nhiên có nhiều như vậy bảo bối tốt hậu thổ làm sao có khả năng chúng ta tổ vu là loại người như vậy sao hồng hoàng rất lớn chỉ sợ chúng ta không thế nào xuất môn cũng góp nhặt không ít linh bảo chu thanh xem ra hậu thổ nương nương thế giới so với ta bên này hồng hoàng càng lớn a cái này linh bảo cũng quá là nhiều trương thái huyền đây chính là đỉnh cấp thế giới thậm chí kém chút nữa liền muốn trở thành lĩnh hằng thế giới u ma khủng bố như vậy thiếu ni một danh chính trương thái huyền tốt lắm nên phía sau mưu hoa các ngươi hiện tại tuy là chứng đạo hôn nguyên thực lực vẫn còn yếu không thích hợp m ạ n h bính tô tiểu tiểu sở dĩ muốn chập phục tu hành mãi cho đến có thể phản công tử tiêu c u n g sao trương thái huyền đây là ngu xuẩn nhất phương pháp xử lý bốn chương chín trăm ba mươi chín có bài tốt vì sao không phải trộm trong tay phần hai cầu hoa tươi tô tiểu tiểu đây không phải là biện pháp ổn thỏa nhất sao trương thái huyền ổn thỏa đương nhiên ổn thỏa lại không có biến hóa tương đương với ngồi chờ kỳ tích xuất hiện ngươi cảm thấy có thể sao trương thái huyền ngươi sẽ không cảm thấy tổ vu tốc độ tu hành có thể theo kịp hồng quân a Umaz. thế nhưng tổ vu có hoàn vũ tha a trương thái huyền không giống với hôn nguyên cảnh tu hành pháp lực chỉ là thứ nhì quan trọng nhất là nói a mỗi ngày khổ tu đều có thể nghịch t ậ p cái kia hồng hoang mạnh nhất nhất định là lừa yêu tô tiểu tiểu không phải hồng hoang lừa mới sẽ không chính mình kéo tối say đâu trương thái huyền làm cái tương tự mà thôi bây giờ tổ vu đã có nhập tràng đánh cờ tư cách đương nhiên không thể ngồi chờ các loại thời cơ đến mà là muốn đem trong hồng hoang có thể bắt được tay tốt cờ đều tóm vào trong tay hậu thổ đạo quân nói là mà nói địa đạo lục lục thất r ư ơ n g thái huyền không sai không thành thánh trước đây ngươi hóa địa đạo biết n ụ c thân tăng m ỡ mất đi chấp trưởng chính gốc cơ hội thế nhưng hiện tại các ngươi đều mười hai vị hữu nguyên hoàn toàn có thể luyện chế một phương trí bảo hóa thành mà nói địa đạo trương thái huyền lại tăng thêm các ngươi mười hai vị hữu nguyên đã đủ c h ấ n thủ trụ mà nói địa đạo mặc dù hồng quân kịp phản ứng cũng có khóc cũng không làm gì tô tiểu tiểu không đúng hồng quân như bại hắn sẽ không đem thế giới đánh bể sao thông tin giáo chủ đều có thể làm cho thế giới quay về hỗn độn tái diễn địa thủy hòa phong a trương thái huyền sẽ không chỉ là chấp trưởng mà nói địa đạo mà thôi hồng quân mới chỉ có sẽ không dễ dàng đông tha hồng hoang hắn chỉ biết cùng tổ v u nhóm đụng nhau xem ai cuối cùng có thể chấp trưởng hồng hoang trương thái huyền hơn nữa coi như hắn thực sự nghĩ là ậ bản hỗn độn thần ma nhóm cũng sẽ không đáp ứng a bọn họ chỉ là chết rồi lại không phải không cách nào trở về hồng quân nếu là thật là ậ bản dối loạn bọn họ kế hoạch ngươi xem bọn hắn biết sẽ không trở về đánh người trương thái huyền cái này kỳ thực cũng là hồng quân thận trọng nguyên nhân không có gì khác hắn chỉ nghĩ muốn rất nhiều thần ma đạo quả mà thôi lại không phải thật muốn cùng rất nhiều thần ma đối kháng tô tiểu tiểu thì ra là thế chấp trưởng mà nói địa đạo cùng hồng quân chơi cờ Hậu thổ tỷ tỷ có nữ ắ chắc m một có coi còn có không? Hậu thổ, có thể thử một lần, coi như giới bất quá, không phải lần, n giới quá, bất hoa tỷ tỷ nếu h hoa, hoa phải hồng đánh hoa, a sao? Nữ nữ cũng cùng quân Nữ n tô tiểu tiểu, tỷ tỷ cờ hậu thổ m ộ i mội nơi đó muốn chấp trưởng mà nói địa đ ạ o ta chỗ này tự nhiên cũng muốn sáng tạo nhân tộc đem người nói chấp trưởng ở trong tay mới được nữ hoa chỉ có một bằng ta và huynh trưởng thật có thể người chấp trưởng nói sẽ không bị người cướp đi sao trương thái huyền chớ quên tam thanh a tam thanh cũng là các người có thể tranh thủ lực lượng nữ hoa bọn họ không phải huyền môn đệ từ sao tô tiểu tiểu nữ hoa t ỷ t ỷ cũng là huyền môn đệ tử a ở hôn nguyên đạo quả cùng với ba ngàn thần ma đạo quả mê hoặc dưới ta không tin tam thanh biết thờ ơ tô tiểu tiểu theo hồng quân bọn họ không cách nào phân đến chỗ tốt thế nhưng nếu như cùng nhau người chấp trưởng nói nói không chừng liền có cơ hội a nữ hoa điều này cũng đúng ta hiện tại đã chứng đạo hôn nguyên đang trở về hồng hoàng chờ các loại huynh trưởng chứng đạo sau đó ta tìm tam thanh được rồi hậu thổ m u ộ i m u ộ i các ngươi nơi đó có thể chậm một chút sao nữ hoa nếu như các ngươi trước giờ hành động chúng ta người chấp trưởng nói tựu trở nên gian nan một chút hậu thổ, có thể Tài hữu bất hữu quá là chờ. Các loại, một hồi, ngược lại chúng ờ các ngược c loại, lại hồi, một h ta còn muốn luyện chế có thể chịu tài chính gốc chí bảo, không phải nhất thời nữa khắc có thể chuẩn bị xong. Hậu thổ, đúng rồi, đạo quân, có muốn luyện không nhất nửa xong. đúng quân, tiên mua một Hậu thể phải thời thể thổ, thể phụ tài trí ít bị rồi, giả bảo, đạo sau o Chúng ta a s đó hẳn là liền muốn ra ngoài tìm kiếm thần tài nếu như không phải che lấp một cái thiên cơ nói không chừng đã bị những người khác phát hiện trương thái huyền tiền lì xì không có vấn đề tích phân cũng không cần ngược lại đã vừa mới thu nhiều như vậy tiền thiên linh bảo hậu thổ vậy đa tạ đạo quân vẫn tiêu tiên tử đại gia thật là có nhiệt tình a đều muốn cùng hồng quân tổ sư đánh cờ ba chúng ta tỉ m ộ i cùng h ì n h trưởng cũng còn nhỏ yếu căn bản tham dự không đến loại đại sự này chung v â n tiêu các ngươi vẫn là nỗ lực tu hành a có nhiều như vậy hôn nguyên cường giả gia nhập vào cuộc tương lai hồng hoang biết càng thêm nguy hiểm không có thực lực có thể không làm được a v â n tiêu tiên tử ta biết ta đã lấy ra phong thần thế giới kỷ nguyên đạo quả có thể chạm thi thành trần thánh tô tiểu tiểu ba u ma ba su dùm tại sao biết cái này sao nhanh cái này chính là cường giả thế giới sao tô tiểu tiểu đúng vậy nghĩ tới ta tu luyện nhiều năm như vậy cũng mới trần thành a vẫn tiêu tiên tử người khai quẻ a v â n tiêu tiên tử mở ô tô umaz mở ô tô chính là v â n tiêu tiên tử nói là mở ô tô cũng không có sai à hoàn vũ tháp còn có chư thiên vạn giới cơ duyên những thứ này đều xem như là treo à tô tiểu tiểu không lời nào để nói nếu như ta cũng là lúc này gia nhập vào g g i ú t chat có thể hay không cũng tu luyện nhanh như vậy đâu trương thái huyền điều này sao có thể ngươi là đỉnh tiêm thế giới người sao ngươi có tiên t i ê n theo hầu sao ngươi có hồng hoang tốt như vậy tu hành hoàn cảnh sao v â n tiêu tu luyện nhanh ngoại trừ g giúp chat chính mình xuất thân cũng mạnh mẽ a tương đương với sinh ra liền kèm theo hết mấy vạn trăm triệu tích phân phú nhị đại ngươi so sánh k h ô n g bằng nhạc bất quần tô tiểu tiểu trước đây cũng giàu có á bất quá cùng định tiêm thế giới vừa so sánh với liền muốn thua kém rất nhiều tô tiểu tiểu nhạc trưởng môn ngươi tại sao muốn nhắc nhở ta rõ ràng ta mới là tránh tông phú nhị đại a lâm phượng tiểu cái kia vân tiêu tiên tử chính là tiên nhị đại hồng hoàng thế giới sinh linh tương đương với thiên sinh liền thừa kế bản cổ cùng ba ngàn ma thần di sản đây cũng không phải bình thường nhị đại có thể so tô tiểu tiểu l ê tầm tiên nhị đại vân tiêu tiên tử tô tiểu thư lớn như vậy o á n phí sao tô tiểu, tiểu cũng không phải câu hoán hận chỉ là có chút t h ậ cao phổ thông thế giới người thiên tân văn h ổ tài năng mới có thể tu luyện tới đại la cảnh giới hồng hoang thế giới sinh linh ung dung một tu hành liền đại la một chiến tranh lệch này cũng quá lớn t u ma cùng phổ thông thế giới đạo lý không sai biệt lắm nha đồ đạc sinh ra được có thì có sinh ra được không có về sau đại khái tỷ lệ cũng sẽ không có Có người từ nhỏ liền muốn rô ma người khác bắt đầu điểm cũng là những người khác cả đời cũng phấn đấu không tới điểm kết thúc su dùm thu tiên cũng nói cái này a khó k ă n hậu thổ không phải vậy đâu Tựa như chúng ta tổ vu xuất thế thì có đại thần thông mà những sinh linh khác nhưng phải tu hành thật nhiều năm mới có đạt được chúng ta khi xuất hiện trên đời trình độ nữ hoa cái này kỳ thực vấn đề không lớn chỉ cần tu hành có đường vạn tộc cũng có thể leo lên phía trên cái này cũng rất tốt muốn làm cho tất cả mọi người đều ở đây đồng nhất bắt đầu điểm đây là không quá có thể sự tỉnh Đỡ cảm Thúc tạ thêm, tạ giục chống Trưng đại nhiệt tươi. lao tình mưu cầu cơ bản không có khả năng giàu có có quyền phụ mẫu làm sao có thể có thể để cho mình nữ tử cùng người bình thường con cái giống nhau à? hồ nhất phỉ chỉ cần chế độ tư hữu vẫn tồn tại con cái kế thừa cha mẹ hậu đãi điều kiện chính là thiên kinh địa nghĩa đây là không cách nào thay đổi tô tiểu tiểu điều này cũng đúng đâu hậu thổ đại gia chậm rãi trò chuyện ta muốn đi thương lượng chính sự đi nữ hoa ta bên này cũng là về tới hưng hoàng muốn cho huynh trưởng nhanh chứng đạo mới được không phải vậy chờ quá lâu liền không được chia chỗ tốt rồi thời gian không đợi người a bàn cổ điện hậu thổ kết thúc nói chuyện h i ế m lấy ra giả thiên phủ đem đưa cho huyền minh cùng chư vị huynh trưởng cũng đem kế hoạch nói một lần t r ú c cựu âm trầm â m cùng hồng quân tổ sư đánh cờ sao thật là có khiêu chiến t r ú c dung cười hắc hắc có khiêu chiến trò phải đây nếu như thành công cũng có thể nhìn hồng quân tổ sư k h í cấp bại phôi biểu tình huyền minh lo lắng nói các huynh trưởng vẫn là mười chín cẩn thận một chút không muốn bị người nhìn ra đầu mối mới lạ không phải vậy kế hoạch còn chưa bắt đầu liền thất bại đến lúc đó cơ hội của chúng ta liền không nhiều cộng công cười nói huyền minh ngồi tự yên tâm chúng ta bây giờ đã không phải là trước kia chúng ta công tác phía trước tự nhiên sẽ suy nghĩ kỹ càng k h ẩ n y ế u n h ấ thổ c í n h l gật t đầu n l n chế tổ r vui t c h í nhóm chỉ cảm giác mình tam quan có chút vỡ nát đây chính là hỗn độn t r í bảo a nếu như trong hồng hoang xuất hiện nhất kiện hỗn độn t r í bảo sợ không phải muốn đánh được tiên băng địa liệt kết quả nhân gia cư nhiên có thể l u y ệ n chế thứ trí bảo này cũng là có thể người tinh vi l u y ệ n chế ra sau một lúc lâu mọi người mới tỉnh táo lại phân phối nhiệm vụ thập nhị tổ vu ba người một tổ chạy về phía bốn phương tám hướng thu thập thần tài thời kỳ này hồng hoang tiên t i ê n linh khí bạo phát sinh linh nổ lớn vạn tộc cao cho vót các loại linh vật cũng nhiều đến bất khả tư nghị lại tăng thêm mười hai người đều là hôn nguyên c ư ờ n giả g tìm kiếm bắt đầu thần tài tốc độ vậy cũng nhanh đến cực điểm bên kia sơn cốc phục hy chỗ ở theo hoàn vũ tháp lực lượng ly khai phục hy cũng đạt được chuẩn thánh viên mãn tầm thứ rất giỏi a cái này hoàn vũ tháp lực lượng thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể đã lừa gạt phục h i mở mắt trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị cũng không biết mội mội chứng đạo thành công không có khai thiên tích địa đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng dù sao mở ra là một phương đại thiên mà không phải là cái gì tiểu thế giới trung tiên h thế giới đang nghĩ ngợi chỉ thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong s â n cốc d ư ơ n g mắt nhìn lên không phải nữ hoa vẫn là người phương nào mội mội người đây là thành công nữ hoa gật đầu ân ta hiện tại đã chứng đạo huân nguyên h u y n trưởng người cũng đi ai c h ờ người thành công trở về chúng ta còn có một chút kế hoạch muốn đi thực thi đâu kế hoạch phục hy kinh ngạc nữ hoa liền đem liên hợp tam thanh người chấp trưởng đạo kế hoạch nói ra phục hy vẻ mặt nghiêm túc đây cũng là một cái tốt kế hoạch chỉ là phiêu lưu cũng có chút đại nữ hoa cười nói muốn nhiều chỗ tốt làm sao có khả năng không có nguy hiểm đâu lời ấy thật là phục hy gật đầu ta đây đi trước chứng đạo chờ ta thành hôn nguyên chúng ta sẽ tìm tam thanh t ư ơ n g lượng nữ hoa gật đầu tốt phục hy ly khai nữ hoa bắt đầu tu hành mới chứng đạo hôn nguyên với mấy thủ đoạn còn không phải là quá quen thuộc trừ cái đó ra trong tay tiên thiên linh bảo cũng còn muốn tế luyện một phen c h u ẩ n thánh thời kỳ muốn cầm trong tay tiên thiên linh bảo tế luyện hoàn thành có chút chắc chở hiện tại thành hôn nguyên từ đã không còn độ khó tốt nhất còn có thể tìm kiếm nhất kiện tiên thiên trí bảo c ự c phẩm tiên thiên linh bảo ít nhiều có chút không đủ đánh cờ đối tượng là hồng quân trong tay linh bảo tự nhiên đẳng cấp càng cao càng tốt thái c ự c đồ bàn cổ phiên chu tiên tự kiếm những thứ này ở tam thanh trong tay phải không tất suy nghĩ nữ hoa trầm âm đệ phong thần chi chiến tình hướng đến xem thì thần thường c à k h ô n đổ các loại trí bảo phòng t ừ n g cũng ở hồng quân tổ sư trong tay trong hồng hoang còn có ta có thể có được trí bảo sao suy nghĩ một chút nữ hoa liền nghĩ đến tam tộc long phượng kỳ lân cái này tam tộc đã từng huy hoàng quá cũng không biết có còn hay không lưu lại trí bảo bất quá không có mở cớ nữ hoa cũng không tiện đánh đến cửa đi thỉnh cầu trí bảo nàng dù sao không phải là tây phương nhị thánh nhiều ít vẫn là muốn chút mặt không đúng còn có một cái trí bảo có thể được tay nữ hoa trong đầu linh quang nói lên thủ dương sơn không độc ấn nếu như nhân đạo chưa từng bị cắt giảm nhân tộc trí bảo nhất định là nhất kiện tiên thiên trí bảo xem ra tạo nhân sau đó nhất định phải đem một cái hóa thân ở lại thủ dương sơn chiếm được trí bảo manh mối nữ hoa mà bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tạo hóa chi đạo tới muốn sáng tạo nhân tộc chịu tại nhân đạo tạo hóa chi đạo phương diện tự nhiên không thể có một k i a tì vết nào dù sao nhân đạo càng mạnh nàng cái này nhân loại nói thánh nhân lại càng mạnh mẽ hắn hiện tại có thể sánh bằng vận mệnh bên trong sáng tạo nhân tộc lúc còn phải cố gắng có hôn nguyên cảnh giới lúc này lại tìm hiểu tạo hóa chi đạo tự nhiên so với trước kia t r u y n thánh càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió ở hoan vũ tháp lực lượng gia chi dưới nàng rất nhanh thì đem tạo hóa chi đạo tìm hiểu đến rồi cực hạn chỉ là nàng có thể hiểu được cực h ạ n tam quang thần thủy cựu thiên tức ngưỡng có chút không đủ lại tới một ít hôn độn và khí đã đủ đem nhân tộc thiên tư để t h ă n g tới tam giới trí cường nhóm nguyên bản tiên tiên nhân tộc tư chất liền tương đương bất phạm thế nhưng những nhân tộc kia đ ỉ n h thiên cũng liền tu luyện tới đại la kim tiên trừ phi có đại khí v ậ n như người chấp trưởng tộc nhất tộc tài năng mới có thể đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới gia nhập hôn độn và khí lại tăng thêm nữ hoa bây giờ tạo hóa thủ đoạn nhân tộc bình thường hạn mức cao nhất cũng bị tăng lên tới truẩn thánh tầng thứ nếu như tâm tính chắc việt chính là chứng đạo hôn nguyên cũng không phải là không thể kể từ đó, chúng ta nói cũng là đã đủ cùng thiên địa hai đạo phân đ ỉ n h chống lại tồn tại nữ hoa mừng rỡ trong lòng đi tới trong h ô n độn hấp thu h ô n độn khí thu nhập c à n k h ô n đ ỉ n h trùng đem bên trong ăn mòn tính cho luyện hóa biến thành có thể h ó a sinh v ậ n vật diễn biến vô cùng tạo hóa tạo hóa h ô n độn khí vẫn bận l ụ c l ấ y thẳng đến gặp phải phục hy trở về hai người mới về đến sơ cốc mỗi mỗi phía trước tại nơi này hấp thu h ô n độn chi khí nguyên lai là dùng để tạo hóa nhân tộc phục hy kinh ngạc chỉ là kể từ đó nhân tộc thiên phú quá mức chắc việt cũng quá trói mắt ta nữ hoa cười nói chúng ta cùng hồng quân đánh cờ vốn là thấy được nhân tộc cường thịnh trở lại một ít nghĩ đến chương ũ n g k ô chín trăm bốn mươi mốt tam thanh quyết định làm một lớp lớn trương thái huyền kế hoạch đệ nhất cảng cầu hoa tươi chưa thành thánh trước tam thanh ở c ô l đôn tam giáo chưa h i n lộ mâu thuẫn tự nhiên cũng còn chưa xuất hiện lúc này ba người vẫn là một bộ huynh hữu đệ cung bộ dạng nữ hoa sư muội vì sao mà đến thái thượng nhìn về phía nữ hoa phúc hy thần sắc có chút kỳ diệu trước mắt hai người này quá kỳ quái hơi thở kia ở trần thánh rồi lại cho người ta một loại thập phần cao xa p h nguyên phất h k o ả n cách cực xa cảm giác. xa g n thủy thông tin ê cũng có như vậy cảm giác nữ hoa lấy ra ba chương phụ chú đưa đến ba người trước người ba vị sư m i n h trước tạm đem cái này tấm phủ chú luyện hóa lại nói ba người nhất thời cao mày thông tin ê cảm ứng được phụ chú cũng không nguy hiểm chỉ là che lấp thiên cơ vật tại chỗ luyện hóa nguyên thủy thái thượng thấy rồi cũng theo luyện hóa ba người đều là là người biết hàng nhất thời biết được g i ả thiên phủ chỗ huyền diệu sư m ộ i tống suất như vậy cho bảo không biết là duyên cớ nào có thể che lấp thiên cơ đồ đạc ở hồng hoang tuyệt đối là đồ tốt nữ hoa thần sắc k h ẽ động đem khí tức hơi chút tiết lộ một kia nhất thời tam thanh cũng cảm giác một cỗ khổng lồ lực lượng đánh tới có một loại muốn hạ bái xung động hôn nguyên t h á n h nhân cứ việc cổ khí tức kia vừa thu lại tức liễm tam thanh vẫn là nhận ra được nữ hoa đã âm thầm chứng đạo hôn nguyên cái này hồng hoang vì sao lại không có động tĩnh nữ hoa nhìn phía phục hy phục hy cũng dựa theo làm nhỏ bé tiết lộ một kia hôn nguyên khí tức nhất thời tam thanh người đều tê dại rồi nữ hoa có thể chứng đạo đó còn dễ nói chỉ ít nàng có hồng nông từ khí là lao sư nói thiên định thanh nhân nhưng phục hy đâu phục hy cũng không có cái tia kỳ ngộ a hắn là làm sao thành thánh tam thanh chỉ cảm thấy lơ ngơ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông nếu như là phổ thông thế giới thông thường cảnh giới còn có thể đổ cho kỳ ngộ nhưng đang ở hồng hoàng muốn thành thánh đó là kỳ ngộ có thể giải thích sao chỉ ít liền tam thanh biết dù cho ngươi tìm được rồi thượng cổ thần ma bảo tàng tìm được rồi tiên thiên trí bảo cũng là không có khả năng chứng đạo thành thánh chuyện này quả thực vượt ra khỏi tam thanh thường thức nữ hoa phất tay lại che đậy một phen thiên cơ lúc này mới nói liên tục phát sinh mời chư thiên thế giới cùng tổ sư đánh cờ tam thanh trầm âm húng c Hy ó có i đi ra, ba xa. ba nếu theo tổ sư chỉ định thành thánh, ba vị có thể đi thật xa. Nếu như n theo tổ thể thật đạt chỉ sư được vị à n thần h ma p ú chi t r ạ c đó chính là một chuyện khác. c Húng h là một ba vị đạo hưu chính là bản cổ chính tông há có thể nhìn lấy hồng quân tổ sư độc chiếm hồng hoang sinh linh ứng với phúc duyên cái này bắt đầu chẳng phải cùng bản cổ thiên tôn tạo hóa vạn vật ước nguyện ban đầu trái ngược tam thanh vốn là đang ở tìm lý do dù sao vô luận là cổ đại vẫn là thần thoại thế giới sư phụ địa vị vô hạn cao muốn phản đối sư phụ không có một cái đứng ở khẩu hiệu là tuyệt đối không được chí ít tam thanh cũng không nguyện ý trên lưng bất tuân sư đoàn trưởng danh tiếng thế nhưng có phục h y nói bọn họ thoáng cái đã nghi n g thông suốt đúng vậy bọn họ là b ả n cổ c h í n h tông chuyện đương nhiên t h ủ h ộ hồng h o a n g v ạ n tộc đem b ả n cổ cùng với bang à n thần ma phúc duyên lưu lại mà không phải làm cho hồng quân đ ộ c chim ế đi về phần đ a n g t h ủ h ộ hồng h o a n g lúc tìm hiểu b ả n cổ cùng với bang à n thần ma lưu lại c h ỗ tốt cái k i a không là chuyện đương nhiên nha bọn họ cũng không phải là đ ộ chiếm c cùng hồng quân có sự khác biệt về mặt bản chất tìm được rồi lý do ba người lính nhau n h ã n thần sang lên p h ụ hí đạo hiu nói thật phải cái này hồng hoàng là vạn tộc hồng hoàng mà không làm ộ t người hồng hoàng cái này chính nghĩa chúng ta chút chi lạy chúng ta có còn hay không những đạo hữu khác tham dự trong đó nữ hoa cười nói đương nhiên còn có bây giờ thập nhị tổ vu đã thành thánh chuẩn bị chấp trưởng mà nói địa đạo đợi đến thời điểm ba vị sư huynh lại chứng đạo thành hôn nguyên chúng ta thì có mười bảy vị hôn nguyên cường giả coi như chúng ta không có hồng quân tổ sư mạnh mẽ thêm lên mà nói địa đạo nhân đạo quyền bính cũng có thể cùng tổ sư ở trong hồng hoang đánh cờ một cuộc tam thanh kiếp sợ thông tin thất thanh liền thập nhị tổ vu đều được hôn nguyên rồi hả bọn họ không phải là không tu n g u y thần làm sao có thể chứng đạo hôn nguyên đâu nữ hoa cảm khải nói cái này dĩ nhiên chính là thái huyền đạo quân công lao thái thượng tàn thán biến không thể thành có thể vị này thái huyền đạo quân quả thật thần thông q u ả n g đại không biết vị này đạo quân nhưng có xuất thủ ý nguyện nữ hoa cười nói nếu như cần đạo quân tự nhiên nguyện ý xuất thủ chỉ là hiện tại nha đương nhiên là sân nhà của chúng ta ta muốn ba vị sư m u n h cũng không muốn khiến người ta chủ đạo việc này cuối cùng phân chẳng phân biệt được đạt được chỗ tốt cũng nhìn hắn nhân ý thầy a thông tin gật đầu sư m ộ i lời nói này có lý chúng ta nếu không tự mình đọc thủ lại gọi người đến hỗ trợ đến lúc đó có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt vậy thật là khó nói nguyên thủy gật đầu không sai việc này chúng ta chưa làm nếu như không địch lại lại nói còn lại không mượn năm người đ ạ t t h à n h nhất trí nữ hoa chứng đạo chi pháp giao cho tam t h à n h thực sự là thần diệu không nghĩ tới tổ sư thật đúng là để lại một tay nếu muốn bằng thực lực chứng đạo thành thánh lại còn c ầ n tạo hóa ngọc điệp nếu như không có phương pháp này chúng ta cũng chỉ có thể đi thiên môn thành thánh chỉ là kể từ đó thực lực căn c ơ nhưng chưa chắc có vững như vậy a thái thượng vẻ mặt nghiêm túc tổ sư thực sự là hảo thủ đoạn a kỳ thực không chỉ là p h à m nhân tu hành chú trọng căn cơ coi như hôn nguyên lại làm sao có thể không chú trọng căn cơ căn cơ không được vô luận là đến tiếp sau tu h hành vẫn là cùng người đấu pháp cũng dễ dàng ở vào hạ phong hồng quân t í n h kế một mạch tiếp xúc đến tam thanh danh giới cuối cùng lúc này bọn họ ý chí càng thêm kiên định tốt tổ sư đã như vậy chúng ta lại có thể như người mong muốn thương lượng một trận lưu lại liên hệ ngọc phủ nữ hoa mới chỉ có cùng phục hy ly khai bên kia tổ vu nhóm cũng đã đem các loại thần tài đóng gói đưa đến trong tay hậu thổ cuối cùng lại bị hậu thổ đưa đến trong tay trương thái huyền hiện tại chỉ đợi chịu tài chính gốc bảo vật xuất thế cùng với tam thanh chứng đạo kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi đại la tiên phương này hồng hoang thế giới thực sự là giàu có a trương thái huyền cảm khái đem vu tộc đưa tiên thiên linh bảo tháo rỡ vương vương triệu giải khai luyện hóa thành ba mươi sáu món tiên thiên tri bảo ném qua một bên chuẩn bị về sau phân cho thế t i ế p lại đem các loại tài liệu lấy ra ném vào càn k h ô n đỉnh t r ù n g dung luyện đứng lên người diện hóa luân hồi tri đạo trình bày chư thiên luân hồi thần bí sáng lập luân hồi tháp phương pháp l u ậ n chế nhất nghiệm bắt đầu các loại luân hồi pháp tác hiện lên trong lòng cuối cùng hóa thành luân hồi đại đạo mà càn k h ô n đỉnh bên trong tài liệu cũng thuận lợi ngưng tụ thành một phương huyền quang lượt lờ đại đạo bạn sinh bảo tháp luân hồi tháp hỗn coi như không tệ sở dĩ như thế dụng tâm l u y ệ n chế ra hỗn độn cấp linh bảo liền hậu thổ cấp cho xuất thủ phí đều không có thu trương thái huyền tự nhiên có mình nghĩ pháp ở thành tựu i chịu tài chính gốc thần vật luân hồi thắp một khi bị sử dụng sẽ khế vào hồng hoang t h i ê n địa cùng hồng hoang hoạch tâm tương liên khi đó hắn cũng có tìm hiểu bản cổ ba ngàn ma thần đạo quả cơ hội cái này có thể sánh bằng cái gì tích phân cái gì linh bảo đều trọng yếu hơn trương thái huyền hậu thổ chuyên trúc tiền lì xì chịu tài chính gốc bảo vật luận chế song thành tô tiểu tiểu nhanh như vậy U-ma-z, nhau. hậu Huyền Hậu gian ra nha, nữa, gian có tốc các thể thời thời thổ Trương Thái Tiền thổ, hơn không nhận hốn giới lại giống Ken, lấy Lý Sì. đây ộ t Tô Tiểu Tiểu, Thái vật linh làm Làm luyện loại ngươi cái tới? Huyền đang đăng này hoa hoa hoa, chế bảo. bảo sao Ca, ra Các gì? đ cấp chính ũ n n g quá b ệ thiếu Trương Thái thua thiệt Huyền, h đi. máu đâu? làm Đây sao sẽ c là muốn chịu t ả i một đạo a quá kém có thể không làm được mặt khác làm luân hồi tháp khế vào thiên địa ta cũng có thể thu được tìm hiểu ba ngàn thần ma đạo quả tư k a tô tiểu tiểu nói ra Umaz, lời n hậu ư v y cũng có thể nói thẳng thể t i ra sao.、Tiếu、nghiên nhi, thổ á i huyền không sao cả chỉ là nhiều một cái người tham nộ mà thôi lại không phải là cái gì đại sự hơn nữa chúng ta còn cần đạo quân chân chấn t r à n g từ đâu nữ hoa chua tại sao sẽ như vậy a ta còn muốn lấy đi thủ dương sơn tìm nhân tộc trí bảo không động ấn đâu kết quả hậu thổ m ộ i m ộ i liền hỗn độn linh bảo đều tìm đến ba trăm tay bởi vậy chúng ta nói bắt đầu chẳng phải yếu nhược thế một、ít. nữ hoa đạo quân có thể g ú p một tay luyện chế một lần sao trương thái huyền đương nhiên nữ hoa đại giới đâu trương thái huyền ta nhưng là nhân tộc a lần này liền không thu tiền tô tiểu tiểu nữ hoa mụ mụ đãi ngộ này được rồi n g á y mắt nữ hoa mụ mụ ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi nói gì đó u ma -z. thế nhưng sự thực chính là như vậy a lẽ thẳng khí hùng nữ hoa đó là nhân tộc thánh mẫu thánh mẫu không phải mụ mụ a Kẻ b à n tiếu nghi ê nhi n đều không khác m ấ y xem cuộc vui nữ hoa nữ hoa cùng các người đám nhân tộc này nói thật mệt tốt lắm ta muốn đi tìm tài liệu nữ hoa mặt khác tam thanh bên kia ta đã nói xong Tiểu, tiểu, nói nói, Cô hồng quân. Hồng quân trở, trở thành thành trương thái huyền không sai thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng tam thanh mặc dù là người đại thần thông lại cũng không khả năng đối với hồng hoàng tạo hóa thờ ở bọn họ nhịn không được loại cám dỗ này hồ nhất phỉ có ba trăm phần trăm lợi nhuận tư bản liền dám dẫm đạm nhân gian đích nhất thiết pháp luật tô tiểu tiểu nhất phỉ tỉ vậy không phải nói tư bản sao hồ nhất phỉ thế giới mặc dù không giống nhau thế nhưng đạo lý là giống nhau a ba ngàn thần ma đạo quả cái tiết là bao lớn lợi ích ra đây chính là vô cùng vô tận lợi ích ra bàn cổ điện hậu thổ lấy ra luân hồi tháp nhất thời một cô cường hãn khí tức quét ngang tại chỗ làm cho thập nhị tổ vu ghém ắ t còn tốt trương thái huyền sớm có dự liệu đã đem trong đó thần y không phải vậy tháp này vừa ra đại đạo sinh ra cảm ứng tại chỗ thừa tái mà nói địa đạo liền không có thập nhị tổ vu c h u y ệ n gì đây là hỗn độn linh bảo ân hậu thổ gật đầu đạo quân đã đem linh bảo luyện chế xong rồi hiện tại liền đến phiên chúng ta chúng ta mười hai người đem lạc ấn đánh tới luân hồi trong tháp tế luyện đến tùy tâm sử dụng đợi lát nữa sau khi nữ hoa bọn họ chuẩn bị xong cùng nhau nữa hành sự a、Tốt. thập ố t t nhị tổ vu nhìn phía luân hồi tháp trong lòng, lòng tin càng nhiều đây chính là hỗn độn linh bảo mà có thể luyện chế h ỗ độn linh bảo đạo quân là thực lực cỡ nào l i ê n tính kế hoa không thành công cũng có người l à tẩy việc này thỏa thập nhị tổ vu đánh ra chính mình là cấn là cấn đến luân hồi trong tháp nhất thời luân hồi tháp buộc phát ra tia sáng trói mắt ngay sau đó m ộ ư ơ i hai người lại làm thành một vòng đem luân hồi tháp đặt ở trung tâm dùng tâm tế luyện đứng lên ở trong hồng hoang từ trước đến nay lưu truyền một câu nói linh bảo dễ có tế luyện gian nan cho dù là nhất kiện thông thường hạ phẩm tiên thiên linh bảo đại la thần tiên như muốn tế luyện đến tùy tâm sử dụng đó cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình ở chỗ này bên trên trung phẩm thượng phẩm thậm chí trí bảo cái t i ê tế luyện độ khó thì càng cao mà hôn đ ộ n linh bảo càng ở nơi này chút linh bảo bên trên tế luyện đứng lên càng là gian nan hậu thổ chứng kiến chậm rãi tế luyện tiến độ đôi mi thanh tú n h ữ một cái đưa tới hoàn vũ tháp lực lượng bao phủ ở trên người mọi người nhất thời tâm thần mọi người yên tĩnh lại trạng thái tốt hơn tế luyện tốc độ bắt đầu tăng lên bên kia nữ hoa cùng phục hy mới trở lại bất chu sơn huynh trưởng đạo quân cho hậu thổ bọn họ luyện chế nhất kiện hôn đ ộ n linh bảo chúng ta cũng tìm chút thần tài làm cho đạo quân luyện chế nhất kiện chịu tải nhân đạo hôn đội linh bảo a nữ hoa đề nghị phục hy hôn đội linh bảo đạo quân sẽ cho ngươi luyện chế sao nữ hoa cười khẽ thần sắc không hiểu ta nhưng là nhân tộc mụ mụ á đạo q u â n nói hắn nguyện ý vì nhân tộc thân phận giúp ta luyện chế một lần nhân tộc mụ mụ phục h i không nói nhìn về phía mình muộn muộn ngươi thật đúng là làm mụ mụ nói như vậy mình cũng làm cậu rồi hả nếu đạo quân như vậy hữu tình nghị chúng ta liền đi tìm một chút ta không phải tam thanh cũng gọi là bên trên cũng không thể để cho bọn họ lười biếng phục h i nhắc nhở nữ hoa gật đầu cũng đúng bất quá bọn họ phỏng chừng bây giờ còn vội vàng chứng đạo không dành tìm thần tài đâu lời tuy như vậy nữ hoa hay là đem tin tức dùng ngọc phủ phát ra tam thanh coi như hiện tại không cách nào hỗ trợ chứng đạo trở về cũng có thể trực tiếp gia nhập vào tìm kiếm linh tài đại quân n h à phát x o n g tin tức p h ú c hy nữ hoa tách ra lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu công tác hồng h o a n g thế giới ở ngoài tam thanh mới chứng hết nói tiến nhập thế giới nhận được p h ú c hy nữ hoa tin tức sở dĩ nhanh như vậy chứng đạo đương nhiên là bởi vì trong hỗn độn thời gian cùng hồng h o a n g cũng không tương đồng hỗn độn chưa bao giờ tính toán năm đây cũng không phải là một câu nói xuông tìm thần tài luyện chế linh bảo hậu thổ bên kia đã luyện chế hỗn độn linh bảo rồi hả ba người vẻ mặt khiếp sợ t ổ vô n g như vậy sao vô thanh vô tức liền hỗn đ ộ t linh bảo đều luyện chế ra thông tiên nguyên thủy nhìn phía thái thượng thái thượng trầm âm nếu chính gốc chịu tại vật đều thành hỗn đ ộ t linh bảo chúng ta nhân đạo cũng không có thể sai tìm tài liệu á đạo quân có thể cho chúng ta luyện chế đây là thiên đại chuyện tốt bỏ lỡ về sau liền không gặp được thông tiên nguyên thủy gật đầu vì vậy ba người trở về một tin tức cũng ước định sau đó ở côn lôn gặp gỡ thời gian m ấ y năm vội vã rồi biến mất quốc nữ hoa đoàn người gặp nhau ở côn lôn chỉ núi đem rất nhiều tài liệu lấy ra giao cho nữ hoa ngũ tôn thánh nhân cùng nhau tìm kiếm linh tài hiệu suất đó là tương đối cao nữ hoa tiếp nhận dù n g tiền lì xì phát cho trương thái huyền t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi ba hồng quân thực sự là ta hảo đồ đệ a canh thứ ba cầu hoa tươi gờ giúp c h á t trương thái huyền không đậu ấn luyện chế xong rồi tiền lì xì tô tiểu tiểu không đậu ấn cùng nữ hoa tỉ tỉ người bên kia tộc có quan hệ gì sao trương thái huyền là lấy cái kia không đậu ấn làm chủ cột luyện chế tô tiểu tiểu ba nghe không hiểu U Ma ta cũng là v â n t i ê u chắc là phu quân từ hồng hoang thế giới lấy đi không đậu ấn lại tăng thêm nữ hoa nương nương cho tài liệu cùng nhau luyện chế mới không đậu ấn a nữ hoa ba đạo quân ngăn cách lấy thế giới liền đem đồ đạc lấy đi rồi hả trương thái huyền đây không phải là rất dễ dàng nha U-ma-z, dạy một chút ta ta muốn học cái này hai mắt thả quan g tô tiểu tiểu ta cũng muốn bắt trước ta muốn trộm khắp vạn giới hai mắt tỏa ánh sáng diệp h á c vui loại thần thông này ngươi hay dùng tới trộm đồ a tô tiểu tiểu cái kia không như đâu hồ nhất phỉ loại thần thông này rõ ràng có thể bỏ cho h à n h vạn giới a làm sao có thể gọi trộm được kêu là cầm tô tiểu tiểu ta hiểu người đọc sách sự tỉnh không gọi trộm người trong tu hành sự tỉnh cũng không gọi trộm cái này gọi là vật ấy cùng ta có duyên v â nữ, nữ,、sì. nữ hoa đây chính là hỗn độn linh bảo thật đúng là lợi hại a ta đi tế luyện linh bảo tế luyện hoàn thành ta lại tới thông báo hậu thổ muộn muộn được rồi hậu thổ muộn muộn người bên đó như thế nào rồi hả hậu thổ vẫn còn ở tế luyện đâu nhớ kỹ mở hoàn vũ tháp không phải vậy nhất kiện hỗn độn linh bảo không biết muốn tế luyện tới khi nào đi nữ hoa yên tâm ta còn không có đần như vậy vân tiêu tiên tử nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương đều tốt lợi hại a không giống ta mới chỉ có hái được một viên kỷ nguyên đạo quả rốt cuộc có thể chứng đạo c h u ẩ n thánh tô tiểu tiểu vân tiêu tỷ tỷ van cầu ngươi lừng phạm u ma dư đúng vậy phổ thông thế giới chúng ta chưa chết được long nhi vân tiêu tiên tử ngươi nhanh đừng thanh tú được rồi quỳnh tiêu các nàng tu luyện được thế nào vân tiêu tiên tử cũng nhanh đại la đi vân tiêu nhanh như vậy xem ra ngươi bên kia thế giới bổn nguyên so với ta thế giới bây giờ mạnh hơn nhiều a các nàng đều không có lịch lãng quá cũng nhanh đột phá đến đại la cảnh giới vân tiêu tiên tử Ơn. bất quá cứ như vậy thế giới cũng sẽ nguy hiểm thật nhiều a ta cũng xuống ta muốn chỉ điểm một chút c á c nàng để cho bọn họ nhanh lên một chút tu luyện tới đại la sau đó đi lấy ra kỷ nguyên đạo quả thành c h u ẩ n thánh t ô tiểu tiểu cái này mới là chân chính người trong tu hành a mỗi ngày tu hành không biết mệt mỏi không giống ta mỗi ngày đã nghĩ bắt cá nói thái huyền ca ca hồng hoang thế giới ba n g à n thần ma đạo quả chúng ta có thể tìm hiểu sao trương thái huyền chờ ngươi chứng đạo hôn nguyên rồi hay nói bây giờ nói các ngươi còn có yếu không thích hợp xem hôn nguyên trở lên đạo quả t ô tiểu tiểu đây là không có thể nhìn thằng sao cũng không phải là tà thần trương thái huyền đích sắc không phải tà thần thế nhưng người khác siêu việt ngươi cảnh giới nhiều lắm nói không chừng ngươi chỉ là nhìn mấy lần chính mình con đường tu luyện thì trở thành đối phương con đường chính mình tính ấu cũng chịu đối với phương ảnh v ă n g lên nói như vậy ngươi hiểu không tô tiểu tiểu gì, nguyên lai hốn nguyên trở lên tồn tại cùng gam hệ không sai biệt lắm sao trương thái huyền không phải đây không phải là gam hệ đặc điểm là đê d i a i tu hành giả xem cao d i a i đều hình dáng này đê g i i tu hành giả quá dễ dàng bị cao g i i tu hành giả ảnh hưởng dù cho hắn không phải chủ động ngươi chỉ cần xem thôi c ũ n g sẽ t hoa e bản năng lấy ra hỗn độn m linh bảo nhất thời hiện trường tứ thánh đều sợ ngây người đây chính là hỗn độn linh bảo quả nhiên cường hãn dù cho chỉ là một luồng khí cơ cũng cho ta sinh ra một cốt không thể địch lại được cảm giác cũng không hưởng phí chúng ta tìm lâu như vậy linh tài quý có bảo này trấn áp nhân đạo chúng ta kế hoạch thành công hơn phân nửa Thần ma đạo quả. không đám người cấp thiết không nớt đem không động ấn đánh lên là tấn dụng tâm tế luyện đứng lên hoàn vũ tháp dưới thời gian cực nhanh tốn nhất đoạn thời gian rất dài năm người cuối cùng cũng đem không động ấn tế luyện đến thủy tâm sử dụng hậu thụ nội bội nơi đó chuẩn bị đã lâu chúng ta cũng không có thể không mẹ nhau nữa nữ hoa đứng dậy đem không động ấn thu hồi bước ra một bước đi tới bất chu sơn lấy r a c à n k h ô n đỉnh tam quang thần thủy cựu thiên tức n ư ỡ n g hôn độn tạo h ó a khí bắt đầu dung luyện khoảng khắc một đoàn tản r a thần quang năm màu nắm bùn xuất hiện ở nữ hoa trong tay sau đó bị nàng nhét thành từng cái tinh xào tiểu nhân chỉ là s á t na nhất nguyên số lượng tiểu nhân đã bị nàng ngắt đi ra lúc này tiểu nhân tuy là rất thật cả người tản ra một cỗ bất phàm khí thức nhưng chỉ là vật chết nữ hoa hướng phía tiểu nhân nhẹ nhàng thổi một khẩu khí sau một khắc lũ tiểu nhân thân thể đón g i mà lớn dần trong khoảnh khắc biến thành người t r ư n g thành nhân tộc sơ sinh thần sắc mê man thàng đến chứng kiến nữ hoa lúc này mới bái phục trên mặt đất b á i kiến thánh mẫu bình thân a nữ hoa nhẹ nhàng g õ đầu phi thường hài lòng chính mình kỳ làm đ ỗ n g nhiên nàng lấy ra không động ấn nâng ở trong tay hướng phía bầu trời b á i tam bái đại đạo tại thượng nữ hoa thị nay sáng tạo nhân tộc nguyện lấy bảo vật này chấn áp nhân tộc khí vợ khắc phúc hy nguyên thủy thái thượng linh bảo nguyện ý cùng ta cộng trấn hồng hoang nhân đạo ngắm đại đạo nhân chứng nhân tộc được sáng tạo ra hồng hoang thiên địa vốn là có công đức chi khí hội tụ vô tận hư không đều là huyền hoàng công đức chi lực nữ o a thanh âm hạ xuống chuyến khắp tam giới này cổ huyền hoàng công đức chi lực liền như cùng bị đệ rồi tạm dừng kiện một dạng đ một một vô, vô thanh i tại trong ư k vô tức thậm chí ngay cả hỗn độn linh bảo đều tìm đến rồi không hổ là ta đệ tử giỏi a quảng chương chín trăm bốn mươi bốn hồng hoang bản ồ đại hiếu đệ nhất cảng cầu hoa tươi ta nguyên thủy nguyện ý vĩnh trấn nhân tộc ta linh bảo nguyện ý vĩnh c h ấ n nhân tộc ta thái thượng nguyện ý vĩnh c h ấ n nhân tộc ta phục hy nguyện ý vĩnh c h ấ n nhân tộc côn lôn sơn t i ê n tĩnh chờ ở chỗ này bốn người cảm ứng được đại đạo ý chí lập tức trả lời đại đạo sau một khắc bọn họ liền cảm ứng được một cỗ khổng lồ lực lượng hàng lâm đến trên người đem thực lực của bọn họ tăng lên tư trọng cảnh giới nhỏ một nạ ổ c ổ bước vào hôn nguyên đệ ngũ trọng tiên trừ cái đó ra bọn họ còn cảm ứng được mình cùng không đạo ấn liên hệ càng thêm chặt chẽ x u y n đấu qua không đạo ấn bốn người rõ ràng cảm ứng được gần tàng tại thiên địa chỗ sâu ba n g h n thần ma đạo quả cùng với bản cổ đạo quả thoáng chốc bốn người cảm giác trong lòng thoải mái lật hết thẻ đều là đáng giá có mấy thứ này dù cho trên l ư n g vô tận đ ề u danh bọn họ cũng vui vẻ đây là mênh g ô n g bực nào thần tàng a k ỳ c h i ba có mấy thứ này chỉ cần tư chất đầy đủ nhiều hơn nữa tiêu hao một chút thời gian bước vào thiên đạo cảnh liền không thành vấn đề trên bầu trời huyền hoàng công đức chi lực hội tụ bước lên cuối cùng do thiên đạo công đức hóa thành đại đạo công đức công đức chi lực chia ra làm ba một bộ phận du nhập g n vào tân sinh dân tộc trên n ư ờ i một bộ phận hội tụ đến không độc ấn một bộ phận hội tụ đến ngũ thánh thân bên trên làm cho cảnh giới của bọn hắn lần nữa nho nhỏ tăng lên một điểm đ ạ t tới hôn nguyên thập trọng điểm này đề thăng đã đủ tiết kiệm bọn họ ước vạn năm thời gian tốt nhất hồng q u â nhìn n lấy thế giới biến hóa chỉ cảm thấy đau gan những thứ này đều là hắn hảo đồ đệ a thực sự là quá hiếu hắn chính là tìm hiểu thiên đạo ngủ gật làm sao nữ hoa nguyên thủy đ á m người liền liên hệ với nhau còn thương lượng song đối kháng thủ đoạn của hắn mẫu chất là thủ đoạn này thật là có dùng có hồng hoa quyền bính gia trì lại tăng thêm ngũ thánh hợp lực hắn muốn thu thập nữ hoa đ á n người căn bản không khả năng nhân đạo chia lịa đi ra ngo hắn muốn một người đ ộ c trưởng h ư n g hoang đây cơ hồ liền không khả năng còn tốt có địa đạo lần này ta tuyệt đối không cho phép mà nói địa đạo c á c h ra đi đang nghĩ ngợi chỉ nghe thấy một giọng nói vang vọng tạm giới ta hậu thổ nguyện ý mở mang mà nói địa đạo lấy luân hồi tháp chịu tải mà nói địa đạo thập nhị tổ vu nguyện ý vĩnh chấn mà nói địa đạo cắt tỉa h ư n g hoang thanh â m hạ xuống đại đạo ý chí lần nữa hàng lâm nhất thời luân hồi tháp huyền quang quét ngang hồng hoang tiến địa đem những thư kia o á n hồn linh hồn thu nạp đánh vào lục đạo bên trong mà thập nhị tổ vu cũng ở lúc này cảm nhận được lực lượng để thăng trong biển máu nguyên bản h u n g hổ muốn tìm hậu thổ phiền thoái minh hà nhất thời dừng lại đột quang hiện ra thân hình k h ắ p khuôn mặt là kinh hoàng màu sắc hậu thổ thành thánh rồi hả còn lại tổ vu cũng thành thánh cái này không đúng a cái này thánh nhân cùng đạo tổ nói số lượng không giống a minh hà trên lưng toát ra mồ hôi lạnh còn tốt chính mình đột quang không có nhanh như vậy không phải vậy xông tới thánh nhân bắt đầu chẳng phải phải gặp cái gọi là huyết h ả i không khô minh hà bất tử thì như thế nào đối lên thánh nhân hắn có thể không có nửa điểm nắm chặt ta h u n chi vu tộc nhưng là mười hai vị thánh nhân nghĩ tới đây minh hà chỉ cảm thấy tê cả ra đầu huyết hải bầu trời luân hồi tháp một chút xíu trần lân dưới minh hà bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui đến một bên còn tốt luân hồi tháp chỉ là mở mang lục đạo luân hồi cũng không có đem huyết hải hủy diện làm cho minh hà tùng một khẩu khí không đúng mà nói địa đạo trả lại cho ta một cái nhiệm vụ cắt tiểu hồng hoang trọc khí huế khí đ ỗ n g nhiên minh hà cảm ứng một cô ớt tin tức nhất thời thần sát mừng rỡ thần ma thế giới có nhiệm vụ ý nghĩa thì có vị cách có lợi chỗ cắt t i ể hồng hoang chức trách bản thân liền khó có được thật sự là quá tốt có này nhiệm vụ trên người ta về sau coi như là thiên địa nhất phương、người. nếu như may mắn thậm chí có thể chứng đạo thành thánh minh hà lúc này hạ bái minh hà bái t ạ luân hồi tháp đại nhân minh hà bái tạo m ư ơ i hai vị t h á n h nhân hậu thổ nhìn phía luân hồi tháp phía dưới huyết hải minh bạch huyết hải tác dụng đối với luân hồi tháp bổ nhiệm cũng không có bất kỳ bất mãn một bên luyện hóa trợ tăng lên lực lượng một bên cùng đợi nàng cũng không nhận ra hồng quân biết âm thầm đem cái này t o à n khí nuốt xuống nhưng chỉ cần dụng tâm kinh doanh vẫn là có hy vọng thu được lợi ích cực kỳ lớn kết quả mà nói địa đạo cũng bị vô tộc phân đi ra ngoài cái này vô tộc không phải đầu góc toàn cơ b ắ p sao làm sao có bực này trí tuệ còn biết quanh co bố cục là ai ở sau lưng mấy chuyện xấu nhân đạo mà nói địa đạo bị những người khác chấp trưởng hẳn cái này thiên đạo ngược lại ở vào hoàn cảnh xấu có thể bị khu trục xuất thế giới đây quả thực đại đại không ổn a chẳng lẽ ước vạn năm khổ tâm đạo mắt liền muốn thành k h ô n g bàn cổ điện không ta t r ú c c ử u âm nguyện ý vĩnh chấn mà nói địa đạo ta huyền minh chỉ là k h o ả n khắc mà nói địa đạo hoàn toàn bị phân đi ra ngoài hồng quân mắt mở trừng trừng nhìn lấy lại không làm sao được chí ít hắn không dám ở đại đạo ý chí hiển hóa lúc xuất thủ trên bầu trời công đức chi lực hội tụ lần nữa hạ xuống chứng kiến hồng h o a n g tiên địa hôm nay biến hóa hồng h o a n g người đại thần thông tê dại rồi thái dương tinh đông hoàng thái n h ấ t nhìn phía đế tuấn vẻ mặt nghiêm túc huynh trưởng xem ra chúng ta hồng h o a n g xảy ra đại vấn đề a thiên đạo đại thế đều sửa lại nữ hoa hậu thổ người sau l ư n g thật lớn thủ ta đế tuấn gật đầu đúng vậy loại thời điểm này chúng ta yên lặng quan sát biến hóa không được nhúng tay đến trong đó không phải vậy hơi chút vô ý chính là thân tự hồn diện tri cục đông hoàng thái nhất tự nhiên biết nhẹ nhàng g õ đầu thanh cựu về sau yêu hoàng yêu đế bọn họ tự nhiên không phải là cái gì mã a phu hiểu được xem xét thời thế vạn thọ sơn ngũ trang quan hồng vân thần sắc vi diệu nữ hoa thành thánh rồi hả thành thánh l ạ i như thế thành sao trấn nguyên tử khoe miệng kéo kéo đối với mình lao h ư u có chút không nói nhưng phàm là biết người đều biết cái này không phải là cái gì nghiêm chỉnh thành thánh chi pháp tha hồng quân tổ sư chấp t r ư ờ n g thiên đạo rõ ràng nghị chấp t r ư ờ n g thiên đ ị a n ữ hoa hậu thủ phân chia thiên điện của mình loại chuyện như vậy bình thường mà nói hồng quân chắc chắn sẽ không cho phép đại chiến tương khởi a trấn nguyên tử vẻ mặt nghiêm túc lao hưu một không chờ chút như sự tình nguy cấp chúng ta liền đi hỗn độn tránh một chút hồng vân kinh ngạc mặc kệ n g ư y i n h â n xâm quả thụ rồi hả trấn nguyên tử bất đắc dĩ đạo tổ xuất thủ nói không chừng thiên địa đều muốn quay về hỗn độn có thể bảo mệnh cũng là không t ệ rồi nơi nào còn nhớ được còn lại phía tây linh sơn tiếp dẫn chuẩn đề lẫn i nhau đều thấy trong mắt đối phương h ã i nhiên bọn họ tìm hiểu rất nhiều năm kỳ vọng sớm đi chứng đạo lại không có manh mối nguyên vốn còn muốn có thể tham khảo một chút tam thanh nữ o a đám người con đường hiện tại xem ra bọn họ căn bản không khả năng tham khảo a hiện tại nhân đạo địa đạo quyền bính đều bị chia lịa đi ra ngoài còn dư lại chỉ có thiên đạo quyền bính mà thiên đạo quyền bính đại bộ phận ở hồng quân trong tay bọn họ làm sao đoạn ts cảm tạ lạc n h ả m chán t h u ố c g ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương chín trăm bốn mươi năm triệu linh nhi, nhi nhiệm vụ g i a o hóa nhân tộc phần hai cầu hoa tươi sư h i n h chúng ta làm sao bây giờ chuẩn đề nhìn phía tiếp dẫn có chút bất đắc dĩ hồng quân đối với nữ hoa đám người phi thường đề phòng đối với hai người bọn họ thì càng thêm thấy n g a mắt tuy là dựa vào thủ đoạn có thành thánh tư cách thế nhưng đối với thành thánh tri lộ hai người căn bản không có một điểm đầu mối nguyên vốn còn muốn hướng về phía nữ hoa đám người thành thánh c h í lộ chiếu miêu h o a hổ kết quả con đường này căn bản đi không được thông a dứt lời một đạo lệnh như băng ánh mắt rơi vào trên thân làm cho tiếp dẫn chuẩn đề câm như hến không cần phải nói cái này một ánh mắt chủ nhân chính là h ư n g quân b á i kiến lao sư chúng ta tuyệt đối không có nhị tâm hai người vội vã tham viếng cung kính không gì sánh được liền cũng không dám tầm mạnh hai anh một tiếng ngự lạnh vang lên sau một khắc ánh mắt cách xa chuẩn đề tiếp dẫn lướp nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất quá dọn người vừa rồi tuyệt đối là bọn họ có ý thức tới nay lớn nhất nguy cơ một cái ứng đối không tốt thì có thể trực tiếp bị hồng quân giết chết dù sao tao thụ nhiều như vậy phản bội nếu là bọn họ cũng có vấn đề hồng quân tuyệt đối sẽ không mềm tay hai người lộ ra sống s ó t sau hai nạn biểu tình căn bản không dám lại thảo luận chuyện này nhìn phía đông phương nhìn lấy sự tình biến hóa hai mươi mốt theo mà nói địa đạo nhân đạo xác lập tam giới quyền bính ba phần hồng hoang thế giới khí tượng đại biến không còn là thiên đạo cao cao tại tượng h thiên địa nhân ba đạo không còn sự phân biệt không phân cao thấp chuyện đương nhiên là cùng một trình độ nhưng là bởi vì hồng quân xuất hiện làm cho thiên đạo trí cao nhân đạo mà nói địa đạo Ngược lại đúng vào lúc này trong thiên địa xuất hiện lần nữa công đức lần này là thiên đạo công đức bởi vì nhân đạo mà nói địa đạo xuất hiện hoàn thiện hồng hoàng có công thiên đạo vô tư lại ban cho số lượng cao công đức chi lực mặc dù không so với đại đạo công đức số lượng lại thập phần to lớn mà nói địa đạo nhân đạo mười bảy tôn thánh nhân thực lực lần nữa tiền triệu mấy cái bậc thang nhỏ lúc này mười bảy tôn thánh nhân thực lực đều đạt tới hôn nguyên thập bắt trọng tiên thánh nhân cảnh giới đã đã xong phân nửa hồng quân thấy mí mắt chực ngày phiền thoái đám kia gia hỏa trưởng thành quá nhanh nhớ hắn mưu hoa ước v à n năm cũng mới hôn nguyên viên mãn chạm tới thiên đạo cảnh giới mà thôi mà những cái này hậu bối trong một ngày liền đi xong một nửa hôn nguyên đường đây là bậc n à o phúc duyên a người sau lưng rốt cuộc là ai hồng quân trong lòng dân lên cảm giác cấp bách ngầm đầu nhìn phía tạo hóa ngọc điệp đoán nhưng cũng suy tính không đến cái gì chỉ có thể lạnh dê một tiếng lần nữa nhìn một cái hồng hoang đại địa trực tiếp tới một cái mắt không thấy tâm bị phiền phong tỏa t ử tiêu cung nỗ lực tìm hiểu thần t à n g hắn hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu nhất định phải mà nói địa đạo nhân đạo cường đại đem nàng khu trục xuất thế giới trước đem thần t à n g vào tay tay không phải vậy vô số năm lưu hoa liền trả chi đông lưu nhân gian nữ hoa hậu thổ thấy hồng quân cuối cùng không có xuất thủ đều tùng một khẩu khí tuy là dựa vào q u y ề n bính các nàng chiếm cứ thượng phong thế nhưng các nàng cũng không muốn cùng hồng quân lưỡng bại câu thương nữ hoa tỉ, tỉ bước tiếp theo nên hậu thổ hỏi, nữ hoa trầm âm đương nhiên là diễn biến nhân đạo cùng mà nói địa đạo chúng ta nói năm vị thánh nhân đem làm giáo hóa c h i đạo làm cho nhân tộc cường thịnh khiến người ta nói đạt được đ n h p h o n g mà mà nói địa đạo nhà lục đạo luân hồi địa phủ cũng là thời điểm tạo dựng lên hậu thổ nhẹ nhàng g õ đầu nữ hoa tỷ tỷ quả nhiên thông minh cứ làm như vậy a các i n h trường còn có huyền minh tỷ tỷ các ngươi lại qua đây chúng ta cùng nhau kinh doanh luân hồi a dứt lời mười hai vị tổ vu từ b à n cổ điện bay ra đi tới luân hồi nơi ở hướng phía nữ hoa chắp tay thăm hỏi gặp qua đạo hữu nữ hoa đáp lễ không cần khắc khí đang nói nguyên thủy mấy người cũng đến nguyên thủy vốn là thập phần cao ngạo đối với toàn cơ bắc vô tộc thập phần coi thường thế nhưng những người này như là đ ã thành đạo hãng tự nhiên cũng sẽ không bày cái gì dung mạo đám người chào ước định cẩn thận cộng đồng tiến t ố i cùng chống chọi với hồng quân phương t r â m lúc này mới riêng phần mình ly khai vội v a n g nổi lên việc của mình tỉnh bất chu sơn các vị đạo hưu nhưng có nhân tộc truyền đạo làm cho nhân tộc càng thêm vương thịnh nữ hoa nhìn phía còn ở vào mông mội thời kỳ nhân tộc nói rằng nguyên thủy gật đầu tự nhiên như vậy thái thượng tóc mày bất quá ở truyền đạo phía trước lý nên khiến người ta tới tương truyền một ít sinh sôi n ả y n ở sinh tồn chi đạo mới là h â n tộc về sau mặc dù là tu hành đại tộc thế nhưng ăn cơm mặc quần áo các loại sự t ì n h khẳng định cũng muốn đăng lên n h báo không có khả năng như trong rừng rậm yêu ma một dạng ăn tươi nuốt sống chí ít mấy vị thánh nhân cũng không muốn nhân tộc cái này dạng cái này dạng cũng không lợi cho nhân tộc phát triển c h ứ thánh trên mặt cũng không quang nữ hoa cười khẽ việc này dễ dàng g giúp chát bên trong có một vị đạo hữu nguyện ý qua đây nguyên thủy hỏi nhưng là ta đồng phương nhân tộc đối với g giúp c h á hiểu rõ không sâu thế nhưng nguyên thủy cũng biết g ờ i ú p chắt bên trong có văn hóa cùng tam thành nữ hoa phục hy kể nhau hợp đồng phương quốc gia người cũng có một chút đạo q u ố c người thậm chí là yêu ma t h a n h tựu một cái cực độ coi trọng huyết thống theo hầu người thân phận của người đến hắn tự nhiên t h ậ p phần coi trọng nếu như tới là yêu tộc đạo q u ố c người hắn có thể không phải nguyện ý nữ hoa cười nói yên tâm xem như là ta một cái tộc nhân a đang nói xuyên việt cửa mở ra một người dáng dấp linh tú thiếu nữ đi ra gặp qua nữ hoa tỷ tỷ gặp qua chư vị người tới chính là triệu linh nhi nếu nói là chỉ điểm nhân tộc sinh sôi nảy nở sinh ba trăm hơi thở tự nhiên không có so với triệu linh nhi cái này nữ hoa hậu nhân thích hợp hơn đại khái cùng nữ hoa khí tức có chút quan hệ triệu linh nhi vừa qua tới khí tức nhất thời nối thẳng thiên địa trên người tạo hóa đại đạo cực nhanh đề thăng lúc tới mới là c h u ẩ n thánh cảnh giới thực lực lại trợ tiêu thăng đến c h u ẩ n thánh viên mãn phản phất chiếm được thiên địa quyền bính gia trì như vậy hiện tượng làm cho tam thanh chấn động không ớt nguyên thủy vô cùng kinh ngạc cô nương cùng với nữ hoa đạo hưu vì sao có một tiêu bản nguyên tương tự thật là kỳ diệu đây chính là hắn giới nữ hoa hậu duệ bất phàm sao thái thượng cười nói nghĩ đến phải là như thế chư thiên thế giới thực sự là kỳ diệu chờ chúng ta tìm hiểu ba ngàn thần ma đạo quả có thực lực cũng có thể đi khắp nơi đi nhìn chư thiên phong cảnh đám người tán gẫu một trận sau đó bắt đầu hành động triệu linh nhi bắt đầu giáo dục nhân tộc sinh sôi nảy nở sinh tồn c h i đạo tam thanh nữ hoa phúc hy tìm hiểu hồng hoang huyền liền diệu chậm đợi thiên thời chỉ đợi nhân tộc toàn bộ đi lên quỹ đạo mới truyền thụ tu hành c h i đạo hồng hoang nhân tộc chính là nữ hoa tỉ mỉ sáng tạo mà thành so với nguyên bản tiên thiên nhân tộc càng cường đại hơn dù cho không phải tu hành cũng có nhất nguyên hội t h ỏ mệnh chớ đừng nói chi là thân ở hồng hoang hô hấp gian là có thể thôn nạp trong thiên đ i ệ tiên thiên linh khí thọ mệnh càng thêm dài dàn giặc có thể nói chỉ cần không tìm đ ư ờ n g chết sống trăm vạn năm dễ dàng để cho bọn họ tiêu tốn một đoạn thời gian ngắn tới học tập các loại kỹ năng bình thường cũng sẽ không đối với nhân tộc có cái gì hại chương chín trăm bốn mươi sáu nhân tộc phát triển hồng hoang nhiều thánh thời đại canh thứ ba cầu hoa tươi gờ giúp t r a t tô tiểu tiểu không công bình a không công bình ta cũng là loài người ta cũng có thể giáo hóa nhân tộc a hồ nhất phỉ người đó là nghĩ giáo hóa nhân tộc sao ta đều không muốn vạch trần ngươi tô tiểu tiểu đúng vậy ta chính là nghĩ đột phá đến chuẩn thánh viên mãn hk từ đó bắt đầu chẳng phải rất nhanh thì có thể chứng đạo hôn nguyên rồi hả U-ma-z, chuẩn hậu ruệ, huyết U-ma-z, hậu ruệ tiểu tiểu, hậu ruệ hậu ruệ Hậu mãn, mạch làm hoa hoa sao? ta đang sao hoa hoa? hoang địa hoa chớ chê, có trực lực có cũng cũng tộc, tiếc thức cái Linh Nhi thể thành thánh nhân không phải nữ hậu rồi hả?、Lẽ、thẳng khí hùng nữ Đáng tiếc hồng hoang thiên địa sẽ không nhận thổ, viên là là lượng là là lại Lẽ tiếp bởi ngươi Ngươi rồi ngươi nữ nữ tông nữ nữ Đáng này nữ tỉ tỉ trở Tô à? à? vì gì? sẽ vân tiêu tiên tử ngươi đây là thật cảm tưởng a tô tiểu tiểu chỉ cần ca lớn hhh cái gì không dám nghĩ các ngươi nói nữ hoa tỉ tỉ sáng tạo cái mấy trăm ngàn nữ hoa hậu duệ sẽ như thế nào nữ hoa không được tốt lắm thiên đạo lại không đốc làm sao có khả năng dành cho nhiều lần như vậy thường cho tô tiểu tiểu cái k i a ta kế hoạch liền xong đời thiếu nhiên nhi không sai hảo hảo tu hành a đừng nghĩ có không có tô tiểu tiểu tô tiểu Tiểu, nói linh nhi mội mội đi giáo hóa nhân tộc nhân tộc về sau còn sẽ có hữu xào thị thần nông thị sao cái này có ảnh hưởng hay không nhân tộc phát triển trương thái huyền cũng sẽ không một chút xíu công đ ứ c mà thôi tạo nên cũng chỉ làm ấy cái thực lực có h ạ n g người về sau hồng hoang nhân tộc biết mạnh vô biên căn bản không cần một chút xíu công đ ứ c chi lực tới chấn áp nhân tộc khí vận trương thái huyền ngược lại là có một chút cần thiết phải chú ý nhân tộc cần tăng mạnh văn hóa nhận đồng đây mới là một cái tộc quần đoàn kết nhất trí then chốt triệu linh nhi văn hóa nhận đồng sao ta biết rồi bất chu sân dưới ở dưới sự chỉ dẫn triệu linh nhi nhân tộc chậm rãi học xong trầm trọ dễ áo xây tổ mặc dù là giáo hóa nàng lại không có khiến nhân loại mở ô tô mười à là làm l cho nhân c、so、năm thời n gian h â n tộc bộ lạc đã có nguyên thủy xã hội rắn dấp từng cái người nguyên thủy ăn mặc váy cỏ chạy vội với trên đồng bằng hoặc săn thú hoặc trông t h ọ n hoặc là thu thập bận rộn cùng với chính mình chuyện tình đáng nhắc tới giống như dân tộc săn thú là một ít thông thường dã thú là triệu linh nhi tự mình sáng tạo không phải vậy lấy hồng hoang sinh linh cường hãn thật đúng là không có sơ sinh nhân tộc có thể đi săn dạ thú chạng vạng ánh nắng chiều đ ầ y trời bỗng nhiên bầu trời kim quang tràn ngập thản ra tường hòa khí độ sở hữu bộ lạc người n g n g đầu trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng lại có người làm ra chuyện thật tốt làm cho thiên địa khen thường sao tuy là n h â n tộc còn không hiểu cái gì là nhân đạo công đức thiên đạo công đức mà nói địa đạo công đức thế nhưng bọn họ lại biết mỗi một lần xuất hiện công đức n h â n tộc sinh hoạt trình độ sẽ có cự đại để thăng mà cái tia đạt được thiên địa ngợi khen nhân thực lực cũng sẽ biến đến vô cùng cưỡng hãn liền một tòa s ơ n mạch cũng có thể bị đơn giản dơ lên phải biết rằng đây chính là hồng hoang tiên h địa sơn mạch đang một tòa phổ thông sơn mạch đại nhỏ khả năng so với một cái phổ thông tiểu thiên thế giới còn lớn hơn nếu như lớn một chút s ơ n mạch chính là so với đại thiên thế giới mà nói cũng không kém bao nhiêu phát minh sáng tạo sau đó một bước lên trời đối với dân tộc mà nói sức dụ dỗ quá lớn ta sáng tạo ra văn tự đông nhiên trong nhân tộc tâm một người mặc váy cỏ người nguyên thủy lớn tiếng la lên chúng ta n h â n tộc cũng có chính mình văn tự nguyên bản bị khắc ấ n ở đại đ ị a bên trên từng cái văn tự bay lên trời không biến đến kim quan g s á n lạ cuối cùng hợp lại cùng nhau hóa thành một bản xưa cũ sách vở xem bên ngoài khí tức lại là nhất kiện thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo triệu linh nhi nhìn lấy nhân tộc biến hóa sĩ phân vui mừng quả nhiên chính mình chỉ ở thời khắc mấu chốt chỉ dẫn làm cho n h â n tộc chính mình phát triển là một cái con đường chính xác có văn tự nhân tộc phát triển nhanh hơn phía tây chuẩn đề tiếp dẫn chú ý đông phương biến hóa ánh mắt đều tái rồi mười năm trong lúc đó liền hàng công đức thương tiên sao mà hậu đãi nhân tộc a không phải không chỉ là nhân tộc liền mà nói địa đạo bên kia cũng r á n g xuống nhiều lần công đức địa phủ thành lập đại địa thần hệ thành lập mỗi một lần đều khắc sâu ảnh hưởng hồng hoang đại địa cách cục làm cho hồng hoang càng ngày càng tròn đấy thành cựu chấp trưởng đại địa phe tổ vu nhóm lợi ích tự nhiên không cần phải nói sư huynh đường của chúng ta có lẽ ở đông phương nhân tộc cùng luân hồi mặt trên a làm sao bây giờ chuẩn đế hỏi tiếp dân thở dài có thể làm sao chúng ta chẳng lẽ còn có năng lực đi tổ vu nữ hoa đạo hưu trên tay bọn họ cướp đồ sao hắn lại không đốc tự nhiên biết thành thánh chi lộ liền tại thiên địa nhân ba đạo bên trên thế nhưng hắn có thể có biện pháp nào khiến người ta phân một ít quyền bính cho hắn đâu trước đây còn tốt nhân đạo mà nói địa đạo chưa phân đi ra ngoài hồng quân tổ sư có thể sẽ phân một ít quyền bính đi ra làm cho đám người thành thánh hiện tại hồng quân tổ sư quyền bính đều chỉ có một phần ba không tới hắn căn bản không khả năng phân nữ hoa tổ vu càng không cần phải nói những người này đối với c h u ẩ n đề tiếp dẫn xuất thân từ phía tây vốn là coi thường phân bánh gà tổ không bị đánh chết cũng là không tệ rồi thái dương tinh bên trên đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn cũng thập phần quất quýt huynh trưởng chúng ta muốn xuất thế sao Lại k đông hoàng ế hồng h chỗ thái i a A sông trở, c nhất c triệu, n c gật triển, đầu huynh trưởng lời ấy lại thiện đông hoàng thái nhất trong lòng rộng mở trong sáng chính mình thành đạo cơ hội có lẽ liền tại h â n tộc ca dương chương n n v chín trăm bốn mươi bảy thái huyền giới thăng cấp vĩnh hằng chân giới đột phá thiên đạo cảnh giới đệ nhất cảng cầu hoa tươi đại la tiên trương thái huyền xuyên thấu qua không động ấn cùng luân hồi tháp nhìn phía hồng hoàng thế giới ở chỗ sâu trong tìm hiểu rất nhiều thần ma đạo quả v ậ n việc một hồi lúc này cuối cùng cũng đến rồi được mùa thời kỳ ngươi tìm hiểu vận mệnh ma thần đạo quả đối với vận mệnh c h i đạo lý giải sâu hơn người đại thần thông đại thể thích hình chiếu c h ư thiên tựa như bàn cổ thế giới này có hắn khác một cái thế giới cũng có hắn bàn cổ truyền thuyết vô cùng vô tận ở phía này hồng hoang thiên địa trung lần nữa chứng kiến nhất tôn vận mệnh ma thần trương thái huyền trong lòng một điểm b a động đều không có cái này quá bình thường ngược lại thì những thứ này c h ư thiên hình chiếu ma thần cho hắn thể hiện rồi không cùng một dạng thần ma đạo quả làm cho hắn thu hoạch rất nhiều hắn hận không thể mỗi ngày đều gặp phải những thứ này mà thần hình chiếu những thứ này hình chiếu đều là tuyệt hảo người dẫn đường chỉ là tìm hiểu nhất tôn ma thần hình chiếu đạo quả để hắn tiết kiệm thời gian khá dài đem vận mệnh c h i đạo thôi diễn đến rồi một cái cực kỳ cao minh trình độ ngươi tìm hiểu tạo hóa ma thần đạo quả ngươi tạo hóa c h i đạo tiến bộ ngươi tìm hiểu bản cổ ma thần đạo quả ngươi lực c h i đại đạo tiến bộ ngươi tìm hiểu ba ngàn thần ma đạo quả đối với đạo lý giải đạt tới cảnh giới sâu hơn giờ khắc này trương thái huyền trước mắt toàn bộ bắt đầu biến hóa thái huyền giới vô cùng pháp tắc hiển hóa ra ngoài ở tìm hiểu phong thần thế giới các loại đạo quả phía sau hắn đã đem bỏ đi thần ma lạc c n một trăm bảy mươi pháp làm cho thế giới lần nữa tăng lên một đoạn vốn cho là thái huyền giới sẽ nhờ đó mà để thăng tới vĩnh hằng thế giới t ầ n g thứ kết quả lại thất bại thế giới cao thấp nguyên khí p h á p tác nghiêm mật trình độ đều tăng lên kết quả thái huyền giới vẫn là ở vào đỉnh tiêm đại thiên t ầ n g thứ hiện tại lần nữa đạt được ba ngàn thần ma đạo quả tìm hiểu ra trong đó p h á p tác thần bí chương thái huyền lại bắt đầu làm giống nhau sự t ì n h đem các loại bỏ đi thần ma là cớn p h á p tác đánh vào thái huyền giới chung hắn có một loại cảm giác thái huyền giới liền muốn tấn thăng theo trong tay từng đạo pháp tắc bay ra du nhập trên thế giới thái huyền giới sinh ra thập phần biến hoa lớn dù cho đại la chuẩn càng càng theo á n h cuối cùng một đạo pháp tắc đánh giá thái huyền giới rốt cuộc vượt qua một bước kia hoàn thành trung cực này bây giờ có thái huyền giới nhảy vọt vĩnh hằng t h â n giới đặc biệt chiêu cáo chư thiên một đạo cao xa ý chí hiển hóa nhất thời trong hỗn độn nhắc lên vô biên triều dân đây chính là vĩnh hằng chân giới a dù cho ước vạn hỗn độn kỷ nguyên cũng không nhất định ra một cái tồn tại vĩnh hằng vĩnh hằng bất hủ chân giới chân thực bất hư thế giới đương nhiên chân giới bên trong thật đối ứng cũng không phải là giả cái gọi là thật là chỉ thái huyền giới chung sinh linh vô luận hàng lâm bực nào thế giới thực lực cũng sẽ không bị áp chế toàn bộ huyễn đạo thần t h ô n g cũng không thể đem hóa thành giả tạo chư thiên thế giới thế giới vô số pháp tác không ít một ít thế giới thái ớt trở xuống tồn tại hàng lâm sẽ bị thế giới áp chế có đại pháp lực giả sẽ bị đánh vào phạm trận mất đi lực lượng chỉ có thái ớt cảnh giới tự thân thì tương đương với nói tài năng mới có thể may mắn tránh khỏi với khó mà vĩnh hằng chân giới người lại không có cái phiền não này vô luận hắn là n ụ thân cảnh giới còn là chân khí cảnh giới hàn g lâm bất kỳ thế giới nào cũng không thể bị thế giới ý chí áp chế vĩnh hằng chân giới phạm nhân vị cách cũng cùng một thế giới cung cấp đây là một loại bay vọt về chất trước đây g g r ú t chắt cường giả hàn g lâm trừ giới có thể tùy ý thi triển lực lượng đó là xây dựng ở thái huyền trên đường thái huyền trí đạo sớm đã bị trương thái huyền đạo quả vì nhân có thực sự khái niệm không bị chư thiên thế giới pháp tắc giàn buộc hiện tại thái huyền giới thăng cấp vĩnh hằng chân giới xem như là đem thực sự khái niệm kéo dài đến cả thế giới toàn bộ sinh linh bên trong liên thái huyền giới phụ thuộc thế giới sinh linh cũng thập phần may mắn có một tia thực sự khái niệm hơn xa chư thiên vạn giới cường tộc hơn nữa chỉ cần bọn họ phi thăng thái huyền giới chủ thế giới cũng có thể cùng thái huyền giới bản thổ sinh linh một dạng dù cho phạm nhân cũng vì cách giống như là thế giới đương nhiên những thứ này đông cb đi chơi tây thoạt nhìn lên tốt trên thực tế thật nhiều sinh linh cả đời cũng không dùng được dù sao chưa từng đột phá đến lớn a trở lên cảnh giới cả đời cũng không đến được những thế giới khác thoạt nhìn lên rất cao thượng trên thực tế lại cách bọn họ rất xa đối với vạn tộc trực tiếp nhất chỗ tốt kỳ thực thể hiện tại bản nguyên theo hầu cùng thọ mệnh bên trên thăng cấp vĩnh hằng c h â n giới thái huyền giới sở hữu t ộ c loại bản nguyên theo hầu đã có phổ thông tin ê t i ê n thần ma tầm thứ thọ mệnh phương diện càng là t h á i quá đạt tới vạn cổ vĩnh tồn tình trạng chỉ cần không bị giết chết vậy vĩnh viễn sẽ không chết cái này mới là chân chính một người đắc đạo gà chó lên trời trương thái huyền nhìn lấy thế giới diễn biến trong lòng rất nhiều linh quang hiện lên cũng bắt đầu xây dựng nguyên thủy phát tắc bắt tay vào làm đột phá theo ba ngàn thần ma pháp tắc biến thành nguyên thủy pháp tắc bị hắn n u ố t vào nguyên bản đ ỉ n h trệ thực lực bắt đầu cực nhanh đề thăng ầm ầm pháp lực gào tét h mà qua dường như thiên hà thủy phi nhanh phát ra tiếng ầm ầm vang thiên đạo cảnh cửa khẩu v ạ c qua giờ k h ắ c này trương thái huyền cảnh giới đạt tới thiên đạo cảnh nhất trọng tiên hơn nữa tốc độ tăng lên cũng không có bởi vì cảnh giới đề thăng mà chậm lại vẫn còn ở cực nhanh tăng trưởng ngoại trừ pháp lực nhục thân pháp tắc nhục thân bên trong vi hạt thế giới cũng ở biến hóa từ đại thiên bắt đầu l ộ sắc thành lĩnh hằng thế giới vô cùng thế giới p h á p tắc t h ủ y biến diễn hóa suất vô cùng chân thực khái niệm làm cho trương thái huyền thân ảnh lần nữa sừng s n g ở trong hỗn độn dù cho hỗn độn ma thần cũng cảm giác người này thân hình có này khổng lồ chính mình phảng phất con kiến hôi một dạng thật mạnh hắn tại sao lại đột phá thái huyền đạo nhân tốc độ tu luyện không khỏi quá nhanh hỗn độn vô tận thiên tiêu vô số thế nhưng như thế ngoại hạng tu hành tốc độ vẫn là đổi mới rất nhiều thần ma tam quan lần này không có ai can thiệp vào chỉ là lặng lẽ nhìn lấy thậm chí có thần ma tiềm tàng thân hình hy vọng chính mình tầm thường không muốn bị vị này đáng sợ thái huyền đạo nhân phát hiện dù sao hôn nguyên cảnh là có thể một kích giết chết thiên đạo cảnh tần h ma hiện tại hắn thiên đạo cảnh thực lực nên có bao nhiêu đệ khủng bố hồng hoàng thế giới nữ hoa đám người nguyên bản đang ở tìm hiểu rất nhiều đạo quả lại hai nhiên phát hiện giữa thiên địa xuất hiện nhất tôn không gì sánh được vĩnh ạ n tồn tại đó không phải là thái huyền đạo hữu sao nữ hoa khiếp sợ bấm ngón tay suy tính sắc mặt k ỳ biến hắn lại đột phá đây là hồng hoàng thiên đạo ở chủ động tiếp thu hắn nói muốn cho thái huyền tri đạo gia nhập vào hồng hoàng chợ hồng hoàng viên mãn nguyên thủy thiên tôn nhìn phía bầu trời trong lòng nhấc lên vạn trượng song lớn vốn cho là thành hôn nguyên thập bắt trọng thiên cờ kết quả cùng bầu trời cái kia tôn thân ảnh vừa so sánh chính mình lại phảng phất con kiến hôi một dạng thái thượng lao tử đều nói đại đạo vô hình hôm nay sở kiến lại bài xích lao đạo quan điểm này rõ ràng chính là đạo hiển hóa nói nhìn phía trên bầu trời thân ảnh bắt đầu tìm hiểu tới chương chín trăm bốn mươi tám chân giới một cây cọ đều là giới k h á c trí bảo p h ầ n hai cầu hoa tươi kinh khủng pháp lực đang phát tiết trương thái huyền cảnh giới cuối cùng đi tới thiên đạo cảnh thập trọng một bên tu hành hắn còn một bên mở ra thời gian đạo vực đem các loại pháp tắc bỏ thêm vào đến rồi thái huyền thất long kính cản k h ô n đình trung theo cảnh giới đột phá những thứ này linh bảo cũng được hạ phẩm hồng nông linh bảo phá vỡ nguyên bản gông cùng xiềng xích lại là một lần tiến bộ lớn bàn cổ thực sự là người tốt ta trương thái huyền tuần phục trong thân thể lực lượng mở mắt nhãn trung hiện lên mỉm cười thảo nào hồng quân thích hao bàn cổ hệ thế giới l ô n g dê lớn như vậy chỗ tốt hắn cũng thích ra một cái thế giới thì tương đương với vô số thế giới tích lũy bất luận cái gì tu hành giả cũng không nhịn được m ê hoặc ta gờ giúp chat nữ hoa đạo quân lại đột phá tô tiểu tiểu ba u m a lúc này mới bao lâu a trương quân bảo đích xác hẳn là đột phá chúng ta thế giới đang ở cũng đột phá đã trở thành vĩnh hằng chân giới hiện tại ta tu hành quả thực giống như đơn giản như ăn c ơ m uống nước vậy cảm tạ tổ sư gia chu minh trương đích s á c dù cho ta không có phi thăng cũng cảm giác theo hầu tiến bộ không í t thật đến rồi thái huyền giới không trả nổi phi hùng bá hối hận sớm biết liền sớm một chút phi thăng nói hiện tại phi thăng còn kịp sao tô tiểu tiểu các ngươi mạnh như vậy theo hầu cũng còn có thể để thăng cái này vĩnh hằng chân giới hàm kim lượng rất cao a trương thái huyền đương nhiên rất cao hiện tại thái huyền giới người thường đều là tiên thiên thần mà cấp theo hầu thọ mệnh vô tận so với bình thường thế giới thần ma chủng tộc còn mạnh hơn tô tiểu tiểu thiên thiên thần ma cấp umaz đây là khai q u ả A. hơn nữa còn là một cả thế giới mở ô t ổ ji hh mới vừa lựa chọn phi thăng ta cũng được thái huyền giới bản thổ chủng tộc đỉnh tiêm tư chất tới tay tô tiểu tiểu gây thợm ta cũng muốn phi thăng nha tô tiểu tiểu đúng rồi ngoại trừ tư chất t h ò n g ệ n h còn có thay đổi gì sao trương thái huyền những thứ khác ca ở nơi này cái thật c h ư a phía trên hiện tại thái huyền giới một cây cỏ đều có thể bán mười vạn đức tích phân k e n trương thái huyền muốn bán một cây cỏ tôi h u được tiểu í c h phân. Tô t tiểu, tiểu thật đúng là một gốc thông thường cỏ xỉnh xoát tô tiểu tiểu cái này cũng thật bất khả t ư n g h ị một gốc thông thường cỏ làm sao lại thành bán mười vạn ước n à y cũng có thể mua mười cái hôn nguyên kỳ nấu cái này không khoa học ca Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Tiên Tử, tiền túc Trưng Thái túc. một trứa thực thế Cái giá nghiêm nhiên nghiêm Cái lại khái niệm, để Huyền, Vân này đương này phẳng ẩn mặc gốc cỏ, là là là vào sao? sự dù thì có một tia cơ hội hướng phía vĩnh hằng chân giới tiến hóa ngươi nói có mạnh hay không à? diệp h như vậy cơ hội này là bao nhiêu đ â u trương thái huyền liền cùng ngươi mua vé số trung giải nhất xác suất không sai biệt lắm diệp h đó không phải là ước chừng bằng không sao tô tiểu tiểu đúng vậy trương thái huyền tuy là cơ hội không lớn thế nhưng với thế giới mà nói cũng là một phần hy vọng à làm người nhà không có mộng tưởng và cá mặn khác nhau ở chỗ nào làm thế giới cũng giống vậy có thứ này thế giới chí ít xem tới được hy vọng tô tiểu, tiểu ta hiểu là canh gà u ma sẽ không thực sự là xúc gà cho tâm hồn a cái này bán mười vạn n ư c nếu như chỉ là canh gà đó cũng quá đắt trương thái huyền đương nhiên còn có những chỗ tốt khác bất quá liền muốn đại gia mua đồ đạc chính mình đi thể hội tô tiểu tiểu thứ này ta mua được sao mười vạn n ư c ca umazi cỏ nhỏ tại sao không thấy nữ hoa ta mua đi a tô tiểu tiểu nữ hoa tỷ tỷ bệnh sao há hốc một kèn nữ hoa, mở giá phát sóng trực tiếp. nữ hoa ta mới không có bệnh các ngươi hãy coi trọng bất chu sơn dưới chân ngũ thánh tham quan học tập thái huyền đại đạo tiến vào chiếm giữ hồng hoang dị tượng đang chuẩn bị tiếp tục tu hành chỉ thấy trong tay nữ hoa xuất hiện một gốc cỏ nhỏ nhẹ nhàng ném đi đem ném xuống đất nhất thời một cỗ sinh cơ bừng bừng lan tràn ra chỉ là khoảnh khắc toàn bộ hồng hoang thế giới sinh cơ liền thịnh vượng nhất thành thiên địa linh khí bắt đầu tăng vọt thiên địa linh cơ càng là lần nữa thịnh vượng mấy chục lần thiên địa thoáng cái biến đến so với trước đây càng thêm cao xa chúng thánh sợ ngây người nguyên thủy trận to hai mắt tiến đến gần trước cẩn thận quan sát đây là vật gì vì sao bề ngoài chỉ là một gốc cỏ nhỏ chẳng lẽ là đặc thù gì tiên tiên linh căn thái thượng hoàn hồn lắc đầu cái gì tiên tiên linh căn có thể để cho thiên đ i ệ biến hóa lớn như vậy là hắn nó h m biết mạnh nhất tiên tiên linh căn cũng không có hiệu quả này a phục hy vô cùng kinh ngạc hỏi m u ộ i m u ộ i cái này chẳng lẽ là cũng là gờ giúp chặt bên trong đồ đạc cỏ này rốt cuộc là vật gì vì sao kinh khủng như vậy gờ giúp chát tô tiểu tiểu ngoa tàu ngoa tàu đây là cái gì quỷ một cây cỏ mà thôi vì sao ngay cả h n g hoang thiên địa đều biến hóa lớn như vậy a bất khả tư nghị a u ma ta là đang nằm mơ sao diệp hắc đây chính là chân giới một gốc phổ thông cỏ nhỏ sao cái này có thể sánh bằng cái gì thế giới thụ đều mạnh a đạo q u â n nếu như ta đem đồ chơi này đặt ở động thiên bên trong bắt đầu chẳng phải động thiên trong nháy mắt thì trở thành đại thiên thế giới rồi sao trương thái huyền đích xác có thể như thế nào đây muốn mua sao diệp hắc có thể trực tiếp tiến sao hhh trương thái huyền các ngươi có thể đi nổ tô tiểu tiểu thực sự trương thái huyền c h ờ chê chờ chút nên xuất hiện đại thụ nguyên liệu nấu ăn đánh người chuyện u ma tiểu tiểu tỷ nhưng là truyền thánh vẫn không đánh thắng c ỏ nhỏ sao trương thái huyền ngươi có thể tưởng tượng một chút dưới chân mỗi một hạt bụi đều là tiên thiên thần mà tình huống tô tiểu tiểu thiếu niên h nhi khủng bố đúng hạn bất chu sơn nữ hoa t h a n nhẹ đây chính là đạo quân thế giới bây giờ một gốc phổ thông cỏ dại mà thôi nguyên thủy thái thượng linh bảo phục hi ha hốc mồm một gốc cỏ dại đây là vì sao coi như ta hồng hoang cỏ dại trung ẩ n chứa tiên thiên linh khí đến rồi những thế giới khác xem như là bà bối nhưng là sẽ không như thế thái quá a đạo quân thế giới đến cùng t r ư ở n g thành đến mức nào một cây c ỏ là có thể tăng phúc chúng ta hồng hoang thế giới vĩnh hằng chân giới nữ h a thần sắc nghiêm túc liền tại mới vừa rồi đạo quân không chỉ chính mình đột phá liền thế giới cũng theo đột phá biến thành vĩnh hẳng cầu h â n n giới. n t hoa rung ộ tươi i trở t keng h vĩnh chân cổ giới. Thanh yêu ma khôi phục thế giới xin cho vay mua một gốc cỏ dại kỳ hạn một mươi và năm có hay không cho phép keng bảo liên đăng thế giới xin trở thành phụ thuộc thế giới có hay không cho phép k e n tây du hàng ma thế giới xin trở thành phụ thuộc thế giới có hay không cho phép theo hồng hoang thế giới bởi vì một cây cỏ mà sản sinh biến hóa g rút chắt bên trong vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở nếu như nói làm đỉnh tiêm thế giới cậu còn có một tia băn khoăn làm như vậy v i n h hằng thế giới phụ thuộc thế giới trở thành người k h á c cậu đó cũng không có nửa điểm không phải hay n ấ y đây là vinh quang a người khác muốn làm còn không có được cơ hội đâu nếu như không phải nói chuyện phiếm quần tồn tại bọn hắn những thế giới này liền phát ra thuyết minh cơ hội cũng sẽ không có thế giới ý chí tuy là ngây thơ lại hết sức nhạy cảm biết xem xét thời thế coi như không muốn làm vụ ba t tám ba thuộc thế giới n h ư n g thế giới khác cũng phát ra mua sắm một cây cỏ xin liền thế giới loài người cho vay sáo lộ đều chơi đi ra có thể nói vì tiến bộ những thế giới này đến rồi trương thái huyền đem những tin tức này xin xót phát đến rồi gờ giúp chat tô tiểu tiểu thế giới của ta như thế điên sao cư nhân xin mua cỏ dại dương tiễn thế giới của ta xin trở thành v ụ thuộc thế giới bắt đầu chẳng phải nói ta sở hữu phi thăng thái huyền giới cơ hội hả nhị lang thần ngươi là nhị lang thần trang trọng một điểm còn tốt tư đây chính là trong truyền thuyết thế giới chỉ cần dính vào một kia thực sự khái niệm so với chính mình diễn biến vô số năm còn mạnh hơn a diêm hắc đạo quân sẽ đồng ý sao trương thái huyền vì sao không đồng ý ý niệm trong đầu khẽ động đồng ý quy phụ thế giới lại hái một ít cỏ dại đưa đến cấp giới xem như là hoàn thành giao dịch tuy là tích phân đối với với hắn mà nói cũng không có tác dụng lớn nữa thế nhưng hắn chả cũng chỉ là vài q u ọ n cỏ dại mà thôi ai còn sẽ đau lòng vài q u ọ n cỏ dại hay sao yêu ma khôi phục tô tiểu tiểu chứng kiến trương thái huyền đồng ý sau m ộ t khắc cũng cảm giác thế giới biến hóa lớn tinh không bắt đầu kéo dài vô hạn thiên địa linh khí dường như lũ bất ngờ một dạng bừng lên thiên địa vạn vật theo hầu đều đi theo tăng lên rất nhiều hồng hoang thế giới vốn là đỉnh tiêm thế giới một gốc chân giới cỏ dại đối với bọn họ theo hầu để thẳng cũng không rõ ràng yêu ma khôi phục thế giới lại bất đồng dù cho trải qua tô tiểu tiểu nhiều năm kinh doanh trở thành đại thiên thế giới đang bình thường đại thiên thế giới chung cũng thuộc về bình thường không có gì lạ cái kia một loại hiện tại chân giới cỏ dại hàn g lâm nhất thời làm cho phía thế giới này biến đến không tầm thường đứng lên chỉ là khoảnh khắc phía thế giới này liền thành đứng đầu đại thiên thế giới người bình thường theo hầu cũng có hồng hoang thế giới nhân tộc một phần ngàn không phải tu hành tình huống có thể sống một n g à n hai trăm tuổi thành niên là có thể r ơ lên nặng mấy trăm ngàn cân đồ vật thảo nào bán mười vạn đức tích p h â n a quá đáng giá a xem hiệu quả này rõ ràng là bán cực kỷ tiện nghĩ a bảo liên đăng thế giới dương tiễn đã sớm thành tam giới trí tôn thống ngự tam giới còn như nguyên bản ngọc đế vương mẫu đã cạnh tranh thất bại l u ô n hồi chuyển thế đi mấy năm nay dương t i ễ n đã từng vì thế giới để thăng bỏ ra rất nhiều nỗ lực thế nhưng thế giới tiến bộ lại bất đồng với phạm nhân phạm nhân có thể đan tu một cái p h á p tắc tiến bộ r ũ mánh mà thế giới nhưng phải rất nhiều p h á p tắc cùng nhau tiến bộ tài năng mới có thể để thăng đẳng cấp dương t i ễ n dù cho cố gắng nữa cuối cùng cũng hiệu quả không lớn nhưng lúc này theo một gốc cỏ dại hàn g lâm cả thế giới lại cực nhanh để thăng biến đến liền dương tiến mình cũng không dám nhận ta nhiều năm nỗ lực còn không bằng một gốc cỏ dại hàn lâm sao dương tiến có chút không nói lại có chút vui vẻ tuy là hắn bây giờ còn chỉ là tam giới chi tôn không phải thế giới chi chủ thế nhưng chỉ cần tại nói chuyện p i ế m đ à n hắn tiến nhập hôn nguyên cảnh giới chính là chuyện v á n đã đóng thuyền phía thế giới này sớm m u ộ n là từ hắn chất trưởng thế giới càng mạnh đối với hắn mà nói đương nhiên càng tốt tốt nhất thế giới trở thành v ĩ n h hằng chân giới dương t i ễ n đấy lòng có một tia nho nhỏ chờ mong tuy là loại hy vọng này không lớn G gốc rút Tr chát. Tô Tiểu Tiểu, Thái Caca, có thể lại cho ta một Các Ca, có cho cỏ Huyền lại dại sao? không thể lại vào bước s a u trương thái huyền người thế giới kia đã một bước lên trời được rồi dương tiễn đích s á c đã một bước lên trời thực sự là tốt tạo hóa a không nghĩ tới một gốc cỏ dại xuất hiện làm cho thế giới tiến hóa thuận lợi như vậy những thứ kia trước đây tiến ra i thất bại thế giới nhìn đến cùng có gì cảm tưởng nếp i tiểu tiến có thể có cảm tưởng gì chỉ có thể nói thời vận không đủ thôi phát hải đây là đạo quân mang tới duyên vận vĩnh hằng thế giới một luồng cơ duyên phổ thông thế giới có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ a diễm hắc thế giới của ta cũng tiến bộ hơn nữa thế giới bản thân còn đem cỏ dại mang đi đây là vì cái gì nữ hoa ngươi sẽ không cho rằng thế giới tiến hóa về sau liền đem cỏ dại thực sự khái niệm cắn nuôi ta diệp hắc không phải sao trương thái huyền dĩ nhiên không phải thực sự khái niệm còn trong cỏ dại chỉ là phóng xạ đến rồi thế giới bên trong ảnh hưởng thế giới mà thôi thế giới đem cỏ dại t h ô n vệ không phải nuốt đến thiên đạo không gian chỉ là sợ hãi có người hủy diệt rồi cỏ dại chặt đứt hắn con đường trưởng thành mà thôi diệp hắc chân giới chi thảo cũng có thể bị hủy sao trương thái huyền cái kia cỏ chỉ là có thực sự khái niệm cũng không phải là bất tử bất diệt đương nhiên có thể bị hủy nữ hoa ta bên này có cũng bị cắn bớt là thiên đạo vẫn là hồng quân hồng h o a n g ngũ thánh không phải mười thất thánh đang ở tìm hiểu c ỏ dại chỉ thấy c ỏ dại tan biến không còn dấu tích mọi người nhất thời đổi sắc mặt không khỏi nhìn phía bầu trời nếu nói là giới này có người nào có cái này bốn bốn vậy thực lực đó nhất định là hồng quân đang nghĩ ngợi chỉ thấy thiên đạo h i ể n hóa trên hư không một đạo u y nghiêm ý chí xuất hiện nhân đạo mà nói địa đạo c ộ n g chụp hồng quân nguyên thủy đã hi là thiên đạo xuất thủ chúng ta nhanh cùng nhau đội hồng quân vì cái kim một gốc thánh thảo chuyển vị trí thiên đạo hiến hóa một sắt na đám người đã nghĩ thông suốt thiên đạo đây là muốn đem thiên đạo không gian rời ra tới cho thánh thảo làm cho vị trí nữ hoa gật đầu tốt giờ khắc này hơn mười tôn hôn nguyên cường g i ả đồng tâm hiệp lực không đập ấn luân hồi tháp h i ể n hóa hướng phía tử tiêu cung c h ấ n đi thiên đạo không gian trong tử tiêu cung hồng quân sắc mặt khó coi nhìn phía cái k i a một gốc h i ể n hóa cỏ dại lộ ra thần sắc không dám tin gây thởm thiên toán mặt toán ta cũng không tính tới sẽ bị một gốc cỏ dại bài trừ hồng hoa a chương chín trăm năm mươi nữ hoa thỉnh giáo thôn vệ yêu tộc khí vận kế hoạch đệ nhất cảng cầu hoa tươi thái quá hồng quân nghĩ tới thiên vạn loại chính mình ly khai hồng hoa hình ảnh cũng không nghĩ tới chính mình ly khai là bị thiên đạo ghét bỏ là vì cho một b u ổ i cỏ chuyển ổ hiện thực quá tàn khốc đang nghĩ ngợi cũng cảm giác được luân hồi tháp cùng không động ấn chấn tới thậm chí liền thiên địa hết tâm những thần kia ma đạo quả cũng bắt đầu phát lực xem ra cái kia một gốc cỏ dại trên người ánh mắt đông lại một cái trong lòng hư hát hướng phía cỏ dại trộm tới lúc này trong lòng hắn có một thanh em xuất hiện đ o t chỉ cần cướp được cái này gốc cỏ dại hết thể đều là đ á g i á có thể để cho ba thần ma đạo quả khôi phục có thể để cho hồng hoàng thiên đạo ưu ái có thể để cho hồng hoàng thế giới được lợi cỏ dại đây tuyệt đối là một cái bảo tàng khổng lồ ẩm ẩm hồng quân ý tưởng không thể bảo là không đẹp thế nhưng luân hồi tháp không động ấn tới nhanh hơn chỉ là một kích liền đem tử tiêu cung đánh trò cho bụi mà hồng quân cũng bị một kích đánh ra hồng hoàng thế giới trong hỗn độn hồng quân sắc mặt hai mươi hai xấu xí không nghĩ tới chính mình một kích đều không có tiếp được liền thất bại ghê tởm đúng lúc này trong hỗn độn đống nhiên hiện hóa ra một đạo thân ảnh người chính là nữ hoa hậu thổ phía sau người kia hồng quân cao mày thái huyền đạo hữu ngươi thật muốn đúng tay việc này trương thái huyền c ư ờ i khẽ có gì không thể thái huyền thức rơi vào trong tay phá không bay ra hướng phía hồng quân đánh hồng quân trong lòng sinh ra nguy cơ trí mạng cảm giác căn bản không dám ngăn cản thân hóa huyền quang hướng phía hôn đ ộ n ở chỗ sâu trong bay đi ầm ầm sau một khắc thái huyền thức rơi vào hồng quân trên người đem đánh thành cho bụi mặc cho hắn bay bao xa đối với thái huyền thức mà nói đều không hữu dụng đạt được thiên đạo cảnh thập trọng phía sau trương thái huyền thực lực lại có tiến bộ cực lớn trong hôn đội khoảng cách không còn là khoảng cách mà hồng nông linh bảo cấp thái huyền thức càng lạ huy lực mênh mông một k í c h là có thể đem đồng cấp cao thủ tiêu diệt l i ê n phía trước phong thần thế giới thoát đi hồng quân cũng bị hắn cách không kích giết không có gì khác có lần này tiến bộ lớn trước đây dùng hồng quân câu cá ý tưởng liền không có tất yếu còn như hai cái hồng quân v ẫ n lạc có thể hay không tăng cường còn lại hồng quân hắn cũng không để ý thực lực mạnh mẽ sau đó trương thái huyền trong lòng sức mạnh liền càng nhiều rồi trong hồng hoang thiên đạo không gian trống giống chỉ có một gốc cỏ dại xuất hiện ở trung tâm cùng ba ngàn thần ma đại đạo trao đổi chân giới xuất hiện đây là chân giới sự vật rất nhiều thần ma có khôi phục dấu hiệu cuối cùng lại không có tuyển t r ạ c h khôi phục chỉ là phân một bộ phận tinh lực tìm hiểu có dại bên trong thực sự khái niệm đại bộ phận tinh lực như trước đặt ở tìm hiểu bản cổ cùng với còn lại thần ma đạo quả mặt trên ngược lại không phải là bọn họ không coi trọng chân giới vật mà là thực sự khái niệm cách bọn họ quá xa quá khó khăn tìm hiểu kém xa thần ma đạo quả bắt đầu tìm hiểu tới đơn giản cùng với lãng phí bó lớn tinh lực ngược lại không bằng đem tu hành trọng tâm đặt ở mình có thể xem hiệu đồ đạc mặt trên bất chu sơn hồng quân tổ sư bị đuổi đi rồi hả nữ hoa đám người tùng một khẩu khí không nghĩ tới dễ dàng như vậy. hồng quân đây chính là đặt ở trong lòng mọi người tàn g đá nguyên bản bọn họ cho rằng muốn rất lâu sau đó tài năng mới có thể đánh bại đối phương không nghĩ tới bởi vì một cây cỏ thiên đạo cư nhiên xuất hiện cùng bọn chúng đứng chung một chỗ liền thế giới hạch thần trong lòng ma đạo quả cũng cùng nhau phát lực hồng quân vừa đi bọn họ liền rốt cuộc không có áp lực hậu t h ủ cảm khái đúng vậy không nghĩ tới chỉ là bởi vì cái k i a m ộ t cây cỏ nguyên bản cân ước văn năm tài năng mới có thể đạt thành kế hoạch trong khoảnh khắc thành công chỉ là hiện tại thánh thảo đến rồi thiên đạo không gian chúng ta không có tìm hiểu cơ hội nữ o a lắc đầu không phải đạo quân vừa không có phong tỏa thái huyền giới chúng ta vẫn có cơ hội đi qua tìm hiểu chỉ cần không phải làm phá hư nghĩ đến những thứ kêu bản thổ sinh linh cũng sẽ không nhằm vào chúng ta hậu thổ nhãn thần sáng lên nữ hoa tỷ tỷ nói là nguyên thủy đám người n g h e xong không ngừng hâm mộ nữ hoa đạo hữu không biết chúng ta có thể hay không có cơ duyên đi đâu vĩnh hằng chân giới bơi nữ hoa lắc đầu ta làm sao biết toàn bộ muốn xem thái huyền đạo hữu ý nguyện mới được linh bảo hỏi vậy không biết nữ hoa đạo hữu có thể hay không chuyển đạt một cái bọn ta ý tưởng cái này hả đương nhiên có thể nữ hoa cũng không có cự tuyệt thuận tiện cũng hỏi một chút đông hoàng thái nhất đ ế tuấn chuyện của bọn họ làm sao bây giờ nguyên thủy c a o mày hắn có chút khó chịu bất quá là hai tiên thiên sinh linh mà thôi cũng muốn vân nhân tộc khí vận c h ỗ t ố t chỉ là lúc này hắn cũng không thể làm chủ cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ là trong lòng oán giận bắt đầu đ ế tuấn thái nhất hai cái không biết tiến tối nhân trong lòng một mạch m ắ n g tạp bao điều v ờ giúp c h ắ c nữ hoa đạo quân chúng ta có thể đến thái huyền giới tìm hiểu rượu pháp sao trương thái huyền đương nhiên không thành vấn đề nữ hoa nguyên thủy bọn họ cũng nghĩ tới đi có thể chứ trương thái huyền không sao cả tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ta cũng muốn đi u ma n h ấ c tay ta cũng là trương thái huyền ta vừa không có phong tỏa thái huyền l ầ n giới nhớ kỹ không muốn làm phá hư không phải vậy bị đánh cũng không muốn tìm ta t ố khổ tô tiểu tiểu yên tâm t i ế u nhiên nhi ha ha thái huyền ca ca lo lắng nhất chính là người a tô tiểu tiểu nói bậy nói xấu ta nhưng là người thành thật vẻ mặt thành thật nữ hoa đúng rồi đạo quân còn có một việc tình muốn tỉnh giáo đông hoàng thái nhất đế tuấn nghĩ dính vào nhân tộc thu hoạch thành đạo cơ duyên có thể đồng ý không tô tiểu tiểu hạ tám trăm chín mươi ba nhóm không phải yêu tộc thiên đế sao d i ệ p hắc còn yêu tộc thiên đế đâu bọn họ hiện tại nếu là d á m tổ kiến thiên đ ỉ n h sợ là sẽ phải bị đánh chết tại chỗ hà lập đây chính là hơn mười tôn thánh nhân a bọn họ không đồng ý đế tuấn thái nhất không có cơ hội trương thái huyền muốn dựa vào lấy nhân tộc thành đạo cũng không phải không được ta nhớ được đất sở có thần danh viết đông hoàng thái nhất ngươi có thể cho bọn họ làm người tộc thái dương thần c o n điều kiện nha đương nhiên là kéo tới yêu tộc làm cho yêu tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc chủng tộc một trong tô tiểu tiểu yêu tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc chủng tộc diễp hắc cái này không phải là chuyện tốt sao hiện tại nhân đạo mà nói địa đạo một ư ơ i bảy tôn thánh nhân yêu tộc không thánh sớm muộn gì muốn suy bại thế nhưng gia nhập vào nhân tộc liền không có cái vấn đề này à. diệp hát tuy là yêu tộc khí vận cho nhân tộc yêu tộc cũng có chỗ t ố t à, có thể theo nhân tộc cùng nhau biến c ư ờ n g hàn lập diệp h i n h không cần phân tích nhiều như vậy cái này đối với bọn hắn mà nói là thiên đại chuyện tốt bọn họ không đáp ứng chuẩn đề tiếp dẫn trong hồng hoang còn lại chuẩn thánh cường giả ướp gì thay bọn họ làm chuyện này nữ hoa hàn đạo h ư u nói không sai đây là bọn hắn cơ hội bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt lại muốn trở thành nói lại không muốn trả giá nơi nào có loại này c h u y ệ n tốt hơn nữa bọn họ là tiên tiên sinh linh cũng sẽ không vì yêu tộc đau lòng nguyên bản vận mệnh chung bọn họ nguyện ý vì yêu tộc tử chiến cũng chỉ là tranh khí vận tranh chứng đạo cơ duyên mà thôi chương chín trăm năm mươi mốt tu luyện cuốn ma vân tiêu tiên tử p h ầ n hai cầu hoa tươi vân tiêu tiên tử nếu như bọn họ không làm nữ hoa tỉ tỉ không ngại nhìn ta một chút hắc hắc ta hiện tại cũng c h u ẩ n thánh t r u n g kỳ lại chạm nhất thi liền c h u ẩ n thánh viên mãn thực lực như vậy lại bồi dưỡng một cái hai cái mọi mọi cùng huynh trường cũng có thể thống ngự hồng hoàng và tộc tô tiểu tiểu ba gì lúc này mới bao lâu a ngươi liền c h u ẩ n thánh trung kỳ tô tiểu tiểu còn có ngươi không phải tu luyện kỷ nguyên c h i đạo sao ta nhớ được phong thần thế giới c ư ớ p đường kỷ nguyên còn chưa tới trung kỳ a ngươi làm sao lại c h u ẩ n thánh trung kỳ không có khả năng a hậu thổ vẫn tiêu mội mội chỉ nói là coi kỷ nguyên c h i đạo là được tuyển chọn phương án lại không nói nhất định phải chọn cái k i a m ộ t con đường ngưng luyện kỷ nguyên đạo quả cũng có thể chạm tam thi nha hiện tại nàng đi chạm thi con đường tô tiểu tiểu nhưng là cái này cũng quá nhanh a lúc này mới bao lâu nữ hoa nhanh sao đã qua hơn mười năm nếu như dùng hoàn vũ tháp đều là hơn trăm vạn năm Lại luyện giới, tiêm, tới tăng thêm thế tu tu thánh trung thường. hồng hoang thế giới, tu hành hoàn cảnh đỉnh tiêm, tu luyện tới chuẩn thánh trung kỳ quá bình、thường. U-ma-z, ở quá kỳ vẫn luôn hoàn mở ra hoàn vũ tiêu h không nghỉ á n g ơ sao. Cũng quá đ i n cùng Vân tiêu, không phải đây chính là h u y ề n h u y ễ n thần thoại thế giới giọng chính a cường giả không phải đang tu luyện chính là đang chuẩn bị tu luyện trên đường ngươi không hiểu thế giới như thế này cường giả ý tưởng vẫn tiêu tiết tử không sai có thể trong vòng thời gian ngắn tu luyện tới cảnh giới chi cao tại sao muốn nghỉ ngơi bắt cá là không có khả năng bắt cá thiếu niên nhi tốt quyền a vẫn tiêu tỉ tỉ ngươi sẽ không trước đây cũng là điên cuồng như vậy a vẫn tiêu hh ắ c ắ cái c kia không nhưng đâu có thể bằng bản lãnh của mình tu luyện tới c h u ẩ n thánh viên mãn ta đều không biết bế quan bao nhiêu cái trăm vạn năm đâu diệp hắc c h u ẩ n thánh cường giả khủng bố như vậy hàn lập c h u ẩ n thánh cường giả khủng bố như vậy dương tiễn một hậu thổ xem ra phổ thông thế giới xác thực rất hòa bình à, dưỡng thành đại gia bắt cá thói quen kỳ thực chỉ cần các ngươi sinh hoạt tại hồng hoàng các loại thế giới là không có khả năng bắt cá dù sao thực lực không đủ nói không chừng một ít đại năng đấu pháp liền đem ngươi diện ngươi khóc đều không có chỗ khóc tô tiểu tiểu ta vẫn cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt quá quấn không tốt d i ệ p hắc giống ta nguyên bản mệnh vận chung như vậy hiểm tử nhưng vẫn còn sống ta cũng không n g h i mướn quá mệt mỏi tiểu nhiên nhi một vân tiêu tiên tử đúng rồi thái huyền ca ca nếu như ta thống ngựa yêu t ộ c sẽ tăng nhanh tu hành tốc độ sao tô tiểu tiểu di đổi giọng gọi ca ca có bí mật gì sao c ư ờ i xấu x a huma tiểu tiểu tỉ ngươi đùa dỡn nhưng là nhất tôn c h u ẩ n thánh a hơn nữa lập tức nhanh c h u ẩ n thánh viên mãn ngươi không sợ chết ta mồ hôi lạnh xì r ổ tô tiểu tiểu vẫn rất là lớn tô tiểu tiểu chớ sợ chớ sợ có thái huyền ca ca cho ta chỗ dựa đâu trương thái huyền sáu trương thái huyền trương thái huyền nếu như chúng ta không rút một tay ngươi vừa không có thống ngự yêu tộc thiên mệnh trong người chuyện này sẽ là một kiện phi thường mệt nhọc sự tình nếu như ngươi không sợ mệnh có thể làm một lần ngại phiền toái liền tính vẫn tiêu tiết tử đa tạ thái huyền ca ca chỉ điểm ta hiểu được nếu phiền phức vậy vẫn là khổ tu a có hoàn vũ tháp ta hẳn rất nhanh có thể chứng đạo tô tiểu tiểu nói v â n tiêu tỉ tỉ từ đâu tới trạm thi linh bảo h ả v â n tiêu tiên tử ngươi lo lắng cái này ngươi có muốn nhìn một chút hay không ta sinh hoạt tại nơi nào a đây chính là hồng h o a n g thế giới đâu linh bảo rất nhiều nữ hoa ta bên này vẫn tính là thiên địa sơ khai thời kỳ liền vũ yêu lượng tiếp đều không có bạo phát ẩn nút linh bảo còn rất nhiều a đại gia nếu như tìm linh bảo có thể nói một tiếng tô tiểu, tiểu. thật vậy chăng diệp hắc trông mà thèm nữ hoa ta nhưng là nhân tộc mụ, mụ à cười xấu xa cho các ngươi một chút chỗ tốt cũng không coi vào đầu a hậu thổ ta cũng đồng ý đại địa mẫu thân cũng là mẫu thân a vân tiêu tiên tử ta cũng đồng ý đều là bằng hữu nha U-ma-d-va, quá tiểu tiểu, tiểu tiểu tiểu tiểu, Nếu đâu. mụ mụ. nam, Mặc ba ta nghĩa ba. nghĩa danh Diệp dù vị bái bố, bá, bố bái tỉ tỉ thật sự là quá tốt. Tô tiểu tiểu, cái gì tỉ tỉ, tô thật Tô thể chết, thẳng. nhất, thế hắc, hạ. như phụ Hùng phụ, nhưng sự là là là là Lữ lữ lại ràng này cái cái ngươi gọi cười ngươi nói ngươi nổi có còn có căng gì đúng gì? rõ đến ngươi cũng muốn bái nghĩa phụ lâm k i ử u lữ bố nhưng là nhân trung diện ba a ai dám thu hắn lữ bố lại đâm ta vết thương đúng không không đùa ta bế con đi x u dùm hắn không có sao chứ tô tiểu tiểu an tâm đều là lao đàn viên làm sao có khả năng mấy câu như vậy thì không được đúng không quân tử kiếm nhạc tiên sinh nhạc bất quẩn lời này làm sao lại kéo tới trên đầu ta tới ta cũng không bái nghĩa phụ a k ế bản doanh chính đại khái là các ngươi đều là phản phái nhạc bất quẩn đó là bao nhiêu năm trước chuyện còn nói không mắt nhìn hậu thổ tốt lắm xuyên việt quyền hắn mở nữ hoa ngươi mở ta đây cũng không cần mở a tô tiểu tiểu đ ứ n g a ta muốn thấy xem tân sinh nhân tộc hậu thổ tỉ tỉ bên kia mở xuyên việt môn ta muốn bay đến bất chu sơn cũng muốn thời gian không n g ắ n a nữ hoa tân sinh nhân tộc có gì để nhìn ngoại trừ lực lượng mạnh mẽ một ít theo hầu khá hơn một chút không rồi cùng các ngươi thế giới người nguyên thủy giống nhau sao tô tiểu tiểu, hh ắ c ắ c nguyên được thủy người ta cũng không xem quá a thuần thủy hiếu kỳ nữ hoa lòng hiếu kỳ của ngươi thật nằm đâu tốt lắm xuyên việt cửa mở vẫn tiêu tiên tử bên đó đây vẫn tiêu tiên tử tôi a hoa và nữ hoa tỉ tỉ cách h tỷ tỷ k n sơn, nữ tỉ tỉ bên g xa, hoa đều đây chu ở bất tỷ tỷ k a cửa, mở xuyên về tiểu a bên này l ề n không mở a hơn nữa,、ta、hiện tại khả năng cũng không có thời gian bắt chuyện đại gia. đang chuẩn bị chứng đạo nhân. khả thời Tô gia, mở A ta tại bắt t đại i đạo có bị đâu tiểu, tiểu đáng sợ tu luyện của ma vậy lần sau sẽ tìm vân tiêu tỷ tỷ chơi yêu ma khôi phục thế giới t ô tiểu tiểu mở ra xuyên v ề cửa một bước liền đi tới bất chu sơn ngầm đầu nhìn lên xa xa một mảnh đen kịt tiếp thiên liền địa cao không biết mấy phần đường kính cũng không biết mấy phần dù cho chuẩn thánh thân n i ệ m cũng rất khó đem chọn tòa sơn bao trùm đây chính là bất chu sơn t ô tiểu tiểu sợ ngay người tựa như thật nhiều đại thiên thế giới tụ t r u n g một chỗ giống nhau cũng quá lớn quá cao à. chương 952, t i ế p dẫn chuẩn đề không có lòng tốt canh thứ ba cầu hoa tươi đã vượt ra khỏi núi cao định nghĩa u ma xuất hiện đứng bên cạnh tô tiểu tiểu nhìn phía bất chu sơn có chút không nói cái này bất chu sơn thật lớn a tuy là như vậy nhưng hắn hoàn toàn chính xác vẫn là sơn dáng rất a diệp hắc cười nói hồng hoang lưu trong tiểu thuyết trong núi này nhiều linh bảo không bằng chúng ta đi leo vừa bỏ bất chu sơn tô tiểu tiểu thân sắc khé động bỗng nhiên nhìn về một bên nói ra ngươi đi trước ta xem mau chân đến xem tân sinh nhân tộc U mạt nhãn thần sáng lên ta cũng đi ít chín đã tò mò nhất cũng tiến tới một khối theo tràn hướng nhân tộc căn cứ diệp h á c cùng hàn lập l i ế p nhau chúng ta là trước tiên tìm b ả o hay là đi nhìn nhân tộc hàn lập đi trước nhìn nhân tộc a ta còn chưa từng thấy qua tân sinh nhân tộc tộc còn đâu cuối cùng đoàn người v ọ t tới nhân loại căn cứ chung đương nhiên bởi vì không muốn q u ấ y nhiều nhân tộc phát triển đám người đều ẩn thân hình cũng không có ở trong đó đấu đá lung tung thế giới này nhân tộc phát triển rất tốt a hàn lập nhìn phía nhân tộc đợi đến học được tu hành tri đạo tuyệt đối đã đủ chấn áp toàn bộ h ư n g hoang những người này tư chất thật là đáng sợ Ở bên g tạo o nhân l kia lúc, đông hoàng thái nhất đế tuấn cũng nhận được chính mình muốn biết sự tình thống ngự yêu tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc tộc quần sao đông hoàng thái nhất trầm ngâm nhìn phía đế tuấn thấy hắn gật đầu trực tiếp đồng ý đa tạ nữ hoa thành nhân phục hy thánh nhân chỉ điểm việc này chúng ta đáp ứng đế tuấn b á i tạ đa tạ hai vị thánh nhân thấy qua nhân tộc nội tình lại tăng thêm bây giờ thiên địa tình thế bọn họ làm sao không biết tương lai thiên địa đi hướng rất rõ ràng tương lai nhân tộc sẽ là chân chính thiên địa nhân vật chính có thể trở thành là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc đây tuyệt đối là đại cơ duyên các ngươi minh bạch là tốt rồi loại chuyện như vậy kỳ thực các ngươi không làm cũng sẽ có người làm hảo hảo làm a không phải vậy đến lúc đó nguyên thủy đạo hữu có thành kiến thay đổi người cũng đừng trách ta không có nhắc nhở phục hy nhắc nhở đông hoàng thái nhất ceab lại tạ đế a sau tạ tạ đạo phục hy đạo hưu. Cảm tạ sau đó, đ tuấn Đông Hoàng thái nhất Thái khai bất ly cảm h Không h ú n tiên g ta tới sớm, được rồi được cơ. p i tiếp tới, vậy, nếu như chuẩn đề, tiếp dẫn bọn hắn đề, đoạt ó có n này xấu sự tình, chúng ta nơi nào còn có cơ hội à? Đế Tuấn à? xấu sự ta hội cơ cảm Đế khái đi chúng ta đi trước bãi phòng một ít đại tộc phân trần lợi hại để cho bọn họ gia nhập vào yêu tộc bên trong tới đông hoàng thái nhất gật đầu huynh trưởng nói là phụ họa một tiếng phía sau ánh mắt đ ỗ n g nhiên lăng lệ nếu là bọn họ không nghe nói vậy cũng đừng có trách chúng ta vô tình đế tuấn gật đầu không sai nếu không phải nghe quên g hồng dọa khỉ vân lão à c h i u chúng ta không thể đợi thêm nữa lần trước đông hoàng đạo hữu liền nói một ngày yêu tộc thống ngự hồng hoàng cựu thành chủng tộc sẽ quy phụ nhân tộc chúng ta lại không gia nhập vào yêu tộc liền không có cơ hội lại gia nhập nhân tộc trận doanh trấn nguyên tử có chút nóng này hồng vân nhẹ nhàng g ó đầu nếu đạo hữu nói như thế vậy chúng ta liền đi tìm đông hoàng đạo hữu a hai người đều từng là tử tiêu cung bên trong khách cùng nữ hoa nguyên thủy đều có giao tình đã từng nghị qua trực tiếp gia nhập vào nhân tộc nhưng là lại thất bại không có gì khác thất công chưa lập cũng muốn phân nhân tộc khí vật một ngày mở cái miệng này hồng hoang chuẩn thánh không í t đến lúc đó bắt đầu chẳng phải mỗi người đều đến nhân tộc tới tống tiền có thể trở thành là hôn nguyên cường giả tâm tư đương nhiên sẽ không quá đơn thuần hồng vân trấn nguyên tử ý tưởng nguyên thủy đám người làm sao không biết trực tiếp cho bác trở về trấn nguyên tử hồng vân thi triển thần thông rất nhanh tìm được đông hoàng thái nhất đế tuấn hai người Nói do ý đế đ n Hai hữu vị đạo hữu có tuấn h chúng ể tới, ta c ầ con không được.、Vừa、lúc này gần đây công không ngày gần thành, muốn đây đi Vừa b t chu s ơ đ ở một yêu t c quy bên cười nói trên thực tế chúng ta tới cửa cùng hồng hoàng đại tộc thương lượng trên căn bản là ăn nhịp với nhau chỉ có một ít tiểu t ộ c quần mới có thể cảm giác mình bị t ổ n thất không chịu quy phụ chúng ta đã từng cũng có giết gà dọa khỉ kế hoạch lại căn bản không có phát huy được tác dụng sự tình thuận lợi vượt quá tưởng tượng hồng vân nhất thời kinh ngạc Cư nhiên thuận lợi như vậy đông hoàng thái nhất gật đầu bây giờ không có người nhiễu loạn thiên cơ thiên cơ thanh minh tất cả mọi người có thể rõ ràng biết tương lai tất nhiên nói nhân đạo thiên hạ mà nói địa đạo chính là luân hồi tri đạo vạn tộc không có khả năng quy phụ nhân đạo mới là vạn tộc kết cục tốt nhất nhân tộc có thể cấp cho một cái cơ hội làm cho vạn tộc quy phụ thành phụ thuộc tộc loại đây là thiên đại chuyện tốt đã dù sao cũng hơn bọn họ cuối cùng bị người nói mà nói địa đạo khí vận nghiên ép cuối cùng tiêu vong với thời gian trung mạnh hơn nhiều a trấn nguyên tử gật đầu điều này cũng đúng hơn nữa mặc dù sẽ không thiên cơ chi đạo vừa nghĩ tới nhân đạo mà nói địa đạo mười bảy tôn hôn nguyên cường giả vạn tộc sợ cũng không dám sinh ra lòng phản kháng đang nói chỉ thấy hai vệ độn quang hạ xuống chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai người các vị đạo hữu dừng chân đông hoàng thái nhất kinh ngạc chuẩn đề đạo hữu tiếp dẫn đạo hữu tại sao chẳng tộc. chắp nhập hành muốn dẫn nói bốn gia gặp lẽ là lễ, vào yêu qua Tiếp ta tay ra, vị đạo hữu ư hướng u chuyện muốn hưu Tuấn thiếu, yêu tộc thu hẹp đại bộ phận tộc quần, chúng cũng chỉ cái chi chủ tộc tộc có chiếm không phải thông thiên ánh lạnh nhưng thiên hẹp phận này này, bốn tẳng g ta tới một mắt mà là là đại đại i vì vị lẽo, bộ đạo đạo. Đế đạo thiên tiện、lợi. Tiếp h lợi. dẫn, đạo đạo vị quả nhiên mắt tinh vật dặm chính là việc này đông hoàng thái nhất hữu lệnh hai vị đạo hữu hà tất khi chúng ta là người ngu trấn nguyên tử cũng đổi sắp mặt lôi kéo hồng vân thối lui một bước cách xa tiếp dẫn chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề lúc này nhắc tới việc này đơn giản là muốn cho bốn người bọn họ đi thử một chút hậu thổ bọn họ mười bảy tôn thánh nhân đao có bén hay không a cái này không thuần thuần hư chủ sao chương chín trăm năm mươi ba nhỏ mọn nguyên thủy thiên tôn bốn người thành thánh đệ nhất cảng cầu hoa tươi bốn vị đạo hữu phú quý hiểm t r u n g cầu a chuẩn đề lên tiếng đây chính là một bước lên trời cơ hội tốt bỏ qua lần này dù cho bốn vị đạo hữu được rồi nhân tộc khí vận cũng chưa chắc có thể chứng đạo thành thành a hồng vân cười nhạt cơ hội tốt như vậy hai vị đạo hữu làm sao không sử dụng đây không bằng thái nhất đạo hữu đem cái này yêu t ộ c chi đế vị trí tặng cho ngươi ngươi cho ta nhóm biểu diễn một lượt một bước lên trời tiếp dẫn nhãn thần sáng lên quả thật đế tuấn cười rồi hai vị đạo hữu nguyên bản ở chỗ này chờ đâu sợ là cho các ngươi yêu t ộ c chi đế vị trí các ngươi cũng sẽ không đi tranh thiên đạo chi chủ vị trí mà là trực tiếp nhìn về phía nhân đạo hoặc là mà nói địa đạo à, thực sự là tốt t í n h k ế vốn cho là hai người là muốn cho chính mình bốn người xung phong đi tranh thiên đạo chi chủ vị trí kết quả lại là nghị kích chính mình mấy người làm cho thái nhất đem yêu tập đại đế vị trí để cho bọn họ cướp đ kết quả khác đệ ngược năm này thành quả. Nói quả. rõ là hai người bọn họ lại muốn nhặt đế tuấn thái nhất đã cướp được tay trái cây đông hoàng thái nhất thử nhẹ hai vị đạo hữu không khỏi coi chúng ta là ngốc tử hh loại chuyện tốt này làm sao có khả năng tặng cho ngươi chấn nguyên tử đạo hữu h ồ nếu g Vân Đạo h i như đi. Nói, bốn người sẽ phải rời、khỏi. Tiếp dẫn, chuẩn ơ n g Đạo hưu, huynh đệ chúng ta hai u huynh chúng đệ t h a người nguyện ý gia nhập gia ý vị à o yêu tộc. Đế Tuấn cười nhạt, không cần. Nếu tộc. nhạt, cười cần. Đế không như hai v vừa lên tới liền nói việc này sự tình ngược lại vẫn có thương lượng các ngươi tính kê không thành n g h ĩ lùi lại mà cầu việc khác thực sự là tốt ra mặt d ả i cũng hưởng cho các ngươi nói được dứt lời bốn người đội quang đã biến mất ở tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt tiếp dẫn nhìn phía chuẩn đề thân sắc có chút n â y người chúng ta tới lúc không phải nói trực tiếp gia nhập vào yêu tộc sao vì sao lại sinh xảy ra loại chuyện như vậy dù sao mới vừa n mưu hoa quá đơn giản chỉ cần không phải ngốc tử liền không khả năng mắc lửa hơn nữa kế hoạch cũng cùng bọn họ lúc tới nói không giống với trong lòng hai người vẻ sợ hãi phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng là có người tinh tế hôn mê chúng ta tâm trí là có người không muốn để cho chúng ta gia nhập vào nhân tộc rốt cuộc là ai đúng chúng ta như vậy ván h ậ n tại loại này thời điểm mấu chốt xuất thủ hiện tại mà nói địa đạo có m ộ ư ơ i hai vị thánh nhân còn lại chuẩn thánh muốn gia nhập thành công khả năng không lớn dù sao sĩ hai thánh kinh căn cứ tuyệt đại đa số khí vận hơn nữa vô tộc dù cho có nguyên thần đối với tiên tiên sinh linh yêu tộc vẫn là hết sức c a m thủ yêu tộc có một bộ phận là bản cổ biến thành càng nhiều hơn là còn lại ba n g h n thần ma biến thành những thứ này đàn tộc trên cơ bản liền không khả năng cùng sùng bái bản cổ vô tộc đối lên nhãn chuẩn đề tiếp dẫn thuộc về tiên tiên sinh linh xem như là ba n g h n thần ma nhất hệ tổ vũ không có khả năng tiếp nhận m a nhân đạo thánh nhân số lượng còn không nhiều còn có thể chịu t ả i càng nhiều thánh nhân chính là bọn họ cơ hội duy nhất kết quả bọn họ bị người che mắt tâm trí làm ra khôi hài tinh kế đắc tội rồi đông hoàng thái nhất đê tuấn trực tiếp mất đi tư cách đây quả thực là muốn đem bọn họ hướng tử lộ bên trên b ư ớ ca còn như thiên đạo c h i chủ vị trí bọn họ chỉ cần còn không muốn chết liền không khả năng đi cướp hồng quân mạnh như vậy đều không có đấu thắng hồng hoang chư thánh thực lực bọn hắn quá cúi bắp căn bản không có một tia một hào hy vọng trừ cái này ba con đường cũng chỉ có hồng mông tử khí nhưng đồ chơi kia là hồng quân ban thượng thành thánh c h i cơ hồng quân đều bị đuổi thiên đạo không tiếp thu thánh nhân không tiếp thu đồ chơi kia đã không có tác dụng lớn nữa thiên muốn vòng tai nhóm a tiếp dẫn ngửa mặt lên trời thở dài vẻ mặt sầu khổ bất chu sơn nữ o a bỗng nhiên mượn u nhìn về một bên nguyên thủ trong lòng nhẹ nhàng thở dài lại không nói thêm gì tính k ế tiếp dẫn chuẩn đề nhân tự nhiên là nguyên thủy thiên tôn t h a n h tựu một cái chú trọng huyết thống theo hầu nhân hắn không chỉ khinh thường loại hèn kém yêu tộc càng khinh thường tiếp dẫn chuẩn đề hai cái phía tây mặt hàng đ ế tuấn thái nhất có yêu tộc khí vận trong người thuộc sở hữu nhân tộc đối với nhân tộc có lợi chỗ lại tăng thêm phục hy nữ hoa dẫn tiến chia một ít nhân tộc khí vận h ắ n nhận tiếp dẫn chuẩn đề hai người không cần mặt mũi vừa không có khí vận có thể cho nhân tộc còn muốn gia nhập vào nhân tộc quả thực nằm động thái thượng linh bảo phục hy cũng cảm ứng được tiên cơ biến hóa trong lòng t h a n nhỏ cũng không có nhiều lời dù sao đối với bọn hắn mà nói đây chỉ là việc nhỏ hơn nữa tiếp dẫn chuẩn đề hai người không khỏi quá không biết thú vị đông hoàng thái nhất đế tuấn thu nạp yêu t ộ c lúc bọn họ không có s u ấ t lực đợi đến người khác công thành lại tới gia nhập vào đây cũng quá khuôn mặt lớn còn như trấn nguyên tử hồng vân cũng làm giống nhau sự t ì n h trực tiếp bị năm cái thánh nhân không thấy hai người này lại không tốt chí ít cũng là đông phương người hơn nữa bình thường cũng thập phấn biết lễ xem như là người có đức mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính bất chu sơn huynh trưởng mới vừa rồi việc có gì đó quái lạ a đội quang rơi vào bất chu sân chân đông hoàng thái nhất đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ lại đế tuấn cười khẽ có gì đó cổ quái ngược lại ta cũng nhìn tiếp dẫn chuẩn đề không vừa mắt bọn họ không thể gia nhập đến yêu tộc đúng hợp ý ta đông hoàng thái nhất trấn nguyên tử hồng vân nhìn về phía đa mưu túc trí đế tuấn trong lòng một tia chấp xẻ qua bừng tỉnh đại ngộ đã biết được là thánh nhân xuất thủ can thiệp tâm như minh k í n h không lại nhắc tới việc này ngược lại gặp họa là chuẩn đề tiếp dẫn cho bọn hắn có quan hệ gì đâu ngược lại từ đạo hữu bất tử bần đạo nha bốn người tiến nhập ngũ thánh động tiên nộp yêu tộc cấn、thỉ. đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mang lên hương án hướng lên trời tế b á i lớn tiếng chiêu cáo thiên địa đại đạo tại thượng thiên đạo g i á m g chứng từ hôm nay trở đi hồng hoàng yêu tộc quy phụ nhân tộc không bao giờ phản bội ngắm đại đạo thiên đạo g i á m g chứng theo đông hoàng thái nhất đem hương n ế n gắn vào một cỗ khổng lồ ý chí hạ xuống trên bầu trời công đ ứ c chi mây hội tụ rơi xuống cùng lúc đó nhân tộc khí vận cũng lại tăng ba thành thoáng cái tăng trưởng ba thành khí vận nguyên thủy nữ hoa mấy người cũng được rồi c h ố tốt thực lực lần nữa đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ nguyên thủy mở mắt lộ ra thỏa mãn màu sắc không tệ không tệ xem ra cái này đông hoàng thái nhất đế tuấn cũng không phải hạ người vô năng nếu là thật lòng là nhân tộc xuất lực cũng có thể tính một vị đạo hữu thái thượng linh bảo nhẹ nhàng g õ đầu biểu thị tán thành mà ông hoàng thái nhất đế tuấn trực tiếp vượt qua một tiểu trọng cảnh giới từ c h u ẩ n thánh cảnh giới viên mãn trực tiếp bước vào hôn nguyên t ầ n g thứ thoáng chốc một cảm giác uy nghiêm quét ngang tạm giới làm cho hồng hoang thiên địa chúng sinh biết được lại có người chứng đạo hôn nguyên còn như trấn nguyên tử hồng vân thực lực hơi kém một bậc chỉ tăng lên tới truần thánh viên mãn tầm thứ còn cần tu hành một trợn tài năng mới có thể trở thành hôn nguyên cừng giả tuy là như vậy hai người cũng kích động đến không được chỉ ít bọn họ thấy được hôn nguyên đường đây là bọn hắn trước đây không dám tưởng tượng sự tình ta đế tuấn ta đông hoàng thái nhất ta trấn nguyên tử ta hồng vân nguyện ý vĩnh viễn hộ tống nhân tộc nhìn trời giam chứng theo cuối cùng một đạo lời thề hạ xuống không động ấn xuất hiện ở không trung đánh xuống một tia khí vận ầm ầm trấn nguyên tử hồng vân hai người khí thế biến đổi trực tiếp đánh vơi chuẩn thánh đến hôn nguyên cửa khẩu trở thành hôn nguyên cảnh giới cừng giả trong một ngày nhân tộc lại thêm bốn gã hôn nguyên lại tăng thêm yêu tộc quy phụ nội tình mạnh một mảng lớn sáu chương chín trăm năm mươi bốn tân nhân vào đàn sợ thèm gia nhập vào g rút chát đây là cái u hoa t Thực thành gì quỷ đạo để ý côn bằng trong lòng thập phần không nghĩ ra hắn nhưng không biết đế tuấn tay cầm hà đồ lạc thư đã sớm tính tới côn bằng cùng minh đệ mình mệnh số tương khắc là lấy chỉ là lợi dụng lại cũng không dám cho dư hắn thành đạo cơ duyên phía tây chuẩn đề tiếp dẫn đã về tới chính mình đạo tràng chứng kiến bốn người thành thánh tâm tình đồng dạng phức tạp nếu như không có người che đậy bọn họ tâm trí bọn họ có phải hay không cũng có thành đạo cơ hội đâu một cựu tam h a i tiếp dẫn thở dài phong bế đạo tràng a về sau không có chúng ta cơ hội t h a n h cựu người thông minh bọn họ đã biết rồi là ai tính kế bọn họ lại không làm sao được tam thanh luôn luôn căm thù hai người bọn họ coi như đã biết trần tướng thì tính sao chuẩn đề gật đầu theo tay vung lên bày ra trật pháp đem đạo tràng đóng chặt hoàn toàn còn lại đường phá hỏng bọn họ hiện tại cũng chỉ thừa khổ tu một con đường còn như thành lập thế lực cùng nhân tộc vũ tộc tranh phong bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ cái này hai tộc phía sau thánh nhân nhiều lắm có thể không phải hai người bọn họ huynh đệ có thể tranh bất chu sơn hoa thượng phẩm trước linh bảo tô tiểu tiểu vẻ mặt kinh h ỉ không nghĩ tới cái này bất chu sơn thật đúng là t à n g bảo chi địa à ngắn ngủi ba năm ta liền tìm mười cái linh bảo tuy là thượng phẩm linh bảo chỉ có một kiện còn lại đều là trung hạ phẩm linh bảo nhưng cũng có thể đổi không ít t í c h phân u mà thập phần chấn động thảo nào vân tiêu tỉ tỉ chưa từng có vì t í c h phân phát sâu sinh hoạt tại hồng hoàng thực sự cái gì cũng không t h i ế u à. đang nói đ ỗ n g nhiên cảm giác được g r i ú p chat chấn động keng r giúp chat sinh động độ đề thăng hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân k e n sơ lam gia nhập vào g r i ú p chat k e n nhân tộc phi thăng giả gia nhập vào g r i ú p chat k e n phát thiên giả gia nhập vào g r i ú p chat u maz hoa lại có tân nhân sơ lam g giúp chat đây sẽ không là ta tưởng tượng ra đ ư ga u maz không phải huý tưởng còn có sơ lam loại sinh vật này không phải dê dài ma vật sao cũng có linh trí sao sơ lam ta nhưng thật ra là xuyên việt giả tới diệp h ắ c xuyên việt giả tô tiểu tiểu ta biết đại khái tô tiểu tiểu nói ngươi phần cứng còn không có cách thức hóa thật sự rất tốt sao sợ lạnh đừng à không để cho ta nhớ tới cái này à thực sự quá xã hội tính tử vong lan lộn đu m à ôi t r a o h ắ c thế mà còn là hiện đại xã hội xuyên việt giả sao không cần phải sợ chính là phần cứng mà thôi ai không có chút từ dục đâu nhân tộc phi t h ă n giả g chư thiên v ạ n giới các vị không phải ta thế giới bây giờ người sao tô tiểu tiểu ngươi cũng không nói thân phận mình ai biết có phải hay không cùng ngươi đồng nhất thế giới a vô kỵ vô kỵ gặp qua đại gia tô tiểu tiểu hoa ta biết rồi ngươi chính là cái k i a phi thăng phía sau tao nộ đủ loại kiếp nạn phong vân vô kỵ vô kỵ đủ loại kiếp nạn tô tiểu tiểu chẳng lẽ là ngươi còn không có phi thăng vô kỵ nhanh chẳng lẽ là thượng giới xảy ra vấn đề gì là thần tiên đại chiến vẫn là cái gì tô tiểu tiểu nói là đại chiến cũng không có sai bất quá không phải thần tiên đại chiến mà là nhân tộc đang cùng chủng tộc khác đại chiến nhân tộc không có chủ thần ở vào hoàn cảnh xấu a vô kỵ cái này diễm hắc nhân tộc ở vào hoàn cảnh xấu chủ thần ra sao cảnh giới là hôn nguyên cường giả sao tô tiểu tiểu chắc là hôn nguyên cường giả a chủ thần không nhiều cùng trời tương hợp cùng trong hồng hoang hôn nguyên cường giả cực kỳ cùng loại đều là nắm giữ thiên địa quyền bính tồn tại vân tiêu hôn nguyên sao cũng không có gì chúng ta đàn còn thiếu hôn nguyên sao nữ hoa không sai khi dễ người tộc quả thực b u ồ n c ư ờ i ta bên này có hai mươi mốt tôn hôn nguyên tùy thời có thể xuất động vô kỵ nữ hoa nương nương cái này trong b ầ y lại có nữ hoa nương nương hậu thổ chứ thiên vạn giới nha có ai đều bình thường vô kỵ hậu thổ nương nương sơ lạnh những người này không phải đồng phương đại quốc thần linh sao c ư n h i ê n thật tồn tại u maz chư thiên vạn giới đều tồn tại có thần linh quá bình thường a sơ lạnh vậy có chúng ta bên kia thần linh sao kỳ kỳ hủ cũng không có anh đào quốc tám trăm vạn thần linh đều là chút yêu ma quỷ quái chính thống thần linh rất ít đại khái không có cơ hội gia nhập vào g ờ rút chát sơ lạnh là kỳ kỳ hủ lại là kỳ kỳ hủ u maz nhận thức kỳ kỳ hủ không biết ta sơ lạnh ngươi cũng là cái nào phiên kịch nhân vật sao chờ ta lúc rảnh rỗi lại đi xem phạt thiên giả thần linh làm sao chưa có nghe nói qua tô tiểu tiểu phạt tiên khẩu khí thật là lớn a t i ế u nhiên g nhi ngươi chẳng lẽ là thần bắc thần bắc ngươi b i ế ta t t i ế u nhiên g nhi nếu nói là phát thiên ta đệ một cái nghĩ tới chính là thần bắc ngươi thần bắc ta nổi danh như vậy hơn nữa phát thiên là cái gì ta tại sao không có ấn tượng tô tiểu tiểu nhà ngươi bây giờ còn không rõ ràng làm chính mình người thế tự nhiên không biết tô tiểu tiểu tới bản đại tiên cho ngươi tới điểm xuyên việt g i ả chấn động tiên mộ đây là của ngươi này cố sự ngươi có thể tham khảo một chút chư thiên văn giới chưa chắc tận tương đồng cũng không muốn đem cố sự quả thật a thần bắc chuyện xưa của ta sao đa t ạ vô kỵ Cố sự. Chính sự. đàn văn kiện là tôi i điện ể u thuyết, truyền Ta kịch hình, ảnh h k có sao. n g có, ta h ệ n tiểu ạ có đ i m hoàng sợ, thượng giới tình h giới sợ, ố n nguy g cấp, tiểu a nên làm c á gì bây giờ? bây i Tô t tiểu, tiểu, không cần quá lo lắng chúng ta trong bày hôn nguyên cường giả không í t hơn nữa còn có thái huyền ca ca đâu ba năm chính là chủ thần giơ tay lên liền cho người diện t ô tiểu tiểu phi thăng cái này sẽ là của người cố sự tham khảo một chút sơ lạnh ta có sao t ô tiểu tiểu đương nhiên là có liên quan tới ta chuyển sinh biến thành sơ lạnh chuyện này sơ lạnh lại còn thật có chuyện xưa của ta、Và bắt đầu chẳng phải nói ta sự tình bị rất nhiều người biết vẻ mặt sám trắng u m a z không có việc gì ngược lại ngăn cách lấy thế giới đâu u m a z sự tình không bị rất nhiều người biết sao ta đều không ngại thiếu niên nhi u m a z đó không phải là tâm đại sao u m a z u m a z mới chỉ có không phải tâm đại đâu thế bản thân bắc thương thiên xảy ra vấn đề muốn phạt thiên sao ta bên này cũng quá khó khăn a v ũ kỵ ta bên này cũng giống vậy nhân tộc quá gian nan chương chín trăm năm mươi lăm len len cuốn d i ệ p h ắ c mọi người khinh bỉ canh thứ ba cầu hoa tươi diếp h vấn đề không lớn dù sao đ ể n g u y ê n bản vận mệnh các ngươi cũng thành công thân bắc không phải cố sự không phải chỉ có thể tham khảo sao điều này nói rõ chúng ta cũng vô cùng có khả năng thất bại t u maz b ạ i không được chớ quên các ngươi hiện tại nhưng là gia nhập nói chuyện p h i ế n quần cái gọi là thiên đạo cũng không gì hơn cái này mà thôi tô tiểu tiểu khá lắm thiên đạo không gì hơn cái này t u maz muội muội thực sự là khẩu khí thật là lớn đâu ngươi bây giờ cũng còn không có chứng đạo hôn nguyên a t u maz hh ta là nhằm vào g giúp c h ặ nói chúng ta nói chuyện phiếm quần chiến lực đã lên tới a thiên đạo xác thực không đủ gây sợ Tumaz, thế giới, 21 hôn nguyên, phong thần thế một thế thể nguyên, nguyên, đều mấy hoang hồng hôn phong hôn còn dạng ngang. giới, giới, giới cái lợi có có vô kỵ thực sự Umaz, cái này còn có năng lực giả người xem một chút gờ r ú t chặt video a bên trong có đại gia xuất thủ video đâu vô kỵ đa tạng ta đi nhìn d i m lỗ ta phía sau nhân sinh xuất sắc như vậy sao d i m lỗ quả nhiên so với làm xã súc khá a i nhảy nhót tô tiểu tiểu cái kia không như đâu ngươi nhưng là xuyên việt giả a bình thường mà nói xuyên việt giả liền không có q u a được kém cái loại này cực độ hai mươi lăm xuôi x o ngoại trừ U-ma-z, đây là một câu lời nói nhảm ngoại trừ qua được không tốt chính là qua được tốt không nói thân bắc nói dựa theo nói chuyện phiếm c ủ n đẳng cấp ta bên này thiên đạo là cảnh giới gì thân bắc là hôn nguyên vẫn là thiên đạo cảnh tô tiểu tiểu thiên đạo liền chính là thiên đạo cảnh a vân tiêu cũng không nhất định thân bắc bên kia thiên đạo có chút vô lực liền thân bắc bọn họ cái này một nhóm người đều không thể một kích mất ngược lại để cho bọn họ sống lại thật nhiều lần rõ ràng không có thiên đạo cảnh cái loại này mà sát hết thể thực lực vân tiêu có thể nhiều lần phục sinh thân bắc bọn họ chắc là hôn nguyên cảnh mà thiên đạo mặc dù coi như cường đại lại không có siêu việt hôn nguyên đạt được thiên đạo cảnh không phải vậy thần bác bọn họ căn bản sẽ không có sống lại cơ hội nữ hoa không phải còn có một loại khả năng thần bác bọn họ cũng là thiên đạo cảnh thiên đạo cũng là thiên đạo cảnh sở dĩ thiên đạo mới chỉ có không phải dễ dàng như vậy đem bọn họ triệt để giết chết hậu thổ khả năng này có chút nhỏ một thế giới một đám người là thiên đạo cảnh ngẫm lại cũng có chút kinh dị v â n tiêu t i ê n tử, hẳn là không thể nào đâu tô tiểu tiểu h a vẫn tiêu tiên tử xuất quan vẫn tiêu tiên tử ân chuẩn thánh hậu kỳ đợi lát nữa ta bế quan một cái nguyên hội đem thực lực để thắng tới chuẩn thánh viên mãn ta liền đi chứng h u n nguyên tô tiểu tiểu tốc độ này quả thực tuyệt u ma không hổ là trong b ầ y tu luyện c ù n g ma diệp hắc ngươi cũng tu luyện quá nhanh đi v â n tiêu tiên tử phía trước hồng hoang thiên địa nội t ì n h lại tăng lên ta ngộ đạo tốc độ tu hành lại tăng nhanh nhìn gờ giúp chắc chắc là nhân tộc lực lượng lại tăng mạnh làm cho hồng hoang nội t ì n h tăng cường sở dĩ ta tài năng mới có thể tu luyện nhanh như vậy tô tiểu tiểu cao đẳng thế giới thật tốt đâu diệp hắc ngươi bây giờ lúc đó chẳng phải cao đẳng thế giới sao tô tiểu, tiểu không giống mới coi như thế giới đẳng cấp tương đồng cũng sẽ không một dạng hồng hoàng thế giới liền phẳng phất ngàn năm thế ra thế giới của ta lại dường như nhà giàu mới nổi giống nhau thoạt nhìn lên thực lực giống nhau kỳ thực t r ê n h l ệ n h rất lớn chỉ ít mộ đạo phương diện mà nói thế giới của ta so với hồng hoàng thế giới kém xa diệp hắc điều này cũng đúng diệp hắc ta ở luân hồi tháp bên này tìm hiểu luân hồi lục đạo luân hồi quyền mạnh hơn đợi lát nữa một hồi ta có thể một quyền một cái c h u ẩ n thánh hậu thổ không phải ngươi cũng nhanh chứng đạo hôn nguyên còn khi dễ t r u y n thánh làm cái gì đấy ngươi len lén địa quyền đúng không tô tiểu tiểu khá lắm diệp hắc ngươi quá b a b y hà lập diệp h i n h cái này liền không có ý nghĩa cư nhiên vô thanh vô tức liền muốn chứng đạo diệp hắc ta đều tu luyện đã bao lâu chứng cái hôn nguyên không phải bình thường sự tình sao thiếu nhiên nhi đáng sợ theo ta một người khoảng cách chứng đạo còn xa sao tô tiểu tiểu còn có ta umaz thêm ta một cái su dùm ta cũng còn rất yếu đâu dương tiễn luân hồi c h i địa lĩnh nộ luân hồi hiệu quả mạnh mẽ sao diệp hắc ngươi cứ nói đi đây chính là hồng hoang luân hồi a thậm chí ta còn có thể chứng kiến luân hồi ma thần đạo quả dương t i ễ n huynh muốn tới sao dương tiễn đương nhiên muốn tới ta cũng muốn chứng một cái hôn nguyên à, lan lộn nhiều năm như vậy vẫn là c h u ẩ n thánh có chút đồ ăn đông hải long vương van cầu các ngươi đừng lại phàm c h u ẩ n thánh đã rất mạnh mẽ a lão phu hiện tại mặc dù là c h u ẩ n thánh cũng đã tam giới đệ nhất cửa giả tôn ngộ không ai mà không đâu nhị lan thần ta cũng tới c h ắ p vá một cái hậu thổ nương đương có thể chứ hậu thổ đương nhiên có thể s ơ lạnh tìm hiểu luân hồi đây cũng là có thể tìm hiểu Umaz, đương nhiên là có thể ngươi là không có xem qua đông phương đại quốc tiểu thuyết đúng không diệp hát nhưng là những thứ kia trong tiểu thuyết nhân vật chính so với chúng ta quốc gia này nhân vật chính nhưng mạnh hơn nhiều c ả su mỹ gạo c ả ủ t a hạ không sai ngươi có thể nhìn g giúp chặt văn kiện tìm hiểu một chút thuận tiện nói một câu trong thương thành công pháp không ít ngươi hoàn toàn có thể dựa vào g giúp chặt trưởng thành có g giúp c h ặ t ngươi có thể so với nguyên bản vận mệnh căn bệnh chính là sáng tạo hai trăm bảy mươi thế giới cũng không nói chơi sức lạnh sáng tạo thế giới thân bắc trong thương thành công pháp thật nhiều a hơn nữa có thật nhiều điều thành t i ệ u hôn nguyên con đường cái này cũng quá tốt rồi a vô kỵ nhân tộc được cứu rồi vô kỵ chờ ta phi thăng có thể truyền bá những thứ này đại đạo làm cho nhân tộc trở nên mạnh mẽ tô tiểu tiểu n g h a vô kỵ huynh thực sự là cao thượng vô kỵ hh ắ c ắ c đủ khả năng nha được rồi ta mua công pháp thực sự có thể không cố kỵ chút nào truyền thụ cho những người khác sao chu thanh nếu như là trung nguyên người đạo quân cho phép còn lại nước người coi như x o n g đi vô kỵ người trung nguyên sao có thể ta cũng không muốn chuyển cho những quốc gia khác người được rồi đạo quân là ai tô tiểu tiểu đạo quân đương nhiên là nhà chúng ta thái huyền ca ca lạp thái huyền ca ca lúc nào thành nhà ngươi đúng không m ị rẽ m ị dù mỹ xù hạ chính là tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c thuận miệng nói một chút nha t h ầ n bắc vô kỵ các người nếu là có chuyện không giải quyết được có thể tìm thái huyền ca ca cho dù là thiên đạo cảnh điệp nhân thái huyền ca ca cũng có thể đơn giản giúp các ngươi chém đương nhiên điều kiện tiên quyết là chuẩn bị xong tích phân tô tiểu tiểu tuy là tích phân đối với thái huyền ca ca mà nói cũng không có gì trọng dụng thế nhưng các ngươi cũng muốn ý tứ một cái đúng không chương chín trăm năm mươi sáu phi thăng thế giới lấy lỏng một cây cỏ đổi ba vị chủ thần vị đệ nhất cảng cầu hoa tươi thân bắc t í c h phân sao đương nhiên có thể đây là chuyện đương nhiên ta cũng không thể khiến người bạch bang vội vàng a được rồi bao nhiêu tích phân mới có thể mời được đại lao xuất thủ a vô kỵ cùng là hỏi trương thái huyền một trăm ư c a một lần a hai vị đều là tân nhân cho đại gia một cái gây xương giá cả vô kỵ một trăm ư c ta mới vừa bán diệt ma tâm kinh mới chỉ có bán tám mươi vạn tích phân a tô tiểu tiểu cái này đích xác đã là gây xương giới phải biết rằng ngươi nhưng làm ờ i nhất tôn tiên đạo cảnh cường giả xuất thủ a ngươi cái k i a diệt ma tâm kinh cũng chỉ là trước khi phi thăng công pháp làm sao có thể cùng với đối lợi thân bắc điều này cũng đúng nếu như là thiên đạo cảnh cường giả cái này giá hoàn toàn chính xác đã thập phần tiện nghi tương đương với không có lấy tiền diệp hắc xin sót trong thương thành còn có b à n cổ phủ đại gia cũng có thể thuê một lần một trăm ư c tích phân thượng phẩm hỗn độn linh bảo cũng rất tốt t i ế u nghiên nhi diệp hắc ngươi không muốn đùa bọn họ b à n cổ phủ bắt được bọn họ cũng chưa chắc có thể sử dụng a có một trăm ư c không nếu như để cho thái huyền kk xuất thủ một lần trực tiếp liền đem đ ạ i địch cho két tô tiểu tiểu đích xác diệp hắc ngươi ra chủ ý quý bắp đại la tiên trương thái huyền nhìn lấy đàn trò chuyện c h ặ n nghe g giút chặt thanh em nhắc nhở、Ken. phi thăng thế giới phát tới mua sắm trao đổi xin khẩn cầu lấy ba vị chủ thần c h i vị đổi lấy nhất kiện chân giới vật có đồng ý hay không ba vị huấn nguyên c h i vị chỉ vì đổi một gốc chân giới vật trương thái huyền trong lòng kinh ngạc xem ra phía thế giới này là một cái là người biết hàng kỳ thực phía trước thế giới cũng không phải không biết hàng mà là bây giờ không có thứ tốt cho chỉ có thể dùng tích phân đổi chân giới vật còn ra được thiếu dù sao ai cũng không thể trông cậy vào một người bình thường t h ậ t xuất ra mấy cái ức trương thái huyền tự nhiên cũng không trông cậy vào phổ thông thế giới trực tiếp xuất ra viễn siêu thế giới vật giá trị đương nhiên đồng ý trương thái huyền rút một cây cỏ ném tới phi thăng thế giới sau một khắc ba đạo tử khí trở lại trong tay trương thái huyền đây chính là phi thăng thế giới chủ thần vị Âu, chỉ cần dung hợp là có thể thiên điệu bất diệt mà bất diệt có chứng đạo hôn nguyên tư cách đương nhiên chỉ là hạn định tại phi thăng thế giới đồ chơi này thực sự là tới đúng lúc bán được thương thành a keng ngươi là có hay không m u ố n bán phi thăng thế giới chủ thần vị Âu, giá trị một ngàn vạn ước tích phân đắc thương thành cho ta thiết định thành mười vạn ước tích phân đồng thời có thể tiền trả phân kỳ mua sắm không phải vậy trong thời gian ngắn cũng không có người mua được thích phân m à t h ô i đối với hiện tại hắn mà nói cũng không có dùng g giúp chắt chúng tối đa có thể rút được thập nhị tinh vật phẩm đối với hắn mà nói căn bản không có trọng dụng đan dược c h í bảo hắn đều có thể thuận tay l u y ệ n chế đã chưa dùng tới thương thành đem chủ thần vị ô bán một ngàn vật ức ngoại trừ chữ số khoa trường một ít cũng không có thực tế chỗ tốt còn không bằng dùng để đầu tư phong vân vô kỵ keng nhân viên quản lý tự chủ định giá thành công ngươi thu được ba mươi tỷ tỷ thích phân keng nhân viên quản lý trưng bày phi thăng thế giới đặc sản đại gia mau tới tranh mua a g giúp chắt t ố tiểu tiểu rất lâu không có thương thành gợi ý là vật gì c ư nhiên làm cho thương thành phát sinh nhắc nhở u maz chính là tiên thiên trí bảo cũng không trở thành a diệp h là chủ thần vị ô vô kỵ y ỉa chủ thần vị ô nguyên bản một ngàn vạn ứ c tích phân một viên hiện tại chỉ cần mười vạn ứ c tích phân nhưng lại có thể phân lượt trả tiền nhân viên quản lý bắt đầu c h ẳ n g phải bệnh thiếu máu diệp h tích phân mà thôi đối với đạo quân mà nói có ích lợi gì đạo quân hiện tại đã là thiên đạo cảnh tồn tại trong thương thành rút thưởng cũng tốt còn lại công năng đều đối với hắn vô dụng diệp h hơn nữa đạo quân nếu như muốn tích phân thuận tay luyện chế chút đồ đạc đơn giản là có thể x o á t cái nghìn v à t ước tô tiểu tiểu thái huyền c a c ca thứ này ta có thể mua sao trương thái huyền đương nhiên có thể bất quá mua sau đó ngươi cũng chỉ có thể đến phi thăng thế giới chứng đạo dù sao ngươi không có khả năng cầm phi thăng thế giới chủ thần vị ô đi chính mình thế giới dùng a tô tiểu tiểu a không được sao trương thái huyền khẳng định không được ca tựa như ngươi là thỏ nước thủ lĩnh ngươi có thể thống lĩnh hẹ ạ lệ sao tô tiểu tiểu khẳng định không được a trương thái huyền cái này không được sao tô tiểu tiểu ta một bước lên trời cơ hội a cứ như vậy đã không có thất vọng vô kỵ trương thái huyền đa tạ đạo quân đại ân ta thay chúng ta thế giới nhân tộc cảm tạng ngươi yên tâm ta tương lai nhất định sẽ góp đủ ba ngàn vật ước đem n ê n cho tích phân dâng lên hồ nhất phỉ vô kỵ rất đại khí a vô kỵ đạo quân có thể để cho ta hiện tại tiện nghi mua đã là đại ân ta ha có thể không thêm hồi báo cái k i a bắt đầu chẳng phải cùng chó lợn không khác thân bắc trở thành hôn nguyên cơ hội a vật báo vô giá hoàn toàn chính xác hẳn là hồi báo không phải vậy lương tâm khó ăn vô kỵ thân bắc huynh nói không sai sở lạnh thương thành liền loại vật này đ ề bán quả thức khủng bố tô tiểu tiểu thói quen thì tốt rồi phi thăng thế giới vô kỵ tâm tình kích động không thôi đây chính là chủ thần vị Âu a sở hữu hắn liền có thể trở thành thế giới tối cường giả có thể trở thành tam giới đỉnh tiêm chiến lược một ngày n h â n tộc cũng có chủ thần như vậy địa vị trong nháy mắt lại bất đồng đến lúc đó n h â n tộc cũng là tam giới đại tộc thương thành ta muốn mua sắm chủ thần vị Âu. keng tiền trả phân kỳ đã mở ra mỗi tháng đem tự động khấu trừ ngươi lấy được một phần mười tích phân thẳng đến tích phân trả hết nợ chú thích bởi vì đạo quân đặc biệt chuẩn này cho vay cũng không lợi tức ngắm ngươi quý trọng keng ngươi đã thu được một viên chủ thần vị ô sau một khắc một đạo tử khí xuất hiện trước người sau đó hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào vô kỵ mi t â m g giữa thiên địa tử khí bước lên bao phủ phương viên mấy vạn dặm ắ mắt. t tốt giả tốt tư rất tộc ta cũng ra khỏi chủ thần tộc, thần tộc xuất thần chính Chẳng cũng chủ Còn chủ cư chủ mình nhiều. nhân nhân khỏi hả? nhân nhiên hiện hả? biến đến ràng nguyên mở gì? đối giả rồi lại đại rồi duy đều Yếu Đây rõ ra là là lẽ Thiên tình. đạo vô tình. Dù chương o chủ thần nhiều chín g trăm năm mươi bảy chủ thần vất lạc nhân gian đại thế phần hai cầu hoa tươi hủy diện tri chủ trong lòng nghiêm nghị nhưng vẫn là bước ra một bước kia chủ thần bất tử bất diệt hắn cũng không tin tưởng cái này một đôi thiên phạt thụ nhãn có thể thực sự làm cho hắn vất lạc hắn điên rồi lại dám kêu chiến thiên đạo sao mà bất chi a chủ thần tuy là cường đại nhưng cũng d ư ớ i trời a chủ thần khác thần niệm đàn vào tại trong hư không thời khắc chú ý thế cục biến hóa lại không ai lên tiếng nhắc nhở thứ nhất chủ thần đều là cao ngạo đại khái tỷ lệ cũng sẽ không nghe theo người khác kiến nghị thứ hai bọn họ cũng muốn biết chủ thần cùng thiên đạo chênh lệch có bao nhiêu trở thành chủ thần phía sau bọn họ mặc dù không có bao nhiêu cảm tình trở thành vô địch tồn tại trong lòng thắng bại dục lại không có tiêu thất bọn họ còn muốn lại tiền triệu một bước trở thành thiên đạo siêu việt thiên đạo hủy diệt chủ thần khiêu khích thiên đạo có thể cho bọn họ biết đáp án、Ấm、ẩm ẩm thụ nhan buôn phía t ừ s ắ c điện quang hiện lên mỗi một sợi điện quang c h ạ y xuôi đều chấn được cự vỡ vụn có vô thượng thần uy từ điện hội tụ thành sông tản ra đang sợ khí cơ làm cho cả thế giới thời gian đều ngừng trệ hủy diệt chủ thần chỉ cảm giác mình bị định tại chỗ dù cho pháp lực vô biên cũng vô pháp n ú c n í c h một cái gian giác sau một khắc một tia sáng tím hạ xuống nện ở trên người gần như cùng lúc đó 853, hủy diệt chủ thần liền tiêu thất ở bên trong trời đất liền hủy diệt chủ thần vị cách cũng bị thiên đạo thu về đối với thiên đạo mà nói thánh nhân quá yếu thiên đạo c h i lực có thể chấn động vô lượng thời không vô lượng chư thiên đem chủ thần n h ữ n cái gọi là hôn nguyên bất tử tính xóa bỏ được không còn một mảnh thụ nhãn tiêu thất thiên địa khôi phục bình thường hủy diệt thất bại không nghĩ tới ta cùng với đạo t r ê n l ệ so với phạm nhân cùng tiên đô đại thật bất khả tư nghị thiên phạt chi nhãn quả nhiên lợi hại dù cho ngăn cách lấy vô cùng thời không ta vẫn như cũ cảm giác kinh hồn tám dân tộc muốn có thời rất nhiều chủ thần tại trong hư không giao lưu có hủy d i ệ t c h i chủ thăm dò bọn họ cũng không dám nữa s a n g bậy quá kinh khủng chủ thần tồn tại một k í c h đã bị kích sát chết đến mức không thể chết thêm thiên đạo mạnh mẽ như vậy ai dám lịch thiên đạo chi ý n h â n tộc thánh địa một vị lao nhân mở mắt nhìn phía hư không tiếp thu được một cỗ không rõ tin tức hủy d i ệ t c h i chủ bỏ mình cái này nhất tôn chủ thần sẽ tại nhân tộc sinh ra n h â n tộc ta sẽ có chủ thần không đúng cái kêu phía trước biến hóa là nguyên nhân gì suy nghĩ một trận lao nhân cũng nghĩ không thông bất quá nhân tộc khí vận biến hóa lại là một chuyện tốt nhân gian phong vân vô kỵ sơ bộ dung hợp chủ thần vị ô thực lực có tăng lên trên diện rộng từ thái cổ cấp đạt tới đế cấp mặc dù cách chủ thần còn khoảng cách cách xa vạn g i ả m lại đã có chủ thần bộ phận năng lực chỉ cần không có người che lấp thiên cơ thế gian toàn bộ thần bí đang ở trước mắt thực sự là kỳ diệu xoay bàn tay ra nhẹ nhàng gậy là có thể nhìn thấy vô cùng tin tức đ ỗ n g nhiên một đạo tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn hủy diệt c h i chủi b ọ mình nhẹ nhàng điểm một cái hủy diệt c h i c h ủ vẫn l à hình ảnh liền ra hiện tại trước mắt cái kêu một đạo hủy tiên diện đ i ệ từ sắc thần ôi dù cho ngăn cách lấy vô cùng thời không cũng để cho phong vân vô kỵ trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thật đáng sợ loại này thần lôi coi như ta trở thành chủ thần d á m không chống đỡ nổi a đây là cái gì n m ặ n ý ông n g h i hoặc phong vân vô kỵ mở ra gờ r ú t chat vô kỵ video đây là cái gì l i ê n tại ta vừa rồi dung hợp chủ thần vị cách thời điểm thủy diệt c h i chủ bỏ mình đó một đạo lôi là thần thông gì tô tiểu tiểu màu tím chẳng lẽ là tử tiêu thần lôi、Umaz. ta nhớ được thái huyền ca ca ở thành đế phía trước liền nắm giữ tử tiêu thần lôi a trương thái huyền không phải màu tím lôi chính là tử tiêu thần lôi nhân gian tử tiêu thần lôi cùng video bên trong tử tiêu thần lôi là lượng t r ù n g tuyệt n h i ê n vật bất đồng trương thái huyền ta ở nhân gian nắm giữ tử tiêu thần lôi chỉ là một loại cường đại tử sắc thần lôi mà trong video là lấy thiên đạo chi lực biến hóa ra chuyên cờ ffl cờ lao đi hôn nguyên cảnh giới cường giả tử tiêu thần lôi có không có thiên đạo chi lực cái này lôi vi lực t r ê n l ệ n h rất lớn trương thái huyền không sai biệt lắm là bật l ử a lựa điện hoa cùng bom nguyên tử khác biệt tô tiểu tiểu nói như vậy đây mới là tránh tông tử tiêu thần lôi trương thái huyền không sai vẫn tiêu tiên tử cái này thần lôi thật là khủng khiếp a ta cảm giác cũng không tiếp được một cái vân tiêu đây không phải là đương nhiên sao nhân ra đó là chuyên môn cửa dùng dịch thánh nữ hoa có điểm cảm giác ra đầu tê dại tử tiêu thần lôi vừa ra cảm giác thánh nhân cảnh giới cũng không an toàn a trương thái huyền không có việc gì nói chung cũng sẽ không t r e o chọc đến loại này thần lôi tăng tiêu thần lôi mới vừa sáng lập đại la cấp hôn nguyên cấp thiên đạo cấp tử tiêu thần lôi pháp đại gia có thể đến thương thành đi mua tô tiểu tiểu di thái huyền ca ca phía trước đều không có sáng tạo sao trương thái huyền ta sáng lập toàn trí toàn năng thần thông tu luyện môn kia thần thông là đủ rồi hà tất lại đơn độc sáng tạo một môn thần thông c ử a nhóm thần thông là cho đại gia tìm hiểu lôi đạo thần thông tìm hiểu c ử a nhóm thần thông về sau gặp phải tử tiêu thần lôi cũng không sợ tô tiểu tiểu hảo a ta đi góp tích phân nữ hoa đà t ạ đạo quân vô kỵ cái này thần lôi gọi tử tiêu thần lôi sao đối đại ta có tích phân ta cũng mua một phần tìm hiểu một chút trương thái huyền đúng rồi hủy diệt c h i chủ v ẫ n lạc ngươi người bên kia tộc lại thêm ra tới nhất tôn chủ thần tri vị vô kỵ hoa nói như vậy nhân tộc về sau bắt đầu chẳng phải có bốn tôn chủ thần trương thái huyền không sai n g ư ơ i tốt nhất thống ngự nhân tộc a chủng tộc khác đem ngươi cái thế giới kia làm được quá loạn văn minh diễn biến lâu như vậy cũng còn không có đạt được thiên đạo yêu cầu n h â n tộc chính là tương lai hy vọng thế nhưng nếu như nhân tộc chính mình không góp sức cũng sẽ mất đi ân sủng thiên đạo lại sẽ diễn biến chủng tộc khác thay thế được nhân tộc địa vị vô kỵ ta hiểu được diệp hắc ta c h u ẩ n thánh viên mãn muốn thành đạo sửng sót mới mua khai thiên tích địa ngưng luyện ngọc điệp phương pháp hỗn đ ộ chứng đạo đi c ò n có v ư ơ n g pháp lập, nhanh. Hàn sao. So với ta với tu luyện còn nhanh. Lập, diệp hắc h quá a diệp h, ta, s ớ mở một m chút thường. chứng đạo cũng bình thường. Ken, diệp H Ken, đạo Diệp ra phát sóng trực tiếp đại gia mau tới vây xem a k e n tô tiểu, tiểu tiểu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian k e n vô kỵ tiến nhập phát sóng trực tiếp gian k e n thân bắc tiến vào phát sóng trực tiếp gian t s cảm tạ một nghìn năm trăm hai mươi tám không thúc giục thêm cùng khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chương chín trăm năm mươi tám diệp hắc thành thánh nhận túng dương mi canh thứ ba cầu hoa tươi trong h u n lộn vô với viên, không biên ghi liệt. Đối với Đại la trở lên viên, hốn độn cuộn mánh đàn hốn độn cũng không có có gì để nhìn. để có trào trở La gì dù sao nếu như bọn họ muốn nhìn trực tiếp chạy ra chính mình thế giới xem là được muốn nhìn bao lâu là có thể xem bao lâu nhưng đối với mới gia nhập nói chuyện phiếm quần thành viên cùng với còn không có chứng đạo đại la đ à n viên hôn đ ộ n liền tương đương ly kỳ l a lấy dù cho phát sóng trực tiếp trong tấm hình cũng không có gì cảnh sắc vẫn còn có chút người thấy thập phần có vị đồng thời phát sinh kinh hô su dùn thật thần kỳ à đây chính là hôn đồn à diệp thiên đế bay lâu như vậy đều không nhìn thấy tân thế giới xem ra muốn bằng vào chính mình ở trong hỗn độn tìm thế giới rất khó a vô kỵ đây chính là hỗn độn khí sao quả nhiên thập phần huyền diệu có thể diễn biến vạn vật không hổ là vạn vật mẫu khí thân bắc có cơ hội ta nhất định phải đi trong hỗn độn côn đồ nói không chừng có thể lĩnh nộ g lợi hại gì đại thần thông trong tấm hình diệp hắc bay một trận đống nhiên ngừng lại chính là chỗ này khai thiên tích địa sau đó thành đạo nguyên bản bình thường không có gì lạ diệp hắc khi thế thoáng cái biến thay đổi vô biên khí huyết chi lực quần trào m ã n liệt kim quang chiếu phá hỗn độn ngay sau đó lục đạo luân hồi quyền bị hắn thi triệt ra chỉ là lúc này lục đạo luân hồi quyền cùng nguyên bản lục đạo luân hồi quyền căn bản là hai việc khác nhau cho dù là quyền pháp người sáng tạo đều nhìn không ra đây là chính mình quyền pháp tìm hiểu hồng hoang thế giới lục đạo luân hồi bộ quyền pháp này đã mang lên hồng hoang chính gốc khái niệm uy lực lớn đến bất khả tư nghị một quyền k í c h ra phản p h ấ t luân hồi ma thần khôi phục trước mắt hôn độn trực tiếp bị đánh bạo nổ một cái đại thiên thế giới chậm rãi hình thành lục đạo luân hồi quyền không kém lại tới thử xem ta thiên đế quyền đến rồi chuẩn thánh viên mãn tâm thứ tự nhiên là nhất phát thông vạn phát thông lục đạo luân hồi quyền bị diệp hắt thôi diễn đến rồi cực hạng thiên đế chỉ thấy khí thế của hắn biến đổi thoáng như n h ấ t tôn c h ấ n áp tam giới lục đạo thiên đế đi tuần sâu thân đều tản ra uy nghiêm khí tức ẩm ẩm lần nữa đánh ra một quyền tân sinh đại thiên thế giới chẳng những không có bị đánh bạo nổ ngược lại từng bước biến lớn liền pháp tắc cũng biến thành sâm nghiêm rất nhiều tô tiểu tiểu một đoạn thời gian không thấy diệp hắc đối với lực lượng trưởng không biến đến thật mạnh a đúng vậy nếu như là ta khả năng sẽ đem mình mở ra thế giới đánh bể hàn lập không có năm chắc diệp minh cũng sẽ không đi chứng đạo ai chỉ có thể nói hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ quá lớn thiếu ni khủng bố như vậy ta còn bao lâu nữa tài năng mới có thể đạt đến đến loại trình độ này chứ hỗn độn ở chỗ sâu trong nhất tôn ma thần mở mắt nhìn phía xa xa luân hồi ma thần hồi phục dương mi cao mày không đúng khí tức quá yếu cũng quá mới chắc là một tân nhân thành tựu hỗn độn bên trong nổi danh thời gian ma thần dương mi nhận thức ma thần cũng không ít luân hồi ma thần thành tựu ma thần bên trong tối cường một nhóm kia h ắ n tự nhiên nhận thức đi xem sau một khắc dương mi tiêu thất qua một trận dương mi thân hình xuất hiện lần nữa nhìn phía xa xa không đúng chỗ đó cách hồng hoang rất gần dương mi diễn biến thiên cơ rất nhanh đến mức đến rồi một cái làm hắn t h ậ p phần khiếp sợ tin tức hồng h o a n g hồng quân bỏ mình vậy bây giờ hồng h o a n g là ai ở chấp trường năm đó hắn cùng với hồng quân đánh nhau cuối cùng thất bại chỉ có thể ly khai hồng h o a n g bỏ hồng h o a n g cái kia vô lượng thần tàng nhưng không ngờ chiếm được thần tàng hồng quân c ư nhiên bỏ mình loại chuyện như vậy cũng quá khó có thể tưởng tượng nơi đó không sẽ là bấy dập a dương mi to mày có chút chân t r ở bất quá thân ta là thời gian ma thần muốn trốn chắc cũng là rất dễ dàng a nghĩ như vậy dương mi lần nữa đi về phía trước rất mau tới đến diệm h ắ c khai thiên đích địa, địa phương tiến nhập phát sóng trực tiếp trong tấm hình diệp hắc di có hôn đ ộ n ma thần tới gần vận khí ta sẽ không như thế suy a tô tiểu tiểu phía trước chứng đạo nhân đều không có gặp phải hôn đ ộ n ma thần làm r ố i a diệp hắc vận khí này không có người nào đã không có hắc cám náo động lại có hôn đ ộ n ma thần ngăn đường u ma cũng chưa hẳn là ngăn đường a có thể là xem náo nhiệt t i ế u nhi ê nhi n hôn đ ộ n ma thần chung cũng có ăn dưa quần chúng khiếp sợ nữ hoa không sao cả diệp hắc ngươi tiếp tục chứng đạo ta tới cấp cho ngươi hộ đạo dứt lời trực tiếp trong hình nữ o a thân hình hiện lên gặp qua dương mi đạo hữu không biết dương mi đạo hữu tới chuyện gì nữ o a nhìn phía dương mi biết được người đến đạo hiệu tô tiểu tiểu hoa là cái thư ở trong truyền thuyết thời gian ma thần dương tiễn nữ hoa nương nương có thể đánh được sao hậu thổ nên vấn đề không lớn dương mi lợi hại hơn nữa cũng không phải thiên đạo cảnh a diệp hắc lại là thời gian ma thần xem ra là bởi vì ta ở h n g hoang bên ngoài chứng đạo đem nàng dẫn tới rồi vấn đề là phía trước nữ hoa nương nương hậu thổ nương nương đều chứng đạo vì sao không có đưa tới dương mi đâu trương thái huyền bởi vì ngươi thi triển lục đạo luân hồi quyền làm cho hắn cho rằng luân hồi ma thần hồi phục diệp hắc nói như vậy đều là ta trang bức nổi h lần sau trực tiếp dùng thiên đế quyền a đây cũng quá suy không nói tô tiểu tiểu trang bức bị xét đ á n h a đại gia nhớ kỹ diệp thiên đế huyết lệ rào hơn a U-ma-z, d i ệ p thiên đế chờ chút chứng đạo sẽ tới đánh người gọi ngươi cho hắn trên vết thương sắt muối diệp hắc ta lại như thế tàn bạo người sao ta người này lòng dạ rất rộng lớn vẻ mặt thành thật tiếu nghiên nhi hắc hắc ai biết trong hỗn độn diệp hắc tiến nhập tự mình mở ra đại thiên thế giới bắt đầu ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp dương mi tuy là rất lợi hại thế nhưng người bên ngoài cũng là nhân tộc thánh mẫu nương nương a hơn nữa mặc dù nữ g ờ rút chặt bên trong tất cả mọi người nhìn lấy đâu dương mi nhìn nữ hoa h ỏ i chẳng lẽ là người này cùng nữ hoa đạo hữu có quan hệ dương mi đạo hữu biết được ta là nhân tộc người sáng tạo diệp hắc là nhân tộc tự nhiên cùng ta có liên quan nữ hoa hỏi đạo hữu này tới là cả người thành đạo sao dương mi cười khẽ nữ hoa đạo hữu nói quá lời ta dương mi nơi nào là người như vậy chỉ là tính tới hồng quân lão hữu v ẫ n lạc muốn biết hắn bại vào tay người nào mà thôi hồng quân bại vào thái huyền tổ sư thủ nữ hoa đạo nhiên nói rằng thái huyền dương mi vừa nghe thần sắc biến đổi phía trước thái huyền thanh đạo Thân ảnh chương i dọi ế u vô l chín trăm năm mươi chín dương mi chuẩn bị ở sau hồng hoang tổ sư danh thái huyền đệ nhất cảng cầu hoa tươi tô tiểu tiểu dương mi cái này liền sợ rồi đánh đều không có đánh a quá mắt cùi bắp đi hậu thổ ách hỗn độn ma thần lại không phải người ngu rõ ràng đánh không lại tại sao muốn đánh vẫn tiêu tiên tử chính là a hắn liền hồng quân đều không có đấu thắng làm sao dám trêu chọc thái huyền kka a u mad nói hồng quân bỏ mình thái huyền kka làm sao chưa nói trương thái huyền cái này có gì dễ nói u mad sáu trăm sáu mươi sáu u mad phục s á t đất dập đầu tô tiểu tiểu cái này bước lại bị thái huyền kka đựng nói dương mi thật hào phong a đưa lại là hỗn độn linh bảo hắn sẽ không sợ n ư ớ a tỉ tỉ đem linh bảo nuốt r i ê n sao tô tiểu tiểu hơn nữa hắn đều không có nghiệm chứng một chút thái huyền ca ca rốt cuộc là có phải hay không hồng hoang người giật dây trương thái huyền hắn để lại chuẩn bị ở sau đâu đang nói nữ hoa trong tay tử liên sinh bốn t r á m bảy ra biến hóa dương mi gặp qua đạo quân cung trúc đạo quân chứng đạo một cái bóng mở h i ể n hóa thi lễ một cái sau đó tiêu thất tô tiểu tiểu nhìn không hiểu U-ma-z, ta cũng là trương thái huyền ta vận dụng một tia thần nghiệm làm cho hắn đã cho ta xuất hiện dương mi thu hồi thần nghiệm hiện tại cái này hỗn độn linh bảo mới tính vật vô chủ nếu như không có ta xuất thủ nữ h a là không có biện pháp luyện hóa món bảo vật này v â nữ hoa may mà ta không có ý nghĩ này tiền lì xì kèm trương thái huyền nhận lấy tiền lì xì trương thái huyền hào hào thu thập tài liệu a lần sau có thể cho ngươi luyện chế nhất kiện hỗn độn linh bảo a nữ hoa đà tạ đạo quân hậu thổ nữ hoa tỷ tỷ thật có phúc tô tiểu tiểu ta đây ta ư nho nhỏ mặc dù chấm nhưng đến trương thái huyền ngươi có tài liệu sao luận chế hỗn độn linh bảo tài liệu cũng không dễ tìm tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c nói như vậy thái huyền ca ca không ngại hỗ trợ trương thái huyền không sao cả ngược lại thuận tay liền l u y ệ n chế đương nhiên nên cho tích phân còn là muốn có tô tiểu tiểu hoa còn muốn tích phân vậy muốn bao nhiêu trương thái huyền xem ngươi ngươi cho càng nhiều linh bảo càng mạnh tô tiểu tiểu lê t ẩ m thái huyền ca ca có ngươi những lời này ta không muốn quyển dạy rồi chưa hậu thổ đạo quân đại nhân ta có thể xin ngươi giúp một tay luyện chế linh bảo sao trương thái huyền đương nhiên tất cả mọi người giống nhau cứ việc thu thập tài liệu a thân bắc đa tạ đạo quân đại thiên thế giới chung thời gian nhẹ nhàng bị kích thích phát sóng trực tiếp hình ảnh nhất thời dường như g i a t ố c một dạng tô tiểu tiểu thái huyền k a k a là người xuất thủ trương thái huyền ân nếu như chờ các loại diệp hát từ từ sẽ đến cái này phát sóng trực tiếp chẳng lẽ muốn phát sóng trực tiếp thật nhiều năm ngươi có hứng thú vẫn nhìn hắn tại nơi này ngưng luyện tạo hóa ngọc địa b tô tiểu tiểu đương nhiên không thể nào u m a nói vậy cũng quá nhàm c á n đại thiên thế giới chung thấy dương mi ly khai diệp hát cuối cùng cũng yên lòng Ngưng luyện ngọc điệp dung luyện tam thi bước vào hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới bởi thời gian gia tốc ngoại giới xem ra cơ hội là đảo mắt t ứ t thành ta chứng đạo hôn nguyên diệp hắc bay ra thế giới đem chứng đạo thế giới luyện hóa vào trong thân thể gào to một tiếng phát tiết tâm tình trong lòng trở thành hôn nguyên cường giả hắn ở chư thiên vạn giới coi như là có danh tiếng tồn tại đa tạ nữ hoa nương nương hộ đạo tri ân đa tạ đạo quân hộ đạo cái này ân nữ hoa cười nói chủ yếu là đạo quân xuất lực ta chỉ là tới đánh cái tư du tốt lắm nếu sự tình kết thúc ta cũng nên trở về hồng hoang n h â n tộc đã học xong rất nhiều sinh hoạt kỹ năng là thời điểm tu hành diệp h ắ c nhãn thần sáng lên không nếu như để cho ta đến một chút náo nhiệt nữ hoa cười nói đương nhiên có thể diệp h ắ c cũng không quan phát sóng trực tiếp cùng nữ hoa cùng nhau trở lại h ư n g hoang lúc tới hắn bay hồi lâu lúc trở lại cũng là nhất n i ệ m sự tình dù sao chuẩn thánh viên mãn c ù n g hố nguyên n tuy là chỉ kém lấy một tia giới hạn kỳ thực cũng là trời và đất trên l ệ n h sức chiến đấu thần thông đều kém đến quá xa bất chu sơn nguyên thủy thiên tôn đám người từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại nữ hoa đạo hưu đâu đang nói chỉ thấy nữ hoa thân ảnh xuất hiện sau đó là diệp hắc vị này diệp đạo hữu là những thế giới khác n h â n tộc nay đã chứng đạo hôn nguyên nữ hoa giới thiệu ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân diệp hắc không nghĩ tới hậu thiên nhân tộc thật sự có chứng đạo hôn nguyên cơ hội nếu như hồng hoang nhân tộc cũng có rất nhiều chứng đạo hôn nguyên nhân đạo có thể tiến bộ đến mức nào thực sự là không cách nào tưởng tượng a mà đem đại đạo ký thác với nhân đạo bên trên trùng thánh lại đem bởi vì nhân đạo cường đại biến đến bao nhiêu mạnh cũng là nhất kiện không cách nào tưởng tượng sự tỉnh tam thanh phục hy đông hoàng thái nhất đám người có chút khẩn cấp muốn truyền đạo nhân tộc nhìn nhân tộc tiềm lực nữ o a đạo hữu thời cơ có phải hay không thành th nữ hoa gật đầu đương nhiên bất quá ở truyền đạo trước đây còn có một sự tình muốn làm nguyên thủy ánh mắt k h ẽ động nói ra là liên quan tới đạo quân việc nữ hoa gật đầu bây giờ c h i cục đều bởi vì đạo quân mà thành nhân tộc đệ một cái hẳn là tế tự đương nhiên là thái huyền đạo quân nguyên thủy thiên tôn gật đầu đây là phải có nghĩa thái thanh lão tử phụ họa không sai việc này đương nhiên đông hoàng thái nhất thành tựu nhân tộc phụ thuộc c h ủ tộc yêu tộc cũng có thể bái thái huyền tổ sư chính là bởi vì tổ sư tồn tại bọn họ mới có gia nhập vào nhân tộc bình thường hành tàu hồng hoang quyền lợi đế tuấn không sai trong l â n hồi nhìn lấy phát sóng trực tiếp hậu thổ trong lòng hơi động chuyến âm trúc cựu âm đ ắ n g người đem sự t ì n h nói trúc cựu âm đạo quân vãn hồi rồi vu tộc diệt vong nguy cơ vu tộc tế bái đạo quân chính là là chuyện đương nhiên tình c ộ u công không sai hậu thổ mượn tử chúng ta đi đầu tế bái không được làm cho nữ hoa các nàng đọc trước nói lên việc này vốn là c h ấ n thủ luân hồi tổ vu nhóm thập phần tích cực cùng tiến tới rất một chín nhanh liền luyện chế ra một tòa cao lớn hùng vĩ thái huyền đạo quân giống như đặt ở trong luân hồi chỉ cần đi vào luân hồi liếp mắt là có thể chứng kiến đạo quân thần tượng Nữ hoa, ba. hậu o a h thổ đạo hữu thật không phúc hậu không sai rõ ràng là chúng ta nói trước kế hoạch hắn làm sao dành trước có hậu thổ vết xe đổ nữ hoa đoàn người tốc độ nhanh nhiều rất nhanh n h â n tộc tổ địa liền đứng lên nhất tôn đạo quân giống như mười tên thánh nhân cầm đầu tiến lên tế tự cùng kính tham viếng chương chín trăm sáu mươi hồng hoang thái huyền thời đại xui xẻo tiên mộ thiên đạo phần hai cầu hoa tươi nữ hoa bái tạ đạo quân thái nhất bái tạ đạo quân theo một trụ thanh hương cắm vào trong lưu hương chúng t h á n h chứng kiến một tôn vĩ nạn không gì sánh được sừng sững ở trong hỗn độn thân ảnh trong lòng sinh ra vô lượng di chuyển nghĩ có rất nhiều diệu đạo ở trong lòng n h n lên không khỏi trong lòng vui mừng mười t h á n h sau đó là nhân tộc chư hiền dân hương nhân tộc hữu xào thị chấn tạ đạo quân cảm n h i ệ m đạo quân đại nghĩ nhân tộc vĩnh viễn tế đạo quân chứng kiến cái kia tôn thân ảnh nhân tộc chúng hiển càng thêm tích cực tế tự sau đó chúng thánh trở về vị trí cũ bắt đầu truyền thụ tu hành thuật có kim đan đại đạo có trạm thi thành thánh c h i pháp trong đó là tối trọng yếu tiên võ phương pháp tự nhiên cũng xuất hiện ở nhân tộc trong truyền thừa chư thánh đều chịu thái huyền c h i ân đương nhiên sẽ không quên thái huyền tổ sư các loại chính thống đạo thống theo các loại tu hành hệ thống truyền bá lại tăng thêm nhân tộc thể chất đặc thù tất cả đều hôn đồn thể tu hành tốc độ vậy đơn giản nhanh đến không có biên chỉ là khu khu nửa năm liền có người tốc độ kiếp thành tiên ba năm sau đó nhân tộc đã có tự mình tu luyện mà thành thái ớt kim tiên loại tốc độ này quả thực dường như mở ổ tổ một dạng chuyển tới trong chư thiên tuyệt đối có rất ít biết thư. tu thật tốt quá. Cường đại thể chất thêm truyền thừa, tăng thêm đời thứ nhất nhân tộc mạnh nhất điều quá. này biện kiện đối đại đại đời người người lại có có Cường cường Nhóm khí Không hành lên nhân mạnh pháp. v ậ n n giúp h không ĩ cường đ ạ đều khó khăn. Vờ chát triệu linh nhi phu quân ta bên này đã có nhân tu luyện đến thái ất ta có thể đi về s a o trương thái huyền tùy thời có thể a ngươi tùy ý là tốt rồi d i ệ p hắc lúc này mới bao lâu à? ta trở lại chính mình thế giới liền hôn nguyên đặc tính cũng còn không có dọc theo đi chẳng lẽ là hồng hoang tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh đã qua biết bao năm triệu linh nhi cũng không có mới qua ba năm mà thôi d i ệ p hắc ba bạch tô trinh ba năm ba năm liền thái ất cái này cũng quá kinh c ủ n g đi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi cho bọn hắn mở hoàn vũ thắt treo trương thái huyền làm sao có khả năng nhân tộc đương nhiên muốn tự hành phát triển mới tốt ta ta xuất thủ can thiệp làm cái gì cũng không thể vẫn cho bọn hắn làm bảo mẫu a tô tiểu tiểu không có nhưng là tốc độ này quá nhanh a nữ hoa chắc là nhân tộc thiên phú quá mạnh mẽ a mỗi người hỗn độn thệ lại thêm hồng hoang điều kiện cùng với đạo quân truyền thừa nghĩ không mạnh đều khó khăn a trương tam phong cũng đúng đây chính là hồng h o a n g thế giới a trương tam phong c n tốt bần đạo đã phi thăng thái huyền giới không cần nước cao hh ắ c ắ c mỗi ngày tìm hiểu chân giới vật đạo hạnh vẫn là căng rất nhanh tô tiểu tiểu đừng nói nữa đừng nói nữa ta cũng đi thái huyền liền giới vì sao liền tìm hiểu không đến cái gì chứ đạo hạnh của ta cũng không so với trương t r â n nhân sai á trương t r â n nhân ngươi khai quải trương tam phong nói vậy bần đạo làm sao có khả năng mở ô t ổ trương quân bảo tam phong lão huynh có thể tìm hiểu chân giới một tia thần bí đại khái là bởi vì phi thăng phía sau h ắ n chính là thái huyền giới bản thổ sinh linh đi người đi qua g giúp chặt qua đây mặc dù không tính nhập cư trái phép lại cũng không tính được bản thổ sinh linh thiên sinh liền ngăn cách lấy một tầng tìm hiểu độ khó cao rất nhiều a tô tiểu tiểu ghê tởm nữ hoa đúng rồi nhân tộc còn có người thăng nộ đến rồi diệp h ắ c thể chất hiện tại đã diễn hóa xuất hôn đ ộ n thánh thể video diệp h ắ c hôn đ ộ n thể mạnh hơn thánh thể a diễn hóa xuất hôn đ ộ n thánh thể bắt đầu chẳng phải thể chất còn xuống cấp không thể nào hiểu được nữ hoa đơn thuần thánh thể tự nhiên so với hôn đ ộ n thể yếu thế nhưng hắn tìm hiểu nhưng là người thành hôn nguyên phía sau hiện lộ một tia khí cơ a cái này hôn đồn thánh thể dẫn theo một tia hôn nguyên khí cơ tự có huyền diệu, đã không phải là phổ thông thể chất có thể sánh bằng tô tiểu tiểu khá lắm cái này nhân tộc khủng bố như vậy a t i ế u niên g h nhi đích xác khí huyết chi lực chấn động tâm giới một ngày trở thành đại la lại là nhất tôn chiến t i ê n a vô kỵ tráng hai nhân tộc một ngày nào đó ta bên này nhân tộc cũng sẽ có mạnh như vậy thân bắc một diêm lỗ may m à ta bên này không có tàn khốc như vậy không cần có áp lực lớn như vậy ta cũng không nhất định giống như hai vị giống nhau tâm m ệ n h trương thái huyền đúng rồi phong vân vô kỵ cho ngươi một phần chân kinh ngươi có thể truyền bá đến nhân tộc đến lúc đó nhân tộc lại có thể nhiều hơn chút hôn nguyên c ư giả tiên lì xì vô kỵ vạn kiếp đạo kinh vô kỵ chẳng lẽ là chủ thần khác còn có thể xuất thủ trương thái huyền có vết xe đổ chủ thần cường giả đương nhiên sẽ không lại xuất thủ thế nhưng chủ thần chỗ ở chủng tộc nhưng rất mạnh à bọn họ hoàn toàn có thể cản trở nhân tộc chỉ hoãn nhân tộc cường thịnh thời gian dù sao thiên đạo chỉ là phù hộ n h â n tộc cũng sẽ không làm người tộc bảo mẫu nhân tộc nguy cơ vẫn như c ũ không ít trương thái huyền có vạn kiếp đạo kinh trong nhân tộc nhân dù cho chết đi cũng có thể nhiều lần trải qua chữ cước trở thành huân g u y ê n càng giết càng nhiều hh chỉ cần các vị chủ thần không cách nào thẳng cấp thiên đạo cảnh cái này cũng không cách nào có thể phá kế hoạch vô kỵ đa tạ đạo quân tô tiểu tiểu nói thật ta còn thực sự đã quên cái này vạn kiếp đạo kinh hoàn toàn chính xác rất thích hợp vô kỵ bên kia thế giới dù sao người bên kia tộc rất yếu kiếp nạn cũng không ít ta bắt đầu tu luyện bộ này kinh thư tốc độ kia bắt đầu chẳng phải rất nhanh diệp h ắ c bộ này kinh văn thật là thích hợp nhất bên kia hệ thống tu luyện đại la tiên h trương thái huyền vừa Ôn thiên đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác tám trăm ba mươi bảy thấy đến một trận ác ý chính là tiên mộ thế giới thiên đạo cũng dám tới tính kế ta h ư nhẹ một tiếng sau một khắc tiên mộ thế giới bên ngoài một chỉ hỗn độn chim to hàn lâm đáp xuống tiến vào tiên mộ thế giới thiên đạo không gian tiên mộ thiên đạo nụ cười trên mặt chính thịnh khoe miệng chứa đựng tiểu ý đang đang suy nghĩ cái gì mỹ hảo chuyện tình chỉ thấy một con chim lớn tấn công tới cái k i a cánh chim già thiên tế nhật hơi thở kêu hung lệ tuột cùng tốt x u ấ t sinh thiên đạo giận dữ phất tay điều động tiên h đ ị a c h i lực nên đón chim to trong mắt lộ ra nhân tính hóa khinh miệng biểu tình há to miệng rộng nhất thời thiên đạo liền rơi vào bên ngoài trong bụng lại không nửa chiếm t i ế n đ ộ đáng tiếc chủ nhân chỉ nghĩ phong ấ n ngươi không phải vậy ta liền đem người tiêu hóa nay chim nói đến hết sức kỳ lạ chính là phi tiên kỳ ảo diễn biến đến mức tận cùng sinh ra pháp thuật chi linh bên ngoài bản tính tuyệt diệu viễn siêu thần ma chi thuộc dẫn theo trương thái huyền một tia thiên đạo đặc tính chấn áp thiên đạo kỳ trở xuống tồn tại đó là không cần tốn nhiều sức bởi cái này pháp thuật thường xuyên sử dụng phi tiên thuật đã thông linh có các loại tư tưởng thoáng như chân thật sinh linh mặc dù có ý tưởng phi tiên thuật vẫn là không có đem thiên đạo tiêu hóa dù sao hắn là đến từ đâu hắn vẫn là rõ ràng chương chín trăm sáu mươi mốt phi thăng thế giới tại hành động canh thứ ba c ầ hoa tươi thân bắc đạo quân ta bên này phải làm gì tô tiểu tiểu Các ngươi thân r ư ớ c kia k ô n thắng lợi Liên theo nguyên、like、con đường kia làm đến ngươi còn có thể nhờ vào đó tu luyện tới cảnh giới cao hơn g giới phải theo thể lợi lai kia tới tu làm lúc sao. A cao vào các có đó, đó đ u h ì h như Thân cũng đúng. Thân bắc nếu như không có tuyển trạch cái kia tự nhiên là đ ể nguyên bản vận mệnh lộ tuyến đi có gờ giúp chặt vẫn như thế làm bắt đầu chẳng phải lên mặt nhà tính mệnh nói đ ù a vô kỵ đích sắc có chút phiêu lưu bất quá vấn đề không lớn lấy đạo quân thần thông dù cho các ngươi thất bại phục sinh ngươi nhóm cũng là nhất kiện dễ dàng sự tỉnh chỉ là phải chuẩn bị tốt tích phân mới là thân bắc giống như cũng là đâu xem ra kiếm tích phân sự tình thập phần cấp bách trương thái huyền hiện tại dường như không cần phiền phức như vậy n g ư ơ i phía kia thế giới thiên đạo lại muốn gạt ta cho hắn một cây cỏ ta hiện tại đã đem hắn phong ấn các ngươi hoàn toàn có thể chậm rãi tu luyện chờ các loại có thực lực lại tiến hành phạt thiên c h i chiến thân bắc đây chính là phong ấn tô tiểu tiểu t i ê n m ộ thiên đạo là gan rất lớn a trương thái huyền không phải vậy đâu chính là đại thiên thế giới thiên đạo không đáng giá nhắc tới video trương thái huyền ngươi bây giờ có thể chậm rãi tu hành thân bắc đà tạ đạo quân không nghĩ tới như vậy cường đại thiên đạo liền sức đánh trả đều không có tô tiểu, tiểu đó là phi tiên thuật trương thái huyền không sai t ô t i ể u tiểu ta lúc nào tài năng mới có thể đem thần thông diễn biến đến loại trình độ đó à? nữ hoa trớ trêu ngươi liền hôn nguyên đều không chứng cũng không cần nghĩ sai như vậy ta hiện tại gặp phải cái tia phi tiên thuật cũng không hề sức chống cự a hậu thổ đích xác không nghĩ tới trở thành hôn nguyên cảnh thần thông vẫn như cũ có tác dụng lớn như vậy trương thái huyền trở thành hôn nguyên sở dĩ thần thông vô dụng là bởi vì thần thông chưa có cùng lấy tu hành giả tiến bộ ngươi nếu như đem mình đạo cùng để ý đều ngưng luyện đến thần thông bên trong thần thông vẫn như cũ sẽ tốt vô cùng sử dụng vẫn tiêu tiên tử nguyên lai、like、là cái này giả a ta hiểu được hậu thổ tỷ tỷ ta nghĩ muốn tìm hiểu luân hồi có thể chứ hậu thổ đương nhiên không thành vấn đề ngươi không đem hôn nguyên kim đấu mua về tìm hiểu thần t h ô n g lại tới tìm hiểu luân hồi v â n tiêu tiên tử đây cũng không phải xung đột đến lúc đó ta đem lục đạo luân hồi thần t h ô n g cùng hôn nguyên kim đấu thần t h ô n g dung hợp bắt đầu chẳng phải càng cường đại tô tiểu tiểu đ ứ n g a đây là chuyện gì xảy ra v â n tiêu tỷ tỷ ngươi cũng quá q u ố n còn có diệp h cũng là hiện tại ta sờ một cái ngư cũng cảm giác tốt tội ác a ca mỹ dẹ mỹ dù mịt xú hạ hai người bọn họ chính là bảy dê bên trong làng a nguy rồi gờ rút chặt về sau sẽ không mỗi người đều cần a d i ệ p h ắ c suy nghĩ nhiều a lại không có gì nguy cơ tại sao muốn quyển vẫn tiêu tiên tử ta chỉ là muốn thành một hôn nguyên mà thôi đại gia không có ý tưởng này không cần học ta hả tô tiểu tiểu mà thôi u ma đáng sợ phi thăng thế giới nhân gian phong vân vô kỵ tìm hiểu vạn kiếp đạo kinh chỉ cảm thấy đây tuyệt đối là vô thượng kinh văn chỉ cần tu luyện kinh này tuyệt đối có thể bất tử bất diệt đúng rồi còn cần làm cho đạo quân hạ một cái cấm chế mới được nếu như đồ chơi này bị dị tộc được rồi nhân tộc địch nhân không phải liền càng ngày càng mạnh sao mở ra gờ g ú p chat đem sự tình nói kết quả lại chiếm được một cái an tâm biểu tình cũng đúng vấn đề này đạo quân hẳn là sớm liền nghĩ đến phong vân vô kỵ tùng một khẩu khí là thời điểm chiêu cáo nhân gian làm cho tất cả mọi người tộc đều tới tu hành ý niệm trong đầu k h ẽ động dưới chân tường vân sinh hướng phía nhân gian mỗi cái thành thị đi tới ta chính là phong vân vô kỵ sau một tháng thái sơn chuyển pháp cùng tham khảo tiên đạo theo phong vân vô kỵ điều khiển tường vân du t ầ u cựu châu trong lúc nhất thời tiên đạo nói đến lần nữa hưng thịnh nếu như nói trước kia tiên đạo vẫn chỉ là truyền thuyết bị coi thành ngu dân đ ồ đãi hiện tại có người đằng vân giá vụ mà đến ai dám phủ nhận việc này một tháng sau võ lâm quần hùng tất đến thế gia đại tộc hội tụ thậm chí một ít bình dân b á c h tính cũng tiến tới dưới chân núi thái sơn chờ mong tiên duyên hàng lâm đến trên người mình dưới chân núi thái sơn đám người tụ lại một chỗ nhìn phía thái sơn đã thấy thái sơn đã bị s ư ơ n g trắng bao phủ tìm không thấy bên ngoài diện mạo như trước đúng vào lúc này s ư ơ n g trắng tàn ra mặt trên hiện ra một đạo đạo thai d i a i có thể đi lên đỉnh núi giả có thể được tiên duyên phong vân vô kỵ ngồi ở đỉnh núi nhìn phía dưới đoàn người trầm giọng nói du sơn tiên duyên thế gia nhữ mày thành cự nhân gia người chất trưởng thế gia đại tộc từ trước đến nay cao ngạo cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ khảo nghiệm người không nghĩ tới hôm nay nhưng phải chịu người khác khảo nghiệm trong lòng không khỏi có chút bất mãn bất quá vừa nhìn thấy kia đỉnh núi mây tụ tàn m á t hình như có tiên nhân ở tại bên trên thôn vân thổ vụ bọn họ lại hơi thở trong lòng các loại ý tưởng hôm nay bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu cũng chỉ có nhận m ệ n h đang ở thế gia đại tộc suy nghĩ lúc đã có giang hồ lùm cỏ chạy về phía bậc thang ta lãng bên trong bạch long tới trước một bước bước trên bậc thang đi lên chạy nhanh mà đi lúc đầu vị này lãng bên trong bạch long còn cảm thấy ung dung dần dần đã cảm thấy trên người phản g phất đệ nặng một tòa như núi lớn tiên quả nhiên không phải tốt như vậy cầu lãng bên trong bạch long nhìn phía đỉnh núi c ả m thụ được càng ngày càng lớn áp lực lại không có đơn giản lùi bước hôm nay rút lui hắn về sau cũng chỉ có cả đời làm một cái giang hồ tầng dưới chót nhân sĩ không còn có một bước lên trời cơ hội thiên duyên a đây tuyệt đối là đời này của hắn lớn nhất cơ hội nếu như không bắt được hắn đều không thể tha thứ chính mình theo lãng bên trong bạch long xuất thủ còn lại võ lâm nhân sĩ cũng tôn hướng vào thang hướng chân núi đi tới xem người khác leo núi vẫn không cảm giác được, được. chính mình du sơn mới biết được trong đó huyền diệu chỉ là nửa này g liền đem họp lại người quét xuống hơn một nửa đợi đến du sơn kết thúc đi lên đỉnh núi chỉ có sao thật tốt ba trăm hai mươi mốt người không đủ cầu tiên nhân giả số lẻ các người leo lên trong núi chính là đệ tử ta chuyến cho ta tổ sư thái huyền chi đạo thống theo ta cùng nhau tế tự thái huyền tổ sư phong vân vô kỵ dẫn đám người đi tới tổ sư đại điện tế b á i dân hương còn như tổ sư đại điện là đến từ đâu đương nhiên là phong vân vô kỵ chính mình xây dựng mà thành đám người tiến lên tham viếng bận rộn mấy năm thẳng đến nhân gian tiên đạo hương thịnh phong vân vô kỵ mới yên tâm phi thăng thượng giới dân tộc thánh địa r i ê n một ông già canh giữ ở phi thăng đài chứng kiến phong vân vô kỵ đến nhãn thần đông lại một cái người thường nhìn không thấy hắn có thể không phải mù. người trước mắt trên đầu ba tử khí bao phủ cũng không phổ thông phi thăng giả có thể sánh bằng các hạ chẳng lẽ là chính là nhân tộc mới ra chủ thần lao giả thanh âm đang run dày không nghĩ tới chính mình suy đoán bên trong nhân tộc kia chủ thần thực sự xuất hiện t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai nhân tộc mừng rỡ rộng lượng tích phân đệ nhất cảng cầu hoa tươi chắc là a phong vân vô kỵ không có che che giấu giấu ý niệm trong đầu khẽ động trên đầu tử khí hiển hóa b a phủ phương viên mấy vạn giảm thánh nhân khí tượng già thiên tế nhật hắn chỉ là đơn t h u ầ n đứng ở nơi đó tựa như nói đích thân tới khiến người ta sinh ra một loại liền muốn phục s á t đất cảm giác quả nhiên là nhân tộc chủ thần a kiếm nô trong lòng mừng rỡ liền muốn t h ă m viếng xuống phía dưới không cần đa lễ chư vị là nhân tộc trinh chiến rất nhiều năm cực khổ kiếm nô lắc đầu bất khổ chỉ cần nhân tộc có chủ thần hết thể đều sẽ cải biến phong vân vô kỵ nhẹ nhàng g õ đầu hắn phi thường lý giải l á o giả ý tưởng chủ thần cùng loại hồng hoang thánh nhân cùng loại hiện đại xã hội hạt nhân có không có, có loại này tồn tại đối với một cái văn minh quá mấu chốt không có chấn áp nhân vật trong thiên hạ một chủng tộc số lượng nhiều hơn nữa cũng vô pháp xưng là đại tộc huống chi nhân tộc số lượng ở thượng giới cũng không nhiều lắm chúng ta b à i kiến chủ thần đúng lúc này nhân tộc thánh địa lao ra rất nhiều bế quan nhân tộc nhìn thấy phong vân vô kỵ b a i xuống phía dưới trong ánh mắt không có nửa điểm bị khuất tất cả đều là mừng rỡ thật tốt quá nhân tộc rốt cuộc có chính mình chủ thần một trăm lẻ ba chư vị xin đứng lên về sau nhân tộc không chỉ có chủ thần còn không chỉ một hai tôn mà là bốn tôn bốn tôn chủ thần đám người khó hiểu liền lấy bọn họ biết thiên đạo có lời hủy diệt c h i chủ vẫn lạc phía sau chủ thần vị ô biết hàng lầm đến nhân tộc lại tăng thêm hủy diệt c h i chủ vẫn lạc trước nhân tộc có dị tượng t hư hư thực thực có chủ thần hàng thế kể từ đó cũng có tôn chủ thần ạ giới khác có thái huyền tổ sư cùng ta giới thiên đạo giao dịch thu được ba vị chủ thần vị ô ta được đến đúng là thái huyền tổ sư ban thưởng về sau như gặp tâm tính cực tốt lại tâm hệ nhân tộc giả nhưng đến ta chỗ đến thí luyện nếu như thành công ta liền bẩm báo thái huyền tổ sư làm cho hắn ban thưởng chủ thần vị ô thái huyền tổ sư những thế giới khác chẳng lẽ là thái huyền tổ sư cũng là chủ thần phong vân vô kỵ lắc đầu thái huyền tổ sư so với chủ thần có thể mạnh hơn nhiều lắm tựa như chúng ta như vậy thế giới hắn cũng có thể nhất nghiệm mà khai thác kiếm n ô khó hiểu người tổ sư kia vì sao chưa từng hàng lâm nhân tộc n h â n tộc ta thực sự nhiều tai nạn a tổ sư có lời nhân tộc ứng với tự cường bất tức mà không ứng với như chưa trưởng thành chim non xe đi, một dạng nhờ bao che cho hắn cánh chim phía dưới phong vân vô kỵ thanh âm đ ạ m nhiên nhìn phía đám người thấy mọi người có chút thất vọng bổ sung nói rằng bất quá tổ sư đã chuyển xuống thông t i ê n phương pháp dù cho không có chủ thần vị ô nhưng có thể có chủ thần c h i thực không biết chư vị nhưng c ó can đảm tu hành vô chủ thần c h i vị cách đã có chủ thần c h i thực đám người mừng rỡ trong mắt ở đâu có nửa điểm sợ hãi cũng xin tôn thần ban thưởng tổ sư diệu pháp bọn ta nguyện ý thử một lần phong vân vô kỵ gật đầu vung tay lên đem vạn k i ế p đạo kinh tiền võ phương pháp ban cho đám người đám người chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn từng đạo tin tức không khỏi bắt đầu tìm hiểu tới cái này một tìm hiểu đám người liền như cùng cọc gỗ một dạng ngây người ngây tại chỗ thẳng đến một lúc lâu quả thực thần diệu chỉ là đọc xong kinh thư là có thể bất tử bất diện không phải thiên đạo xuất thủ không bao giờ v ỡ lạc có phương pháp này tộc của ta có gì sợ không sai còn có cái t i ê u tiến võ đạo kinh đơn giản là có thể làm cho nhân tộc thu được cực mạnh thực lực cũng là một cái thông tin ê chi lộ a thái huyền tổ sư quả nhiên thần thông còn đại hay nhất chẳng lẽ không đúng không cần chủ thần v ị ô lại có thể sở hữu chủ thần một dạng đại thần thông sao không nghĩ tới những thế giới khác nhân tộc tổ sư có lợi hại như vậy đúng vậy quá lợi hại rồi không cách nào tưởng tượng có phương pháp này chúng ta nhân tộc đích sắc có thể tự cường bất tức tổ sư từ bi tổ sư từ bi đợi đến đám người thảo luận xong phát hiện phong vân vô kỵ đã biến mất rồi tôn thần đại nhân đâu tôn thần đi thánh địa kiếm nô đáp lại đi nhân tộc thánh địa nghĩ đến là tôn thần nghĩ thăm một chút nhân tộc thánh địa cho tổ sư hội báo a nhắc tới cũng là thật đáng buồn chúng ta nhân tộc phấn đấu nhiều năm như vậy cũng không có thu được bao lớn thành quả cũng không biết tổ sư hội sẽ không trách tội đâu không phải đệ tôn thần nói tổ sư không gì không biết ta giới việc tổ sư nên phải đã sớm biết được nếu tôn thần chưa nói nghĩ đến chắc là sẽ không trách tội tại chúng ta lời ấy có lý hiện tại tôn thần đi người thánh địa chúng ta là không phải nên có chút biểu thị người nói là tổ sư ban thưởng diệu pháp lại ban thưởng ba vị chủ thần vị ô nhân tộc ta tự nhiên tế tự tham viếng thái huyền tổ sư mới là lời vừa nói ra đám người đều phụ họa bất quá khoảng khắc liền đem tổ sư pho tượng dựng đứng đặt ở nhân tộc thánh địa bên ngoài nhân tộc trong thánh địa keng người buôn bán kiếm đạo ba thức thu được một trăm sáu mươi vạn tích phân keng người buôn bán đại hoang đao trải qua thu được sáu trăm sáu mươi vạn tích phân nhân tộc trong thánh địa ghi chép mọi người tộc sáng tạo công pháp hơn nữa có thể bị ghi chép nơi đây bao nhiêu cũng có, có chút tài năng giá trị thập phần không sai thế giới này đã phát triển mười hai vạn ước năm nhân tộc lịch sử thập phần dài dàn g dặc lưu lại công pháp tự nhiên không ít chờ các loại phong vân vô kỵ đem rất nhiều kinh văn toàn bộ bán đi trong trương mục tích phân chừng hơn vạn ước thực sự là một cái bảo tàng lớn a nhân tộc loại này thánh địa phòng chừng không ít đến lúc đó ta khả năng chỉ là công pháp có thể bán hơn trăm vạn ước lại tăng thêm những chủng tộc khác công pháp linh bảo hơn ngàn vạn ước tích phân cũng không phải khó khăn như vậy gặp đủ một cái đỉnh tiêm thế giới chủng tộc văn minh tự nhiên phi thường đ á n giá không phải phổ thông thế giới văn minh có thể sánh bằng dù cho phía thế giới này Nhân tộc văn minh chỉ là chư tộc trong khe hẹp sinh tồn bên ngoài ẩn chứa giá trị cũng không nhỏ hùng chi có thể ở chư tộc trong khe hẹp sinh tồn cũng nói nhân tộc cưng hãn đi ra thánh địa phong vân vô kỵ liền phát hiện mọi người đã lập tốt lắm đạo quân giống như đang ở t ế tự tham viếng tôn thần bọn ta cái này đạo quân giống như nhưng có vấn đề nhìn thấy phong vân vô kỵ đám người liền vội vàng tiến lên hỏi phong vân vô kỵ cười nói có lòng liền có thể pho tượng cũng không trọng yếu được rồi nhớ ký truyền đạt tổ sư ý chỉ làm cho nhân tộc t i ê n kêu tới nơi đây tiếp thu khảo nghiệm kế thừa chủ thần vị ô là mặt khác sau khi tin tức chuyển ra các ngươi cũng hội tụ một chỗ ta cho các người một điểm tổ sư phúc duyên tổ sư phúc duyên phong vân vô kỵ gật đầu tổ sư từng luyện chế nhất kiện linh bảo hoàn vũ tháp hình chiếu c h ư giới có thể giúp người tu hành hoàn vũ tháp giới nhất nguyên hội ngoại giới một năm có này phúc duyên các ngươi cũng có thể đơn giản đem tiên võ c h i đạo tu luyện tới thần mà c h i cảnh cái này cái này tổ sư thực sự là thần thông q u ả n g đại đám người đại hỷ vội vã đi làm việc việc của mình tỉnh rất sợ cản không nổi tu hành cơ duyên chương chín trăm sáu mươi ba nhân tộc chết lại mấy lần ta liền vô địch phần hai cầu hoa ư ơ i ta đại khái là đã trải qua tử tiếp lần nữa phá vỡ thai trung t h i mê hắn cảm giác mình khoảng cách lần trước vẫn là lúc thực lực mạnh hơn mười lần chết lại mấy lần ta liền vô địch cũng không biết địch nhân lúc nào mới đến đang nghĩ ngợi liền nghe phía ngoài vang lên một trận ồn ào náo động âm thanh ngay sau đó là tiếng họ giết thiếu niên nhãn thần sáng lên vội vã liền xông ra ngoài nên hướng định nhân thi triển thủ đoạn không sợ chết chuyện gì xảy ra thiên sứ nhất tộc nhân chết lặng gần nhất là chuyện gì xảy ra làm sao nhân tộc càng ngày càng điên cuồng không sợ chết chỉ là cơ bản nhất một ngày gặp phải tuyệt cảnh còn có thể tự bạo cho thiên sứ nhất tộc tạo thành cự đại thương vong hơn nữa cái này còn không là người kia tộc bộ lạc đặc t h ủ hầu như gặp phải sở hữu bộ lạc n h â n tộc đều là cái này vậy điên cuồng càng khiến người ta tuyệt vọng là nhân tộc bộ lạc người phản phất tại cấp tốc biến tưởng nhất mở thủy hoàng cấp chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện sau đó biến thành đế cấp cuối cùng là thần cấp đánh hơn ngàn năm chiến tranh nhân tộc cao thủ càng đánh càng nhiều l i ê n trí tôn cấp cao thủ đều là lấy trăm vạn làm đơn vị nhiều đến bất khả tư nghị nghiêm trọng hơn là những này nhân tộc quá điên cuồng dù cho trí tôn cấp cũng động một chút là tự bạo thằng đến tiếp theo trọng sinh tương phủng tự bạo cường giả thực lực lại có tiến bộ rõ ràng đạt tới k h á c một cái trọng thiên người yếu tử vong chuyển thế trở về khả năng còn sẽ không khiến cho thiên sứ các loại chủng tộc chú ý dù sao quá yếu ai quan tâm những cái này nhân loại từ đâu tới đây trí tôn cấp tồn tại lại bất đồng những thứ này có tiên minh cá nhân phong cách nguyên thần pháp lực đều mang là tấn bọn họ trọng sinh trở về vẻ bề ngoài có thể sẽ biến nguyên thần pháp lực lạc ấn lại hầu như cùng tự bạo trước giống nhau như lúc kể từ đó thiên các tộc rốt cuộc phát hiện chuyện không giống tầm thường n h â n tộc cư nhiên bất tử bất diệt mỗi chết một lần liền biến cường rất nhiều đây là chuyện gì xảy ra điều đó không có khả năng a thiên sứ tộc điên rồi ma tộc điên rồi huyết tộc cũng điên rồi mẹ n h â n tộc làm sao đột nhiên biến đến so với ma tộc còn ma tộc so với huyết tộc còn điên cuồng cái chủng tộc này đến cùng xảy ra vấn đề gì chứng kiến dân tộc cường già càng giết càng nhiều thiên sứ ma tộc huyết tộc cũng không dám lại đánh co rút lại trên tuyến lui về phía sau đi bọn họ thật sợ hai đánh lấy đánh lấy làm cho nhân tộc ra đời chủ thần chủ thần rất đáng sợ đáng sợ hơn là người chủ thần này hay là bọn hắn chính mình chế tạo ra loại tình huống này làm cho đại tộc phát điên cha chúng ta phải biết rằng nhân tộc vì sao biến đến đáng sợ như vậy ta muốn biết nhân tộc bất tử bất diệt nguyên nhân ở rất nhiều chủng tộc người đại thần thông toàn lực truy trả dưới vạn kiếp đạo kinh rất nhanh bày ở chư tộc cán kiện trước đài trải qua vạn kiếp mà thành chủ thần thật là một bộ có thể trở thành chủ thần công pháp bất khả t ư nghị thái huyền tổ sư cái này rốt cuộc là nơi đâu một vị cường giả n h â n tộc khi nào có lợi hại như vậy cường giả thiên sứ tộc đang sợ hãi huyết tộc đang sợ hãi ma tộc đang sợ hãi càng làm cho bọn họ sợ hãi giống như bản này kinh văn bọn họ xem hiểu lại căn bản là không có cách tu hành phản phất thủy t r ù n g cùng bộ này kinh văn ngăn cách lấy một tầng bích trướng đây chẳng lẽ là nhân tộc dành riêng kinh văn n h â n tộc đã định trước sẽ có rất nhiều chủ thần chúng ta thiên sứ nhất tộc nhất định suy sụp sở hữu đại chủng tộc tâm tình biến đến thập phần p h i mượn đối mặt loại tình huống này bọn họ không làm sao được giết nhân tộc càng giết càng mạnh bọn họ phái ra người càng mạnh mẽ tạo nên địch nhân lại càng mạnh mẽ không giết n h â n tộc có thể tu hành cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ vô luận như thế nào chọn đều là một cái t u y ệ t lộ giết giữa lúc thiên sứ ma tộc huyết tộc lưỡng lữ lúc nhân tộc bắt đầu phản công gờ giúp c h ắ c vô kỵ t a bên này đã có vài ước trí tôn cấp cường giả tô tiểu tiểu ba nhanh như vậy vô kỵ các giới tốc độ thời gian trôi qua không giống v ớ i t a bên này cũng hơn ngàn năm a tô tiểu tiểu nếu như nói chủ thần là huấn nguyên đại la kim tiên trí tôn cấp cường giả coi như là đại la hoặc là chuẩn thánh đi một ngàn năm liền thành hơn nữa số lượng vẫn như thế nhiều vô kỵ hh ngươi không biết bọn họ là tu luyện thế nào đến cái cảnh giới này thân bắc chẳng lẽ là vạn kiếp đạo kinh vô kỵ không sai một thời gian ngàn năm chúng ta nhân tộc cường giả không biết chết rồi bao nhiêu lần cùng với nói là chết trận chi bằng nói là tìm đường chết bọn họ thậm chí một người liền dám nhảy vào trăm vạn cường giả trong đại quân sau đó tự bạo ta xem đều cảm thấy bọn họ điên cuồng dùm mã dùm thế giới này nhân tộc điên rồi sao t i ế u nhiên nhi không có biện pháp a cái thế giới kia nhân tộc bị áp chế quán oan bây giờ có hoàn thủ cơ hội nhất định phải hung hăng trả thù lại vô kỵ không sai hiện tại nhân tộc đã bắt đầu phản công thần bắc phản công cùng với nói là phản công không bằng nói là chịu chết thôi vô kỵ không sai chỉ cần chết lại mấy lần trí tôn cấp nhân tộc cường giả nói không chừng liền muốn trở thành chủ thần so với ta tu luyện đều nhanh thấy ta đều muốn đi chết mấy lần dương tiễn vạn kiếp đạo kinh là như thế dùng nữ hoa đích sắc có thể như thế dùng vô kỵ người bên kia tộc cũng không phải là hồng hoang nhân tộc sở hữu tuyệt đỉnh thể chất chết rồi lại chuyển thế cũng không có tổn thất ngược lại sẽ biên tưởng cùng vạn kiếp đạo kinh quá phù hợp mỹ rẻ mỹ dù mịn hạ chỉ là bởi vậy những cường giả kia tinh thần sẽ không xảy ra vấn đề sao thử vong số lần nhiều làm a trương thái huyền sẽ không phàm là xem qua vạn kiếp đạo kinh nhân tộc tinh thần có đạo trải qua bảo vệ sẽ không chấm luân diêm lỗ điên cung a may m à ta bên này không cần liều mạng ngẫm lại đều sợ hãi lạnh run sụt ù m một tự bạo cũng thật là đáng sợ tô tiểu tiểu thế nhưng tu luyện thật nhanh a tâm động t ma tiểu tiểu tỉ ngươi bình thường một chút hồ nhất phỉ chính là a phục vụ quên mình chất đống cảnh giới ngươi ước ao cái gì a vô lực nổ nước bọn yêu nguyện đích xác vừa nghĩ tới chuyển thế phía sau liền muốn đổi thân thể ta đã cảm thấy không khỏe thân bắc cái này vạn kiếp đạo kinh thập phần không tệ a đạo quân ta có thể học một chút không để ngừa một phần vạn nếu như ta bỏ mình bắt đầu chẳng phải có thể chuyển thế trở về cũng không biết ta tử vong sau đó có thể hay không bị gờ giúp chặt đá ra trương thái huyền có thể học ngươi hỏi vô kỵ hỏi đi còn đá ra đại khái tỷ lệ sẽ không thân bắc đa t ạ đạo quân t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi b ố công nếu không bỏ nguyện bái vi nghĩa phụ canh thứ ba cầu hoa tươi tô tiểu tiểu đ ư n g a phía trước nhưng là địa ngục a thân bắc yên tâm ta chỉ là lấy phòng ngừa vắm nhất c ũ người không chuẩn bị tìm đ n g c h tìm Tự bạo gì gì là là g hiểu, hiểu tiên mộ thế giới âm dương phát tắc hiểu rõ thần ma thái cực độ phương pháp luật chế đối với âm dương chi đạo lý giải gia tăng rồi người tìm hiểu n g ư ơ i tìm hiểu phi thăng thế giới chủ thần cấp phát t á c đối với huấn nguyên tri đạo lý giải gia tăng rồi n g ư ơ i tìm hiểu tử vong phát t á c đối với tử vong tám năm bảy p h á p t á c lý giải gia tăng rồi hai phe thế giới p h á p t á c giao hội cuối cùng hóa thành một đạo nguyên thủy p h á p t á c há m ồ m một n u ố t trương thái huyền liền đem bên ngoài nuốt vào trong bụng nỗ lực luyện hóa mở ra tốc phần mềm hậu chỉ là k h o ả n g khắc trương thái huyền thực lực lại lần nữa đi tới một bước nhỏ đạt tới thiên đạo thập nhất trọng tiên coi như có thể trương thái huyền trên mặt tươi cười cảm khái nói rằng đến rồi hắn loại cảnh giới này hai phe thế giới phát tắc còn có thể làm cho hắn tiến thêm một bước đã nói rõ hai phe thế gi keng g r i ú p chat sinh động độ đề thăng hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân keng d i ệ p sư phụ gia nhập vào g giúp chat keng bán nữ hải tiểu que diêm gia nhập vào g giúp chat keng quốc vận tuyển thủ gia nhập vào g giúp chat tô tiểu tiểu hoa là người mới bất quá bán nữ hải tiểu que diêm là cái quỷ gì chúng ta trong bảy làm sao có khả năng có người buôn lậu à? u maz bọn buôn người thiên chu bán nữ hải tiểu que diêm đại gia muốn mua diêm sao cả xu m ì gạo cả ủ ta hạ là g g i ú chat sai lầm a chắc là cô bé bán diêm quốc vận tuyển thủ hoa liên hệ trừ thiên gờ giúp chat ta là xuyên việt giả biết các ngươi rất nhiều tin tức đại gia có cái gì muốn hỏi sao chỉ cần một chút xíu quả nhỏ liền thành u m a r veo tiểu tiểu tỉ lại là một cái nghĩ xáo lộ chúng ta xuyên việt giả đâu quốc vận tuyển thủ u m a r có hay không h ai p h a i cái kia u m a r h ư h ư chính là ta còn có a ngươi xuyên việt giả thân phận đại khái không hữu dụng hay là đi xem thật kỹ một chút đàn văn kiện a quốc vận tuyển thủ di trong b ầ y đã có xuyên việt giả hơn nữa thật nhiều đều trần thánh khủng bố đúng hạn a quốc vận tuyển thủ kể từ đó ta bắt đầu chẳng phải muốn xong đời diệp sư phụ các hạ chẳng lẽ là gặp khó khăn gì ta mới vừa thử trong b ầ y có đánh dấu công năng nên có thể giải khai khẩn cấp quốc vận tuyển thủ diệp sư phụ vĩnh xuân diệp vấn diệp vấn không sai là ta tô tiểu tiểu l i ề n diệp sư phụ cũng vào đàn rồi hả u m a d ở ngươi phát trong tiểu thuyết diệp sư phụ cũng là gờ giúp chá khách quen á cười to tiểu cô nương đại gia muốn mua d i ệ p sao tô tiểu tiểu diệp khẳng định không mua bất quá ngươi có thể đánh dấu sau đó thì có thật nhiều tiền u m a không phải coi như nàng có tiền cũng không giữ được ca một đứa bé đột nhiên nhiều hơn thật nhiều tiền tài không phải phúc mà là họa a d i ệ p sư phụ tiểu hải tử tô tiểu tiểu d i ệ p sư phụ niên đại đó hẳn không có xem qua đồng thoại ta còn là phát ra ngoài làm cho mọi người xem xem đi bán diêm nữ hai quốc vận tuyệt thủ cái này ta cũng biết trong bảy nếu đều có truyền thánh tiểu cô nương bên kia rất dễ làm a ta chỗ này gấp nhất ta đại gia có biện pháp gì không quốc vận ra tay trước ta bị quốc vận hệ thống chọn chúng sau một ngày liền muốn đại biểu thọ quốc xuất chiến nếu như thất bại toàn bộ quốc gia đều muốn tao ương ta chỉ là người thường a đến rồi có yêu ma quỷ quái quốc vận chiến trường làm sao thắng lợi a tô tiểu tiểu quốc vận chiến a thái huyền k a c a chơi vui tới trương thái huyền đích sắc còn có thể umaz nói quốc vận chiến là thế nào sinh ra trương thái huyền mấy cái tiểu tiên h thế giới cùng tiến tới muốn thôi hóa văn minh tạo ra hoạt động tô tiểu tiểu làm như vậy có thể thôi hóa văn minh sao trương thái huyền đương nhiên có thể chủ yếu nhất là tiểu tiên h thế giới thiên đạo phát hiện địa cầu quốc gia quá lười biếng liền địa cầu đều không có đi ra ngoài mà bắt đầu nội đấu vì để tránh cho rất nhiều quốc gia đem ý nghĩ đều đặt ở nội đấu bên trên cho nên mới sinh ra quốc vận chiến hồ nhất phỉ thế nhưng quốc vận chiến mười phần mười tuyển à n cốc ca. Bởi i vậy, h ệ quả Quốc u thật sự rất tốt t vận sự sao? thủ ta c ũ、e、nếu g nghi. biểu hoài i tuyển Quốc quốc thị thủ, h vận vận c n đ ề cử h à như b lợi ầ hại hơn nữa một chút y ê u thú sợ là đầu đạn hạt nhân còn không sợ vậy thực sự đáng sợ mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ hở a mano hina anh đào thua sao quốc vận tuyển thủ đám này thiên đàn còn có nhiều như vậy nhị thứ nguyên anh đào quốc người sao tô tiểu tiểu không ít không ít trương thái huyền thiên đạo vô tình chết chọn người mà thôi chỉ cần có thể đạt được mục đích lại có quan hệ gì người xem phi thăng phía sau thế giới nhân tộc không phải chết rồi thật nhiều sao thiên đạo cũng chưa từng q u ả n quá vô kỵ không sai còn tốt hiện tại có vạn kiếp đạo kinh nhân tộc tử vong biến đến càng có giá trị càng đánh càng mạnh quốc vận tuyển thủ nhìn một chút liệt biểu gờ r ú t chắt bên trong cường giả thật nhiều a liền nữ hoa nương, nương hậu thổ nương, nương đều ở đây ta là không phải muốn phát đạt nữ hoa đương nhiên gia nhập vào g giúp chat chỉ cần nỗ lực nhất tôn hôn nguyên đạo quả là không thiếu được hậu thổ bất quá người ý tưởng khả năng có điểm sai lầm g giúp chat bên trong mạnh nhất có thể không phải chúng ta những thứ này người quen thuộc người a trương thái huyền đạo quân mới chỉ có một chấm bảy là trong bảy mạnh nhất tồn tại quốc vận tuyển thủ ba tô tiểu tiểu thái huyền ca ca cùng ta còn có ngươi giống nhau đều là xuyên việt giả a thái huyền ca ca hiện tại đã là dĩ lực chứng đạo thiên đạo cảnh tồn tại quốc vận tuyển thủ đại lao nếu không bỏ là mẫu nguyện ý bãi vi nghĩa phụ dập đầu tô tiểu tiểu v é lăn lộn ngươi thật đúng là chơi thật khá đâu Umaz, Nghĩa Phụ. vừa nói như vậy ta liền nghĩ tới lữ tướng quân lữ bố đủ rồi a các ngươi còn muốn tiên thi sao cái bản quốc vận tuyển thủ không phải đâu thậm chí ngay cả lữ tướng quân đều ở đây trong b ầ y n g ư ơ i điêu thuyền đâu lữ bố cái gì gọi là ta điêu thuyền điêu thuyền cô nương đã sớm đến đạo quân đại la thiên hưởng phúc đi Quốc Quốc quân tuyển vui cầu tuyển cảng, vận vận Trưng 965, thần mừng, nhất thủ, tươi. thủ, hòa 666. 965, gái kỳ diêm, bé đệ đạo nhưng là ta là nam a hoảng sợ lâm vợ kiều nói hình như ai mà không giống nhau không cần sợ hãi tô tiểu tiểu chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi hồ nhất phỉ chính là quốc vận ra tay trước nói nhất phỉ tỉ ngươi sẽ không cũng là đạo quân nữ nhân a hồ nhất phỉ giống như a làm sao vậy quốc vận tuyển thủ đạo quân quá sáu được rồi đạo quân ta muốn tham gia quốc vận chiến nên làm cái gì bây giờ trương thái huyền vậy còn không đơn giản x i n sọt trong thương thành nhiều năm cái diêm ngươi mới không phải đánh dấu năm điểm tích phân sao mua lại cửa hải kế tiếp gặp phải quỷ quái có thể loạn sát quốc vận tuyển thủ m u a diêm tô tiểu tiểu không nghĩ tới cái này hỏa chút cư nhiên không phải vật phẩm bình thường quốc vận tuyển thủ x i n g soát đồng t h o ạ i diêm n g ư bức đồng thoại diêm nơi sản xuất thế giới nhi đồng bản g danh tâm linh ý chí h i ể n lộ chiếu diêm tác dụng nhanh l ử a diêm có thể h i ể n hóa ra trong lòng mình suy nghĩ v ậ t gặp phải yêu ma tâm hai mươi tam trung nghĩ lấy rất nhiều hàng yêu trừ ma đạo trưởng đạo trưởng sẽ trong ngọn lửa h i ể n hóa chạm sát yêu tả diệ t vấn nguyên lai đồng thoại chung tiểu cô nương chứng kiến mãi mãi cũng không phải là cái gì đơn thuần nào rất sao tiểu cô nương diêm rất lợi hại đáng tiếc không thể dùng để coi như ăn cơm ảo giác chỉ là ảo giác dù cho có thể dùng ảo giác lựa gạt mình nhất thời cũng vô pháp lựa gạt mình một đời tô tiểu tiểu hiện tại bán diêm làm thích phân ngươi cũng có thể đổi hoàng kim mua bánh mì thu ma không đúng hay là ta đi qua một chuyến a nàng ấy sao tiểu nếu như chợt nhiều hơn rất nhiều hoàng kim biết vô cùng nguy hiểm chỉ là bên kia nguy hiểm không tô tiểu tiểu veo cây chết thu ma ngươi cũng trần thánh ngươi còn sợ một cái thế giới nhi đồng cô có mỹ tơ dụ ha si thế giới nhi đồng a khôi hài thế giới a sức chiến đấu nói không chừng rất khủng bố cẩn thận một chút chuẩn không sai diễm hắc đích xác không nên cùng khôi hài thế giới luận chiến lược tiểu cô đ ư ơ n g ta bên này rất an toàn a trương thái huyền yên tâm alin bên kia chỉ là một cái phổ thông thế giới nhi đồng mặc dù có một ít ma pháp thần kỳ vật phẩm hạn mức cao nhất cũng không đến ngũ hành cảnh ngươi một cái chuẩn thánh đại khái có thể yên tâm đi qua umaz ta an tâm alin mở cái cửa lạc ta qua tới bảo vệ ngươi alin lập đại ca ca ngăn cách lấy thế giới đều biết tên của ta sao tô tiểu tiểu đó là đương nhiên dù cho ngăn cách lấy thế giới đại ca ca cũng có thể đánh ngươi cái mơm a quốc vận tuyển thủ la duy không phải đâu thảo nào đ c đạo quân nói rằng một hồi quốc vận chiến là quỷ quái a ta đây liền mua diêm hh hắc hắc, có những thứ này diêm ta chỉ muốn giống như cựu thúc đến lúc đó cái quỷ dị quái đều toàn bộ đánh chết lâm vợ tiểu ta ở xuyên việt giả chung như thế có nhật khí la duy vạn giới thánh sư nha cũng không phải là thổi tô tiểu tiểu ta nhớ được nữ hoa nương nương hậu thổ nương nương đều ở đây phát sóng trực tiếp trung hiển hóa quá ngươi có thể tưởng tượng một chút nữ hoa nương nương hậu thổ nương nương cái này kình càng lớn la duy thông thường ma p h á p diêm thật có thể hiện hóa ra nữ hoa nương nương sao ngươi cũng đừng hụ ta nữ hoa cũng không được la duy kém chút bị đồng hương hại tô tiểu tiểu ngươi thực sự là đồng hương thấy đồng hương phía sau đâm hai phát súng a u maz c i chết tô tiểu tiểu danh tiếng ngươi không biết nàng nhưng là trong bảy hoạt diêm vương ai muốn tin nàng lời nói có thể lưu lại toàn t h â đều coi là tốt diêm h ắ c điểm khen h à lập điểm khen tiếu n h i n nhi sở dĩ tân nhân giải một chút tấm a tô tiểu tiểu điểm tâm ở đâu có điểm tâm la duy khủng bố như vậy nguyên lai、like、đã không phải lần thứ nhất a mồ hôi lạnh nạ kỳ gì e gì nạ đ ú n g rồi muốn ăn xong ăn hà tất phiền phức như vậy đâu a lin h xuyên trúc tiền lì xì lưu mao tin h tiền lì xì cho đại gia phát một mỹ thực tiền lì xì a la duy tiểu hữu n ô lực lên la duy liền tiểu đương gia đều ở đây tô tiểu tiểu đã không phải là tiểu đương gia mà là lao đương gia người quen thuộc lưu mao tin nhân gia đã sớm gia nhập vào gờ giúp c h t h à n h t r u y n thánh tiếp qua một hồi nên chứng đạo h u ấ nguyên la duy ba quả nhiên là ta tới đã muộn sao k e n la duy nhận lấy tiền lì xì k e n a l i n z nhận lấy tiền lì xì ma pháp thế giới ulm dẫn a t l i n z đi vào một nhà tiệm bánh bao mua thật nhiều s ố t bánh mì trắng để vào trong chữ vật giới chỉ sau đó mang theo tiểu cô nương trở lại trong nhà mình còn như bánh mì đen đồ chơi kia lạnh có thể coi là m binh khí dùng có tiền ai còn mua đồ chơi kia nói là r a kỳ thực chỉ là một cái tứ diện gió lụa phá tốt đ ề u chính là chỗ này sao ân a l i n s gật đầu đây chính là ta ra ulm có chút đau lòng mà nhìn trước mắt cái này tiểu cô n ơ n khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu còn đến đỏ lên hai mắt lại hết sức có thần cho người ta một loại thập phần nhu nhược khả ái cảm giác về sau không cần ở nữa nơi này u ma dí niệm trong đầu k h ẽ động từ trong thương thành mua một cái động tiên h thế giới đưa cho alinz về sau alinz sẽ ngủ ở trong động tiên h tốt lắm đ ộ n g tiên h đây chính là thật nhiều tích phân a alinz không trả nổi mặc dù không có tỉ mỉ số lượng thế nhưng chỉ cần thấy được cái kia một chuỗi dài linh alinz đã cảm thấy dù cho 6 0 u l chính mình nỗ lực chế tác ma pháp diêm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trả lên được cái kia tích phân không có việc gì u ma lắc đầu alin n g h ĩ khi nào trả đều được hiện tại umas tỉ tỉ tới dạy ngươi sử dụng động tiên một phương động tiên mà thôi đối với umas mà nói quả thực không đáng giá n h ắ c tới kỳ thực không muốn nói mua chính là tự mình l u y ệ n chế nàng cũng có thể l u y ệ n chế cảm ơn umas tỉ tỉ alin nhãn thần nhất thời biến đến cực kỳ hưng phấn lại hiểu chuyện nàng cũng chỉ là một đứa bé mà thôi làm sao có thể đẻ nén ở trong lòng chân thật cảm tình ở u m a dưới sự chỉ đạo alin rất du đem động tiên biến thành bản mệnh linh bảo không cần pháp lực cũng có thể tùy ý ra vào tiến nhập động tiên bên trong ấm áp new sun phía ngoài phong tuyết lạnh giá lại cũng vào không được alin xem cùng với chính mình đầu tiên cực kỳ vui mừng cảm ơn umaziti nơi đây thật sự là quá tốt đang nói chỉ thấy g ỡ giúp c h ặ t bên trong có người phát hồng bao alin nhãn thần sáng lên hỏi umaziti cái kia hồng hồng đồ đạc là cho ta sao umazi gật đầu ân về sau có người phát hồng bao ngươi cũng có thể điểm một cái đoạt vào tay đã phát tải alin gật đầu cẩn thận một điểm sau đó hư không bên trong là hơn r a kỷ bản đồ ăn bình ổn rơi xuống trên đất trống và đồ ăn đang sáng lên umaziti thức ăn này thật thần kỳ nha chương chín trăm sáu mươi sáu siêu việt nhân loại cực hạ cái này không khoa học phần hai cầu hoa tươi hoa cái này ăn quá ngon u ma tỉ tỉ người cũng ăn a bị u ma xử lý một trận tiểu alins có tinh xảo khuôn mặt thiên lam sắc ánh mắt cùng với chiếu lấp lánh sợi tóc màu và nóng thoạt nhìn lên giống như một cái hoạt bát tiểu tinh linh cùng lúc trước đứng ở góc nhà trên người tràn đầy hắt hôi có cách b i ệ t một trời thật là đáng yêu u ma chỉ cảm thấy tâm đều hòa tan alin san đi tỉ tỉ vẫn chưa đói nói chụp một tấm bức ảnh phát đến g giúp chặt bên trong tô tiểu tiểu h a đây chính là cái kia cô bé bán diêm thật không phải là cái gì công chúa lưu lạc ở bên ngoài sao d i ệ p hắc vẻ bề ngoài mà nói hết sức xuất sắc hồ nhất phỉ đích sắc rất khả ái đây t i ế u nhiên nhi một cái phổ thông tiểu cô nương cũng sẽ đáng yêu như vậy sao la duy phổ thông tuy là kết cục thời điểm alin s c h ế t r é t thế nhưng nàng cũng là chuyện xưa nhân vật chính á nhân vật chính nơi nào sẽ có thông thường tô tiểu tiểu điều này cũng đúng alin alin rất phổ thông a còn có cảm ơn mọi người tiền lì xì cái kia sáng lên thức ăn ăn quá ngon la duy ta đây cũng muốn m ế m thử quốc vận thế giới bởi vì phải tham gia q u ố c vận chiến la duy sớm đã bị quốc gia bảo vệ ở tại một cái để phòng xâm nghiêm đại trong biệt thự tuy là lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa lại không có nửa điểm n h â n k h í sáng lên mỹ thực la duy ý niệm trong đầu k h ẽ động nhận lấy tiền lì xì nhất thời trước người trên b à n liền ra phát hiện mấy món thức ăn cái này một tay trực tiếp đem âm thầm bảo hộ bí thư của hắn sợ ngây người đây là cái gì là ma thuật sao nghĩ như vậy nàng cũng cô không phải còn lại từ âm thầm chạy ra cảnh giác nhìn phía thức ăn trên bản la d u tiên sinh đây là vật gì đây là những thế giới khác thức ăn lý tiểu thư phải bồi ta ăn chúng sao dứt lời nâng đ u a sốc lên thức ăn phàm ăn tủ c u ố n g đứng lên bí thư kinh hãi không muốn những thức ăn này đột nhiên xuất hiện căn bản không biết có không có độc nếu như độc chết quốc vận tuyển thủ cái kia vòng kế tiếp tỷ thí liền nhất định phải thua a quốc vận quy tắc phàm là tuyển thủ khi tiến vào quốc vận chiến trường trước t i ể u tử vong giống nhau phán định là thua đây cũng là quốc vận tuyển thủ một ngày xuất hiện cũng sẽ bị bảo vệ thập phần c h u đáo nguyên nhân hành động này chính là vì phong bị nước hắn cùng với một ít phản xã hội nhân loại an toàn thật là thoải mái một ngụ mỹ thực xuống bụng la duy trì cảm thấy cả người ấm áp phản phất tại phao ô tuyển hắn chỉ cảm thấy cơ bắp đang hoan hô gân cốt ở gà thét chỉ là khoảnh khắc hắn liền cảm giác mình sức mạnh lớn đến rồi một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng t h ế vậy la duy hai mắt tỏa ánh sáng chỉ là khoảnh khắc liền đem trong mâm mị thực ăn cái không còn một mảnh liền trong mâm dầu canh đều không có bưng tha không có gì khác đây chính là siêu p h ả m vật đối với hiện tại hắn mà nói quá chân quý không có chút nào dung hứa lãng phí la duy tiên sinh bí thư không nói chỉ là sát na võ thuật liền phía ngoài binh sĩ đều không c ó xông vào la duy liền đem những thứ kia quái dị thức ăn ăn xong rồi đây nếu là xảy ra vấn đề ai thua lên được trách đã không có việc gì ta hiện tại cảm giác mình trạng thái thật tốt la duy thần sắc phân chấn ta muốn chắc thí thân thể của chính mình tố chất la duy tiên sinh đi theo ta bí thư gật đầu dẫn la duy đi tới một cái trống trải bên trong phòng nơi này có các loại cơ giới có thể tiến hành các loại chắc thí từ q u ố c vận chiến tới nay quốc gia liền cao độ coi trọng xây dựng mấy chục tòa có thể phòng ngự nổ hạt nhân biệt thự thượng t ầ n g là biệt thự biệt thự dưới nền đất lại có khác đầu tiên thập phần rộng rãi có thể thuận tiện tuyển thủ dự thi liền được các loại hoạt động chức chắc lực lượng la duy đi tới lực lượng máy khảo nghiệm trước mặt giơ lên nắm tay một quyền đập tới p h a n h một tiếng vang thật lớn bí thư chỉ cảm thấy từ bên thai đều là tiếng ông ông giống như một đạo sấm xét ở bên thai nổ vang nhìn phía trên máy móc số liệu chỉ thấy mặt trên hiện lên mười vạn cân sau đó tiếng r i á p r ấ c vang chắc thí lực lượng cơ khí tán lạc đầy đất không có khả năng người lực lượng làm sao có khả năng đạt được mười vạn cân nói chung tiểu hình máy đào lực lượng có mười đến hai mươi tấn đại hình máy đào lực lượng có thể đạt được một trăm tấn ở trên la duy một quyền này trực tiếp đánh ra đại hình máy đảo phân nửa lực lượng đây quả thực thật bất khả tư nghị người là huyết nhục c h i khu làm sao có khả năng bột phát ra như thế kinh khủng lực lượng làm sao có khả năng cùng sắt thép cơ giới so sánh mới phải biết rằng quốc vận chiến mở ra phía sau địa cầu cũng không có linh khí khôi phục nhân loại không có mở ra tiến hóa a kế tiếp là tốc độ trăm mét một giây theo c h ắ c t h ì đang tiến hành bí thư thần sắc càng ngày càng chết lặng la duy tiên sinh thật là nhân loại sao chẳng lẽ là hắn là cái gì yêu ma mặc vào hoa bì la duy tiên sinh ngươi không có chuyện gì sao đợi đến thi kiểm tra xong bí thư có chút sợ hỏi la duy xua tay ta đương nhiên không có việc gì ta hiện tại trạng thái rất tốt nếu để cho ta gặp phải có thân thể yêu ma chỉ cần không phải quá mạnh mẽ ta đều có thể đánh b ể bọn họ đương nhiên cái này đánh b ể tự nhiên là xây dựng ở hắn phía trước quan sát quốc vận chiến trường phát sóng trực tiếp có được quốc vận chiến nói cho cùng chỉ là mấy cái tiểu tiên thế giới liên hợp cử hành hoạt động là vì xúc tiến nhân loại phát triển yêu ma quỷ quái đều không phải là quá mạnh mẽ nếu quả thật là trong truyền thuyết cái loại này yêu ma h ắ n tự nhiên không dám nói loại này mạnh miệng thật sao bí thư chết lặng la duy tiên sinh chờ ta muốn đem ngươi sự tình đảm báo làm trên diện châm đối với tính làm ra một ít kế hoạch ngươi có ý kiến gì không không có la duy lắc đầu đông nhiên trong lòng hơi động đúng rồi làm trên mặt có thể làm chủ người đến một ít ta có đại sự phát hội báo vừa rồi những thứ kia thức ăn ngươi biết chưa bí thư nhãn thần sáng lên nàng đột nhiên phát hiện la duy trở nên mạnh mẽ bí mật có lẽ cùng những thứ kia đột nhiên xuất hiện thức ăn có quan hệ la duy tiên sinh ý tứ nói là la duy cười nói những thứ kia thức ăn khởi nguồn công hiệu ngươi không h i ể u kỳ sao đi thôi chờ bọn h ắ n đến ta có thể nói cho bọn h ắ n biết có cái tin tức tốt này về sau quốc vận chiến chúng ta liền tuyệt đối sẽ không bại bí thư tâm tình kích động liên tục gật đầu một đường chạy chậm chạy đi hội báo khoảng khắc đế đô quốc vận tối cao quyết sách tổ thu đến hội báo tin tức bí thư lý vi truyền đến tình báo la duy có thể vô căn cứ chiêu địa vương ra từng đạo sáng lên mỹ thực dùng ăn mỹ thực sau đó lực lượng đạt tới mười vạn cân ở trên liền phổ thông s ú n g ống đối với la duy tiên sinh đều không có uy hiếp chỉ có bắn tỉa khoảng cách xa tài năng mới có thể tạo thành tổn thương cho hắn mọi người thấy hội báo mọi người đều tê dại rồi chuyện liên quan đến quốc gia đại sự quyết sách tổ người đều là mỗi cái trong nghề tinh anh cũng không có cái loại này ở trên tv từ truyền thông bên trên tạ ẩu bên nói nói cái h chân chính chuyên gia nhận thức. Thanh khoa học thời họ không sinh phương thể nhục thân chi u kiểu cầu, y ê n người, bọn tin trưởng người bằng gia, gia đại địa mà là là vào lực có địa đ ở n h ra 10 .000 .000 cân trở lên lực lượng.、Cái、này cũng không khoa học đám người trầm mặc có lẽ thời đại thay đổi la duy tiên sinh thu được thời đại mới kỳ ngộ cho nên mới biến đến mạnh như vậy đâu chúng ta không thể lấy thời đại trước tư tưởng đến xem thời đại mới sự t ì n h đăng bảo à chuyện này quá lớn chuyện liên quan đến nhân loại tiến hóa cùng quốc vận chi chiến như thế nào coi trọng cũng không quá đáng Đợt, thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương 967, n t ả g à bài ta có ngón tay vàng canh thứ ba cầu hoa tươi chuyện liên quan đến nhân loại tiến hóa quốc vận tổ tin tức rất nhanh đưa đến nội các người của phía trên cũng ngồi không yên ta đi nối việc này nếu quả như thật có thể cho quốc dân biến c ư ờ n g quốc vận chiến tướng không còn là vấn đề thừa tướng tiếp nhận cùng la duy giao tiếp sống cùng quốc vận tổ chuyên gia cùng nhau mã bất đình để đi tới la duy nơi ở bọn họ nhất khắc cũng không dám dây dưa bởi vì la duy ở lại thực tế thời gian cũng không nhiều một ngày về sau liền muốn tham gia quốc vận chiến nếu như hắn chiết trận nhân loại bắt đầu chẳng phải vĩnh viễn mất đi tiến hóa cơ hội tuy là lý do này có chút máu lạnh có điểm lợi ích trên hết nhưng đây chính là sự thực giữa người và người chỉ có lợi ích nhất chân thực còn như cảm tình coi như la duy chính mình cũng không tin tưởng biết mới chỉ có mấy ngày người sẽ đối với chính mình có tình cảm gì quốc vận tổ đối với quốc vận tuyển thủ cũng cho tới bây giờ đều là lợi ích là thượng sách hơi sẽ không chơi cái gì đạo đức bắt cóc chỉ cần tham gia quốc vận chiến thì có an gia phí một ngày thắng lợi lại có thể thu hoạch một tỷ một lần tiền thưởng cùng với quốc gia cao cấp biên chế có thể nói một ngày thành công đó chính là một bước lên trời đám người tìm được la duy la duy đang nhàn nhã t ỏ a lấy chơi game trong lòng tầm h đ ủ ta nhớ được quốc gia chúng ta cũng thất bại một lần có yêu quái ra bốn trăm năm mươi hiện tại thành phố bên trong cuối cùng bị kích sát cũng không biết con kia yêu quái thi thể còn ở đó hay không nếu như ở có thể đổi điểm tích phân sau đó hh a a liền bay lên la duy tiên sinh thừa tướng đại nhân đến mong mời rất nhanh quốc vật tổ thừa tướng cùng la duy gặp nhau với một gian trong phòng họ La Duy tiểu ê n sinh, nghe nói ngươi h có t hồi ra m ộ thuyết loại t ứ c ăn, ăn s a đó có thể biến đến đ có lực cùng, thể biết không biến lớn vô â là cái gì nguyên lý. Là siêu năng lực, vẫn là pháp thuật. La cái chính xác, pháp siêu người, hỏi i gì nguyên năng không nhìn vẫn thuật. Duy phía lắm b các vị có Chúng vị xem qua tiểu thuyết sao.、Chúng、người đối ư a nhau. mắt Tiểu thuyết. nhìn đ với nếu như nói võ hiệp tiểu thuyết thế giới tên ta ngược lại xem qua bây giờ internet tiểu thuyết ta lại không có xem quá bận rộn không có thời gian đúng vậy mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất ở đâu có thời gian xem tiểu thuyết chẳng lẽ là việc này cùng tiểu thuyết có quan hệ la duy nhẹ nhàng g ó đầu ánh mắt rơi vào lý vi trên người lý tiểu thư cũng không có xem qua tiểu thuyết sao lý vi lắc đầu ta xem qua bất quá xem giống như nữ tần tiểu thuyết nam tần cũng không có xem qua vậy ngươi nghe nói qua g ờ r ú t c h ặ t loại tiểu thuyết sao la duy hỏi lý vi nhãn thần sáng lên cái này ngược lại nghe nói qua chẳng lẽ là la duy cười nói không sai ta gia nhập cái g ờ r ú t c h ặ t ở trong đó có chư thiên vạn giới nhân yêu thần tiên cái loại này thức ăn chính là một vị gọi lưu mao tinh đầu bếp chế luyện lưu mao tinh tiểu đưa ra lý vi nhãn thần sáng lên hãn tư nhân thật tồn tại các chuyên gia nghe được vẻ mặt nộng cái này hai người trẻ tuổi đang nói cái gì thừa tướng cũng vẻ mặt nộng vì sao nói nói tà trợn nghe không hiểu còn tốt đoàn người đều dẫn theo bí thư bí thư nhóm thập phân bận rộn mười ngón tay cực nhanh đánh rất nhanh tìm thấy được mong muốn nội dung đưa tới đám người trước người lưu mao tinh một bộ mỹ thực an nỉm nhân vật trong nấu ăn có thể phát quang mọi người thấy người đều tê dại rồi an nỉm bên trong nhân vật cư nhiên trở thành sự thật đúng không điều này sao có thể la d u bổ sung gờ giúp chắt bên trong lưu mao tinh đã là siêu cấp tiến hoa qua hãn bai thái huyền đạo quân vi sư đã t r ở t h à n h chuẩn thánh c hôn u ẩ n thánh, ngươi cũng h các k g biết, có thể tra một chút có v o nguyên d ở t r giải công nghĩa, tướng cùng chuyên gia trước người. Chuẩn thánh, hôn nguyên lại việc tới thích. thư rất tra thánh thừa trước thánh, nhóm nhanh chuẩn định chuyên Chuẩn hôn Bí được đưa lên, lù kim tiên chính là có thể khai thiên tích địa thần thông vô lượng tồn tại đệ hồng hoang lưu tiểu thuyết mọi người thấy đã không nói có thể nói thừa tướng b ô n g nhiên thần sắc k h ẽ động nói ra t r a một chút thái huyền đạo quân là nhân vật ra sao là thái huyền đạo quân cờ di bức vạn đạo tri chủ chư pháp tri nguyên di mọi người thất kinh liền la duy đều có chút giật mình không nghĩ tới đạo quân ở chính mình thế giới đều có truyền thuyết mặt khác trong bảy còn có nữ hoa nương lương hậu thổ nương lương la duy nói bổ sung nghe vậy đám người không tiếp tục tra bởi vì hai người kia q u á có tiếng nữ hoa tạo nhân hoàng thiên hậu thổ phàm là có chút kiến thức đều biết hai người này tồn tại một vị chuyên gia một mắt mười hành l ậ t xem trên internet g r ú p chặn loại tiểu thuyết đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hỏi la duy tiên sinh gia nhập g r ú p chặn bắt đầu chẳng phải rất nhanh thì thần thông không sai không phải hiện tại là tối trọng yếu không phải cuộc kế tiếp quốc vận chiến sao la duy tiên sinh không biết ngươi cuộc kế tiếp quốc vận chi chiến nhưng có chuẩn bị la duy gật đầu đương nhiên đạo quân có lời cuộc kế tiếp quốc vận chiến là quỷ quái ta chuẩn bị một điểm thứ tốt cũng có thể bình an vượt qua nói trong tay nhiều hơn mấy cây rất khác biệt diêm đây là chuyên gia thừa tướng k h ó hiểu la duy đắc ý nói đây là ma pháp thế giới diêm có thể hiện hóa suy nghĩ trong lòng gặp phải quỷ quái đem n h â n lửa tưởng tượng một ít nhân vật lợi hại quỷ quái tự nhiên có thể đơn giản tiêu diệt ma pháp thế giới diêm lý vi hết sức tò mò là cái nào cái ma pháp thế giới là chúng ta quen thuộc sao không biết các ngươi có nghe hay không quá một cái cô bé bán diêm cố sự lý vi nhãn thần sáng sủa đương nhiên nghe qua câu chuyện này rất nổi danh chẳng lẽ là cái tiêu tiểu cô nương bán diêm lại có trọng dụng la duy gật đầu không sai cô bé bán diêm nàng cùng ta cùng nhau vào đàn cái này hỏa xài chính là nàng bán lý vi khiếp sợ thưa tướng các chuyên gia khi nhìn đến đồng thoại phía sau cũng rơi vào khiếp sợ không nghĩ tới một cái bi kịch đồng thoại chung xuất hiện diêm lại có thần diệu như vậy tác dụng thưa tướng rung rộng chứ những thứ này ra có thể còn có cái gì kỳ diệu đồ đạc la duy cười nói thừa tướng đại nhân là muốn nói tu hành trường sinh bất tử các loại đồ đạc ca thừa tướng gật đầu các chuyên gia cũng gật đầu vô luận là thừa tướng vẫn là chuyên gia đều xem như là một cái nghề nghiệp người dẫn đầu mà có thể làm được một cái nghề nghiệp người dẫn đầu tuổi tác tất nhiên không nhỏ trường sinh bất tử đúng là bọn họ truy cầu không phải ở đại đ ị a bên trên đại vân coi như là người thường đại khái cũng có trường sinh bất tử ý tưởng đây là cắm dễ với văn hóa bên trong ghen đại vân đại đ ị a bên trên cũng không có gì trường sinh là chớ chú thuyết pháp cái này dĩ n h ư n có trường sinh bất tử đan dược công pháp thật nhiều tuy nhiên lại cần tích phân ta hiện tại có thể không có bao nhiêu căn bản không mua được đây chính là ta tìm đến đại gia cộng đồng thương nghị nguyên nhân chương chín trăm sáu mươi tám mới chuyển cơ quốc gia g i ạ tâm đệ nhất cảng cầu hoa tươi dứt lời mọi người hô hấp đều r ồ n r ậ p trường sinh bất tử a các đời đế vương nằm mộng cũng muốn đạt thành mục đích hiện tại liền gần ngay trước mắt nhân loại lần đầu tiên cách trường sinh bất tử gần như vậy cái này tích phân là vật gì thừa tướng hỏi la duy nói ra phàm là có giá trị siêu phàm vật phẩm đều có thể đổi thành tích phân ngay vậy đám người cao mày địa cầu mới bắt đầu quốc vật chiến siêu p h à m vật phi thường hữu h ạ có chuyên gia hỏi hoàng kim không được sao hoàng kim la duy trầm âm trước đây còn được một trăm l ạ n g hoàng kim có thể đổi một điểm tích phân mười vạn tích phân là có thể đổi trường sinh dược có thể sống vào năm hơn hai ngàn ức là có thể đổi thời gian mười nghìn năm giá trị a la duy thở dài đáng tiếc hiện tại không thể thay đổi đám người nghe xong không k h ỏ i thập phần t i c p hận nếu như hoàng kim thật có thể lấy được trường sinh lấy quốc gia dự trữ vàng cái k i a có thể thay xong nhiều miếng trường sinh đan d ư ợ đâu hiện tại hoàng kim lại biến thành vô dụng tri vật gờ giúp chat la duy cái tiêu thức ăn thật là lợi hại ta hiện tại đã có nửa máy xúc lực tô tiểu tiểu ba la duy không sai biệt lắm năm mươi tấn lực lượng tương đương với đại hình máy đảo phân lửa hh ắ c ắ c diệp h ắ c thần h ắ n tiểu máy xúc chi lực ngươi đơn vị này quá quái la duy bãi kiến diệp thiên đế diệp h ắ c đừng đừng đừng ngươi còn là chớ đem vai phong tà khí mang vào trong bầy tới không phải vậy về sau đại gia cũng không được tự nhiên u m a không sai thế tục đồ đạc cũng không cần hướng trong bầy dẫn theo la duy được rồi được rồi hoàng kim thực sự không thể trao đổi tích phân rồi sao tô tiểu tiểu cũng không phải là không thể mà là phải thêm công phu một lần mới được không phải siêu phàm vật phẩm không thu ngươi đem hoàng kim bạch ngân ra công thành siêu phàm vật không được sao la duy ra công chu thanh không sai ta bên này có thừa công phu hoàng kim bạch ngân phương pháp luyện khí một ngàn vạn tích phân trao đổi một lần nguyện ý không phải chu thanh có cái này luyện khí tay pháp địa cầu hoàng kim đầy đủ người thay xong nhiều ước tích phân ta chính là như thế lập nghiệp mặt khác ngươi còn có thể cho người ta làm thay thu phí thủ tục long nhi ta phía trước tìm chu thanh đạo hữu làm thay la là duy ngươi bây giờ không phải làm thay rồi hả chu thanh ta cảnh giới cao k i ế m mấy cái ước tích phân quá đơn giản còn không bằng đem cơ hội lưu cho tân nhân làm cho tân nhân có cấp tốc trưởng thành cơ hội la duy đại lao ngư bức bất quá coi như đại lao bán được rất rẻ ta cũng mua không được a chu thanh vấn đề không lớn tiền lì xì chờ ngươi có trả lại ta là được keng la duy nhận lấy tiền lì xì la duy đa tạ đại lao phục s á t đất la duy đúng rồi gờ giúp chắt bên trong hoàng kim không ít cũng không gặp người đ ổ i a ta có thể đ ổ i sao tô tiểu tiểu đương nhiên có thể bất quá ngươi còn là cho lưu lại một điểm a về sau tân nhân tìm đến có thể đổi hoàng kim cải thiện sinh hoạt không phải vậy chúng ta đường đường c h u ẩ n thánh chạy đi b ó c hoàng kim đó cũng quá quái la duy thì ra là thế ta hiểu những thứ này hoàng kim là đại gia cố ý lưu cho tân nhân vậy coi như ta tìm quốc gia thân thế rồi ta bên này cũng không thiếu hoàng kim la duy đúng rồi không có pháp lực không dùng được tinh luyện kỹ thuật a làm sao bây giờ tô tiểu tiểu tiền lì xì một viên đan dược hhh ta l u y ệ n chế không sợ chết có thể ăn ăn g cười xấu x a u mà gì thật có thể ăn không hoài nghi d i ệ p hắc cũng có thể a tô tiểu tiểu đều t r u y n thánh nàng đan dược chẳng lẽ còn không thể ăn la d u đạo quân đan dược này thực sự không có nguy hiểm không trương thái huyền không có an tâm tô tiểu tiểu lại không theo sách cũng là truyền thánh cho phạm nhân đan dược vẫn là không có vấn đề tô tiểu tiểu hừ hừ la duy dập đầu trương thái huyền mặt khác ngươi đem ngươi bên kia yêu thụ bán đại khái có thể tiến đến tích phân mua được công pháp tu luyện ra pháp lực mau đi đi thời gian của ngươi không nhiều lắm la duy đa tạ đạo quân chỉ điểm kết thúc nói chuyện t h i ế m la duy liền phát hiện đám người đều ngắm cùng với chính mình rất rõ ràng mới vừa rồi chính mình nói chuyện phiếm toàn bộ muốn đứng ở đó đáng m ư ờ i tự người h phát hiện. i cái tin tốt. Là tin ê n một tốt. tức Có Là ì tìm Ta đ ợ c Bạch có Bạch của rồi ra tinh Kim, Kim, siêu phàm giá tiền thủ thể vật luyện Hoàng Ngân đoạn, Hoàng Ngân bán n phàm phẩm. g đem Đám ư đại hỷ khắp khuôn mặt là nụ cười nếu như hoàng kim có thể bán được tích phân vậy nói rõ thu hành trường sinh không xa a la duy lời nói xoay chuyển bất quá ta bây giờ không có pháp lực căn bản không có biện pháp tinh luyện hoàng kim hiện tại gấp thiếu một khoản tài chính khởi động đạo quân kiến nghị ta đem quốc gia cái kia một chị yêu thú thi thể bán dứt lời đ á n người nhìn phía thừa tướng đạo quân liền loại chuyện như vậy để biết thừa tướng kinh ngạc la duy gật đầu đương nhiên biết đạo quân có thể bỏ cho ả n h t r ư thiên vạn giới chuyện gì không biết thừa tướng hỏi cái kia quốc vận trò chơi đâu quốc vận trò chơi nhưng thật ra là mấy cái tiểu tiên h thế giới cử hành hoạt động vì là xúc tiến nhân loại phát triển la duy đem gờ giúp chặt chung theo như lời kể lại cho đám người chuyên gia kinh ngạc lại là nguyên nhân này không nghĩ tới nhân loại nội đấu liền thế giới đều không nhìn nổi cái kia đạo quân có biện pháp nào không làm cho quốc vận trò chơi không lại cử hành đây có người hỏi la duy gật đầu đương nhiên có thể thế nhưng chúng ta có tư cách gì làm cho đạo quân mở cái miệng này đâu đám người trầm mặc đối phương là nhất tôn có được vô thượng vĩ lực tồn tại bắt đầu há lại bọn họ có thể giật dây hơn nữa đó là một cơ hội a la duy trong mắt chưa tiểu ý mấy cái tiểu tiên h thế giới tổ chức hoạt động nếu như có thể b u ổ i diễn đều thu được thắng lợi đối với chúng ta mà nói là chuyện thật tốt đã tiểu tiên h thế giới đạo quân khả năng nhìn không thuận mắt đối với nhân loại chúng ta mà nói cũng là thiên đại cơ duyên thưa tướng các chuyên gia nhãn thần sáng lên la tiên sinh nói không sai đó là một cơ hội có gờ giúp chợ ở quốc gia chúng ta hoàn toàn có thể đem chỗ tốt này ăn được tay chờ ta một chút ta gọi điện thoại để cho bọn họ lập tức đem yêu thú thi thể Hoàng Kim theo r ở tới t đây. ư a tướng hết các loại vật phẩm hồ i sơ tạo dựng lên các chuyên gia ánh mắt ở đam đam quá kinh khủng cái này thương thành thực sự là bao la và tượng cái gì cần có đều có liên cái gọi là có đầu đạn hạt nhân g giúp chặt bên trong đều có mấy vắc họa dường như chợ bán thức ăn bên trong rau cải trắng một giả rồi chương 969, c h u y ê n gia đoàn kiến nghị la duy nhanh chóng đ ề thăng phần hai cầu hoa tươi vật phẩm đầy đủ hết nếu như tích phân đầy đủ chúng ta hoàn toàn có thể đem quốc gia chế tạo thành một cái siêu cấp lớn làm tôm n môn đem thế lực phát triển đến toàn bộ vũ trụ l i ê n khoa học kỹ thuật vật phẩm đều có đây không phải là đương nhiên nha chứ thiên vạn giới nha luôn luôn khoa học kỹ thuật phát triển tương đối khá thế giới a thiên a là thiên sinh cái này vũ trụ phi thuyền đúng như trong miêu tả châu như vậy bức la duy khỏe miệm dâng lên nói ra đó cũng không đây chính là huyền viễn thế giới vũ trụ phi thuyền từ vĩnh hằng tinh b ự c chế tạo phi thuyền không chỉ có đầy đủ khoa kỹ thế giới các loại đặc tính còn có thể đối kháng siêu phẩm một pháo là có thể đánh rơi một viên tinh thần nếu như có thể số lượng sung túc chính là hệ ngân hạ cũng có thể một pháo cho đánh không có thần kỳ a thật mong muốn rất nhiều hành nghiệp chuyên gia thấy đỏ ngầu cả mắt quá khát vọng l ệ tám ba vô luận là thần công tiên thuật hay là đang phi thuyền đối với bọn hắn mà nói đều có không gì sánh được m a lực dận dụ bọn họ tốt lắm thừa tướng lên tiếng hiện tại quan trọng nhất là trước bang la duy vượt qua cửa hải khó khăn đem quốc vận chiến cho thông sau đó sẽ nói còn lại thừa tướng đại nhân nói giống như đúng rồi còn có một chút thừa tướng đại nhân chúng ta có thể bắt đầu xây dựng thần miếu thừa tướng gật đầu cái c h ủ ý này không sai ta chuẩn bị kế tiếp đem toàn quốc một phần mười nhân lực vật lực đều dùng để xây dựng thần miếu tế tự đ ạ o quân nữ hoa nương nương những t h ứ kia đông phương đ à n viên các ngươi cảm thấy thế nào tán thành ta cũng tán thành bình thường không thắp hương lâm thời nước tới chân mới nhảy thần phật hai sẽ để ý đến ngươi dùng tiền xây thần miếu dùng là phổ thông vật tư lấy được lại có thể là thánh nhân thiên đạo cấp cường giả phù hộ a đây tuyệt đối là một vốn bốn lời b u n bán đám người nhìn phía la d u La Duy lực lực, h kể từ đó không chỉ có thể lấy lòng thiên thần cũng có thể làm cho bách tính có thực tế chỗ tốt những chuyên gia khác cũng nói đây chính là một cái xúc tiến dân sinh kinh tế phương pháp tốt chỉ là đại quy mô xây dựng tần h miếu bách tính sợ là sẽ phải chỉ trích dù sao dù cho cuộc vận chiến mở ra Địa chuyên lại k gia có n h siêu phàm, bỗng nhiên lại nói t h ư a tướng ta phát hiện một cái tốt nói đưa lên một trang dây tới thiên nhân hệ thống Thừa t ư ớ n g khó hiểu, n h phía ì n Lan d g đ â y là đạo quân sáng tạo võ đạo hệ thống chỉ là gờ giúp chặt thật lâu phía trước dùng để quá độ hiện tại đã không có người tu hành chuyên gia cười nói nhưng cái này là đồ tốt đa giá trị tiện nghi nhập môn so với tiên võ dễ dàng hơn thích hợp hơn quốc gia chúng ta phổ cập đến lúc đó quan phương tu hành tiên võ thể hệ dân gian tu luyện tiên nhân thể hệ có tuyệt đối lực lượng quốc gia mới sẽ không náo động mà những tu luyện kia đến lục địa thần tiên cảnh nhân cũng có thể tham gia khảo hạch chuyển tu tiên võ thể hệ có bình thường thăng cấp thông đạo kể từ đó siêu phảm quốc gia mộ tưởng tài năng mới có thể ổn định hài hòa hoàn thành thừa tướng liên tục gật đầu t h a n h cựu đế quốc người thống trị một trong hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy quốc gia hỗn loạn cục diện vậy quá không phù hợp hắn giai cấp thống trị thân phận thế nhưng hắn lại không muốn bung tha toàn dân siêu phàm kế hoạch dù sao quốc dân không mạnh văn hóa không phát triển trên thế giới giới hạn liền ở nơi đó nếu đều chuẩn bị tu tiên hắn tự nhiên cũng muốn làm một cái tiên tự tiên mà không phải bị vây ở tiểu thiên thế giới phổ thông tu t i ê n giả cái này kế hoạch tốt thừa tướng trực tiếp đánh nhịp liền quyết định như vậy mặt khác việc này ta sẽ đăng báo triều đình cũng đề nghị la duy tới phổ biến toàn dân tu hành kế hoạch trước con nhà tạm định v ì cùng lục bộ giống nhau la duy ngạc nhiên ta cái này sao nhanh liền trở thành toàn bộ quốc gia tầng cao nhất một trong thừa tướng cười nói đối với ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn ngươi sẽ không còn có các vị đang ngồi chuyên gia phụ tá không la duy gật đầu kích động trong lòng không ngớt tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao câu này n ạ n ngữ chung đọc sách tương đương với chức vị cổ nhân h à n suốt, đương nhiên sẽ không thường xuyên đem chức vị treo ở bên mép chỉ dùng đọc sách che giấu một cái những lời này đầy đủ nói rõ cổ nhân đối với chức quan coi trọng dù cho đến rồi hiện đại mọi người tư tưởng vẫn không có bao lớn cả、biến. vũ trụ phần cuối là biên chế đây cũng không phải là nói đùa dù cho có gờ giúp c h á t la duy cũng đúng đột nhiên hàng lâm đến trên người trước quan tập h phần nhẹ nhót hắn dù sao chỉ là một người bình thường dù cho trận có gờ giúp c h á t cơ duyên tâm tính cũng không có gì thay đổi đối với thừa tướng đem chính mình cột lên quốc gia chiến xa hành vi cũng không có gì phòng bị hơn nữa hắn cũng không muốn phòng bị có thể mang theo toàn bộ quốc gia cùng nhau phát triển hắn la duy cũng sẽ không tự tuyệt thời gian trôi qua đám người cao giọng nghị luận rất nhiều kế hoạch lại nghe được phi cơ trực thăng cánh quạt chuyển động tiếng rít thừa tướng thần sắc khé động nói ra yêu thú thi thể đến, đến rồi hoàng kim cũng đến, đến rồi ta để cho bọn họ mang tới rất nhanh một chỉ chiều cao bốn trượng lớn heo xuất hiện ở trong phòng họp cùng với cùng nhau đến còn có thập phương hoàng kim ước chừng mười chín ba hai tấn k e n có hay không buôn bán yêu thú lợn rừng một trăm điểm tích phân chỉ có một trăm điểm tích phân la duy ngắm không chín hướng đám người thưa tướng gật đầu trước bán ngươi trước tu luyện ra chân khí lại nói Tốt. la duy gật đầu sau một khắc cự đại yêu thú tiêu thất được vô ảnh vô tung đám người cả kinh hô to thần kỳ tuy là từ la d u trong miệng đạt được nói chuyện p h i m quần tin tức thế nhưng thực sự siêu p h à m sự kiện vẫn là lần đầu tiên phát sinh ở trước mắt làm người ta kinh ngạc ta cũng chưa tu luyện thiên nhân thể hệ a la duy có chút bất đắc dĩ nếu như mua tiên võ thể hệ một trăm tích phân có thể tu luyện không được ra chân khí pháp lực tinh luyện không được hoàng kim ý niệm trong đầu k h ẽ động một trăm tích phân tiêu thất một bộ thiên nhân cảnh giới võ đạo công pháp xuất hiện trong đầu gs cảm tạ một nghìn năm trăm chín mươi tám ba thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương chín trăm bảy mươi tô tiểu tiểu đan dược thật là khủng bố diệm vấn bất đắc dĩ trở thành trong bảy người yếu nhất canh thứ ba g g chát quả nhiên thần kỳ vừa đến trong đầu sẽ biết hhh tu hành t tiểu tiểu còn còn không phải đâu la duy có chút hoảng sợ cái này đan dược lực số lượng quá mạnh mẽ a còn tốt đan dược l ư ợ n g lực thập phần tinh thuần theo hắn đình chỉ vật công đan dược l ư ợ n c l n c cũng sẽ không phát tán không phải vậy nho nhỏ một viên đan dược phòng chừng muốn đem người căng bạo tạc đ ân tiểu tiểu la, la, la duy gật đầu thành công ta hiện tại đã có võ đạo tiên h nhân cấp lực lượng hiện tại đi thử một chút tinh luyện hoàng kim đem tích phân kiếm vào tay lại nói ba mươi nói đi tới hoàng kim phía trước vận chuyển tinh luyện thủ pháp nhất thời một đ o ạ huyền diệu hỏa diễm xuất hiện ở trong tay rơi vào hoàng kim bên trên sana hoàng kim chậm rãi thu nhỏ lại biến đến cực kỳ thuần túy tản ra một cỗ phong duệ chi khí dù cho đứng ở đằng xa cũng cảm giác trên da sinh ra một cỗ đau đớn cảm giác p h ả n phất bị đao kiếm thiết cắt một dạng các chuyên gia gọi thẳng thần kỳ vội vã l u i lại keng người buôn bán tinh kim thu được bốn tích phân keng người buôn bán tinh kim thu được bốn tích phân thập phương hoàng kim tinh luyện thành tinh kim la duy tích phân cũng đạt tới bảy mươi bảy vạn hai nghìn tám trăm điểm la duy tiên sinh như thế nào đã có hơn bảy mươi vạn tích phân nếu như hoàng kim đầy đủ t hiện tại mọi người cùng nhau tu hành a có tích phân la duy đương nhiên sẽ không lại keo kiệt trực tiếp tại mọi người theo đề nghị mua một bộ nối thẳng thần thông cảnh tiên thiên thuần dương công ngưng tụ thành ngọc giản đưa cho đám người đám người chọn đốc hết lại gặp được la duy đem rất nhiều đan dược bỏ lên trên bàn chư thiên thế giới trồng thuốc không ít người lại tăng thêm mỗi người đều là đại la trần thánh coi như yếu một ít cũng là tiền cấp cao thủ luyện đan g kỹ năng tự nhiên đã sớm mở ra tuy là luyện chế đan dược không bằng trương thái huyền dược lực thuần túy không tì vết để dùng cho phạm nhân đặt móng cũng đã đủ thậm chí vừa giúp chắc bên trong tùy tiện một người luyện chế đan dược đều là tu hành giả tha thiết ước mơ trí bảo những thứ này đều là đan dược các chuyên gia tiến lên chúng ta có thể hay không dùng khoa học thủ đoạn tôi luyện lấy thừa tướng l ắ t đầu khoa học kỹ thuật mới chỉ có phát triển bao nhiêu năm cùng với dùng khoa học kỹ thuật tôi luyện lấy còn không bằng trực tiếp học tập kỹ thuật thành t h u ậ luyện đan thuật về sau ở đại học mở một môn luyện đan chương trình học đan d c ò như n tôi l ự a lấy các ngươi m u ố n thực nghiệm cũng là có thể bất quá vậy muốn đợi đến chúng ta dược liệu có tiết kiệm giành được mới được đám người gật đầu mọi người đều là môi cái hành nghiệp tinh anh tự nhiên biết cái gì đồ vật hẳn là đặt ở phía trước chuyện gì hẳn là đặt ở phía sau nặng nhẹ vẫn là biết chuyên gia kiến nghị đúng rồi la duy tiên sinh đến lúc đó còn cần ngươi đem trồng trọt tương quan pháp thuật cùng với linh dược hạt giống cho mua đi ra chúng ta đại gia không ngại lại mở một môn linh nông nghề nghiệp chuyên môn bồi dưỡng dược liệu trồng trọt n h â tài đề nghị này tốt thừa tướng gật đầu la duy gật đầu cái này là vấn đề nhỏ vô luận hạt giống vẫn là trồng c h ọ n kỹ thuật đều tương đương tiện nghi nói lấy ra một cái chữ vật giới chỉ chỉ cho lắm người cũng nói rõ cách dùng thật thần kỳ à không nghĩ tới loại này trong tiểu thuyết không gian pháp bảo cũng có thể chính mắt thấy được làm xong những thứ này la duy cũng không có cùng các chuyên gia nhiều nói chuyện với nhau xoay người tiến vào phòng bắt đầu tu hành có thần thông cảnh công pháp ăn mồi lại tăng thêm tô tiểu tiểu đ a n dược thực lực của hắn rất nhanh v ọ t tới ngũ hành cảnh viên mãn hắn chỉ cảm thấy thân thể đang nhanh chóng tiêu hóa dược lực đang ở dựng dục cái gì cũng không biết ta sẽ tạo ra thần thông gì la duy hết sức tò mò quan sát thân thể một cái phát hiện trong thân thể đan dược dược lực vẫn như cũ thập phần sung túc la duy nhất thời đối với tô tiểu tiểu không đáng tin cậy có một cái sâu hơn lý giải rõ ràng là cho người thường dùng đan dược kết quả sắp tu luyện đến thần t h ô n g cảnh dược lực vẫn như cũ thập phần khủng bố hắn căn bản nhìn không thấy đầu nếu như thủ pháp luyện đan vụng về một chút xíu đan dược dược lực không phải như vậy nghe lời hắn đã sớm biến thành pháo hoa nổ tung gờ giúp chat la duy thành công ta hiện tại cũng là ngũ hành cảnh cao thủ u m a ách ngũ hành cảnh cũng coi như cao thủ sao la duy ta hẳn là so với alin dữ lợi hay không ta cũng là ngũ hành cảnh tù maz tỉ tỉ thật là lợi hại hai mắt tỏa ánh sáng la duy tù maz n h i ệ t t ì n h như vậy tù maz ta vốn là nhiệt tâm a la duy ta đây so với diệp vấn sư phụ mạnh mẽ hh diệp vấn ta đây không nói có thể nói vung tay la duy nói diệp vấn sư phụ ngươi còn chưa có bắt đầu tu hành sao ta nhớ được nhà ngươi ở hàng ngày đánh tới phía trước coi như giàu có a diệp vấn giàu có xác thực giàu có thế nhưng nếu như trao đổi thành tích phân cái kia cũng không có bao nhiêu a đỉnh thiên liền mấy chục tích phân còn không bằng ta đánh dấu mười ngày nửa tháng tích phân diệp thúc thúc có tiền như vậy sao c ư nhiên gia sản mấy trục tích phân bảy trăm mười diệp vấn nếu như không phải biết alin là tiểu hải tử ta đều hoài nghi là bị g i ễ cận alin mới không phải trào phúng vẻ mặt thành thật tô tiểu tiểu tiểu duy tử ta đ a n dược dùng tốt ta ố t t la duy mồ hôi lạnh thật là đáng sợ ta tu luyện tới ngũ hành cảnh đan dược dược lực vẫn như c ũ còn có thật nhiều thật nhiều nếu như đại lão ngươi thủ pháp luyện đan lại ra như vậy chút vấn đề chúng ta cũng không có diệp hắc vui tô tiểu tiểu ngươi cho tân nhân đan dược gì ạ mồ hôi lạnh còn tốt tiểu tiểu tỷ hiện tại không chế lực tăng cường không phải vậy la duy thật đúng là có thể trở thành bị đàn viên b ấ y chết đệ nhất nhân triệu không giận bị b ấ y chết không phải triệu quan g nghĩa sao hà n lập cái kia không gọi b ấ y chết được kêu là tìm đường chết tô tiểu tiểu hừ hừ đó là ta dùng hôn đ ộ n lực lượng nhất thành đàn dược an tâm lạp ta nhưng là đường đường c h u ẩ n thánh cao thủ coi như ngươi chết ra t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi mốt thế gia đại tộc của nhiệt chính là bêu danh mà thôi đệ nhất cảng cầu hoa tươi hà n lập mồ hôi lạnh d i p hắc mồ hôi lạnh đang lúc mọi người đùa rỡ trong tiếng tô tiểu tiểu nói kiến nghị không có thực thi liền không tính là hạ nhân trong bảy bầu không khí nhất thời vui sướng đứng lên la duy ở trong b ầ y nước một hồi kết thúc nói c h u y ệ n phiếm đi tới bên ngoài la duy tiên sinh tới xem ra la duy tiên sinh thu hoạch rất lớn a la duy gật đầu phía trước trong b ầ y c h u ẩ n thánh cho một viên đan dược dược lực thập phần khủng bố ta bây giờ tu luyện tới ngũ hành cảnh viên mãn dược lực vẫn như cũ thập phần sung túc phòng trừng đại la trước đây cũng sẽ không lo lắng đan dược vấn đề cái này bắt đầu chẳng phải có thể tiết kiệm thật nhiều trăm triệu tích phân a đám người tham phục trong b ầ y người thuận tay cho đồ đạc đều là chân quý như vậy sao đám người chỉ cảm giác mình không có ở trong bảy thua thiệt nhiều cái ước a đó cũng không đây chính là t r u y n thánh thậm chí thánh nhân cấp tồn tại a la duy cười nói ở trong tay người khác lọt một chút vật đều đủ chúng ta thế giới phát đạt được rồi đại gia cũng không tệ nha hiện tại đều phản l á o hoàn đồng lực lượng cũng không tệ l ắ m phải không ta hiện tại cảm giác mình một quyền có thể đánh bể một ngọn núi có chuyên gia gật đầu thừa tướng cười nói ta cũng có loại này cảm giác không bằng chúng ta tìm một chỗ thử một chút lực lượng thuận tiện đại gia cũng có thể cùng đi đến đô thuyết phục triều đình có chúng ta tốt như vậy săn ví dụ ta cũng không tin bọn họ không phải tâm động nói cũng phải đoàn người đi ra bên ngoài cũng không ngồi máy bay điều khiển chất khí hướng hoang dã mà đi khoảng khắc đoàn người đi tới một tòa địa phương hoang vu bắt đầu chắc thí máy móc đã vào chỗ đại gia bắt đầu chắc thí a có nghề nghiệp nhân sĩ dọn xong quay c h ủ khí t ả i ý bảo đại gia bắt đầu thừa tướng trước tiên lên sân khấu biển chỉ làm kiếm một kiếm đâm ra nhất thời xa xa một tòa đại sơn liền bị một đạo sáng loáng kiếm quang xuyên thủng quang minh từ đối diện thấu qua đây thần kỳ không nghĩ tới nhẹ nhàng một chỉ là có thể đạt được thứ hiệu quả này nếu như dùng để chơi gây xây vậy muốn tiết kiệm thật là nhiều người l ừ có chuyên gia khiếp sợ ta tới một gã chuyên gia đứng ra đem trưởng lực ngưng thật một trưởng đánh ra ngoài đám người tu luyện mặc dù chỉ là tiên thiên thuần dương công nguyên bộ cũng chỉ có kiếm pháp thế nhưng nhất phát thông vạn phát thông dùng ngưng luyện kiếm khí p h á p môn ngưng luyện trưởng lực cũng là có thể làm được tuy là v ậ n dụng không như kiếm pháp tùy tâm sử dụng chỉ là chắc thí lực lượng lại cũng đủ rồi ẩm ẩm một t r ư ờ n g kích ra nhất thời trước mắt núi cao trực tiếp tiêu thất tại chỗ chỉ lưu lại một đạo trùng điệp hơn mười dặm k i n h dạch uy lực này còn mạnh hơn đầu đạn hạt nhân a nếu như ra tay toàn lực tuyệt đối có thể trong vòng một ngày đem mặt đất tẩy trừ một lần một vị chân khí cảnh cao thủ là có thể chấn áp một cái văn minh không cao tinh cầu đám người nếm thử một mạch đem hoang dã đánh thành một vùng phế tích phương viên mấy trăm giảm hóa thành một mảnh hỗn độn tràn diện thập phần đ ổ sộ la duy tiên sinh ngươi phải thử một chút sao đám người đều thi kiểm tra xong mọi người đều cảm giác hăng hái quá khen bọn hắn bây giờ mỗi người đều là đi lại đầu đạn hạt nhân hơn nữa còn là vô h ạ m lượng dù sao dù cho tiểu tiên h thế giới linh khí không phải phong phú thiên địa tinh khí lại sung túc ánh nắng phong năng điện năng ám năng lượng những thứ này đều có thể cho mình sử dụng vật chất cùng năng lượng đối lập nhau tràn ngập vật chất thế giới chưa bao giờ thiếu năng lượng l chú đế đô thừa ì n h tướng đoàn người chắc thí lực lượng thời điểm đế đô địa chấn cục vệ tinh quan chắc chạm sớm liền phát hiện dị thường báo cáo hướng tây nam có chấn động to lớn chuyển đến chấn động chĩa xuống đất chấn động trên mười cấp báo cáo phát hiện một nhóm không rõ thân phận nhân viên theo r trong ư ở n liền Nam n g Tây một lúc đó liền đem m ả hoang dã đánh thành phế tích. Báo cáo, cha được hư hư thực thực thử tướng nhân Báo cáo, tướng viên. dã được t tình báo đưa đến triều đình cao tầng triều đình cao tầng người đều tê dại rồi nếu không phải là nhìn lấy vệ tinh trong video người cùng thừa tướng la duy giống nhau ý hệt bọn họ cũng hoài nghi đồ chơi này là cái gì huyền huyễn kịch truyền hình đặc hiệu video liên tục xác nhận lại thân điều động vệ tinh quan trắc một chút địa phương hình ảnh phía sau mọi người vẫn tin tưởng phần này bất khả tư nghị tình báo nhanh gọi điện thoại cho thừa tướng sau một khắc điện thoại gọi thông đại gia có phải hay không không kịp đợi thừa tướng ngươi cũng biết chúng ta vì sao gọi điện thoại thừa tướng đắc ý cười nói đương nhiên đã biết chúng ta bây giờ có thể là chân khí cảnh cao thủ bầu trời cái kia vệ tinh quay chụp lúc ba động nhưng không lừa gạt được chúng ta chân khí cảnh người trong triều đình thập phần khó hiểu đây là nói chuyện phiếm của lực lượng thừa tướng không sai chúng ta lập tức trở về trước mặt đàm luận hắc hắc thời đại phải đ ổ i nói cúp điện thoại người của triều đình tâm tình kích động chợt nghe người phía dưới hội báo đại nhân vệ tinh vua tới thừa tướng đại nhân bọn họ bay lấy hướng đế đô tới, tới. nhanh chuẩn bị một cái lớn phòng họp chúng ta phải thật tốt nói chuyện nói chuyện phiếm quần sự tỉnh không gì sánh được kinh khủng lực lượng phản lão hoàn đồng thủ đoạn việc này vốn chỉ là ghi lại ở thừa tướng trong báo cáo bọn họ còn không thể nào tin được bây giờ thấy thực vật tự nhiên không thể lại hoài nghi những vật này là thực sự bắt đầu chẳng phải nói thời đại mới liền tới phút cuối cùng khoảng khắc la duy đoàn người liền dứt xuống một cái kiến trúc to lớn trung tâm bị đế đô cao tầng nên vào đại phòng họp thưa tướng ngươi quả thực phản lão hoàn đồng rồi hả cái này còn ra sao các ngươi mọi người đều phản lão hoàn đồng rồi hả tùy ý kiểm tra một chút mọi người thành quả tu luyện mọi người đều điên cuồng xây dựng thần miếu phương án đi qua các đại thế gia thậm chí nguyện ý một mình xuất r a cựu thành gia sản vùi đầu vào trong đó hệ thống giáo dục tăng thêm tu hành luyện đan linh n ô n g trở, các loại nghề nghiệp t ố t lý tốt đi qua la duy trở thành siêu phàm bộ phận bộ trưởng nắm toàn bộ siêu phàm t h ă n g cấp công việc đi qua tất cả mọi chuyện thuận lợi đến bất khả tư nghị còn có một v i ệ c tình chúng ta muốn cấp đi trước làm khen thừa tướng thần sắc khé động nói ngươi nói là siêu tập hoàng kim những thứ này kim loại hiếm không sai nếu hoàng kim có thể tinh luyện thành tinh kim Đổi lấy chân quý thưa í c phân, h n vậy hải ngoại các nước hoàng、kim、chúng ngoại kim nước các t liền không tướng h h ể làm n không khiến thấy.、Đề、nghị này tốt. Rất nhiều quan viên nhãn thần sáng lên. Đây chính là tích phân a. Có tích phân thì có trường sinh, làm sao có thể khiến cái này tích phân lưu lạc ở hải、ngoại? Thưa này quan viên sáng lên. trường này ngoại. tốt. Rất t Đây Đề là làm cái lưu A. sao lạc Có có có ở trầm âm đạo lý đúng là như thế chỉ là làm chuyện này không thiếu được muốn lưng một ít đ ề u danh a ta thừa tướng đại nhân lúc này là lúc nào rồi vẫn còn ở t ử cái này có quan lớn đứng lên lạnh lên một tiếng đây chính là tích phân có thể cho chúng ta thành tiên thành thần tích phân một chút xíu đều danh tính là gì ngươi không muốn không bằng ta tới chương chín trăm bảy mươi hai quốc vận chiến mở ra cái gì đều ngọc chỉ biết hại ngươi phần hai cầu hoa tươi thừa tướng xua tay ta cũng không phải là ý tứ này ta nói vì chúng ta làm đẹp một chút thiếu lưu lại một điểm chân ngựa nguyên lai thừa tướng là lại nghĩ kỹ chỗ lại không muốn mang tiếng xấu a đám người mừng rỡ thương lượng một trận cuối cùng từ một danh nhao n h a u muốn thử chuyên gia thu được chuyện xui xẻo này có chữ vật giới chỉ nơi tay lại tăng thêm tuyệt đối vũ lực giá trị trộm một trộm các nước hoàng kim đó là không hề có một chút vấn đề thậm chí mấy cái dã tâm không nhỏ ra hỏa cùng tiến tới muốn đem đồng ngăn trở các loại kim loại quý đều cho trộm vậy cũng là tích p h â n a nửa ngày võ thuật sở hữu tham gia hội nghị nhân viên đều đạt tới chân khí cảnh có tội thành diện quốc thực lực phổ biến bắt đầu mỗi cái hạng siêu phàm chính sách được kêu là một cái ra sức thừa tướng đều chưa từng có nghĩ tới thủ hạ mình những đại thần này như thế có nhiệt tình như thế có thực lực k e n quốc vận chi chiến mở ra đến ngược thời gian sáu mươi năm mươi chín năm mươi tám một ngày thời gian trôi qua rất nhanh la duy cũng thu đến quốc vận chiến mở ra trước gợi ý trên bầu trời t h n g đạo màn sáng sáng lên vô luận người ở nơi nào cho thấy mỗi cái quốc gia quốc vận tuyển thủ vô luận người ở chỗ nào chỉ cần trong lòng vừa nghĩ là có thể chứng kiến chính mình sợ muốn xem tuyển thủ thậm chí còn có thể phát đạn mạng đây là dựa vào tiểu thiên thế giới phát sóng trực tiếp hoa quốc gia chúng ta tuyển thủ thật là đẹp trai kk kk xem ta nha đừng g ấy tháng một năm sáu không mẹ đây là quốc vật chiến thật đẹp có tác dụng chó gì a kê có hay không văn hóa được kêu là khôn cỏ một loại thực vật nơi nào đều có tiểu h t tử a thực không ăn khô dầu trái vải trái vải một điểm các ngươi chính là ước a o h o các ngươi xem mẹ á lệ tuyển thủ tốt tráng thân cao hai thước vui các ngươi hiện tại cười đến vui mừng nếu như quốc vận chiến thất bại là tốt rồi chơi la duy đã sớm mở ra phát sóng trực tiếp làm cho g giúp chặt người bên trong chứng kiến quốc vận hình ảnh tô tiểu tiểu ha ha tiểu tiến tỷ tỷ vạn giới nổi danh lạc thiếu nhiên nhi bằng không đâu nữ quỷ hộ chuyên nghiệp cũng không phải là gọi không nếp i tiểu tiến h các ngươi thật nhàm chán bạn cô nương hiện tại đã là thần tiên nếp i tiểu tiến h bạch t ỷ t ỷ n g ư ơ i thấy thế nào bạch tô trinh abef ta nằm ở trong lòng phu q u â n xem tiểu bạch ta cũng là tô tiểu tiểu các ngươi nằm ở một người trong lòng đúng không bạch tô trinh cái kia không như đâu tiểu bạch không sai tô tiểu tiểu ước áo a thái huyền kk ta cũng muốn hai cái thân tài sôi động mỹ nữ nằm ở trong lòng trương thái huyền t ố t thỏa mãn ngươi tô tiểu tiểu thỏa mãn ta ở nơi nào ở nơi nào ta chỗ này cái gì cũng không nhiều a mỹ nữ đâu trương thái huyền ngươi không phải nói nghĩ sao cái k i a tiếp tục suy nghĩ thì tốt rồi ta cho phép ngươi nghĩ tô tiểu tiểu ngươi người còn vái dệt sơ đám người vừa nói chuyện la duy đám người đã chuyển đến quốc vận chiến trường lần này quốc vận chiến trường là một cái thành trì thật lớn trong thành bầu không khí thập phần q u á i dị người qua đường cảnh tượng vội vã hai bên đường phố tiệm của chúng điếm tiểu nhị trong mắt mang theo một tia kinh hoàng keng quốc vận chiến mở ra hiện tại tuyên bố quốc vận nhiệm vụ một sống sót bảy mươi hai giờ đồng hồ cơ sở thường trò tuyển thủ thu được một phần tam gia tài liệu chỗ quốc gia tùy ý tăng thêm một tòa mò nhỏ dấu thất bại một chỉ tam gia i quỷ quái hàng lâm chỗ quốc gia tam giai tam giai quỷ quái không nhìn một dạng vật lý công kích không thể chống lại đạn đạo bom nguyên tử nhiệt độ cao hai quái vật đồ giám thu thập mười hai chủng quỷ quái đồ giám mỗi thu thập một loại thường cho tuyển thủ chỗ quốc gia thành viên thân thể tố chất gia tăng một thành tuyển thủ thu được một loại quỷ quái thiên phú ba trạm yêu phụ ma phía thế giới này chịu đến quỷ quái xâm lấn m ờ i tận lực kích s á t quỷ quái mỗi kích s á t một chỉ quỷ quái tuyển thủ chỗ quốc gia thu hoạch được ngẫu nhiên thường cho bốn nhân đạo n h ạ thổ thành lập nhân đạo n h ạ thổ hoàn thành phía trước nhiệm vụ tuyển thủ có thể xin trí hoãn hoàn thành nhân đạo nhạc thổ nhiệm vụ ném là tam gia i quỷ quái đồ chơi này lại còn miễn dịch rất nhiều vật lý công kích lần trước tam gia i yêu quái liền đem người dày v ò quá hay là dùng đạn đạo mới chỉ có đánh chết tam gia i yêu quái cũng đã rất đáng sợ tam gia i quỷ quái hy vọng nó xuất hiện ở giã ngoại không phải vậy cũng không biết muốn tạo thành bao nhiêu thương vong Lần là này quốc vận nhiệm vụ là nghiêm túc sao. Chẳng yêu Các tuyển yêu quốc túc Phúc Các có vụ thủ thể Ma. sao? ba ngày thời gian cũng không phải như vậy dài r ằ n g dặc g r i ú chat tô tiểu tiểu ta cuối cùng cảm giác những thứ này nhiệm vụ là chuẩn bị cho la duy diệp h đem cảm giác bỏ đi thế giới đại khái đã biết rồi la duy gia nhập g r i ú chat cho hắn tiễn chỗ tốt đâu u ma thế giới quá tích cực hồ nhất phỉ cái kia không nhưng đâu la duy hiện tại nhưng là g r i ú p c h t h à n h viên có thể dẫn dắt văn minh tiến bộ đối với thế giới mà nói chính là đại lão la duy ta đại lão hh tô tiểu tiểu chớ ngu vui vẻ ngươi không có phát hiện người bên cạnh nhìn ngươi đều không thích hợp rồi sao la duy tiến nhập quốc vận chiến trường thành một cái tiệm thuốc d ự đồng bởi quá trải qua ý c ư nhiên cười ngây ngô đứng lên dựa vào đây là chuyện gì xảy ra quốc gia chúng ta tuyển thủ chẳng lẽ là kẻ ngu đương a loại chuyện đó không muốn a vui các ngươi thỏ quốc xong đời tam giai quỷ quái a ha ha tiểu bắt kết đường vội kiêu ngạo các ngươi lần trước yêu quái còn không có tiêu gì đâu lần này nói không chừng lại có quỷ quái hàn g lâm chúng ta đi nhìn đặt được tô tiểu tiểu nhắc nhở la duy vội vã thanh tỉnh đoan tránh thân sắc bắt đầu chính mình thân sắc đại phu ngươi giút ta nhìn trong lòng ta đau quá một người dáng dấp hết sức xinh đẹp thân tài sôi động phu nhân ngồi vào đại phu trước mặt thần sát quyển liễn r ũ thấy xem mạch đại phu sửng sốt một chút liền phát sóng trực tiếp bên trong khán giả cũng trực tiếp há hốc mồm đây là chúng ta không tốn tiền là có thể nhìn sao đó không phải là cổ đại sao làm sao phu nhân lại có thể xuất đầu lộ diện còn làm r a loại này rất tư thái ngọc thủ trần ngọc cái gì đều ngọc chỉ biết hại ngươi nha x ô n g x ô n g vip vui ngươi nghĩ x ô n g là vip sao ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi các ngươi thật n i ê n rồi chớ quên đây là quốc vận chiến a hơn nữa vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại cái k i a người bình thường sẽ ở thầy thuốc trước mặt như thế đ â tả hoa hoa đúng rồi đúng rồi cái k i a nữ nhân chẳng lẽ là quỷ chương chín trăm bảy mươi ba yêu n g h i ệ t to gan ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người canh thứ ba cầu hoa tươi keng khoái vật đồ dáng khởi động ngươi đã phát hiện đào tâm quỷ thành công xuống đến tiêu d i ệ t đào tâm quỷ ly khai ngươi thu hoạch được quốc vận thường cho đào tâm quỷ tiểu tỷ tỷ đối ngươi yêu thực sự là đào tâm lại đào phổi đâu la duy trước mặt một cái hư huyễn màn sáng sáng lên gợi ý lấy phát sóng trực tiếp giữa đám người suy đoán của bọn họ cũng không có đón sai ban ngày liền ra tới quỷ nhất định phải thường lợi hại xong quốc gia chúng ta tuyển thủ xong chạy mau a lo lắng làm cái gì móc tim móc v ộ i hoa đây là viễn bắc quỷ sao không nghĩ tới thực sự là quỷ a quả nhiên cái k i a nữ nhân nhìn một cái liền không đứng đắn ta nhớ được ngươi trước còn nói chỗ sung yếu viết đúng không con sông đến di chuyển sao chúc mừng thọ quốc hỉ để quỷ quái một chỉ ẹ、e、ạ lệ phát tới điện mừng p h á p phát tới điện mừng mẹ một đám đồng hào bằng bạc quỷ quái kiêu ngạo đại phu có chút xấu hổ nhìn phía đám người vẻ mặt chính xác phu nhân mời theo ta đi vào cái bệnh này ta muốn nhìn kỹ một chút đại phu ngươi thực sự là người t ố i ta nữ tử khép cười một tiếng thắt lưng lại tựa như thủy xạ nhẹ nhàng đ ô n g đưa liền muốn theo đại phu tiến nhập phòng trong dựa vào nhìn lấy rất chính kinh một cái đại phu làm sao lại háo sắc như này đâu cái này kêu là bịa đặt lung tung chẳng lẽ không đúng bởi vì đại phu vốn là háo sắc đây là cơ hội t ố i ta thừa dịp nữ quỷ hại đại phu thời điểm quốc gia chúng ta tuyển thủ có thể chạy trốn rồi à vẫn cất chó t h ỏ nước tuyển thủ lại có chuyện cơ keng bạch đầu hưng tuyển thủ thất bại t a m gia quỷ quái gần hàng lâm không phải đâu chuyện gì xảy ra e á lệ tuyển thủ cũng gặp phải quỷ quái rồi hạ vui mà chết e ã lệ tuyển thủ muốn tránh đứng lên kết quả trốn được một ngụm trong giếng cạn sau đó bị một chỉ nữ quỷ r ế t chết hắn chưa có xem qua phim kịch dị giếng cạn nhưng là nữ quỷ đổi mới địa điểm một trong a dấu đến giếng cạn đây là suy nghĩ nhiều không mở a thua thiệt hắn lớn như vậy khổ người ta còn tưởng rằng có thể có điểm đáng xem đâu ta cũng là không nghĩ tới chết đệ một cái lại là hắn Ken quốc tuyển thủ đã tử vong, tam giai quỷ quái gần hàng Đừng chúng xuống ta ba tam giai ta tam giai quốc quỷ quái quốc, quỷ quái tiểu cái thủ đã tử một phủ đã lâm. à, là khi là quốc vận chiến trường còn chỗ ban ngày một dạng quỷ quái cũng không thể hiện hình hạ i nhân nhưng vô lại không được quốc vận các tuyển thủ đều muốn trốn đi trực tiếp hướng một ít tú ám nơi hẻo l á n h chui sau đó liền lĩnh cơm h ộ Ý y kế quán l i ê n tại nữ nhân đang muốn đi vào nội thất lúc la duy rốt cuộc động thủ yêu nghiệt to gan ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người quát to một tiếng la duy thân hình như điện đã vọt tới nữ tử trước người bắt lại bả vai của nàng đưa nàng nói nổi lên tới n ệ n trên mặt đất Phanh. Têu một tiếng, nhanh chấn chạy. Đại phu bị trong ê u một t khói n đen nữ quỷ tiếng kêu mềm mại có mị hoặc cảm giác làm cho chạy ra ngoài ruột đồng cùng với phía sau cửa đại phu đều phát hiện già si mê màu sắc yêu nghiệt to gan diện tiền một t ọ n còn dám hạ nhân biến chỉ thanh kiếm một đạo sắc bén kiếm quang nhiệt hiện hướng phía khói đen chạy tới xích một tiếng khói đen hóa thành hai nửa trong đó truyền đến một trận nữ tử kêu t h ẳ n g thiết sau đó khói đen mà bắt đầu phi tiêu tán phanh một tiếng v a n g nhỏ một cái hồng sắc như thủy tinh trái tim rơi xuống đất la duy tiến lên nhặt lên liền chiếm được quốc vận gợi ý đã biết vật này tác dụng thất khiếu linh lung tâm từ đào tâm quỷ dựng d ụ c mà thành kỳ vật k ề sát ngực có thể đem bên ngoài hóa thành tim mình sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi chạm sát đào tâm quỷ có cơ hội thu được lộ tính một phản ứng năm trăm linh nữ quỷ chết rồi thằng đến lúc này d ư ợ n đồng nhóm cùng với đại phu mới phản ứng được nhìn lấy la duy vẻ mặt bất khả tư nghị ở tại bọn hắn trong trí nhớ la duy không phải một cái chầm mặc ít nói người sao không thể tưởng lại có thần thông lớn như vậy a a a thật là đẹp trai ta cảm giác mình lực lượng trở nên lớn đây chính là nhất thành thân thể tố chất thêm được sao quá khen không chỉ là nhất thành thân thể tố chất ta p h ả n phất về tới mười tám tuổi sảng e a lệ tuyển thủ làm được không h h đừng nói e a lệ nhân da mặt đều đen chết rồi còn muốn bị trả phúng thực sự là làm tốt lắm làm ta sợ muốn chết ta đều cho rằng la duy đi n rồi không nghĩ tới hắn thật là lớn lào a đại lão xin nhận lấy đầu gối của ta đại lão xem ta xem ta không có khả năng thọ quốc làm sao có khả năng có hàng yêu phục ma thủ đoạn cái tia ngón tay vung ra kiếm khí là nghiêm túc sao điều đó không có khả năng đây là ảo giác chúng ta đều chúng ảo giác tiểu b ắ c k ế t cam chịu số p h ậ n đi ha ha chúng ta thọ quốc lộ pháp bắt đầu há lại các ngươi có thể tưởng tượng không sai la duy đại lao phải là ẩ n t à n g tại trong đô thị cao thủ thế u y ệ t t ta là hoa khôi ta cảm thấy đại lao cùng ta rất xứng đôi trong tiểu thuyết đều như thế viết người xứng cái cố bác đại lao rõ ràng là người trong trốn thần tiên không gần nữ sắc tiểu t ỷ t ỷ hẳn là tìm ta nha ngươi hắn tiểu thật là nhanh h ô n g ai dạy ngươi như thế tỏ tình gờ giúp chat tô tiểu tiểu yêu nghiệt to gan ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người hh ắ c ắ c la duy hiểu lắm trang bước nha la duy đó cũng không trang bước ta là nghề nghiệp la duy các ngươi nói về sau ta có muốn tới hay không một cái đưa lưng về phía chúng sinh diệp h ắ c lần sau ta giới thiệu h ắ c cầu cho ngươi nhận thức hắn nhất định muốn cho hai ngươi bước đấu c ư ờ i xấu xa phát hải tiểu hữu thật thú vị có thời gian cùng ống trả la duy không phải đâu ta liền trang cái bước đem đương sự đều dẫn ra hát hát, Lần sau ngươi có thể nói ta là thiên đế làm trấn thế gian toàn bộ địch nhà diệp thiên đế sẽ không ngại. La duy ngươi nghiêm túc diệp h đích sắc có thể e o k i ệ t mùi alins tiền lì xì la duy ca ca cho ngươi một căn hỏa h ỏ a xài. Hh đây là alins mới ký t á c La duy h ỏ a h ỏ a xài. Alins so với cái kia tiểu q ca diêm hẳn là dễ dùng hơn. Alins hiện tại thật là lợi hại có thể chế tác lợi hại hơn diêm. La duy nói alins chế tác diêm quẹt kỹ thuật là ai dạy. Alins là mãi mãi nhắc cái. chương 974, t h á i huyền thần chú đưa tới điên cuồng chủ động xuất kích canh thứ tư tăng thêm cầu hoa tươi keng la duy kích sắt một chỉ quỷ quái chỗ quốc gia thu được linh mạch một cái địa điểm tần lĩnh sân mạch linh mạch hái thiên địa tinh khí hấp n h ậ t nguyện tinh hoa hóa thành linh mạch dựng dục linh khí có thể sinh ra linh thạch hoa còn có thường cho cái này không công bằng nhiệm vụ ba đều nói rồi à, chạm sát một chỉ quỷ quái có thể thu được ngẫu nhiên thường cho quốc gia các n g u y ê mướn cũng có thể đi chạm sát quỷ quái a không nói bọn họ là không muốn chạm sát quỷ quái sao đó là làm không được giống nhau nhiệm vụ làm không được còn có gì nói và ta ở tần lĩnh vùng đột nhiên cảm giác không khí cũng biết mới thật thần kỳ đây chính là linh khí a thay ta nhiều hít thở m ấ y cái ngu xuẩn chính ở chỗ này phát đạn mạc ta đã ngồi lên tần lĩnh xe hh ắ c ắ c quốc vận thế giới la duy sáu chín mươi n g u y ê cư nhiên có loại này thần thông la duy cười nói may mắn được đạo quân chăm sóc được rồi vài phần thần thông mà thôi đại phu v ẻ m ặ tư t cao thực sự là cơ duyên t ố ta t dược đồng nhóm cũng tiến đến gần trước tranh nhau cùng cái này nói chuyện với nhau bỗng nhiên có dược đồng hỏi la duy đại ca ngươi có cái gì có thể để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ biện pháp sao đại phu hừ l ệ n h tốt lắm không phải nếu không thức thời loại vật này tại sao có thể ngoại truyền tuy là hắn cũng tâm động thế nhưng hắn lại hết sức rõ ràng p h á p không khinh truyền đạo lý ngươi đừng nói thật là có la duy cười nói ta t r u y ề n cho các ngươi thái huyền thần chú a chỉ cần có thể tụng n g u y ệ n rửa là có thể thu được thái huyền đạo quân c h ú c phúc thu được vô lượng phúc duyên thái huyền thần chú thái huyền đạo quân phát sóng trực tiếp bên trong khán giả sợ ngây người đạo quân không phải nhân vật trong truyền thuyết sao chẳng lẽ là thật la duy đều trở thành cao thủ thái huyền đạo quân là thật cũng không có cái gì kỳ quái a cái kia thần chú có thể hay không cũng là thực sự đám người nhãn thần chiều sáng theo phát sóng trực tiếp hình ảnh học tập nhiệm tụng chỉ cảm thấy thân thể dần dần biến cường đã qua một ít bệnh vật trực tiếp không uống thuốc mà khỏi bệnh thật thần kỳ cái này thần chú thật hữu dụng ta khí l ự c thoáng cái gia tăng rồi vài lần so với quốc vận chiến thưởng cho còn ta thái huyền thần chú là thật không tốt người ngoại quốc bắt đầu chẳng phải cũng nghe đến rồi sai lầm a la duy tiên sinh sai lầm a có hay không khả năng đây chỉ là thứ căn bản la duy tiên sinh căn bản không lưu ý a bán cao ngất quá thần kỳ ta muốn thư đạo quân ta không tin thượng đế đạo quân mới là thật thần vạn năng đạo quân a mời chúc phúc cho tín đồ của người a ném người ngoại quốc thật đúng là chiếm được phúc lợi nhanh đi xem quốc gia phát thông cáo hoa là thật quốc gia nói về sau quốc gia chúng ta biết toàn dân t u tiên thái huyền thần chú chỉ là công việc quan trọng b ả y một hạng một trong phúc lợi vốn là cũng giấu không được chuyến khắp thế giới cũng không có gì còn có kế tiếp quốc gia sẽ dốc toàn lực xây dựng chư thánh trí miếu cung phụng đạo quân nữ hoa hậu thổ nương nương trở các loại thần tiên、Di. Cung phụng đạo quốc â n t gia chúng ta thần tiên nhiều như vậy toàn bộ là thực sự bắt đầu, H -h -h, yêu, bắt đầu chẳng phải lại muốn thành vì thế giới trung tâm rồi hả nhỏ cách cục nhỏ rõ ràng là trung tâm vũ trụ thật đúng là theo thái huyền thần chú truyền bá cả thế giới đều manh động thái huyền đạo quân truyền thuyết trong cái các trở thành các nước quốc dân tranh truyền nước dân nhau đứng đầu cố sự. Liên các quốc độc đầu sự. lúc i ê c quốc h nhất khách khẩn c đều thời sở hữu quốc gia phương tây tín ngưỡng xảy ra lòng trời lở đất biến hóa y quán bên trong đại phu cùng dược đồng theo nhiệm tụ một lần thần trú thần sắc biến đến sĩ phân kích động thật thần kỳ lại là thực sự tiên thuật ta cảm tạ đạo quân đa tạ la duy đại ca đám người quá kích động ở quỷ quái qua lại thế giới loại này truyền thừa nhất định chính là cứu mạng thuốc tốt ta không có việc gì đại gia không cần để ở trong lòng không đúng rồi ta phải đi ra ngoài một chuyến các người đứng ở y hẻ còn ta dứt lời xoay người rời đi đám người cũng không kỳ quái la duy đại ca nhất định là chạm sát trừ ma đi la duy đại ca trước đây không thích nói chuyện chắc cũng là buổi tối chạm yêu phục ma quá mệt mỏi sở dĩ không muốn nói chuyện la duy đại ca nguyên lai vẫn gánh vác như thế trách nhiệm nặng nghề sao đám người tự động nát bổ đem trong trí nhớ không hợp lý địa phương bù đắp đi ra y ghệ quán la duy có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được thế gian âm khí thịnh vượng ban ngày gió mát t r ợ t t r ợ n mặt trời lên không cư nhiên dâng lên một trận đến xương băng hẳn không thích hợp à, ta loại này thực lực nóng lạnh bất sâm làm sao có khả năng có loại này cảm giác chẳng lẽ là phía thế giới này có so với ta càng thêm lợi hại yêu ma mà? mà hắn đã cảm ứng được ta ý niệm trong đầu khẽ động lấy ra thất khiếu linh l ư n g tâm đặt tại một vị trí sau một khắc thất khiếu linh lung tâm hòa tan vào trong thân thể chật trong lúc đó hắn cũng cảm giác tâm tư biến đến linh hoạt trước càn quét phổ thông quỷ quái lại đánh đại bột cảm ứng âm khí la duy xoay người đi vào một tòa hoang phê t r a n g viên đi tới một n g ụ m giếng cạn bên cạnh chính là cái này miệng giếng e á lệ tuyển thủ chính là chết ở chỗ này keng quái vật đồ dám khởi động ngươi đã phát hiện thủy quỷ thành công sống đến tiêu d i ệ t thủy quỷ ly khai ngươi thu hoạch được quốc vận thường cho la duy chứng kiến đạn mạc lại cũng không thèm để ý chân khí ngưng tụ hướng phía trong giếng chém ra bốn bảy một t i ế n a hét thảm một tiếng trong giếng quỷ quái đã hồn phi p h á c h tán chỉ để lại một dọn nước trong phiêu p h ù ở giữa không trung thủy chi tinh hoa ngưng luyện thủy hệ lực lượng có thể giúp người tẩy luyện căn cốt nộ tính chắc việt giả có thể chi lĩnh nộ g thủy hệ thần thông la duy đem n h ứ c thời thu vào đạn m ặ c lần nữa phô thiên cái địa hiện lên thật mạnh thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ liền chết cái này quỷ cũng quá yếu đi vì h ạ lệ tuyển thủ mặc niệm vui ta lại cảm giác mình thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ mặc dù so với thái huyền thần chú không coi vào đâu nhưng cũng có thể van cầu các ngươi đừng lại phàm Quốc gia thật ú n là thoải mái a kích sắt một chỉ quỷ chính là một tòa mỏ vàng ta vẫn cảm thấy linh mạch tốt hơn mỏ vàng là nhà nước linh khí cũng là tất cả mọi người có thể hấp thu thật tốt đúng rồi linh mạch mới là ban ơn cho dân chúng chỗ tốt keng la duy kích sắt một chỉ quỷ quái chỗ quốc gia thu được đại hình linh mạch một cái địa điểm cung lai sân mạch keng la duy kích sắt một chỉ quỷ quái chỗ quốc gia thu được cỡ t r u n g linh mạch một cái địa điểm côn lôn sân mạch keng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ hai thu được quỷ quái thiên phú h ư hóa h ư hóa có thể từ thật hóa hư xuyên tường xuống đất đều như ý cũng có thể miễn dịch nhất định vật lý công kích la duy hiệu suất cực cao bất quá hơn hai giờ đã tìm được m ư ơ i hai c h ủ n bất đồng quỷ quái hoàn thành đồ giám nhiệm vụ không chỉ làm cho chỗ quốc gia thu được thân thể tố chất thương cho mạch khoáng thương cho chính mình còn thu được một loại tốt thiên phú hoa hoa là hư hóa lạc bởi vậy la duy bắt đầu chẳng phải không không một địch chớ chê ơ cái này thần thông chỉ có thể khi dễ một cái người thường một ngày xuất động đạn đạo hư hóa cũng vô dụng thôi đúng vậy quỷ quái bản thân cũng gánh không được đạn đạo nhiệt độ cao chớ đừng nói chi là chỉ có hư hóa kỹ năng người g giúp c h á t tô tiểu tiểu nếu như không có gia nhập vào g giúp c h á t thu được kỹ năng này nhất định chính là tiền kỷ thần kỹ umas đúng vậy ở chân khí cảnh hư hóa năng lực vẫn tương đối ra x ư c hóa thành hư vô trốn nói không chừng đại khái có thể tránh né một cái chân khí cảnh cường giả thần n i ệ m hồ nhất phỉ người cái này không xác định từ cũng quá là nhiều nâng chán la duy ta cái này năng lực cư nhiên như thế kéo sao diệp vấn không phải ở ta nơi này bên ít nhất là vô địch la duy vui ở diệp sư phụ n g ư ơ i bên kia vô địch có ích lợi gì a diệp vấn atlins ở ta nơi này bên g i ư ờ n g như cũng tương đối khá dùng la duy atlins không cần an đ u ổ i ta quỷ quái hư hóa đại khái đối với ma pháp sư cũng không dùng thở dài la duy tính rồi ta trước tiên đem vài thứ kia luyện hóa tăng cường một chút thực lực lại nói nói la d u cũng sẽ không xác ủy mà là tìm một cái hoang phế vườn bắt đầu luyện hóa kỳ vật t h ủ y quỷ cho là thủy hệ tinh hoa phước linh t u y ế n là đại địa bản nguyên những thứ này thuộc về ngũ hành kỳ vật vừa lúc dùng để tăng cường ngũ hành lực lượng làm cho ngũ t ạ n g lực lượng b i ế n c ư ờ n g tạo ra mà hắn cần thần thông ngồi xếp bằng đem vật sở hữu lấy ra lấy chân khí du n g luyện hóa thành các loại bản nguyên hòa tan vào trong thân thể theo tu hành tiến hành la duy thân thể nhất thời bị ngũ thải h ạ quan g bao phủ hiện ra thần thông bất phảm phát sóng trực tiếp gian và đây chính là tu tiên sao quá thần kỳ ta muốn tu tiên người có linh căn sao không phải đâu quốc gia chúng ta phổ biến toàn dân tu tiên còn muốn linh căn trước đây linh khí đều không có có cái quỷ linh căn a đúng vậy không muốn dọn người ta nhị đệ đều bị ngươi sợ choáng váng sáu theo thời gian trôi qua sở hữu kỳ vật đều bị la duy luyện hóa mà thực lực của hắn cũng thuận lợi đột phá đến thần thông cảnh chỉ thấy sau lưng ngũ sắc lưu t r u y ề n thoáng như năm cây thiên kiếm tản ra tan biến hết thẻ khí tức ngũ hành t u y ệ t tiên kiếm coi là không tệ thần thông có cái này thần thông la duy cảm giác mình coi như vượt cấp mà chiến đều là chuyện nhỏ đương nhiên điều kiện tiên quyết là còn chưa thành tiên trước đây nếu như thành tiên ngũ hành tuyện tiên kiếm bản mệnh thần thông liền không coi vào đâu s á t trời dần dần tối xuống âm khí cũng càng ngày càng nặng ken bốn quốc tuyển thủ tử vong ken ba quốc tuyển thủ tử vong ken ba quốc tuyển thủ tử vong theo s á t trời thiên ám tham gia quốc vận tuyển thủ tử vong tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh phát sóng trực tiếp giữa khán giả thậm chí có thể chứng kiến từng đạo bóng ma ở h ắ c á m phía dưới phi hành vồ lấy nhân loại trang diện thập phần khủng bố phản p h ấ t không phải nhân gian chuyện ma quái mà là nhân gian trầm xuống đến rồi địa ngục thật nhiều quỷ la duy làm được hả dâm dạp chẳng chỉ quỷ nếu như s ố n biết la duy nên giấu đi a kiến nhiều có thể cắn chết voi khó nói gọi các ngơi kiêu ngạo hắc cái này khiến song đợi a quỷ quái hướng la duy bay đi la duy cảm giác được gâm khí tới gần phía sau ngũ kiếm chấn động sau m ộ t khắc đến gần quỷ quái toàn bộ hóa thành bụi những thứ này ban ngày đều không dám ra ngoài quỷ so với hắn chạm sắt những quỷ quái kia yếu nhiều căn bản không qua nổi thần thông cắn giết đảo mắt hồn phi phách tán đúng rồi nên thử xem diêm ý niệm trong đầu khẽ động lấy ra một căn diêm nhẹ nhàng g õ t h i ê u la duy muốn làm cái gì hút thuốc không hoàn cảnh này đốt đ i u thuốc ép một chút cũng là bình thường đại gia phải hiểu không có ai không hiểu a chỉ là đối mặt nhiều như vậy quỷ vệ công đây là hút thuốc lá thời điểm sao đám người đang nghị luận chỉ thấy trong ánh lửa một cái trên lưng xâm lòng khuôn mặt lạnh lùng hòa thượng xuất hiện đại uy thiên long thế tôn địa tạng pháp hải bị la duy tưởng tượng ra được n g ả y vào quỷ quái trong đại quân dường như mở vô s o n g trong nháy mắt liền đem trong thiên địa quỷ quái kích sát không còn r ơ i mất nhất địa kỳ vợt không phải đâu đây là diêm bảy trăm năm mươi thái q u ả a ta bắt đầu mạnh ta nhớ ra rồi bán diêm nữ hải trong chuyện bé gái diêm là có thể có loại này năng lực n h a n lửa diêm có thể chứng kiến tự mình nghĩ nhìn đồ đạc ách nhưng là tiểu cô nương thấy không phải ảo rất sao làm sao có khả năng ảnh hưởng hiện thực quỷ quái thuộc về vật lý tầng diện đồ đặt sao đồng thoại bên trong vật phẩm cư nhiên xuất hiện chẳng lẽ cái kia chuyện cổ tích là thật thực sự coi như thực sự tiểu cô nương cũng không phải quốc gia chúng ta nhân diêm làm sao có khả năng xuất hiện ở quốc gia chúng ta có lẽ la duy tiên sinh tổ tiên liền mua qua cái kia diêm đâu sáu trăm sáu mươi sáu n g ư ơ i tưởng tượng thật đúng là phong phú giờ khắc này không chỉ là thọ quốc khán giả cảm thấy ngoại hạng những quốc gia khác càng là chết lặng đặc biệt là en đơn sơn đồng thoại sinh ra chi địa quốc gia thượng tầng càng là tâm tình phức tạp n d e r sơn đồng thoại không phải đồng thoại mà là sự thực ẩn chứa trong đó siêu phàm lực lượng thế nhưng vì sao loại này lực lượng nhưng ở đông phương nở rộ chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả loại này lực lượng là thuộc về chúng ta chúng ta hẳn là làm cho đông phương đem hắn trả cho chúng ta Đỡ đại đỡ. định đổi S, sẽ soát tích phân, kiểu thúc thất sủng cảm ức, cảm các chống Mặc có chút cá, cũng Chương cùng tích thúc cầu mới. tạ thưởng, tạ bắt thế tháng thất t hồi không. Khen nhưng phân, nha. Phần 2, cầu hoa kiểu ngươi 1815 ổn nữa lao dù 976, k e n la duy tiêu diệt một chỉ phổ thông quỷ quái c h â u quốc gia thu được phổ thông mỏ đồng một tòa phổ thông quỷ quái tuy là thường cho rất ít nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a i chỉ là khoảnh khắc t h ỏ quốc d ư ớ i đất là hơn ra khỏi mấy nghìn đ i ề u mạch khoáng liền quốc t h ủ cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều hiện tại t h ỏ nước tài nguyên khoáng sán tài nguyên tuyệt đối là thế giới đệ nhất loại tình huống này thấy những quốc gia khác người đều tê dại phải biết rằng bọn họ quốc gia tuyển thủ muốn không ở ra dám rồi muốn không liền trốn đi căn bản không dám xuất hiện nơi nào giống như la duy quả thực giống như ở trong địa ngục mở vô song triển hiện phi phạm thực lực la duy hướng phía những thứ kia đặc biệt một t r ả o đem cách không nằm lên ném tới trong thương thành keng người buôn bán thông thường hồn lực tinh hoa thu được mười điểm tích phân keng người buôn bán trí tuệ kết tinh thu được một trăm điểm tích phân keng người buôn bán quỷ thắt cổ bản m ệ n h quỷ t h ư ờ n g thu được năm mươi điểm tích phân chỉ là cái này một lớp la duy tích phân là thêm mười vạn thua thiệt a la duy có chút đau lòng sớm biết cũng không cần ngũ hành tuyệt tiên kiếm thần thông phía trước những quỷ quái kia rõ ràng cũng có thể rơi xuống một ít kỳ vật kết quả bị ta kiếm khí cắn át lãng phì à nghĩ tới đây trong lòng la duy cảnh giác những quỷ này quái đều là tích phân a về sau cũng không thể như vậy cấp trên đem tích phân cho vầy đang nghĩ ngợi không biết mệnh mọi quỷ quái lại xuất hiện hắc cám sâu nặng nếu như mê vụ bao phủ qua đây la duy lần nữa đốt sáng lên một căn diềm h ỏ a quang chiếu dọi xuống một cái đạo sĩ xuất hiện trên người điện quang hiện lên tản ra thần quỷ đều sợ khí t ứ c là lôi điện pháp vương thạch kiên không nghĩ tới lần này la duy đại lao nghĩ là thạch kiên chỉ là thạch kiên có thể mạnh hơn pháp hải sao thạch kiên tự nhiên không có pháp hải mạnh mẽ thế nhưng đối phó những quỷ này quái lại là giống nhau hiệu quả đều là tuyệt sắt dùng đại pháo đánh n g i cùng dùng đạn đạo đánh môi khác nhau ở chỗ nào sao đều là hỏa lực lãng phí chỉ thấy thạch kiên cả người điện quang bay v ú t lên nhảy vào đám quỷ bên trong cũng không cần hắn huy quyền chỉ là cái kêu bước lên điện quang cũng có thể làm cho quỷ quái vất lạc vờ giúp c h á c tô tiểu tiểu cựu thúc ngươi thất sủng nữa à tất cả mọi người nói ngươi là vạn giới thanh sư nhưng là gặp phải hàng yêu phục ma sự t ì n h đệ một cái nghĩ tới cũng là thạch kiên hh tú ma tiểu tiểu tỉ ngươi đổ thêm dầu vào lửa nhà nhắc bất quần lâm đạo hữu ngươi có được hay không a lâm phượng tiểu chê cười ta làm sao không được ta hiện tại đã là ta phía thế giới này đệ nhất cao thủ video đây là bổn tọa thi pháp video a tiểu hữu cứ việc tưởng tượng ta cũng không tin ta giết quỷ hiệu xuất so với thạch kiên sai hôm b á u t r ă á u m ư ta cũng có thể video a tiểu hữu có thể căn cứ chúng ta tình huống thực tế đổi mới mình một chút sức tưởng tượng tô tiểu tiểu các ngươi cái này dạng sẽ không sợ hắn xong đời sao h n g b á chúng ta vừa không có thi triển vượt lên trước tiên cấp thủ đoạn vấn đề không lớn diêm hắc vậy ngược lại cũng là la duy đa t ạ a lynx ngươi có thể lại chế tắc một ít diêm sao một trăm tích phân một căn ta muốn hung hăng hao một bà quốc vận chiến trường l ô n g dê hh ắ c ắ c đồ chơi này ở chỗ này dùng quá tốt alin ơ n ơ n ta sẽ chế luyện một trăm tít phân ân đó là thật nhiều tiền a umas o n g ạ sở chui tiền trong mắt tô tiểu tiểu không có biện pháp alin nhưng là cùng khổ tiểu hải tử tự nhiên biết kim tiền c h â n quý alin cái kia sáng lên mỹ thực còn n ữ a không ta muốn thông thường quá đắt mua không nổi su dùm a cái này ạ sở nguyên lai、like、muốn mua mỹ thực sao alin ơ n ơ n ta bên này bánh mì quá khó ăn coi như gà nướng cũng không tiền ăn mặc dù có chút không tốt thế nhưng ta dường như đối với trong bảy mỹ thực nghiện lên rồi hồ nhất phỉ cái này không có ngượng ngùng gì đây là bình thường không muốn nói tiểu hải tử coi như đại nhân cũng rất khó ngăn cản thức ăn ngon mê hoặc ca tô tiểu tiểu không sai dân d ĩ thực vi thiên á lin h tích mỹ thực cũng không có vấn đề gì dù gì g ộ cụ phổ thông mỹ thực sao có thể ta làm một ít trưng bày cho người thường nếm thử ai trong thương thành đều là một ít quý trọng nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ thực thành viên mới cũng mua không được ca d i ệ m vấn đa t ạ bởi vậy ta cũng có thể cho phu nhân mua chút bổ bổ thân thể từ lần trước ăn trong bảy mỹ thực phu nhân liền nhớ mãi không quên nhưng là ta lại mua không nổi dù gì gỗ cụ diệp sư phụ có thể nói à trong b ầ y đều là người mình không có ngượng ngủng gì lưu mao tinh không sai đó là một vấn đề nhỏ chúng ta thuận tay liền giải quyết rồi diệp vấn đa tạ đa tạ lần sau ta nhất định nói theo từng cây một diêm thắp sáng quỷ quay số lượng cũng một chút xíu thiếu liền suốt đêm sắc tựa hồ cũng biến đến không phải đậm đà như vậy mà la duy vơ vét một vòng lại một vòng kỳ vật kiếm được ba trăm hai mươi vạn tích phân nhất định chính là kiếm lợt lại tới một điểm lại tới một điểm đang nghĩ ngợi cũng cảm giác hàn khí thấu cốt la duy nhãn thần đông lại một cái nhìn phía bầu trời chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa chợt lại tối xuống đại đ ị a bắt đầu ngưng s ư ơ n g biến đến tuyết trắng một mảnh lớn sắp tới nguy hiểm la duy chạy mau ai chẳng lẽ là xoát quỷ quá nhiều phía sau màn bột xuất hiện cảm giác thật là khủng khiếp la ngăn cách lấy màn hình ta đều cảm giác sợ hãi hiện tại chạy trốn còn kịp sao bây giờ là buổi tối khắp nơi là quỷ trốn nơi nào đám người thập phần lo lắng la duy cũng không có sợ hãi sau m ộ t khắc trong tay hắn nhiều một cái cự đại diêm nói là diêm kỳ thực càng giống như là một cây cây b ư ớ theo diêm thắp sáng tia sáng trói mắt soi sáng thi phải hào h ả o thoáng cái phương viên ngàn mét bên trong đều bị quang minh bao phủ giống như một miếng nho nhỏ mặt trời mọc đang tưởng tượng chung la duy hỏa quan g hóa thành một chỉ kim O, hướng phía bầu trời bay đi lệ phụ kim O một tiếng hót dường như húc n h ậ t đông thăng chiếu khắp đại địa mang đến quang minh khu trục h ắ cám cùng tạ ác cái kia ẩn giấu trong bóng đêm h u ảnh nhất thời một trận tựa hồ bị định tại chỗ cách một trận lại muốn chui ra ngoài trong lòng la duy cảm giác được quang minh lực lượng dần dần trở thành h ạ t biết á linh hỏa hoạn sài vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào dù sao đây chính là có thể để cho tiểu thiên thế giới phát ra nhiệm vụ đáng sợ quỷ quái cũng không mới tu hành ạ l i n h chế luyện diêm có thể địch ý niệm trong đầu k h ẽ động la duy lại mua m ộ ư ơ i cái hỏa hoạn xài đồng thời thắp sáng theo mười cái hỏa hoạn xài thắp sáng quan minh chiếu sáng địa phương càng rộng lớn sáng sủa trình độ đã gia tăng rồi rất nhiều lần kim o c ù n g p h ă n g cái thu được cự đại lực lượng ra chỉ phản p h ấ t thật có một chỉ thái dương hàng lầm thế gian kim o v ọ t lên quang minh chiếu khắp a hét thảm một tiếng trong bóng tối u ảnh còn chưa ra liền trực tiếp bị quang minh lực lượng tinh lọc cùng với đồng thời vô số ẩn dấu ở trong bóng tối quỷ quái cũng bị tiêu diệt chỉ để lại đ ầ y mặt đất kỳ vật kim o càng lên càng cao phản p h ấ t chân chính thái dương một dạng treo cao trên bầu trời chiếu sáng địa phương càng ngày càng rộng trong thành thị nguyên lai bị quỷ quái quấy nhiễu bình dân vào giờ khắp này đồng thời nhìn phía bầu trời hai mắt chừng lớn không thể tin được trước mắt toàn bộ bởi tối bỗng nhiên biến thành ban ngày Thấy n h i u chính mình quỷ quái ở giữa tiếng kêu gào thê thảm tử vong loại tràng diện này quá rung động ở la duy thần niệm trong cảm ứng hắn phát hiện c à n g sâu tầng thứ đồ đạc quang minh lực lượng dường như đã xâm nhiễm đại địa làm cho mỗi một tấc bùn đất đều mang theo quang minh lực lượng ngoại trừ đại địa liền đại địa bên trên sinh trưởng thực vật cũng dần dần dính vào kim sắc mỗi cái tế bào đều mang một tia 497 kim quang trong thiên địa vạn vật đều ở đây cải biến vạn vật đều dính vào một tia thuần dương phá mà chi lực cái này hỏa hoạn xài có kinh khủng như vậy sao la duy chỉ cảm thấy khiếp sợ chẳng lẽ alin là cao thủ cao thủ cao, cao thủ nói thật la duy thực sự không cách nào đem nhuyễn m a n h alin cùng tuyệt đỉnh cao thủ liên hệ tới gờ giúp chat la duy ta cảm giác được thiên địa vạn vật đều dính vào phá ma chi lực alin lợi hại như vậy sao tô tiểu tiểu không phải vậy đại khái không phải alin dự lượng mà là nhân đạo đang xuất thủ la duy nhân đạo đang xuất thủ tô tiểu tiểu người đã quên quốc vận chiến làm ấy phương tiểu tiên h thế giới lấy ra một lần này quốc vận chiến trường rất có thể là quỷ quái hồi phục tiểu tiên thế giới a bình thường phương này tiểu tiên thế giới nhân đạo bị vật gì đó áp chế bây giờ mượn lực với ma pháp diêm quẹt lực lượng làm cho dương dàn chúng sinh tâm linh lực lượng đều chiếu rọi ở kim ố trên người thoáng cái phá vỡ nào đó áp chế tô tiểu tiểu nếu như ta đoán không lầm thiên thượng kim ố khả năng vĩnh viễn sẽ không tiêu thất tù ma vĩnh viễn bất tiêu thất bắt đầu chẳng phải muốn đem người phơi n ắ g chết diệp h ắ c cũng sẽ không cái này chỉ kim ố nói cho cùng chỉ là chúng sinh tâm linh chiếu rọi chỉ đối với quỷ quái loại tồn tại dùng được căn bản sẽ không tổn thương vật lý tầng diện đồ đạc chỉ có phá ma chi lực mà vô diệt thế chi lực t ma giống như cũng là t ma đúng rồi tiểu tiểu tỉ làm sao biến thông minh nói ngươi có phải hay không bị người đoạt xá mục trừng khẩu nốc tô tiểu tiểu ta làm sao lại không thể biến thông minh hấp cá quả tô tiểu tiểu đúng rồi thái huyền các ca suy đoán của ta đúng không trương thái huyền có tiến bộ lần này đã đoán đúng la duy cái này dĩ nhiên là sự thực cái gì đồ vật lại có thể áp chế nhân đạo lực lượng trương thái huyền chỉ là tiểu thiên thế giới mà thôi có thể áp chế tiểu thiên thế giới nhân đạo tồn tại có thể nhiều trong thế gian địa đạo thiên đạo liền được la duy được rồi đã có chút vượt qua tưởng tượng keng chúc mừng la d u hoàn thành nhân đạo nhạc thổ nhiệm vụ thu được cẩn dấu thường cho quốc vận thế giới dung nhập trái đất đại vân đại vân sẽ trở thành trung tâm của thế giới dung hợp thời gian là hai mươi từ lúc keng bởi quốc vận thế giới trở thành thường cho lần này quốc vận chiến chức giờ kết thúc keng hiện tại sống sót quốc vận tuyển thủ nhiệm vụ hoàn thành thường cho cấp cho trung keng la duy thu được ngàn năm lôi kích đảo một một gốc keng la duy c h â quốc gia thu được một tòa tiểu hình mỏ vàng gờ g ú p chat la duy cái này liền hoàn thành tô tiểu tiểu không phải vậy đâu dương thế lòng ư ờ i ngưng luyện kim ô đã dâng lên quỷ quái đã không có sinh tồn thổ ngưỡng akfp nhân đạo nhạc thổ tạo dựng lên a la duy giống như cũng là chỉ là cái này tiểu thiên thế giới dung nhập vào địa cầu sẽ không đem quỷ quái dẫn đi sao trương thái huyền biết thế nhưng vấn đề không lớn có kim ô ở lại tăng thêm tu hành c h i đạo thịnh hành chính là quỷ quái chỉ là là bạo nổ kim tệ tiểu quái cùng với nói nguy hại không bằng nói là một loại đặc sản dù sao những thế giới khác quỷ quái cũng không thể bạo nổ kỳ vật ta lâm vợt tiểu có chút rất cao v ầ n đạo nắm nhiều năm như vậy quỷ cũng không thấy đến quỷ quái bạo nổ kim tệ kiến thức rộng la d u đây cũng là đặc sản do chu mico đương nhiên ta bên này đặc sản cũng là ác linh đ â la duy được rồi nói thật những thứ này ác linh cũng thực không tội tuân gia đồ vật còn rất đáng tiền đây cũng là một loại đặc biệt thiên địa pháp tắc tạo thành a trương thái huyền không sai vậy đại khái chính là trò chơi pháp tắc dù sao chỉ có trong trò chơi quái vật tài năng mới có thể làm rơi đổ các loại đồ đạc la duy chẳng lẽ cái thế giới kia là trò chơi thế giới diễn biến mà thành trương thái huyền chỉ có thể nói cái thế giới kia diễn biến chung trò chơi pháp tắc chiếm cứ rất lớn tỷ lệ la duy di thật nhiều kỳ vật chạy tới không nghĩ tới ta giết quái bạo đồ đạc thế giới cư nhiên lục soát cho ta tập tới rồi trương thái huyền đó là đương nhiên n g ư ơ i biết vì sao ẩn giấu thưởng cho là quốc vận thế giới dung nhập địa cầu sao la duy cũng xin đạo quân chỉ điểm trương thái huyền bởi vì trên địa cầu n g ư ơ i gia nhập g rút chát tương lai nhất định có thể mang theo địa cầu thế giới bây giờ trở thành đại thiên thế giới cái này tiểu thiên thế giới bây giờ là muốn gia nhập dung nhập địa cầu thế giới bây giờ trở thành nguyên l ã o a tô tiểu tiểu ta hiểu tương lai thế giới đệ nhất lưu công ty thành lập thiên đạo muốn gia nhập trên một chén sút trương thái huyền đại khái chính là ý này la duy cái này bắt đầu chẳng phải nói nguyên bản t h ư ở n g cho cũng không phải là thế giới bản thân diệp hắc ngươi gặp qua cái nào phe làm chủ cử hành hoạt động đem mình thị giá trị rất cao công ty toàn bộ cổ phần trở thành t ư ơ n g thưởng la duy cũng đúng la duy trước mặt một đống lớn kỳ vật hội tụ toàn bộ bán đi ken ngươi tổng cộng buôn bán một ngàn vạn kỳ vật thu được ở ba năm ước tích phân la duy h á t t a ta ném kiếm tiền dễ dàng sao như vậy alin hoa thật là lợi hại a tô tiểu tiểu sơ kỷ tích phân đủ dùng về sau còn cần phải tiếp tục cố gắng la d u cũng đúng thoạt nhìn lên tích phân nhiều thực tế cũng chỉ đủ ta sơ kỳ tu hành chu thanh chuyên trúc tiền lì xì A l i n h chuyên trúc tiền lì xì la duy chu thanh đại lão thiếu tích phân trả lại cho ngươi a còn có A l i n h đa tạng ư ơ i diêm không phải vậy ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ đ ờ s cảm tạ một đầu nhân t h u ố c dụng thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương chín trăm bảy mươi tám địa cầu biên hóa siêu phàm khởi nguồn đệ nhất cảng cầu hoa tươi chu thanh có thể cư n h i ê n nhiều hơn cho một ngàn bạn tích phân ngươi cũng quá khắc khí tiền lì xì lần trước có người tặng một viên cây táo tặng cho ngươi đặt nền móng a la d u đa tạ đại lão Alins cũng có sao. Hoa hoa hoa thật nhiều a trăm vạn tích phân có thể hay không nhiều lắm. La duy h ắ c h ắ c Alins nhưng là người đầu tư có chỗ tốt đa phần một điểm làm sao vậy coi như ta mời Alins ăn xong ăn. Alins nhưng là diêm Alins đã thu tiền a khó hiểu tô tiểu tiểu hắn hiện tại nhưng là nhà giàu mới nổi có tiền không có chỗ sử dụng cho ngươi ngươi cứ cầm a. La duy đúng về sau diêm còn muốn mời Alins tiếp tục làm đâu. Alins về sau còn cần diêm sao quỷ quái đều đổi chạy a. La có thể bán cho người thường phòng thân nha ai sẽ ghét bỏ thủ đoạn mình nhiều một chút đâu yên tâm lam tinh thị trường rất rộng rãi A kia La tay. La nghĩa sao. Linh, liền là là lại tiếp Cái ngoại phải quái diêm nói ngoại xài Cái ẩn ẩn. sóng chung. này Những tuyển hẳn Không bọn nhất trong Đúng ngư bán ngư Nghe không, bọn thần bọn hắn này không N Phát thúc. thứ thủ thực họ thể khắc chết cho họ cho trực kết tạ đốt sự sự sẽ có quốc cảm bức, cô bức. quốc cây Duy đâu. quỷ Duy đâu. vậy, vậy, để vô bé bí ở vui l ã o mã là quốc gia chúng ta nhân cô bé bán diêm cũng là đúng không cười chết nói loại này vô dụng có bản lĩnh chính bọn hắn tới bắt ẩn nút thưởng cho thật là k h ủ n g k h i ế p à, không phải nói cái thế giới k i a muốn dung nhập vào địa cầu sao làm sao ta không có cảm giác đang nói chỉ thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh biến đổi t r a n g cảnh biến thành địa cầu chỉ là bây giờ địa cầu đang bị một chút xíu kéo thành mặt p h ẳ n g sau đó tiếp tục biến lớn biến thành một phương trời tròn đất vông thế giới chỉ là khoảnh khắc địa cầu tại nguyên bản diện tích ở trên bản đồ chỉ còn lại có một cái không đến vi trần kích cỡ tương đương một điểm ở toàn bộ đại lục bên trên chiếm cứ bé nhỏ không đáng kể một điểm diện tích tiểu tiên h thế giới lớn bao nhiêu phải biết rằng phổ thông thế giới ngân h à hệ mênh g ô n g đều có thể làm cho vây k h ố n thông thường khoa học kỹ thuật văn minh mà tiểu tiên h thế giới cùng phổ thông thế giới một dạng địa vực rộng rộng rãi chỉ ít hơn vạn nước hệ ngân h à cao thấp lớn như vậy một khối địa phương kéo thân thành đại lục biến thành địa vực là vô cùng rộng lớn địa cầu về điểm này lục địa diện tích căn bản không quan trọng gì đâu đâu ném không phải đâu lần này chúng ta coi như lái phi cơ cả đời cũng đi không được đến đại lục gối đúng vậy quá kinh khủng bây giờ đại lục thật lớn a đáng sợ chúng ta thế giới sẽ không cần hóa thành một phương huyền huyễn thế giới a đúng rồi các ngươi nhìn bầu trời hai cái thái dương a có phải hay không muốn nóng đến chết rồi ngóc rồi a có một cái thái dương chắc là kim o cái kia mặt trời là tưởng tượng ra được hẳn không có nhiệt độ chỉ đối với quỷ quái có thể dùng á c h ngươi lúc đó chẳng phải suy đoán sao la duy toán h g cái từ quốc vận chiến trường rời khỏi về tới phía trước quốc gia chuẩn bị trong tính thất đẩy cửa ra chỉ thấy đám người cũng chờ hắn chúc mừng a trưởng quan thành công trở về chúc mừng a trưởng quan thành công trở về la duy xua tay Hỏi vấn đề? Vấn đề h còn tốt tiểu thiên thế giới du nhập g n địa cầu vẫn là thế giới trung tâm cũng không có trực tiếp đem từng cái quốc gia diện tích kéo thân được cự đại không gì sánh được nguyên bản địa cầu chỉ là kéo thành đại lục địa hình cũng không có phát sinh lớn cả biến không phải vậy qua mặt đất chấn động cũng đủ để cho nhân loại diệt tuyệt trừ cái đó ra Ra nửa giờ sau cả quốc gia thượng tầng triệu khai buổi họp báo tin tức xác định tương lai năm năm kế hoạch đệ nhất thiên nhân lục địa thần tiên hệ thống sẽ trở thành tiểu học sơ trung trung học phổ thông chủ tu môn học trung h ọ c phổ thông sau đó xác định học sinh không có nghiêm trọng phạm tội ghi chép có thể tham gia thi đại học chuyển tu tiên võ thể hệ cái giai đoạn này có thể được nhục thân cảnh trí âm dương cảnh tu luyện công pháp không đệ nhị đại học mới tăng thêm luyện đan lấy q u ạ n g linh n ô n g trở các loại nghề nghiệp trở thành quốc gia đại lực nâng đỡ nghề nghiệp đệ tam chưa ở trường nhân viên xác định không có nghiêm trọng phạm tội ghi chép giả có thể đến quốc gia thành lập siêu phạm c ụ linh t i ê n nhân hệ thống công pháp tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh phía sau nhân viên xã hội cũng sở hữu thi đại học chuyển tu tiên võ thể hệ quyền lợi đệ tứ cống hiến chế độ toàn dân thăm dò mới tăng thêm đại lục linh bảo linh hữu dược linh tài phàm là siêu phàm vật phẩm đều có thể đổi lấy điểm cống hiến điểm cống hiến có thể trao đổi âm dương cảnh sau này công pháp thậm chí ở cao tầng nhậm chức buổi họp báo tin tức vừa kết thúc toàn bộ internet đều nổ tung toàn dân tu hành hảo a ta cũng có thể trường sinh bất tử đúng rồi lão đầu tử đã chín mươi chín còn có thể tu hành sao ta muốn thành tiên pháp lực vô biên chúng ta mới rời đến bạch đầu ư n g còn có thể hưởng thụ cái này phúc lợi đãi ngộ sao người cái người ngoại quốc tới hưởng thụ quốc gia chúng ta phúc lợi chính phải chính phải nếu là người ngoại quốc liền chờ các ngươi quốc gia phát hiện siêu p h à m hệ thống tốt lắm vấn đề là ẹ ạ lệ không có a không có ngươi muốn hỏi ẹ ạ lệ quan chúng ta đánh giám không cần để ý bọn họ bọn họ phía trước không phải sợ hai quốc vận thất bại liên lụy đến chính mình sao hh ắ c ắ c nào biết đâu rằng la duy đại lao châu như vậy bức hiện tại phải gọi ai trưởng quan đúng rồi các ngươi nói ta báo luật đan lấy quặng linh nông cái nào nghề nghiệp tốt ta cầu ngươi trước đ ư n g nằm mơ ngươi còn là t r ư ớ c tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh lo lắng nữa chuyện này a đúng vậy những thứ này nghề nghiệp cứng nhắc yêu cầu chính là lục địa thần tiên cảnh không có cảnh giới này ngươi cũng đừng bá láp ba sảm lục địa thần tiên cảnh thật là khó a đây chính là võ đạo thiên nhân thể hệ cảnh giới tối cao a khó chết rồi luyện đan không khó linh nông không khó lấy q u ạ n g không khó những thứ này nhưng là tiền võ tương quan nghề nghiệp ngươi liền thông thường võ đạo đều tu luyện không được minh bạch chẳng lẽ còn có thể làm rõ ràng bạch luyện đan loại này độ khó cao sống lấy quặng không khó a phổ thông lấy quặng không khó hiện tại thế giới thay đổi Có trời mới biết mới i h ệ nguyên tại lấy q u ặ n sẽ sao gặp phải đồ chơi gì. Không ngươi Trường phải chơi thực lực, hái được rồi sao hoàn. rồi đồ được có lực, mỏ 979, ể thiên thế giới dân chúng vui sướng. Phần 2, cầu hoa tươi. chúng phần hòa giới vui dân sướng, n g cầu u thủ không xong quốc gia chúng ta dự trữ vàng không thấy một tên binh lính nhảy vào hắc cung hội báo cái gì chẳng lẽ là những thế giới khác hòa tan vào tới có yêu ma đem chúng ta hoàng kim trộm nguyên thủ kinh hãi binh sĩ không nói yêu ma muốn hoàng kim làm cái gì cũng không phải là phía tây cự long thích sáng lấp lánh đồ đạc ngươi chính là suy đoán là cái kia linh nguyên mua sắm đem hoàng kim đoạt đi rồi cũng theo sách một điểm a có phải hay không là thỏ người trong nước làm bọn họ hiện tại nhưng là có siêu p h à m lực lượng a nguyên thủ nhãn thần sáng lên tuyệt đối là bọn họ làm mở buổi họp báo tin tức chúng ta muốn khiển trách bọn họ để cho bọn họ chia sẻ thành thần công pháp giờ khắc này hoàng kim là thế nào đánh mất đã không trọng yếu nữa thậm chí hoàng kim đánh mất còn là một chuyện tốt không phải vậy bọn họ có lý do đối với thỏ quốc làm khó dễ đâu cùng n à y cùng là tam tam bảy lúc phía tây các nước đều làm ra phản ứng giống vậy khiển trách thỏ quốc yêu cầu chia sẻ ưu tiên công pháp cấu tạo nhân loại liên minh khai phát tân thế giới đế đô ha hả thọ ự sự c là đánh ý kiến hay ý quốc t h tân văn tuyên bố phát tuyên bố đáp lại phía tây lệ quốc lại chuyển đến một cái trực bá chi chung chỉ thấy la duy đứng tại trong hư không phía sau ngũ kiếm hiển hóa hướng phía đại địa chém đi ra ngoài ầm ầm một mảnh cự đại lục địa liền trực tiếp bị chạm diệt biến thành một cái tâm viên hô to t h ỏ quốc máy bay bay ở trên vực sâu không phi hành mấy giờ đều không nhìn thấy tâm viên giới hạn khủng bố đây là cái gì thực lực cái này có thể sánh bằng đầu đạn hạt nhân lợi hại hơn a căn cứ bên ta tính toán một k í c h này ít nhất có thể đánh chìm một mảnh đại châu la duy đã thành thần a ban cao nhất quốc gia chúng ta lại muốn làm cho t h ỏ quốc chia sẻ tu thành thần công pháp làm sao có khả năng ngu xuẩn a ta còn không muốn chết đúng vậy la duy một người có thể quét ngang toàn bộ địa cầu văn minh hắn đã là thời đại mới thần la duy kaka xem ta xem ta ta là công chúa biết tám quốc n g ư nói phía tây cường quốc nhất thời t ê dại rồi không nghĩ tới thọ nước siêu p h à m lực lượng đã đạt đến đến trình độ này cái kêu phía tây lệ i t quốc còn có tư cách gì ngồi vào trên bàn đàm phán lực lượng ngang nhau mới có đàm phán tư cách thực lực tranh l ệ n h quá lớn chỉ có thể trở thành thịt cá rút về phía trước nói rõ hướng thọ quốc trình sinh viên lưu học xin vì vậy quốc gia phương tây q u ê n co thay đổi một cái càng nguyện chuyển kế hoạch chỉ là cái này đã không liên quan la duy sự tình việc này tự nhiên có nhân viên giao tiếp đi cái cọ để đô tối cao p h ò n họp phía kia tiểu tiên h thế giới dung nhập phía sau chúng ta siêu phạm nhân viên đã phát hiện bên kia thành thị cái thế giới kia có hơn nữ c người chúng ta nên xử lý như thế nào la duy trầm âm những người đó vẻ bề ngoài cùng chúng ta tương tự đều là người châu á mặt mũi không nếu như để cho bọn họ hòa tan vào tới tương lai thăm dò thế giới thiếu hụt nhân khẩu cũng không ít một trăm triệu người v ừ a lúc thành t i ể u quốc gia chúng ta nhân khẩu bổ sung ta tán thành a trưởng quan đề nghị ta cũng tán thành tán thành đề nghị của la duy chiếm được tất cả mọi người tán thành bất quá ở dung nhập quốc gia chúng ta phía trước thân thể kiểm tra nhất định phải đồng bộ tiến hành không phải vậy nếu như cái thế giới kia nhân có cái gì không thể chữa khỏi bệnh truyền nhiễm vậy cũng không tốt còn có siêu phàm lực lượng cái kia tiểu thiên thế giới nếu quả như thật tồn tại siêu phàm lực lượng có thể thành vì quốc gia chúng ta lực lượng bổ sung tán thành bất quá cấp cho một trăm triệu người kiểm tra thân thể nhân viên y tế có chút khẩn trương a la duy cười nói đúng lúc tư n g phản bởi vì có thái huyền thần chú nguyên nhân đại gia thân thể cường kiện cần nhân viên y tế giảm mạnh không xuống nhân viên y tế mạnh không xuống nhân viên y tế vừa lúc đi chấp hành cái này nhiệm vụ giống như cũng là ngược lại là ta còn không có đổi mới tư tưởng có chút rơi ở phía sau cao tầng hiệu suất trước nay chưa có cao hành động trước nay chưa có nhanh bởi vì hòa tan vào tới tiểu thiên thế giới cũng không có cơ sở thiết thi đường sắt ngầm đường sắt cao tốc máy bay cũng không có cách nào sử dụng cuối cùng bốc xếp và vận chuyển nhân viên y tế sự t ì n h biến thành chân khí cảnh cao thủ tự mình xuất thủ những cao thủ này đã đủ bản sơn rời hải một lần vận chuyển cái trên vạn người cái kia là chuyện dễ dàng c ổ đ ạ i trong thành trì từng cái bách tính nhìn lấy bố cáo sau đó đi vào kiểm tra thân thể nếu như không có siêu phạm cái này đem là một cái thập phần chật vật quá trình không nhân loại quan niệm đều là thập phần khó có thể thay đổi thiên a n h t r ề nhân ở văn hóa tương tự cổ đại danh tiếng vẫn rất tốt hoa lưu thúc ngươi cũng kiểm tra thân thể có thể không phải hh kiểm tra xong thân thể còn có một trăm cân gạo trắng có thể lĩnh mới hoàng đế có thể thật sự là quá tốt đều nói không có hoàng đế đối diện quốc gia thần tiên không có hoàng đế đều không thăng lấy không sai biệt lắm nha nhanh lên một chút đi một phần vạn đi trễ không có lương thực làm sao bây giờ trên đường cái kiểm tra rồi thân thể dân chúng tươi cười rặng rỡ coi như thân thể khô gầy người cũng kiếm gạo cước bộ như bay phát nhiều như vậy gạo trắng loại chuyện tốt này thực sự là khai thiên lích địa lần đầu tiên lấy tiền triều đình là tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy tới không hổ là thần tiên chỗ ở quốc gia a đúng vậy đúng vậy nghe nói về sau chúng ta cũng có thể tu luyện thành tiên chúng ta liền rốt cuộc không sợ quỷ quái đúng vậy thật sự là quá tốt ta muốn tu tiên đúng rồi các người kiểm tra xong thân thể chuẩn bị đi làm thân phận chứng minh sao đương nhiên phải làm tiên gia nói về sau nhập học tu tiên làm ruộng đều muốn thân phận chứng minh không làm có thể không làm được hơn nữa làm thân phận chứng minh 3.5, còn có thể lại lĩnh 5 0 kg lương thực cái này bạch k i ế m chỗ tốt ta làm sao có thể không muốn mang ta một cái ta cũng muốn đi cùng đi cùng đi Vừa ta phía sau, ta chỗ ở quốc gia giúp giới người, đi chắc. chính, chỗ quốc có tình như thêm thế hơn thể hữu Là là lên lên này duy, quỹ tân trăm bên nữ năm sự sở xem mấy đạo ở thế giới i tham t dò ế chúng chúng nhưng độ đối tuyệt p ngoại rồi, giới hoàn cảnh khả năng cũng bất lợi cho trồng trọt đẹp bây giờ nồng độ linh khí yêu thú đại khái chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ngươi cũng không thể trông cậy vào cường giả đi chống a cái này không hiện thực chương chín trăm tám mươi diệp vấn vật ba thê tử q u â n q u y ế t canh thứ ba cầu hoa tươi tô tiểu tiểu đích xác cường giả tùy tiện trạm sát điểm yếu thú h a i ít linh dược đều có thể kiếm rất nhiều ai còn để ý thổ địa bên trong sinh sản cái kia một điểm lương thực tô tiểu tiểu thế nhưng lương thực lại không thể thiếu cường giả còn tốt s a n hạ hỗn g lộ chân khí bất tử đều bình thường người thường lại không được chỉ ít khi tu luyện tới chân khí cánh trước nhân hay là muốn ăn cơm diễm vấn đúng là như thế la duy tiểu tiểu tỉ nói không sai tô tiểu tiểu động tiên nói ta tới luyện chế a an tâm luyện chế động tiên đối với ta mà nói thập phần đúng dùng Umaz, cũng không ai nói ngươi luyện chế động thiên có chuyện á cười c xấu xa tô tiểu tiểu ta muốn là không trước giờ giao cho một cái chờ chút liền có người nên hoài nghi tài nghệ của ta thiếu nhiên nhi hh ắ c ắ c ai cho ngươi nổi tiếng bên ngoài đâu la duy đa tạng động tiên đã mua được mua m ộ ư ơ i cái cự đại động tiên coi như quốc gia nhân khẩu tăng thêm đến trăm tỷ tỷ lương thực cũng ăn đều ăn không xong tô tiểu t i ể ba một cái động tiên lương thực đều đủ ngươi ăn được ngày tận thế ngươi mua m ộ ư ơ i cái động tiên làm ruộng có lầm hay không la duy dân lây ăn là không hai ngày lương thực nhiều một chút tổng không sai người biết quốc gia chúng ta trong lịch sử nhiều lắm nạn đói ta có chút nghĩ mà sợ a d i ệ p hắc điều này cũng đúng lương thực chuẩn bị thêm điểm không có gì về sau gặp phải thiếu lương thế giới bán một điểm cho thành viên mới cũng tốt ta la duy nói cái gì bán trong người đều là người mình đến lúc đó tiễn vài ước tấn đều không phải là sự t ì n h alinz và la duy ca ca thật hào phóng u m a alinz cũng có thể làm r ộ ỗ lạc người cái k i a động tiền không nhỏ có thể trùng rất nhiều linh d ư ợ c lương thực alinz diễm dạng thì diệp vẫn một bên đánh lấy quyền vừa nhìn thương thành tích phân cũng không biết lúc nào tài năng mới có thể góp đủ mua công pháp tích phân a tuy là đã có lưu m a u tinh thức ăn làm cho thực lực của hắn có long trời l ở đất biến hóa liền thê tử cũng theo được lợi có phi p h à m lực lượng thế nhưng đây đã là súng pháo thời đại thân thể cường đại cũng không thể cho diệp vẫn mang đến cảm giác an toàn tương h lai càng là có đầu đạn hạt nhân uy lực càng thêm kinh khủng chỉ có trở thành lục địa thần tiên cảnh tài năng mới có thể ở thời đại này trung thành là tối cường có cải biến thiên hạ cách cục lực lượng không phải vậy ở thời đại sóng triều phía dưới hắn hiện tại cái gọi là mạnh mẽ trương vinh bản thành g có có sự c b gật m đầu nhẹ nhàng thở dài nếu quả thật lo lắng không bằng cùng đại gia nói một tiếng nghĩ đến mượn chút tích phân cũng là có thể ngươi không phải nói trước đây trong bảy cũng thường mượn tích phân sao diệp vẫn nhận ra lắc đầu không mở miệng được vẫn là từ từ sẽ đến a trên đời có các loại các dạng người có người có c h ắ c trở liền thích tìm người vay tiền vượt qua cửa ải khó khăn có người vay tiền không trả cho là mình mượn được tiền là bản lĩnh có người lại ngay cả sinh ra vay tiền ý tưởng đều cảm thấy sai lầm diệp vẫn chính là người sau cũng được ngược lại bây giờ cách nguy hiểm còn xa lắm đang nghĩ ngợi liền nghe phía ngoài vang lên một trận tiếng h u y ê n áo t r ư ơ n g vinh thành chân mày c a o lại nói ra hẳn là lại là khiêu chiến ngươi nhân tới ngươi đi đổi rồi hẳn a cũng không muốn mang vào nhà đem trong nhà khiến cho loạn tao, tao. diệp vấn thần sắc k h ẽ động gật đầu đứng dậy đi ra ngoài khoảng khắc chờ hắn lần nữa trở về thần sắc trở nên có chút nghiêm túc đệ g giúp c h a c theo như lời kịch tính bắt đầu a diệp vấn tao mày xem ra không vay tiền cũng mặt mũi rất trọng yếu nhưng là mình còn có thế tử nhi tánh mạng của con cũng rất trọng yếu đến rồi thời khắc mấu chốt diệp vấn cũng không do dự nữa vay tiền không tốt nhân tình khó trả những thứ này cùng ra người sinh mệnh tương đối đều không phải là sự tình g giúp chat diệp vấn ta bên này kịch tính bắt đầu có ai có thể mượn chút tích phân sao diệp m ẫ về sau tất có hậu báo la duy tiền lì xì chút l ò n g thành diệp sư phụ dùng trước h ắ c h ắ c ta nhưng khi nhìn ngươi điện ảnh lớn lên được rồi đánh h à n g ngày thời điểm nhớ kỹ bay video ta thích xem umaz vui mỹ r ẻ mỹ dù mỹ x u hạ sáu diệp vấn bay video trong bảy nhân sẽ không có ý kiến gì không tô tiểu tiểu có ai ý kiến kẻ xâm lược người người phải trừ d i ệ t c ả su mỹ gạo c ả ủ ta hạ không sai diệp sư phụ cứ việc xuất thủ trong bày tất cả mọi người sẽ không có ý kiến su dùn c ậ u tình tại hàn quốc tàn sát người khác người không phải cùng kẻ xâm lược giống nhau ghê tầm sao ta tuyệt đối chống đỡ diệp sư phụ bảo vệ chính mình nước ra diệp vấn đa tạ đại gia lý giải keng diệp vấn nhận lấy bao tiền lì xì la duy diệp trạch chiếm được tích phân diệp vấn đã thấy ra gờ rút chat tìm tới chính mình đã sớm muốn mua công pháp long thần công bộ công pháp kia có thể đánh có thể chạy thập phần bằng diện lại bị đạo quân thôi diễn đến rồi cực hạ thập phần hợp tâm ý của hắn mua sắm long thần công ý niệm trong đầu k h ẽ động trong đầu là hơn ra một bộ công pháp t i tức năm trăm hai mươi bảy diệp vấn lại mua một chai đan dược bắt đầu tiến hành tu hành bất quá khoảng khắc thực lực của hắn thì đạt đến chân khí cảnh khí tức trùng tiêu đánh tan diệp chạch bầu trời p h ù vân t r ư ơ n g v ĩ n h thành cách gần nhất trước hết cảm ứ n g được diệp v ấ n khí tức biến hóa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thở ra một hơi dài tướng h công cuối cùng cũng không lại vũ h ủ t h a n h tựu một cái thời đại trước nữ tính nàng so đo đ ổ đ ặ c cũng không nhiều bình thường cũng là tùy theo hoàn cảnh tính cách thế nhưng con trai an nguy tuyệt đối không phải tính ở trong đó đây tuyệt đối là nàng n g h lân đã biết tương lai nguy cơ phía sau trong lòng nàng kỳ thực thập phần lo lắng muốn làm cho diệp vẫn ngông tha cố hữu ý tưởng tại nói chuyện p h i m trong bảy c ầ viện thế nhưng thật ở thời đại này nàng mặc dù coi như thập phần hung hãn Kỳ không thực tam tỏng tứ tiện tướng trì, tướng tác. nhận ảnh hưởng, chuẩn cũng được đức cũng cả công cả công miệng biến kiên biến người mở làm lý xử sở dĩ mấy ngày nay tới giờ nàng tuy là thân thể trắng t i ệ n tinh thần nhưng vẫn thập phần khẩn trương nàng đối với tương lai quá lo lắng nội tâm của nàng quá cũ kết còn tốt phía trước khiêu chiến người đi rồi tướng công tâm thái thay đổi không phải vậy nàng không biết còn muốn quân quýt bao lâu bất quá đây cũng nói nguy hiểm mau tới a nghĩ tới đây trương vinh thành không khỏi lại khẩn trương nhìn về một bên ngủ say như tử chân mày cao lại chương chín trăm tám mươi mốt đại minh chiến thần tony lão sư không cắt tóc đệ nhất cảng cầu hoa tươi những thứ này kẻ xâm lược thực sự là quá ghê tởm trương vĩnh thành ánh mắt sắp bén thanh tú nắm tay nắm lại cửa bị đẩy ra diệp vấn đi đến làm sao vậy trương vĩnh thành nhìn phía diệp vấn nói ra ta có chút bận tâm hiện tại đã không cần phải lo lắng diệp vấn lắc đầu thập phần tự tin bằng vào ta thực lực bây giờ không cần sợ thiên hạ bất kỳ thế lực nào chờ người tu hành ta liền ra đi càn quét một lần đem tích phân chức còn lên trương vĩnh thành càn quét diệp vấn lật đầu tiểu nhật bản hoàng kim hẳn không ít trước đoạt lại lại nói còn có cường quốc dự trữ vàng cũng có thể đều có thể lấy tới ngược lại bọn họ ở chúng ta mảnh này trên đất tạo nhiều như vậy tội ác ta một điểm gánh nặng trong lòng đều không có nguy hiểm không trương vĩnh thành có chút lo lắng diệp vẫn cười nói chờ ngươi tu luyện ngươi liền sẽ không hỏi cái vấn đề này một ngày đạt được chân khí cảnh đang bình thường thế giới chúng ta chính là tại thế t h i ê n v ậ t nói lôi kéo trương vĩnh thành qua một bên đem công pháp chuyển cho nàng lại mua một ít đan dược đưa tới gần nửa ngày phía sau trương vĩnh thành hưng phấn mà mở mắt lộ ra không dám tin tưởng màu sắc nàng nguyên vốn cho là mình đã đem chư thiên thế giới tưởng tượng được đầy đủ lợi hại không nghĩ tới chưa thiên thế giới lợi hại nhưng vẫn là vượt qua tưởng tượng của nàng chỉ là khu khu hai cái đại cảnh giới thực lực để nàng có một loại núi có thể phá biển có thể khô tuyệt thế thực lực quả nhiên như tướng công nói chỉ cần tu hành trong lòng liền sẽ không còn có nửa điểm lo lắng chính là súng tháo không đáng giá nhắc tới ra khỏi phòng liền gặp được diệp vẫn đang ở nơi đó t h ư ở n g t h ứ c trả gặp nàng đến cười nói phu nhân như thế nào trương vĩnh thành cười nói ta cảm giác thật tốt phu quân kế hoạch cũng nên áp dụng được rồi hàng ngày bên kia ngư gia tăng chú ý nếu là bệnh nhân cũng không cần nhân từ nương tay diệp vẫn gật đầu yên tâm ta biết ngày thứ hai diệp vấn an tâm rời đi trong nhà đi vào làm trong lòng đại sự nửa tháng sau thế gian náo động các loại qua báo chí báo cáo thế giới liệt quốc tin tức bán báo lạp bán báo lạp thiên hoàng băng hà anh đào quốc quyền quý trong một đêm không hiểu tử vong hư hư thực thực thần linh giáng xuống thần phạt bạch đầu hưng quốc gia hoàng kim mất trộm đại tài phiệt gia tộc thành viên trung tâm chết ngoài ý mớn bạch đầu hưng đem tương lai ở phương nào trong lúc nhất thời các quốc gia quyền quý đều nơm nớp lo sợ người xuất thủ quá kinh khủng chỉ là nửa tháng liền đem cả thế giới quyền quý rét mấy thành cấp sạch đi hoàng kim tài bảo thời đại này còn không có camera diệp vấn hành tích tự nhiên không người phát hiện các quốc gia thảo luận hồi lâu cuối cùng đem việc này vạch đến siêu phàm sự tích bên trong xếp vào tuyệt mật hồ sơ phái ra tinh anh bí mật dò xét gờ giúp chat diệp vấn la duy huynh đệ cũng xin kiểm tra và nhận tiền lì xì hoàng kim hỗ trợ tinh luyện một cái một người phân nửa như thế nào la duy có thể diệp sư phụ hành động rất nhanh à, ta còn tưởng rằng ngươi phải từ từ chờ đấy không dám động thủ đâu diệp vấn không có lực lượng mới chịu chậm rãi mưu hoa có tuyệt đối lực lượng còn lệ mề vậy còn giống như nói sao tô tiểu tiểu nói rất hay diệp vấn đúng rồi ta còn đem các quốc gia cướp đi đồ cổ cầm rồi trở về các quốc gia an bình liền dân g ra đi d i ệ p vấn thuận tiện ta đem phía tây các loại văn vật c ũ n g cầm đi hắn làm ban đầu một ta làm mười lăm hh không tệ chứ umaz không phải đâu d i ệ p sư phụ còn có như thế một mặt ta vẫn cho là cổ nhân rất cổ bản nhạc bất quẩn ừ cũ kỹ trương tam phong nhạc trưởng môn hoàn toàn chính xác không tính là cũ kỹ bắt được bí tịch liền thì ra cùng đây cũng không phải là cổ bản người có thể làm chuyện xảy ra nhạc bất quẩn chương chân nhân ngươi không lời nói có thể không nói chuyện này đều không có phát sinh tại sao phải tính tới trên đầu ta a hùng bá ai bảo ngươi nhảy ra ngoài đâu d i ệ p vấn cũ kỹ được kêu là có nguyên tắc bất quá cường quốc xâm lược quốc gia của ta ta còn nói cái gì nguyên tắc đương nhiên ăn miếng trả miếng chớ quên ta nhưng là một cái võ giả a lúc còn trẻ đã từng n h i ệ t hết qua d i ệ p hắc d i ệ p sư phụ làm thật xinh đẹp la duy tiền lì xì tổng cộng sáu mươi triệu tích phân một người phân nửa ba mươi triệu d i ệ p vấn lúc trước còn có ngươi cho ta mượn tích phân đâu ngươi đem hắn giữ lại đi thôi la duy không cần cái tiêu mấy ngàn tích phân mà thôi ta nhưng là buôn bán lời ba mươi triệu tích phân a su dùn diệp sư phụ thực sự vơ vét toàn thế giới hoàng kim sao thật là ít ra cảm giác trương thái huyền su dùn chớ quên diệp sư phó thời đại hán thời đại kia lấy quãng độ khó rất cao hoàng kim tự nhiên không nhiều lắm cái này những thứ này hoàng kim vẫn là các đời các đời nhân thu thập thành quả đâu su dùn đúng nga thời đại kia có thể không có bao nhiêu cơ giới keng g giúp chat sinh động độ đề thăng hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân keng bộ tộc ngõ l ạ c du học sinh gia nhập vào g r i ú chat k e n ý rồng man gia nhập vào g g i ú chat keng công chúa bạch tuyết gia nhập vào g g i ú chat tô tiểu tiểu h a đại minh chiến thần tới diệp vấn đại minh chiến thần chu nguyên trương cái này chẳng đáng tử t ô n lai lấy ta kiếm tới chu vô thị cái này hàng vậy mà r a nhập g giúp c h á t chu do kiểm cùng người như thế ở một cái trong bầy thực sự là xỉ nhục ca diệp vấn đây là chuyện gì xảy ra diệp h ắ cái c gọi là bộ tộc ngõ lạc du học sinh chính là chu kỳ trấn bởi vì quá mức thái quá người hậu thế gọi đùa đó vì đại minh chiến thần diệp vấn nguyên lai、like、là ý tứ này a bộ tộc ngõ lạc du học sinh các ngươi là người phương nào lại dám coi rẻ quả nhân chu nguyên trương còn có ngươi lại dám giả mạo ta tổ t ô n g ta m u ố n dạ t h i ề n tốt giết n g ư ơ i cựu tộc u ma vui mà chết lao chu hắn muốn giết n g ư ơ i cựu tộc đâu cười xấu xa chu nguyên trường quả thực phản rồi nổi giận y d g man tốt kỹ thuật tật tiến không đúng cái này dĩ nhiên là thực sự hồ ly y d g man tô tiểu tiểu thì đại k h ỏ a gờ giúp chặt nguyên lão la duy ta biết cùng kiểu thúc n h ạ c bất quần giống nhau là vạn giới nổi danh đại lão a lâm vợ kiều y dơ man ta hiểu trung văn g h tởm cứ nhiên cho ta lấy khó nghe như vậy biệt hiệu y dơ man đừng tưởng rằng ngươi ở những thế giới khác liền dám kiêu ngạo. t m a s nghe giọng điệu này, Tony lão sư đã chế tạo ra sắt thép chiến y nữa à không phải vậy không có này được khí. Y doman, Tony lão sư. n g ư ơ i nghĩ rằng ta không biết n g ư ơ i đang đùa ngạnh, trước tiên ta không cắt tóc. Thứ nhỉ, n g ư ơ i là ai. chương 982, đại minh chiến thần không có sợ hãi. phần hai, cầu hoa tươi. u m a s ở trước mặt ngươi giống như gờ giúp chặt nguyên lao thành viên, v ị đại chuẩn thánh ủ mạn đại thánh. tô tiểu tiểu, vui. diệp hắc, c ư ờ i chết, t m a s cũng học được trang bức chỉ là giả bộ có điểm đông cứng. thiếu niên nhi, Tony. ta đây muốn là một m bộ phản c h u ẩ n thánh c h i ế n giáp y doman các ngươi đều nói hết lời ta nói cái gì còn có c h u ẩ n thánh là một cảnh giới gì la duy xem đàn thông c a o à, ở trong đó có văn kiện có video có thể cho ngươi tìm hiểu một chút c h u ẩ n thánh lực lượng được rồi tony l ã o sư ngươi bên kia vịt giang n h i ủn có thể bán một điểm cho ta không ta đối với loại tài liệu này còn thật tò mò umaz ai la duy nghĩ nghiên cứu loại kim loại này sao la duy chớ quên ta hiện tại nắm toàn bộ siêu phạm sự vụ a thủ hạ chuyên gia rất nhiều có thể cho bọn họ nghiên cứu nha đến lúc đó nói không chừng ta liền thành trong bầy lớn nhất vịt gian nghỉ ủng thương nghiệp cung ứng tony chờ ta lại mua sắm một điểm bán được gờ giúp cha ta trước hạn g ta đi tìm hiểu một chút nói chuyện phiếm quần sự tỉnh chu kỳ trấn nơi đây c ư nhiên thật là thiên gia chu Minh ê n trương không phải vậy đâu còn có ngươi bây giờ đang làm cái gì sẽ không đã đem đại minh mấy chục vạn đại quân tống tăng a chu kỳ trấn còn không có ngươi thật là ta lão tổ tông tô tiểu tiểu không phải ngươi bên kia lão tổ tông thế nhưng là những thế giới khác đại minh khai quốc thái tổ ba trăm sáu mươi bảy chu kỳ trấn nói như vậy ngươi cùng ta không có bao nhiêu quan hệ à ngươi còn có thể quản được đến ta U-Maz, tiêu ngạo. Lao Chu, đây cũng có thể nhịp. Tô Tiểu Tiểu, quần, đầu dầu Triệu dầu Chu quá thêm thêm làm Lao hai lửa ta ra hai lửa, gia thể Tô biết thế bất bắt thật Trấn tên Thế tán thành. tài ngươi người ngươi lại giận, lại giống lôi. ngạo. cũng nhịp. chính hắn nào Nhạc đúng không? không ngược chống nương như như căn bản không xứng làm đế vương, lôi. Lý thế Dân, cho vào vào là, là lễ Lý có các cô hỏa đây độ. đổ đỡ đổ đế vậy, vị Vô Kỳ không sai triệu không giận đương nhiên chu kỳ trấn các người nếu ở những thế giới khác như vậy tiêu n g ạ o cái gì chẳng lẽ còn có thể ngăn cách lấy thế giới đánh ta sao t i ế u niên g h nhi cái da hỏa này quả như não a kép từ có hô a lao chu nhà ngươi huyết mạch không có vấn đề à? ngu xuẩn thợ muộc chu nguyên trương không có khả năng tuyệt đối không có khả năng n g ư ờ i không nên nói b ậ y chu vô thị chính là chúng ta chu ra chính là thiên tử huyết thống có thể có vấn đề gì lý thế dân vui thiên tử đều biến huyết thống rồi hả triệu không giận sáu chu kỳ trấn hai anh không nói đại quân xuất phát tô tiểu tiểu cảnh giác không phải đâu chiến thần phải xuất trình thiếu nhiên nhi đường a phía trước thật là địa ngục a chu nguyên trương sinh ra a chu vô thị lao tổ tông đừng nóng giận để cho ta đi dạy dỗ một chút hắn chu do kiểm ngươi có thể tìm tới thế giới của hắn sao chu vô thị ta tự nhiên không thể thế nhưng đạo quân có thể ai trương thái huyền đạo quân đại nhân một trăm triệu tích phân có thể đưa ta tới sao trương thái huyền có thể tony ba công chúa bạch tuyết lại có thể không lịch sự cho phép liền đến thế giới của người khác sao tô tiểu hoa công chúa bạch tuyết đi ra ta còn tưởng rằng ngươi biết vẫn lặn xuống nước đâu công chúa bạch tuyết lặn xuống nước ta không có lặn xuống nước ca u m a z cái gọi là lặn xuống nước kỳ thực chính là hiểu chưa công chúa bạch tuyết nguyên lai là thế này phải không ta đây mới vừa thật là ở lặn xuống nước ta cho rằng đây là cái nào vu bà pháp thuật đâu tô tiểu tiểu kỳ thực các ngươi không cần lo lắng thái huyền ca ca bình thường đều sẽ không quản loại việc vớ vần này bất quá chu kỳ trấn hoàn toàn chính xác hẳn là thiên tiến hắn chuyến đi này mấy chục vạn đại quân liền toàn bộ hủy diện quá thảm á tony chu kỳ trấn ta tra một chút tony vui cái g i a hỏa này thật đúng là một nhân tài đâu umas không phải đâu kỳ trấn ở ngươi bên kia cũng là một phế vật sao tony làm sao có thể nói là phế vật đâu nếu như chỉ là đơn thuần phế vật làm một cái vật biểu tượng ảnh hưởng cũng không lớn k e n chốt hắn là một cái không có tự biết mình phế vật ta d i ệ p hắc nói không sai chu kỳ trấn các ngươi sẽ không thực sự có thể đến đây đi chu kỳ trấn ta nói cho các ngươi biết ta t o a trấn với mấy chục vạn đại quân bên trong ta cũng không sợ chu nguyên trương đây là đầu góc có chuyện sao chu do kiểm hắn đại khái không cách nào tưởng tượng thần tiên thần thông a trương thái huyền ok đã khai thông thông đạo ngươi trực tiếp đi qua là được đương nhiên trên nguyên tắc mà nói không cho phép thương tổn đ à n viên tính mệnh những thứ khác xin ngài chỉ điểm chu nguyên trương đạo quân đại nhân yên tâm chu kỳ trấn thành cựu chu gia t ử tôn ta sẽ không dễ dàng giết chết bất quá về sau vinh hoa phú quý liền không có quan hệ gì với hắn tôn nhi không thể giết sao trương thái huyền giết hắn làm cái gì ngày hôm nay có thể giết hắn ngày mai có người cảm thấy những người khác cũng không t i ệ n chẳng lẽ cũng muốn giết sao cái này đầu không có thể mở trương thái huyền chúng ta đàn cho tới hôm nay mới thôi cũng chỉ nhằm vào hai người một cái chu kỳ trấn một cái triệu q u a nghĩa n g bất quá đều không có tổn hại bên ngoài tính mệnh công chúa bạch tuyết ta cảm thấy đạo quân đại nhân nói đúng tony ta cũng tán thành cái này giảm trí ít đại gia không cần lo lắng cái gì chu kỳ trấn ba đại minh chu kỳ trấn dẫn mấy chục vạn đại quân chuẩn bị chấn áp bộ tộc ngoã lạc kết quả mới đi đến nửa đường liền gia nhập g giúp chat vốn cho là là một chuyện tốt có thể tu tiên trường sinh kết quả g giúp chat bên trong lại có những thế giới khác chu mương c ư ơ n g càng làm cho hắn phẫn nộ là chưa á i này trong t à toàn n viên thập phần kim hắn. Chu kỳ trấn vẻ mặt vẻ mặt giận dữ, hận không thể đem những thứ kêu phách lối nhân viên h thập Ghê Chu thể thứ phách h vẻ vẻ kim lối giết. kêu tởm. mặt mặt Kỳ đem c dữ, bộ từng thấy qua t i ê n thần cũng không có lượt xem quá gờ giúp chặt bên trong video hắn căn bản là không có cách tưởng tượng tiên thần vĩ lực chỉ cảm thấy như trong truyền thuyết một dạng t i ê n thần biết sợ hãi nhân gian đ ế vương sẽ bị mấy chục vạn đại quân k i n h sợ dù cho đã có người ta nói muốn đi qua chu kỳ trấn cũng không phải là sợ hãi như vậy ta cũng không tin ta cái này mấy chục vạn đại quân vẫn không thể ngăn cản thần tiên phân phó toàn lực đề phòng phàm là gặp phải người xa lạ tới gần giết chết bất luận tội phân phó một tiếng chu kỳ trấn an tâm lại vậy vây tay lại có thái giám đưa lên mỹ thực bắt đầu hưởng lạc đứng lên chỉ là loại này thích g h sinh hoạt mới chỉ có không qua bao lâu bên ngoài liền vang lên một trận ồn ào náo động âm thanh chu kỳ trấn cao mày phát sinh chuyện gì rồi hả t r ư ơ n g chín trăm tám mươi ba t r u ẩ n thánh lực lượng tony muốn t u tiên canh thứ ba cầu hoa tươi vậy hạ thần tiên phủ xuống thái giám âm thanh run dậy q u ỳ dạp trên mặt đất trong giọng nói tràn đầy không thể tin được thiên thượng cứ nhiên đứng một cái thần tiên trước kia hắn đã từng gặp qua một ít thần tiên thế nhưng vậy cũng là giả danh lửa bị người trong lòng hắn chưa chắc nhiều thư chỉ là cầu cái an lòng mà thôi hiện tại người bay trên trời đây tuyệt đối không giả rồi a dù sao nếu như không phải thần tiên làm sao có khả năng bay trên trời chu kỳ trấn vừa nghe đông nhiên đứng lên thần sắc biến đến phi thường xấu xí xốc lên doanh trướng đi ra ngoài liền gặp được phía ngoài đại quân đã toàn bộ quỳ mọc xuống đất đứng lên đều đứng lên cho ta ngầm đầu nhìn phía bầu trời chỉ thấy một vị cả người xuyên long b à o nam tử lạnh nhạt đứng ở nơi đó ngươi chính là chu vô thị h a n h chu vô thị hư lệnh chu kỳ trấn ngươi xứng sau gọi ta danh tự đưa tay chu kỳ trấn trực tiếp hướng bầu trời bay đi cuối cùng rơi vào chu vô thị trong tay nếu không phải đạo quân đã nói trước ngươi loại phế vật này thật nên làm thịt sau đó sẽ đem linh hồn ném tới mười tám tầng địa ngục đi một lần lúc này chu kỳ trấn thực sự sợ ngươi ngươi mọi người đều là chu gia tử tôn ngươi không muốn làm được tận t u y ệ t như vậy à. còn có các ngươi nói những chuyện kia đều còn chưa có xảy ra các ngươi tại sao có thể dùng tương lai tội tới nghiêm phạt ta chu vô thị cười nhạt căn bản không muốn cùng chu kỳ trấn lợi nói nhảm chỉ cần dẫn hắn trở về tức dẫn đến nỗi điên lão tổ tông tự có đạo lý quân đội sợ ngây người bọn họ căn bản không có nghĩ đến thần tiên cư nhiên đem mình ra hoàng đế cho lấy đi đám người liếc mắt một cái đồng liêu thấy các đồng liêu không có phản ứng cũng đứng tại chỗ không dám lộn xộn phản kháng phản kháng tiên thần bọn họ bây giờ không có lá gan nói thật bọn họ tham gia quân ngũ đi lính một tháng bổng lộc không nhiều lắm hà tất cùng thần tiên liều mạng liên huân quý cũng là như vậy địch nhân rõ ràng cho thấy không thể địch lại được tồn tại bọn họ mới sẽ không chịu chết chu vô thị rơi xuống trăm mét trời cao nhìn phía quân đội trong lòng muôn vàn cảm khái không nghĩ tới mới qua không lâu đại minh quân đội đã tùng trì thành bộ dáng này đương nhiên cái gọi là tùng trì tự nhiên là cùng minh sơ bách chiến hùng b i n h so sánh nếu như cùng chu kỳ c h ấ n phía sau quân đội so sánh với lúc này cái này một nhóm tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ ta chính là đại minh thiên đình chu vô thị bởi vì chu kỳ chấn tương lai đem bại vào bộ tộc n mã lạc chuyên tới để tiếp trưởng giới này các ngươi nhưng có ý kiến đại quân náo động thần tiên là người nhà họ chu hơn nữa chu ra còn xây lập thiên đình loại chuyện như vậy đối với h u y ê n quý binh lính chấn động quá lớn bọn ta bãi kiến thượng tiên đám người lần nữa bãi xuống phía dưới thần sát cùng nhiệt chu vô thị gật đầu nhìn phía viết p ư ơ n g ý niệm trong đầu k h ẽ động nguyên bản bộ tộc ngõa lạt trực tiếp tiêu thất lại vung tay lên mấy chục vạn đại quân rơi vào trong tay á o còn như tùy thị thái giám vương chấn cũng bị hắn nuốt vào trong lúc này không gian chu kỳ trấn c h ồ ở hai người gặp lại thần s á c kinh hoàng vậy hạ bây giờ làm sao cho phải vương chấn sợ choáng váng bị thần tiên phân biệt đối lãi hắn bắt đầu chẳng phải muốn xong đời chu kỳ trấn đã sớm phiền muộn đến tột đ ỉ n h nghe được vương chấn lời nói t h ứ l ệ n h ta làm thế nào biết thân là đế vương hắn là cựu vương trí tôn mỗi tiếng nói cử động đều là thiên ý có vô số người nguyện ý đi chấp hành hiện tại thân là tù nhân vẫn là thần tiên tù nhân hắn cùng với phổ thông tù phạm không có nửa điểm phân biệt không phải thậm chí kết cục càng thêm bí thảm một ngày trở lại đại minh thiên đình hắn nói không chừng thực sự sẽ bị ném tới trong địa phủ a nghĩ đến đây cái hắn liền mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng thân thể run r u dậy chu vô thị không có có quản những thứ này một bước trở lại kinh sư theo tay vung lên công chúng bao lớn rõ ràng tướng sĩ ném tới kinh sư bên ngoài mấy trăm ngàn nhân mã trợ xuất hiện lại tăng thêm phi ở trên trời chu vô thị toàn bộ kinh sư sợ n g â người trong hoàn thành một mảnh hoảng loạn ta chính là đại minh thiên đình chu vô thị phụng thái tổ lệnh tiếp trưởng giới này các ngươi không cần kinh hoàng theo chu vô thị một giọng nói truyền văn r a thanh â m truyền khắp kinh thành mọi người đều an t ĩ n h lại đại minh thiên đình thái tổ lệnh chúng ta thái tổ bệ hạ thành tiên còn có kinh sư phía ngoài đại quân cũng là chúng ta đại minh tinh nhuệ a cái này cái này quả thực thật bất khả tư nghị trong hoàn g thành các đại thần nghị luận ở mỹ cuối cùng đi ra cung đen không có biện pháp chứng chọi đá đối mặt thần thông quảng đại tiên thần bọn họ cần gì phải chịu chết không không chu vô thị hết sức hài lòng hiện lộ một ít thân tích phân rõ trung gian tuyển chọn làm lịch sử chỉnh đốn đại minh sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp đem phía thế giới này mang đi dù sao đạo quân đại nhân chỉ mở ra thông đạo vừa không có dành cho phía thế giới này vĩnh cựu thông đạo muốn thống ngự phía thế giới này tự nhiên muốn hắn tự nghĩ biện pháp còn tốt phía thế giới này chỉ là tiểu thiên thế giới đối với chu vô thị mà nói tuyệt không khó hắn lén lút đi tới thế giới ở ngoài trong hỗn độn vận chuyển pháp lực hiển hóa ra tiên thiên thần mạ t h ầ n nắm lên tiểu thiên thế giới tế luyện đứng lên G rút th chắc. chú Ken, vô tony đây đây là chu kỳ c h ấ n thế giới đang ở công chúa bạch tuyết thế giới là cái dạng này sao ở trong hỗn độn thế giới dường như từng cái viên thủy tinh ở hỗn độn khí trung chìm nổi lúc này chu vô thị đem thế giới n ắ m trong tay như cùng là một cái người cầm lên một viên viên thủy tinh thưởng thức trang diện thập phần chấn động la duy sáu a đây chính là c h u ẩ n thánh cường giả thần thông tony loại này lực lượng cái gì chiến giáp năng đánh thắng được há hốc mồm tony chính là tiên thiên trí bảo cũng không sẽ dùng a tô tiểu, tiểu tiên thiên trí bảo đương nhiên vẫn là có thể bất quá điều kiện tiên quất nha đương nhiên ngươi muốn đủ mạnh không phải vậy tiên thiên trí bảo nơi tay cũng không phát huy ra huy lời tới tony ta muốn t u tiên tony ta cũng muốn trường sinh trương thái huyền kỳ thực ngươi có thể đi làm trí tôn pháp sư tony tô tiểu tiểu đã quên còn không có cho ngươi phát người bên kia kịch tình muốn nhìn tham khảo sao tony đương nhiên nói ta tại nguyên bản kịch tình trung có phải hay không rất có tú tô tiểu tiểu còn được tony cái gì gọi là còn được tô tiểu tiểu mạ và suy di công chúa bạch tuyết cùng bảy cái tiểu hải nhân tô tiểu tiểu công chúa bạch tuyết chuyện xưa của ngươi cũng phát được rồi người tên là gì công chúa bạch tuyết tên bạch tuyết chính là ta tên umar alins đã bảo bạch tuyết s a o b a